trong ư nhược c Đại Thiên trí thần、Đô. Thần t r ngu. cung bên ma ô. thiên ma đại i si ánh mắt lười biếng ngồi hai ệ n ánh bên trên, hai mắt vô thần. Trong Lê chủ mắt mắt ở vị vô đ điện cựu lê thần triều q u ầ n thần nhau n h a o lật trời nhưng hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ cự ly thua với lâm thất dạ đã qua hơn bốn năm thời gian hắn giống như bị lâm thất dạ đánh rất tinh k h í thần cả người ngơ ngơ ngác ngác quần thần nhìn thấy lê si trạng thái nóng vội như lửa đại hạo thần triều hủy diệt cái này thế nhưng là cựu lê thần triều xuôi nam nhất cơ hội tốt nhưng lê si lại hoàn toàn không đếm xỉa đến càng làm cho bọn hắn phẫn nộ chính là lê ít mặc dù n g ầ m đồng ý cựu lê đại quân xuôi nam nhưng bọn hắn không dám toàn lực ứng phó cựu lê đại quân bị hiến dương ngăn cản tại bắc nguyên biên cảnh bên ngoài hơn bốn năm thời gian đến thất công chưa lập thần chủ lúc này một đạo thanh n m hùng hậu tại trong đại điện vang lên đem tất cả tiếng ồn ào toàn bộ ép xuống trong đại điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ đám người ánh mắt n h a o n h a o rơi trên người đông vương đông vương tiến lên không người nói thần chủ ta cựu lê thần triệu như lại không hết sức về sau lại không x u ô nam cơ hội mà đại la thần triệu một khi chiếm cứ khó tới cảnh ta cựu lê cự ly hủy diện cũng không xa lời này vừa nói ra quần thần không nghĩ tới đông vương thế mà ngay trước quần thần trước mặt nói ra kinh người như vậy nghe nói lời nói lê si chậm rãi n g n g đầu ánh mắt vẫn như cũ có chút ngốc trệ t h ầ n chủ không phải liền là một lần thất bại sao đông vương tiếp tục mở miệng cơ đạo nghiêu cũng đồng d ạ n g thất bại mà lại hứa hẹn mười năm không binh ra trung châu nhưng cổ chu thần triều lại lệ ngựa mặt binh tùy thời chuẩn bị rết vào đại la quần thần nghe nói như thế cái c h á n đã chỗ sâu tinh mịn mồ hôi đông vương lời này thật đúng là đại nịch bất đạo ngay trước quần thần trước mặt đây là nói lê si không bằng cơ đạo n i ê u sao quả nhiên lê si trong mắt hiện lên một vòng lãnh quang đông vương nh không hề sợ hay nói cơ đạo nghiêu mặc dù chưa xuất binh tây cảnh nhưng hắn nhưng lại chưa từ bỏ tây cảnh nếu không mười năm sau tây cảnh tất nhiên rơi vào đại la chi thủ theo thân biết tiến dương tám chín phần mười quy thuận cổ chu thần triều cùng đại la thần triều nếu là quy thuận cổ chu thần triều còn tốt ta cựu lê cùng đại la ở giữa còn có một cái giảm sóc chỉ khi nào hắn quy thuận chính là đại la thần triều đợi tây cảnh ổn định tất nhiên sẽ xua binh lên phía bắc sau đó thì sao lê si rốt cục mở miệng ngữ khí lạnh lùng đông vương hít sâu một cái nói thần cho rằng nhóm chúng ta không nên cược mà là hắn là chủ động xuất kích thân xin chiên xuất lĩnh đông quân chỉnh chiến tây cảnh thần x i n chiến vừa dứt lời một cái khác người khoác giao long bảo nam tử khôi ngô cũng thừa cơ ra khỏi hàng hiện nhiên nam tử khôi ngô cũng là cựu lê một vị vương gia thần x i n chiến thần x i n chiến mấy người khác nhau nhau ra khỏi hàng thái độ cực kỳ kiên quyết quân thân chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào cựu lê b ắ t vương thế mà đồng thời x i n chiến kể từ đó coi như lê si cũng phải tiếp nhận rất lớn áp lực c h ỉ ít hắn không thể cùng trước đó đồng dạng giữ yên lặng nhưng mà lê si mặt không thay đổi khuôn mặt lại là đột nhiên âm lãnh x u dưới trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt kiểm chế tới cực điểm cựu lê quần thần liền hô hấp cũng không dám gấp rút các ngươi tại bức thoái v ị sao lê si lạnh băng băng phun ra một câu thần không dám đông v ư ơ n g p h ủ p h ủ một tiếng quỷ dạp trên đất những người khác thấy thế như là hạ sủi cáo chấm mệt mỏi lê si quét mắt một chút quần thần đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ quần thần lúc này mới như chút được gánh nặng nhưng trong lòng vẫn như cũ cực kỳ không cam lòng chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai bất quá bắt vương lại chưa từng ly khai mấy người nhìn nhau đột nhiên hướng phía thần cung chỗ sâu đi đến đi vào ngự thư phòng trước b á t vương lại do dự bọn hắn rất rõ ràng lê si tức giận hậu quả nhưng cứ như vậy nhìn xem đại la thu hoạch tới cảnh bọn hắn thực sự quá không cam lòng tâm vào đi đang lúc mấy người chủ trừ thời khắc một đạo thanh â m hùng hậu vang lên b á t vương có chút kinh ngạc khẽ cắn môi đi vào ngự thư phòng khi nhìn thấy lê si thời khắc trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc thời khắc này lê si h a n g hái vô cùng uy nghiêm trong mắt tinh quang lấp lóe thần thái sáng láng cùng thiên m a điện trên cái kia ngơ, ngơ ngác ngác cựu lê thần chủ hoàn toàn tưởng như hai người thần chủ bắt vương liền vội vàng hành lễ lê si khoát tay áo những n à y lễ nghi phiền phức cũng không cần tạ i chấm trước mặt khoe khoang ngồi đi bắt vương ngồi xuống nội tâm cực kỳ nghi hoặc bọn hắn nghĩ không hiểu vì sao lê si tại quần thần trước mặt phải làm bộ bộ dáng như vậy các ngươi thật bất ngờ lê si quét tám người một chút khoe miệng cầm lấy một vòng t i ể u d u n g chấm cũng không phải ba tuổi tiểu hài liền điểm ấy đà kích đều tiếp nhận không được ở vậy ngài vì sao đông vương không hiểu nói cái khác thất vương cũng đầy mặt nghỉ hoặc lê si thần sắc đông nghiêm một chút khi mắt nói các ngươi cho rằng kiểu lê có xuôi nam cơ hội sao đám người n h ữ mày lộ ra vẻ suy tư bọn hắn nghi không hiểu lê si vì sao hỏi như vậy đây không phải rõ ràng sự thật sao trâm không phủ nhận y ế n dương năng lực lê si mở miệng lần nữa nhưng là chỉ có năng lực không có thực lực hắn không có khả năng ngăn cản ta cựu lê đại quân thân chủ y tứ y ế n dương phía sau có cổ chu thần triều hoặc là đại la thần triều trợ giúp đông vương ngưng tiếng nói vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới nhưng dù cho như thế cựu lê cũng hẳn là tranh thủ một cái không phải đại la mà là cổ chu thần triều lê si mười phần chắc chắn nói cơ đạo n i ê u mặc dù hứa hẹn lâm t h ấ dạng mười nam binh không ra trung châu nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ tây cảnh lời này vừa nói ra đám người con ngươi hơi co lại bọn hắn có thể trở thành cựu lê vương tước tự nhiên không phải người ngu rất nhanh nghĩ tới điều gì là cơ đạo nghiêu không cho nhóm chúng ta động tây cảnh đông vương ngữ khí lạnh lùng cái khác thất vương cũng lên cơn giận dữ người cơ đạo nghiêu không làm gì được lâm thất dạng lại cho là ta cựu lê thần triều dễ khi dễ lê s i gật gật đầu nhóm chúng ta nếu là toàn lực tiên đánh tây cảnh các ngươi cảm thấy sẽ tạo thành hậu quả gì bắt vương sắc mặt cứng đờ cơ đạo nghiêu muốn thừa cơ thu hoạch tây cảnh chắc chắn sẽ không để cựu lê thần triều xuôi nam một khi cựu lê thần triều toàn lực tiến đánh tây cảnh cổ chu thần triều tất nhiên sẽ l i ề u mạng chống cự kể từ đó chính là cựu lê thần triều cùng cổ chu thần triều tại lẫn nhau chém giết cuối cùng không phải liền là đại la thần triều đến lợi sao may mà bọn hắn còn tưởng rằng lê si đánh mất tinh khí thần nhưng hiện tại xem ra bọn hắn nhãn quan g so lê si kèm xa cái gì là đại trí nhược ngu lê si là được có chút không cam lòng a lúc này một cái khác nam tử khôi ngô thở dài có cái gì không cam lòng nhóm chúng ta không cách nào nhập chủ tây cảnh nhưng cũng không phải là cái gì cũng không thể làm lê si đột nhiên cười, cười nhìn về phía nam tử khôi n ô nói mặc dù chấm đáp ứng lâm thất dạng tạm thời không cùng đại la xung đột nhưng là cơ đạo nghiêu bảy chấm một đạo chấm vì sao không thể nhận điểm lợi tức đâu thần chủ có ý tứ là nam tử khôi ngô kích động không thôi lê si thần sắc nghiêm lại tây vương n g ư y i cùng thần vương xuất quân xuôi nam giết vào cổ chu thần triều chí ít trước đây vạn sơ thánh địa cương thổ có tám thành năm chắc trở thành c ử u lê cương thổ thần cái này xuất phát nam tử khôi ngô tây vương cùng thần vương đồng thời mở miệng đứng dậy chuẩn bị rời đi không tội hiện tại xuất thủ sẽ chỉ làm cổ chu thần triều sớm chuẩn bị lê s i khoát tay á o nói mặc dù trâm không biết rõ lâm thất giả cùng cơ đạo n h i ê u giữa hai người có cái gì hiệp nghị nhưng là làm hiệp nghị của bọn hắn thực hiện lúc mới là chúng ta cơ hội nói đến đây hắn hai mắt nhắm lại lanh quang lấp lóe hiện tại nhóm chúng ta muốn làm là triệu tập tám đường đại quân tùy thời xuất chiến rõ bát vương thần tình kích động vui vẻ xác nhận nội tâm chiến ý càng thêm tăng vọt chương năm trăm năm mươi sáu vòng vòng đan sen tây cảnh một tòa thành nhỏ trên cổng thành lâm thất g i đứng chắp tay nắm nhìn phương đông thân chủ phía trước chính là chu bất nhỏ chỗ thành trì tần hủ thấp giọng nói lâm thất dạ khẽ vớt cảm tây cảnh còn có bao nhiêu thành trì hết thạy còn có một trăm năm mươi tám thành không phải ta đại la cương thổ tân hủ hồi đáp tây cảnh cùng trung châu biên giới chu bất nho chiếm cứ lấy ba mươi tám thành mà tây cảnh bắc cương tiến dương quản lý một trăm hai mươi thành nói đến đây hắn trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc cự ly lâm thất dạ cùng cơ đạo nghiêu đ ước định năm năm kỳ hạ chỉ có nửa năm không đến một khi đại la chưa từng chiếm cứ toàn bộ tây cảnh lâm thất dạ liền thua mặc dù hắn tin được kiến dương nhưng nội tâm vẫn như cũ có chút bận tâm mà lại hắn không biết rõ giữa hai người đổ ước là cái gì nhưng là hai đại thần chủ ở giữa tiền đặt cược tuyệt đối không nhỏ mệnh lăng thanh thu cố bắc thần hạ thiên phóng la thiên thành bốn người toàn lực thu lấy tây cảnh cùng trung châu biên cảnh t h à n h trì lâm thất dạ đột nhiên mở miệng nói tần hủi hơi xứng sở không nên trước thu lấy hiến dương k i ê m một trăm hai mươi tòa thành trì sao mặc dù hiến dương là đại la người nhưng ở cơ đạo nghiêu bọn hắn xem ra hiến dương là quy thuận cổ chu thần triều chỉ cần có một tòa thành trì bị cổ chu thần triều người trưởng khống tâm thất dạ liền thua làm theo liền tốt lâm thất dạ thản như nói h ế n dương bên kia để cô tô văn phụ trách kết nối về phần kiếm vong cùng giang thiên dưỡng bốn người trấn thủ đông thổ vâng tân hủ không có phản bác công tử nam cương không cần sao một bên lâm vô ảnh hỏi m ư ờ i năm kỳ hạn chưa tới cơ đạo nghiêu sẽ không ra binh lâm thất giả cười nhạt một tiếng lâm vô ảnh vẫn như cũ có chút bận tâm đại la bảy đại thông soái toàn bộ rời nam cương một khi cơ đạo nghiêu xuất binh tuyệt đối là hai nạn tính mặc dù hắn cũng cảm thấy cơ đạo nghiêu sẽ không đổi ý nhưng vạn nhất đâu các ngươi biết rõ ta cùng cơ đạo nghiêu tiền đánh cược là cái gì sao tâm thất g i đột nhiên cười nói tân hủ cùng lâm vô ảnh lắc đầu trong vòng năm năm h ủ y diện đại hạo cũng đem tây cảnh triệt để đặt vào đại la bản đồ đây là ta cùng cơ đạo nghiêu đồ ước lâm thất giả nhìn qua phương đông c h ầ m ngâm nói ta như thắng liền thắng được toàn bộ tây cảnh tân hủ cùng lâm vô ảnh về thay sợ bỏ lỡ cái gì đại la như làm không được ta tự nhiên là thua dù là một thành một thao chưa từng rơi vào đại la chỉ thủ lâm thất giả dừng một chút tiếp tục nói thua hai tay dâng lên tây cảnh đồng thời dâng tặng đại la tại trung châu cương thổ tệ tân hủ cùng lâm vô ảnh hít một hơi lạnh chẳng ai ngờ rằng lâm thất giả cùng cơ đạo n i ê u thế mà dùng một vực tới làm tiền đặt cược thủ bút này quá lớn thân chủ đôi này đại la có chút không công bằng dù sao đối đại la điều kiện quá hà khắc rồi tân hủ thu hồi trên mặt kinh ngạc lâm vô ảnh cũng âm thầm gật đầu bọn hắn đều tin tưởng cho đại la đầy đủ thời gian đại la hoàn toàn có thể đem tây cảnh đặt vào bản đồ nhưng năm năm thời gian thực sự quá ngắn mà lại nhất định phải một thành một t ao đều bị thu phục cái này độ khó quá lớn cơ đạo nghiêu mặc dù đáp ứng cổ chu thần triều binh không ra trung châu nhưng đoạt được vài tòa thành trì căn bản không cần phế một binh một tốt cổ chu thần triều có bo lớn nhúng tay cơ hội đúng vậy a xác thực không c ô n bằng lâm thất d ạ cũng không có phủ nhận lại nói nhưng là nếu là có cổ chu thần triều nhúng tay tây cảnh có thể có một phần ba cương thổ trở thành đại la một bộ phận coi như không tệ chỉ có một phần ba sao lâm vô ảnh có chút không tin vô ảnh người bành trướng lâm thất dạ vỗ vỗ lâm vô ảnh bà vai đại la tuy mạnh nhưng cổ chu thần triều yếu sao lâm vô ảnh không chút nghĩ n g ọ i lắc đầu cổ chu thần triều tự nhiên không kém không nói cơ đạo nghiêu còn có mười ba vương hầu đây đều là có được thống soái chi năng người cũng không yếu tại đại la bảy đại thống soái cổ chu thần triều như n h n g tay đừng nói năm năm chính là mười năm tây cảnh cũng không có khả năng rơi vào đại la trí thủ tân hủ tán đồng nói đúng vậy à có một cái cổ chu thần triều liền đủ phiến phức nếu là lại tăng thêm cựu lê thần triều đâu lâm thất dạ cười hỏi tân hủ cùng lê si con người hơi co lại hai người trong nháy mắt nghĩ tới điều gì tân hủ hít sâu một cái nói thần chủ cùng cơ đạo nghiêu đồ ước còn có một cái k h á c trọng ý nghĩ chính là mượn cổ chu thần triều chi thủ ngăn cản cựu lê thần triều xuôi nam lâm thất dạ cười cười cơ đạo nghiêu cũng không đáp ứng ta ngăn cản cựu lê thần triều nhưng là hắn cơ đạo nghiêu muốn có được toàn bộ tây cảnh nhất định phải làm như thế đúng vậy à lấy cựu lê thần triều thực lực không nói đạt được tây cảnh một nửa cương thổ chí ít cũng có thể được gần một nữa lâm vô ảnh hít một hơi dài đến lúc đó cơ đạo nghiêu muốn đem cựu lê thần triều đổi ra tây cảnh quả như muôn vàn khó khăn bởi vậy cho dù công tử không muốn cầu hắn hắn cũng sẽ làm như vậy dù sao tiến đánh cược là toàn bộ tây cảnh a không chỉ có như thế cơ đạo nghiêu sở dĩ để cho người ta ngăn cản cựu lê thần triều cũng có chiếm cứ tây cảnh thành trì ý tứ tân hủ nói bổ sung chỉ cần hắn người đạt được một thành một ao hắn liền thắng nói đến đây trên mặt hắn lo lắng càng tăng lên tiến dương bây giờ trưởng quản một trăm hai mươi tòa thành trì chẳng lẽ liền không có một thành một ao bị cổ chu thần triều trường không sao chỉ ít hắn liền không làm được đến mức này Đến lâm ú c đó, Đại La thất n Lâm t giả nhìn ra tần hủ suy nghĩ trong lòng một mặt tự tin c ư ờ i nói các ngươi tin tưởng lê si thực sẽ nhàn rỗi sao t ầ n hủ cùng lâm vô ảnh xứng sở đừng quên trước đây vạn sơ thánh địa thế nhưng là có một phần ba cương thổ tại cựu lê thần triều trong tay lâm thất giả h í p mắt nói lê si hắn những năm này không phải ngơ ngơ ngác ngác sao chẳng lẽ hắn chuẩn bị tiến đánh cổ chu thần triều tần hủ kinh ngạc lâm vô ảnh to mày hôm qua huyết y hệ vệ truyền đến tin tức Cựu Lê t h ầ nói t u tám đến đây ạ i hắn lời nói xoay chuyển mặc dù khả năng này rất nhỏ dù sao cái kêu cổ thần phong năng lực không đơn giản bất quá cựu lê thần triều chí ít có thể kiểm chế lại cổ chu mấy vị vương hầu khó trách công tử để giang tiên dưỡng cùng kiếm vong tiên về đông thổ cũng không phải là phòng bị cổ chu mà là phòng bị cửu lê lâm vô ảnh rộng mở trong sáng nội tâm rung động công tử mưu đồ thật đúng là vòng vòng đàn sen a lê si người này không có cơ đạo nghiêu coi trọng chữ tín lâm thất dạ t h ả n như nói nếu là có thể cầm xuống tây cảnh đại la còn có năm năm thời gian phát triển cái kia thời điểm mới là đối đại la lớn nhất khiêu chiến tân hủ cùng lâm vô ảnh gật gật đầu mười năm kỳ hạn vừa đến cổ chu thần triều tất nhiên sẽ tiến đánh đại la đại la trưởng quản tam vực cố nhiên diện tích lãnh thổ bao la nhưng tương tự n g u y mông tương thổ cần lực lượng cường đại đi thủ hộ tiếp xuống nửa năm nhiệm vụ của các ngươi rất nặng lâm thất giả ngữ trọng tâm t r ư ừ n g nói thần định không phụ kỳ vọng hai người vô cùng trịnh trọng nói một lát sau hai người quay người rời đi lâm thất giả nhìn qua bóng lưng của hai người thần s á c ngưng lại so sánh cổ chu cơ gia mới là phiền thoái nhất cái kia lần trước hắn giết cơ gia bắt trường lão hắn không tin cơ gia quá bình tĩnh hiển nhiên đây là báo tố tiến đến tiết tấu chương năm trăm năm mươi bảy trò hay bắt đầu thời gian trôi qua cự ly lâm thất giả cùng cơ đạo nghiêu đồ ước chỉ còn lại nửa tháng thời gian ngọc kinh ngự thư phòng trong đại s ả n h đứng đấy hơn mười đạo thân ảnh thân s ắ c vô cùng ngưng trọng m ộ dung lạc trần báo cáo chi tiết lấy tây cảnh tình hình chiến đấu lâm thất giả thân s ắ c như thường thân chủ tây cảnh cùng trung châu biên cảnh thành trì toàn bộ thanh lý m ộ dung lạc trần cuối cùng tổng kết nói tây cảnh bắc cương cô tô văn thống xoáy đã thành công tiếp nhận một trăm hai mươi tòa thành trì tây cảnh tận về đại la lời này vừa nói ra trong đại s ả n h đám người trùng điệp đầu ngụm t r ọ khí năm năm thời gian mặc dù cực kỳ chặt chẽ nhưng t â y cảnh trung bi là đặt vào đại la bản đồ trận này đồ ước trung bi là lâm thất giả thắng thân chủ dựa theo đồ ước cơ đạo nghiêu sẽ hiện thân tây cảnh biến cảnh mộ dung lạc trần mở miệng lần nữa thần hoài nghỉ đây là cơ đạo nghiêu đã sớm thiết lập tốt cái bẫy đám người thần sắc cứng lại hai đại thần chủ đ ồ ước tự nhiên muốn tự mình kết nối kể từ đó lâm thất giả tất nhiên muốn ly khai ngọc kinh đến lúc đó ngọc kinh không hư cơ đạo nghiêu dám đem tây cảnh đường cho ta ta liền đi tiếp thu dũng khí đều không có sao lâm thất giả khẽ cười một tiếng đối mộ dung lạc trần lo lắng không thèm để ý chút nào mộ dung lạc trần không có phản bác nhưng trên mặt vẫn như cụ kho nén vẻ lo lắng bảy ngày sau châm tiến về tây cảnh các ngươi tăng cường ngọc kinh thủ hộ lâm thất dạ giả giải quyết dứt khoát vâng q u â n thần k h ô n g người cáo lui một lát sau một đạo bóng đen xuất hiện tại ngự thư phòng công tử người tới có chút thi lễ minh như thế nào lâm thất dạ thần sắc có chút nghiêm một chút như công tử dự kiến cổ chu thần triều tại tây cảnh trôn xuống rất nhiều cái đinh minh s ắ c mặt âm trầm vô cùng ngoại trừ bắc cương bên ngoài chí ít còn có hơn bốn mươi tòa thành trì lúc nào cũng có thể phản chiến đối mặt nói ra lời này thời khắc trên người hắn sát khí càng sâu nếu không phải lâm thất dạ cùng cơ đạo n i ê u rằng có lúc những cái kia thành trì đột nhiên phản loạn hậu quả có thể nghĩ h ắ n quyết không cho phép loại này tình huống tồn tại lâm thất dạ khẽ vất c ằ m cơ đạo nghiêu chỉ là không xuất binh tây cảnh mà thôi cũng không đại biểu hắn không nhúng tay vào tây cảnh cổ chu thần triều tốt xấu cũng có được vạn năm nội t ì n h khẳng định bố trí rất nhiều để tây cảnh vải tòa thành trì phản loạn sự t ì n h thực sự lại cực kỳ đơn giản không nói cổ chu chính là đại la cũng đồng dạng có thể làm cho cổ chu thần triều vải tòa thành trì phản chiến đối mặt chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ bình thường sẽ không sử dụng mà thôi dù sao những này âm thầm ẩn tàng lực lượng một khi bại lộ đối đại la tổn thương cũng không nhỏ yên tâm bọn hắn phản loạn không được lâm thất dạ trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng tự tin các ngươi chuẩn bị xong chưa công tử yên tâm chuẩn bị xong minh trịnh trọng nói lâm thất dạ gật gật đầu cái khác các ngươi không cần quản chỉ cần làm tốt chính mình sự t ì n h là được rồi cổ chu thần triều lại không nổi s o n g lớn vô ảnh bên kia có thể hành động rõ minh lên tiếng l ạ n g y ê n biến mất thần chủ khinh vũ cô nương cầu kiến đúng lúc này ngự thư phòng truyền ra ngoài đến một thanh âm diệp k i n h vũ lâm thất dạ sững sỏ mây năm này diệp k i n h vũ nhưng rất thiếu chủ động tìm đến mình làm sao hết lần này tới lần khác cái này thời điểm lâm thất dạ thản n h i ê nói n tiến đến mười ngày thời gian trói mắt l i ề n q u a ba ngày trước lâm thất dạ mang theo mười mấy cái huyết y l địa vệ cưới thần châu ly khai ngọc kinh mà lúc này bạch ngọc kinh bên ngoài mấy đạo thân ả n h từ đám mây hiện hiện lâm thất dạ đã ly khai ba ngày hẳn không phải là cố ý thăm dò trong đó một đạo khôi ngô thân ả n h chậm rãi mở miệng cùng hắn cực kỳ băng lãnh những người khác nghe vậy trong mắt hàn quang lấp lóe lạnh lùng nhìn chằm chằm ngọc kinh phương hướng đừng quên hắn thế nhưng là có được không gian na di năng lực tùy thời đều có thể trở về một cái khác nam tử mà cáo hồng ngưng t i ế nói g n mọi người sắc mặt hơi trầm xuống nói đến lâm thất dạ năng lực này bọn hắn bản năng có chút phát run cơ hội chỉ có một lần hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất bốn ngày sau cơ đạo nghiêu ngăn chặn hắn thời điểm m ỗ i là tốt nhất cơ hội nam tử mà cáo hồng hiếp hai mắt nói ta đã tìm người có thể lặng yên không tiếng động mang theo nhóm chúng ta tiến vào ngọc kinh đến lúc đó lại tùy thời đ ọ o thủ đám người k h ẽ vết c ằ m cước ép n h ị n xuống thẳng hướng ngọc kinh xúc động mây năm thời gian cũng chờ đi qua cũng không kém cái này mấy ngày người đáng tin t ạ sao khôi n ô thân h n h hỏi nam tử mặc áo hồng cười cười t i ê n tâm bọn hắn thế nhưng là đối lâm thất dạ hận t ấ u xương dù sao kia thế nhưng là thù g i ế t cha a tây cảnh một chiếc thần châu vượt ngang chân trời lưu lại một đạo đạo trưởng dài d i ễ m đôi lâm thất dạ đứng sừng sững đầu thuyền hai tay phụ lập một lát sau một tòa to lớn thành trì hiện lên ở lâm thất dạ trước mắt thần chủ tây huyền thành đến một cái huyết y địa vệ cung kính nói lâm thất dạ khẽ vớt cảm tây huyền thành đã từng ở vào thái huyền thánh địa đại thương thần triều cùng cổ chu thần triều giao giới tri đ i ệ chính là tây cảnh kéo dài nhập cổ chu thần triều địa vực cũng là tây cảnh phía đông nhất thành trì một trong thần châu chậm rãi hạ xuống mấy đạo thân ảnh liền vội vàng nên đón người cầm đầu chính là tân hủ thần chủ đám người liền vội vàng hành lễ tân hủ lại nói thần chủ cơ đạo nghiêu hôm qua đã đến có nắm chắc như vậy sao lâm thất giả cười nhạt một tiếng cơ đạo nghiêu cái này ra hỏa bụng dạ cực sâu càng là vô lợi không d ậ y sớm ngày mai mới là đồ ước đến k ỳ ngày lần này thế mà so với hắn tới trước xem ra cơ đạo nghiêu đối với mình nắm chắc thắng lợi không nhỏ thần chủ tân hủ còn muốn nói điều gì lại bị lâm thất giả đánh gãy việc đã đến nước này lo lắng không có bất cứ ý nghĩa gì nghỉ ngơi thật tốt ngày mai trò hay mới bắt đầu vâng tân hủ đắng chát cười một tiếng mặc dù bên ngoài tây cảnh đã đưa về đại la bản đồ nhưng không đến đ ổ ước kết thúc tuy thời đều có thể phát sinh biến cố một khi xuất hiện biến cố đại la năm năm này coi như mất toi công lấy hắn đối lâm thất giả hiểu rõ đ ổ ước thất bại tất nhiên là sẽ giữ đúng cam kết cái này một đêm gió hêm sóng lặng hôm sau mặt trời lên cao đại la quần thần cùng tướng sĩ sớm đã chờ đợi đã lâu lấy tân hủ cầm đầu cao tầng càng là vẻ mặt nghiêm túc cái chán chạy ra tỉnh mịn mồ hôi hiển nhiên khẩn trương tới cực điểm ai thắng ai thua tất cả hôm nay tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt một đạo tiếng xé gió từ phương đông hét giận dữ mà tới đại la tướng sĩ trong nháy mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch mi tức về sau một chiếc thần châu tiến vào đám người tầm mắt một c ỗ minh mông uy áp của tới bao phủ tại đại la tất cả mọi người trong lòng tất cả mọi người sắc mặt khó khó xử tới cực điểm chẳng ai ngờ rằng cơ đạo nghiêu vừa xuất hiện liền cho đại la tướng sĩ một hạ mã uy cơ đạo nghiêu chắp tay đứng ở xuyên đấu đạo mạc quan sát đại la tướng sĩ mặt không biểu lộ giống như tại nhìn xuống một bảy kiến hôi đại chu tướng sĩ lại là hưng phấn không hiểu không ít đại la tướng sĩ tại cơ đạo nghiêu dưới h u áp liền lưng đều không cách nào t h ẳ n g tắp cơ đạo nghiêu ngươi nghĩ động thủ sao lúc này một đạo thanh âm đ ạ m mạc văng lên một cỗ thanh phong quét sạch mà qua bao phủ tại đại la tướng sĩ trên người h u áp trong nháy mắt tan thành m â y khói tại mọi người phía trước hư không chống rông xuất hiện một thân ảnh lâm thất dạ trên mặt hiện lên nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt ngươi muốn đổi ý chấm tùy thời đều phục hồi t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám ai thắng ai thua đổi ý c ơ đạo nghiêu nghe vậy trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt còn có cái cuối cùng canh giờ ngươi tự tin như vậy ngươi có thể cười đến cu lâm thất dạ trên mặt tiểu dung tự tin vô cùng dứt lời hắn đưa tay dương lên ngang một đạo tiếng long â m vang vọng bầu trời phía đông nam một đầu mênh mông không biết mấy ngàn dặm khí vận thần long hét giận dữ mà tới màu vàng kim quan mang giống như một vòng liệt dương chiếu sáng bầu trời đâm vào mắt người đều rất khó mở ra giữa thiên địa cồn phong gào thét lôi điện xe lẫn cổ chu thần triều thần châu k h ẽ d u n lên phía trên cổ chu thần triều tu sĩ sắc mặt tái nhọn mồ hôi rơi như mưa bọn hắn kinh hãi nhìn xem bầu trời khí vận thần long thế mà không thể nhìn thấy phân cối nhưng bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đại la khí vận thần lòng tán phát huy áp ở xa cổ chu thần triều khí vận thần lòng phía trên chỉ là cỗ này khí tức liên ép tới bọn hắn không t h ở nổi cơ đạo nghiêu hử lạnh một tiếng vô hình ba động từ trên người hắn quét sạch mà ra thần châu khôi phục ổn định ngay sau đó hắn lấy tay một chiêu ngang lại một tiếng long khiếu từ phương đông vút không mà tới lực lượng cùng bạo uy áp t o à n trường mạnh liệt phong bạo hướng phía tây huyền thành quét sạch mà đi vê anh lưỡng lòng q u y phong vân hung mánh đụng vào nhau hóa thành lớp kín khí tường đem cổ chu thần triều cùng đại la thần triều tu sĩ tách ra đám người kinh hồn tán g đảm một thời gian không cách nào n g n g đầu thiếu khinh bầu trời rốt cục khôi phục lại bình tĩnh đám người trên người áp lực l ạ g yên t ố i lui n g n g đầu nhìn lại thời khắc đã thấy tây huyền thành trên không lơ lửng một viên dữ tận vô cùng l o n g đầu vẹn vẹn l o n g đầu liền xa so với cả tòa tây huyền thành đều phải lớn về phần đôi rồng lấy đám người thực lực căn bản không nhìn thấy cuối cùng đồng dạng tại đại chu thần triều tu sĩ trên không cũng lượn vòng lấy một viên to lớn l o n g đầu hiển nhiên là cổ chu thần triều khí vận thần long hãn tài hoa xuất chúng ba khí vô biên một đôi như là nhật nguyện con người càng lan nóng rực đến cực điểm bắn ra trướng mắt thần mang hai đầu khí vận thần long lẫn nhau nhìn chằm chằm nếu không phải lâm thất dạ cùng cơ đạo nghiêu áp chế đoán chừng đã sớm chém giết cùng một chỗ cơ đạo nghiêu v á n n à y người thua lâm thất dạ cười nhạt một tiếng đại la khí vận thần long đã dài đến chín ngàn dặm mà cổ chu thần triều khí vận thần long lại chỉ bất quá hơn tám ngàn dặm lưỡng long gần nhìn không có quá nhiều khác nhau nhưng trên thực tế cổ chu thần triều khí vận thần long so đại la thần triều khí vận thần long rõ ràng nhỏ hơn số một đại la chiếm cứ hai vực chi địa khí vận mới miễn cưỡng vượt qua chín ngàn dặm xem ra lòng người cũng không hướng đại la cơ đạo nghiêu chế g i u lại luận cưng ơ thổ đúng là đại la chiếm thượng phong nhưng là khí vận thần long lớn nhỏ cũng không thể đại biểu thần triệu mạnh yếu hắn tự tin nếu là cổ chu thần triệu đạt được hai vực trí địa khí vận thần long tất nhiên đến gần vô hạn và dặm lâm thất dạ cười mà bất ngữ hắn làm sao không biết do cơ đạo nghiêu tại đánh rắm đại la khí vận thần long đã siêu việt chín ngàn dặm mỗi tăng trưởng một kia đều cần cực kỳ bàn bạc khí vận hai vực trí địa có thể siêu việt chín ngàn dặm đã mười phần k ó được canh giờ đã đến người ta ở giữa đô ước cũng nên thực hiện cơ đạo n i ê u hít mắt nói Đúng vậy à, nên cười cười. vậy tại h ự c mọi t h ậ người rung động trong ánh mắt đại la khí vận thần long lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng chín một trăm l n h dặm chín g hai trăm linh dặm chín bốn trăm linh dặm rốt cục khí vận thần long trưởng thành tốc độ chậm lại liền cái này sao cơ đạo nghiêu mỉm cười hắn ánh mắt nhìn lướt qua phương tây giống như toàn bộ tây cảnh rõ ràng là cấn tại hắn trong mắt hắn lại nói lâm thất dạ xem ra ngươi thất bại tây cảnh cũng không phải là toàn bộ lạc nhập đại la trong tay còn có hơn một trăm tòa thành trì khí vận ngươi không cách nào điều động lời này vừa nói ra cổ chu thần t r i ề u đám người lập tức hưng phấn lên mà lấy t ầ n hủ cầm đầu đại la người thì là sắc mặt khó coi bọn hắn không cách nào nhìn rõ ràng tây cảnh tất cả thành trì khí vận biến hóa nhưng cơ đạo nghiêu trên một điểm này chắc chắn sẽ không nói láo dù sao coi như hắn nói láo lâm thất dạ cũng sẽ không thừa nhận lâm thất dạ trầm mặc không nói thiên đạo làm chứng ngươi bại cơ đạo nghiêu rèn sắc khi còn nóng trong giọng nói lộ ra khó mà nói rõ tự tin lâm thất dạ n g ư ơ i biết rõ chấm vì sao dám đánh cực với ngươi sao vì sao lâm thất dạ hít mắt nói n g ư ơ i đại la nội tỉnh quá mỏng cơ đạo nghiêu hí ngược cười nói toàn bộ tây cảnh sao mà minh ông thế lực rắc rối phức tạp cho dù đại hạo thần triều cũng chưa từng chân chính trưởng khống tây cảnh phải biết đế tử kiếm phía sau nhưng còn có đế ra hỗ trợ mà n g ư ơ i đại la mới lập quốc bao lâu trong vòng năm năm muốn triệt để cầm xuống tây cảnh không khác nào người xin nói ngộng này thứ nhất nói đến đây cơ đạo n i ê u nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh hoàn toàn lấy một cái người thắng tư thái nhìn xuống lâm thất dạng dừng một chút hắn lại nói thứ hai người ta ở giữa đổ ư ớ c bao hàm hai bộ phận đầu tiên là hủy d i ệ t đại hạo thứ hai là cầm xuống toàn bộ tây cảnh chấm s á t thực khinh thường ngươi không nghĩ tới ngươi thế mà bắt sống đế tử kiếm càng là không uồng phí một mình một tốt liền để đế ra tự chủ hủy d i ệ t đại hạo một khắc này chắc hẳn ngươi đã cho rằng ngươi thắng đ ị h a nhưng ngươi tuyệt đối không nghĩ tới còn có một cái đế ra đế ra lập tức để cử mới người phát ngôn đương nhiên trâm không nghĩ tới ngươi thế mà dùng dạng này biện pháp trực tiếp đào thải đế h lị a nhưng là cầm xuống toàn bộ tây cảnh vẫn như cũ không khác nào người xi nói ngộng chỉ cần một thành một ao chưa từng rơi vào đại la chỉ thủ đồ ước ngươi thua lâm thất dạng ngươi quá tự phụ cơ đạo nghiêu càng nói càng kích động năm năm thời gian cổ chu thần triều vẹn vẹn chỉ cần ngăn cản cựu lê thần triều liền có thể được không một v ư ợ t chỉ điện như thế hành động vĩ đại người nào có thể so sánh không nói sau này không còn ai chỉ ít xưa nay chưa từng có cổ chu thần triều người cũng nao nhao cười ha h a đại la mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi thua đại la thế mà thua mà lại còn có hơn một trăm tòa thành trì chưa từng rơi vào đại la trí thủ thế nhưng là bọn hắn rõ ràng đã cầm xuống tất cả thành t r ị a nhất là tân hủ hắn càng là thân hình run lên tây cảnh thành t r ị quản lý đều là hắn tự mình hỏi tới nguyên bản hắn coi là tối đa cũng liền tầm mười tòa thành t r ị không cách nào triệt để trường khống nhưng bây giờ kết quả này vượt xa hắn dự kiến hắn đánh ra quá thấp cổ chu thần triều nghĩ đến cái này hắn mặt mũi tràn đầy hôi bại thẹn với lâm thất dạ đối với hắn tín nhiệm đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời khắc lâm thất dạ thanh em bình tĩnh vang lên cơ đạo nghiêu ngươi cũng không giống như một cái nói nhảm rất nhiều người a còn có một cái lúc đến thần ngươi liền không kịp chờ đợi lấy người tháng tư thái tự cư chưa tới một canh giỏ ngươi lại có thể làm cái gì cơ đạo nghiêu coi nhẹ cười một tiếng chưa nói xong có hơn một trăm tòa thành trì chính là mười tòa thành trì thậm chí một tòa thành trì lâm thất dạ đều chưa hẳn có thể tại trong vòng một canh giờ lấy xuống lâm thất dạ khẽ cười nói một canh giờ có thể sáng tạo rất nhiều kỳ tích cơ đạo nghiêu cười nhạo nói có lẽ vậy nhưng ngươi vĩnh viễn không đổi được sự thật này liền phía sau ngươi liền có mười sáu tòa thành trì không thuộc về ngươi chương năm trăm năm mươi chín có chơi có chịu mười sáu tòa thành trì lâm thất giả như có điều suy nghĩ nhìn phía sau một chút k h í p mắt nói s ắ c thực không ít bất quá ngươi làm sao biết rõ hắn không thuộc về ta đây cơ đạo nghiêu sướng sở đương nhiên là dùng con mắt nhìn a người khác không nhìn thấy nhưng đối với hắn mà nói toàn bộ tây cảnh nhìn một cái không s ó t gì chẳng lẽ lâm thất giả chuẩn bị đổi ý nhưng đổi ý hữu dụng không bọn hắn đ ổ ước thiên đạo chứng kiến chỉ cần lâm thất giả thất bại tây cảnh khí vận liền sẽ tự hành từ đại la khí vận thần long thoát ly dung nhập cổ chu thần triều khí vận thần long bên trong cơ đạo n i ê u chấm để ngươi gặp một người lâm thất giả đột nhiên mở miệng nói thoại âm rơi xuống hai cái huyết y y đột nhiên mang theo một cái người đạp không mà lên cơ đạo nghiêu nhữ mày ngược lại là phía sau hắn cổ thần phong con ngươi có chút co r ụ t lại cổ thần phong xem ra ngươi nhận ra hắn rồi tâm thất giả cười t u ẩ m tìm nói cổ thần phong sắc mặt khó coi chờ mặc không nói hắn đương nhiên nhận ra đối phương không phải là bị hắn thu phục chu bất nho sao chu bất nho còn không cùng ngươi chủ tử chào hỏi lâm thất g i lại nói chu bất nho cắn răng không nói hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận một khi thừa nhận lâm thất dạ tất nhiên sẽ không chút do dự giết hắn trầm mặc có lẽ là hắn cuối cùng sống tiếp cơ hội cổ thần phong cũng khôi phục bình tĩnh coi như lâm thất dạ phát hiện chu bất nho nhưng cũng không cải biến được kiêm một ư ơ i sáu tòa thành trì chưa từng bị đại la thu phục sự thật h ú n h ổ kiêm một ư ơ i sáu tòa thành trì bên trong còn có không ít cổ chu thần triều cường giả tân hủ phản bội đại la phải bị tội gì lâm thất dạ thần sắc bình tĩnh nói chu cựu tộc tân hủ lấy lại tinh thần lên cơn giận dữ nói vậy liên giết đi lâm thất dạ thản nhiên nói vân vân chu bất nho sắc mặt đại biến lời còn chưa dứt một viên thật là lần đầu lâu ném đi mà lên tiên huyết như là cột nước đồng dạng phun ra mấy trượng chỉ cao lâm thất dạ đừng lãng phí thời gian cơ đạo nghiêu lông mày nhữ lại hắn nghĩ không hiểu lâm thất dạ trong đầu muốn làm cái gì dưới mắt thế cục coi là giết một người liền có thể cải biến sao dẫn tới lâm thất dạ giống như không nghe thấy cơ đạo nghiêu khen ó i một tiếng hô hô huyết y rỉa vệ xuất hiện lần nữa lần này lại là hơn mười người mỗi hai cái huyết y rỉa vệ áp lấy một người đạm không mà lên cổ thân phong những người này ngươi như nhận biết lâm thất dạ vừa cười nói c ổ thần phong trong tay h áo nắm đấm nắm chặt hắn làm sao không nhận biết những này đều là hắn xếp vào tại chu bất nho người bên cạnh a mỗi một cái đều là hắn tự mình chọn lựa trong đó niết bản cảnh liền có mấy cái mà lại đều là chưa từng hiện lộ trước người khuôn mặt xa lạ nhưng bây giờ hắn người vậy mà một cái không lọt toàn bộ bị lâm thất giả bắt được nội tâm của hắn dâng lên một cỗ nhàn nhạt bất an không biết ta cũng không biết vậy liền g i ế t đi tâm thất giả khẽ cười nói phốc phốc theo hắn ra lệnh một tiếng huyết y địa vệ do tay chém xuống cổ chu thần triều mười mấy người toàn bộ đầu người rơi xuống đất tiên huyết nhuộm đỏ h ơ không giống như nước mưa chút xuống cổ thần phong m ỹ mắt c u ủ n loạn chán nổi gân xanh lên hắn không dám thừa nhận chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những người này chết ở trước mắt dù sao một khi hắn thừa nhận những người này là thủ hạ của hắn kêu cứu hay là không cứu cơ đạo nghiêu sao mà khôi khéo nhìn thấy cổ thần phong thần sắc hắn đã sớm nghĩ đến trong đó duyên cớ k i m lòng không được nhữ mày chỉ là hắn không hiểu là coi như lâm thất dạ o phát hiện chu bất nho là người của hắn vì sao cổ chu thần triều những người khác toàn bộ bị lâm thất dạ bắt sống coi như đại la thần triều có nhìn thấu lòng người năng lực cũng không thể nào làm được một cái không lọt mẫu c h ấ là ngày hôm qua cổ thần phong còn nhận được những người này tin tức đây cũng là hắn tự tin như vậy nguyên nhân ngang đột nhiên đại la khí vận thần long ngửa mặt lên trời hét giận dữ phương tây đại lượng kim quang lần nữa hiện lên cơ đạo nghiêu nụ cười trên mặt dần dần biến mất vừa rồi hắn nhìn thấy tây huyền thành phía sau mười sáu tòa thành trì đột nhiên bay lên ra đại lượng khí vận bị đại la khí vận thần long thuấn phê ngươi nhìn cái này chẳng phải ra đời kỳ tích sao lâm thất giả cười tuần tìm nhìn xem cơ đạo n i ê u cơ đạo n i ê u ha to miệng hắn hoàn toàn không nghĩ tới mười sáu tòa thành trì dễ dàng như thế liền rơi vào đại la trong tay lâm thất giả, đường cao hưng qua sớm mười sáu tòa thành trì không tính là gì tiếp xuống chỉ còn lại nửa canh giờ kiên một trăm hai mươi ba tòa thành trì ngươi lại chuẩn bị làm thế nào đâu cơ đạo nghiêu rất nhanh khôi phục tự tin trong mắt tinh quang l ó i lên vừa rồi cái này mười sáu tòa thành trì đều là bị chu bất nho trường khống đã lâm thất dạ phát hiện chu bất nho thân phận thuộc tay tiêu diệt hắn trôn ở cái này mười sáu tòa thành trì cái đinh cũng không phải là khó khăn gì sự tỉnh nhưng là còn có một trăm hai mươi ba tòa thành trì ở vào tây cảnh các nơi coi như đại la bảy đại thông s o á y Tăng thêm lâm thất dạ híp mắt cười một tiếng cơ đạo nghiêu xem ra ngươi đã sớm bắt đầu có ý đồ với tế cảnh mà trầm vừa lúc đâm vào lưỡi dao của ngươi bên trên có chơi có chịu cơ đạo nghiêu đạng mạc phun ra mấy chữ mắt thây thời gian càng ngày càng gần nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng thịnh toàn bộ tây cảnh sắp trở thành cổ chu thần triều cương thổ hắn làm sao không kích động vạn năm qua hắn không biết rõ bao nhiêu lần huyễn t ư ở n g qua cảnh tượng như vậy không đến cuối cùng một khắc ai biết do đây tâm thất dại l ố n đ ú i bay ngang đúng lúc này khí vận thần long đột nhiên trở mình phát ra trận trận long âm đã thấy tây cảnh các nơi từng đạo màu vàng kim quan hoa giống như xuyên qua thời không cực tốc không có vào khí vận thần long thể nội làm sao lại như vậy cổ thần phong con người co r ụ t lại những n à y khí vận lại là từ tây cảnh tứ phía bốn phương tám hướng bay vụt mạ tới chẳng lẽ những cái kia thành trì cũng xảy ra vấn đề người làm sao làm được cơ đạo nghiêu rốt cuộc không bình tĩnh người khác không nhìn thấy nhưng hắn lại có thể nhìn thấy tây cảnh các nơi nguyên bản không hề có động tĩnh gì trên trăm tòa thành trì đột nhiên từng đạo màu vàng kim khí vận bay lên mà lên một tòa hai tòa trên trăm tòa trong đó có vài chục tòa thành trì tại đại thương thần triệu thời kỳ liền đã âm thầm bị cổ chu thần triệu n ắ m trong tay nhưng giờ phút này thế mà toàn bộ phản bội phản chiến đối mặt uy thuận đại la nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn tuyệt sẽ không tin tưởng tia vài chục tòa thành trì đều không phải cái gì đại thành trì phân tán tại tây cảnh các nơi có càng là biên hoang thành nhỏ không chút nào thu hút liền xem như tại đại thương thần triều cùng đại hạo thần triều thời kỳ cũng là không có tiếng t â m gì tồn tại nhưng bây giờ thế mà bị đại la nhổ tận gốc khí vận tụ hợp vào đại la khí vận thần long chính là tốt nhất chứng minh muốn người không biết trừ phi mình đ ừ n g làm lâm thất giả cười nhạt một tiếng cơ đạo nghiêu sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ thiên cơ lâu lúc này cổ thần phong đột nhiên phun ra mấy chữ cơ đạo n g h u toàn thân chấn động trên mặt lộ ra vẻ không thể tin lạnh giọng nói thiên cơ lâu làm sao dám lâm thất giả nhún vai nói chương lâu n năm trăm sáu mươi ngàn thành tây đậu thời gian trở lại bà canh giờ trước một tòa biên hoang thành nhỏ chơi tờ mờ sáng một đạo lưu quang xẹt qua chân trời giống như trước tờ mờ sáng một vòng trắng hơn một mươi đạo thân ảnh bỗng nhiên rơi vào trên cổng thành tuần tra tướng sĩ trong nháy mắt bừng tỉnh vội vàng cầm vũ khí nên đón tiếp lấy nhưng mà làm bọn hắn nhìn thấy người tới thời khắc sắc mặt biến hóa chỉ thấy người tới mỗi cái đều người mặc đặc chất huyết bảo giống như tiên huyết đổ vào mang trên mặt mặt nạ thấy không rõ khuôn mặt trong đó một người trong tay càng là cầm một khối màu đen l ệ n h bài thượng thư một cái to lớn máu chữ huyết y t h i ệ vệ các tướng sĩ kinh hại không thôi bọn hắn không biết rõ huyết y t h i ệ vệ tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây thủ t h a n h tướng quân ở đâu cầm lệnh bài huyết y t h i ệ vệ âm thanh lạnh lùng nói thuộc hạ cái này đi thông chi tướng quân trong đó một cái tướng sĩ vội vàng mở miệng chuẩn bị rời đi、Phúc. ai ngờ lúc này một cái mang theo mặt nạ màu trắng áo đen đột nhiên con ngón đúng ra xuyên qua k i a tướng sĩ mi tâm cái khác tướng sĩ sắc mặt đại biên nhưng huyết y địa vệ hành động càng thêm tấn mãnh trực tiếp đem chúng tướng sĩ vây quanh ở trung ương không cần khẩn trương mặt nạ màu trắng nam tử thản nhiên nói người này là cổ chu thần triều g i a n tế chúng tướng sĩ thần sắc khác nhau mở ra chất pháp phong tỏa thành trì bất luận kẻ nào không được xuất nhập mặt nạ màu trắng nam tử lại nói vâng nắm lấy lệnh bài huyết y địa vệ cung kinh đáp một thời gian huyết y địa vệ nhau nhau hành động chúng tướng sĩ thì là kinh ngạc không thôi sau một lát một đạo đạo quan hoa nở rộ hóa thành một đạo to lớn trận pháp kết giới đem thành trì bao phủ ở bên trong động tinh khổng lồ đột nhiên đánh thức thành trì bất tính không ít tướng sĩ nhanh chóng hướng phía thành lâu và tới huyết y rỉa vệ cũng đồng thời trở về thủ hộ tại mặt nạ màu trắng bên người nam tử gặp qua đại nhân một người mặc khôi giáp nam tử đi vào mặt nạ màu trắng nam tử trước người không mình hành lễ ngươi chính là thủ thành tướng lĩnh mặt nạ màu trắng nam tử thản nhiên nói đúng vậy khôi giáp nam tử lên tiếng ánh mắt đảo qua một đám huyết y địa vệ thử do xét nói mặt tướng phụng lăng thông x o á y chi mệnh c h ấ n thủ thành này không biết đại nhân tới đây cần làm chuyện gì một cái huyết y địa vệ tiện tay đem lệnh bài ném cho khôi giáp nam tử khôi giáp nam tử nhìn thoáng qua con ngươi hơi co lại nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh nghiền ngấm cười nói chư vị này khiến là huyết y địa vệ không sai nhưng là một khối lệnh bài cũng không thể đại biểu thân phận của chư vị nói như vậy ngươi không nhận lệnh bài huyết y địa vệ lạnh lùng nhìn xem khôi giáp nam tử Mặt các ngươi ê n nhận là người phương nào thành này là đại la địa bàn các ngươi dám can đảm đến này quấy dối khôi giáp nam tử cổ đỏ lên từ giữa hàm giang gạt ra một câu cái khác tướng sĩ nghe vậy nhao nhao rút kiếm đem huyết y thể vệ vậy quanh ở trung ương huyết y thể vệ lệnh bài có đại la khí vận ra trì phàm là đại la tướng lĩnh đều biết rõ không phải ta đại la người đạt được này lệnh phía trên khí v ậ n sẽ tiêu tán mặt nạ màu trắng nam tử nhàn nhạt mở miệng ngươi lại nói muốn xác mình thân phận của chúng ta khôi giáp nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi hắn làm sao không biết rõ điểm này nhưng là thân là cổ chu thần triều người hắn tuyệt đối không thể đem thành này quyền chủ động tặng cho đại la người trên người của ngươi, ta nhưng không có cảm nhận được đại la khí vận mặt nạ màu trắng nam tử khỏe miệng dâng lên dang dắt tay phải dùng sức trực tiếp bóp nát khôi giáp nam tử cổ giữ vững cờ xí bất luận kẻ nào tới gần dết không tha bạch y rìa mặt nạ nam tử lạnh băng băng phun ra một câu trên cổng lạnh thanh đã nổi lên xương t r ú n g tướng sĩ không khỏi dùng mình một cái rõ huyết y rìa vệ cung kính đ áp lập tức n h a o nhau kết tấn một cố cường đại khí tức trong nháy mắt xuất hiện tại trên cổng thành đã thấy từng đầu h u y ề n thú hiện lên ở hư không dương mắt lạnh leo b ố n phương chuyện giống vậy phát sinh ở tây cảnh mấy ngàn t h à n h trì sát đạo phân thân chia ra mấy ngàn phân thân c h ỉ ít mỗi một tòa thanh trì đều có một đạo phân thân mà lại mỗi một đạo phân thân đều sẽ mang theo mười cái huyết y đ ị vệ vì thế huyết y r ì vệ cơ giả có hồ toàn thể xuất động cơ đạo nghiêu tưởng rằng thiên cơ lâu nhúng tay đại la cùng cổ chu sự tình kỳ thật không phải nhằm vào gian tế lâm thất dạ có chính mình biện pháp phàm là đại la tướng lĩnh mỗi người tại nửa tháng trước đều bị đại la khí vận gia trì mặc kệ có phải hay không gian tế chỉ cần tiếp nhận đại la khí vận gia trì hắn c h ấ n thủ thành trì khí vận một khi được triệu hoán liền sẽ tự chủ dung nhập đại la khí vận thần long thiên đạo sẽ thừa nhận làm thành này là đại la quản lý cơ đạo nghiêu muốn để lâm thất dạ thất bại tất nhiên sẽ không để cho hắn người tiếp nhận đại la khí vận tới người kể từ đó chỉ cần sát đạo phân thân tiến về tây cảnh mấy ngàn thành trì nghiệm chứng liền có thể bất quá lâm thất dạ không có đánh cỏ đ ộ n g rắn mà là để sát đạo phân thân xuất linh huyết y d i ệ vệ tiềm phục tại mấy ngàn thành trì bên ngoài thẳng đến đổ ước đến kỳ hôm nay mới đạo thủ cái khu vực này điểm gian tế biện pháp quả thật có chút phiền phức thậm chí có thể nói là một cái đần biện pháp giết nhau nói phân thân tiêu hao cực lớn nhưng hắn không thể không làm như thế dù sao phạm là một tòa thành trì chưa từng quy thuận đại la hắn cũng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại chuyện tiến hành coi như thuận lợi một chiêu này đủ để nổ chín thành gian tế nhưng là còn có một số người ẩn tàng c ự sâu cũng không phải là thủ thành tướng sĩ vâng vào khi vẫn hiển nhiên không cách nào phát hiện Bất quá v đây cũng là sát đạo phân thân mang theo mười mấy huyết ý hiể vệ nguyên nhân chỉ cần giữ vững đại la cơ sĩ kiên trì đến vào lúc giữa trưa đại la liền thắng dù vậy cũng có mấy tòa thành trì phát sinh ngoại ý mới dẫu ở âm thầm cổ chu thần triều giang tế thực lực cực kỳ cường đại trong đó có một tòa thành trì càng là có ba cái niết bàn cảnh trấn thủ mà lại tới gần vào lúc giữa t r ư a mới xuất thủ s á t đạo phân thân phân thân theo thời gian rời đổi thực lực đã đánh lớn chiết khấu dù sao mấy ngàn cỗ phân thân giết nhau nói phân thân mà nói tiêu hao cực lớn một thời gian hắn phân thân thế mà bị ba cái kia niết bàn cảnh liên thủ áp chế ở hạ phong thủ hộ cờ xí huyết y địa vệ càng là kém chút toàn quân bị diệt còn tốt thiên ngục ma hùng kịp thời đổi tới năm năm qua thiên ngục ma hùng cũng không có nhàn ỗ i tây cảnh tất cả thành trì nó đều lưu lại tọa độ một khi xảy ra bất chắc nó đều có thể trước tiên đến chiến trường nếu như nói s á t đạo phân thân phân thân là đạo thứ nhất bảo hiểm như vậy huyết y đ ị i vệ cùng với khế ước nguyên thú thì là đạo thứ hai bảo hiểm thiên ngục ma hùng thì là đại la đạo thứ ba bảo hiểm nếu là liền thiên ngục ma hùng đều xử lý không được lâm thất giả tất tua không thể n g h ĩ ngờ tây cảnh tây huyền thành cơ đạo nghiêu mắt hộ t r ừ n g một cái căm tức nhìn lâm thất giả ngươi còn không có thắng đây lâm thất giả khẽ c ư ờ i nói không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định sao chương năm trăm sáu mươi mốt thổ huyết hết hy vọng cơ đạo n i ê u sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm việc quan hệ một vực chi địa, hắn làm sao có thể hết hy vọng đột nhiên hắn ánh mắt nhìn ra xa tây cảnh bắc cương lại ngẩng đầu nhìn chân trời đôi mắt bên trong lại hiện lên một vòng vẹn tự tin thậm chí trên mặt không tự chủ được lộ ra tiêu dung người cười cái gì lâm thất dạng nghiền ngâm nói lâm thất dạng chấm không thể không thừa nhận n g ư ơ i sát thực khó chơi cơ đạo nghiêu thu liệm tiêu dung h í p mắt nói thậm chí có thể nói ngươi tính toán không bỏ sót chấm sắp xếp mấy ngàn năm người đều bị ngươi tìm được nhưng là ngươi đừng quên trí giả ngàn lo tất có vừa mất ngươi nói là yến dương sao tâm thất dạng cười cười không tệ cơ đạo n i ê u cười ngạo n g yến dương chính là ta cổ trư vương hầu lâm thất dạ mặt mũi tràn đầy ngoài ý mớn cơ đạo nghiêu rất hài lòng lâm thất dạ t h ầ n sắc cười nói ngươi cũng không biết rõ có một chiêu gọi là lấy lui làm t i ế n n g ư ơ i cho rằng dễ dàng như vậy liền được yên dương chiếm cứ một trăm hai mươi thành sao chẳng lẽ không phải lâm thất dạ cổ quái nhìn xem cơ đạo nghiêu đương nhiên cơ đạo nghiêu h i ế p mắt nói ngươi sẽ không coi là yến dương thật quy t h u ậ n đại la đi nếu không phải chấm cho phép yến dương há lại sẽ chủ động đem những này thành trì tặng cho ngươi đại la ngươi há lại sẽ buông lòng đề phòng để yến dương quản lý mười tám thành hiện tại ngươi cảm nhận được kia mười tám tòa thành trì khí vận sao lâm thất d ạ nghe vậy cười lắc đầu chỉ có nửa nén hương thời gian ngươi còn cười được cơ đạo nghiêu cười nhạo nói lâm thất dạ không nói gì chỉ là phủi tay cơ đạo nghiêu bọn người không biết vì sao sau một khắc cơ đạo nghiêu cùng cổ thần phong hai người con người hơi co lại đã thấy một thân ảnh từ tây huyền trong thành đạp không mà lên lập tức đi vào lâm thất dạ trước người không người cúi đầu công tử yên dương ngươi cổ thần phong lên cơn giận dữ mặt mũi tràn đầy sắc khí không tệ người tới chính là yên dương hán thế mà xưng hô lâm thất dạ là công tử xưng hô thế này thật không đơn giản Cổ t h ầ nhưng p là lại l có một ít người một mực lấy công tử xưng hô lâm thất dạng vô luận đại la là vương triều vẫn là hoàng triều đế quốc thậm chí thần triều trong âm thầm xưng hô thế này một mực chưa từng biến qua đó chính là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên những huynh đệ kia tìm mọi thì như lâm vô vân lâm vô phong lâm vô tâm mọi người mà dạng này người tuyệt đối là lâm thất dạ tử trung vừa nghĩ đến đây cổ thần phong toàn thân run dày dữ dội hắn như thế nào còn không biết rõ mình bị yến dương đổ bỡn không chỉ có là hắn còn có đế tử kiếm may mà đế tử kiếm trước đây coi trọng như thế yến dương thậm chí có thể nói yến dương là đại hạo thần triều đế tử kiếm phía dưới đệ nhất nhân nếu là đế tử kiếm biết rõ hắn xem trọng yến, yến dương lại là lâm thất giả người không thông báo có gì cảm tưởng cổ đại nhân đã lâu không gặp tại hạ lâm dương yến dương mỉm cười cổ thần phong kèm chút tức giận thổ huyết hắn vẫn như cũ có chút không cam lòng nói yến dương ngươi từ nhỏ đã tại hạo thiên thánh địa lớn lên về sau bị đế tử kiếm an bài nội ứng đại la về sau lại phản loạn ra đại la làm sao có thể là đại la người đâu chỉ cổ thần phong không hiểu cơ đạo nghiêu cũng m ư ờ i phần nghỉ hoặc hắn sở d ĩ d á m bắt đầu dùng yến dương cũng là bởi vì đối yến dương bối cảnh m ư ờ i phần rõ ràng hắn rất khó tin tưởng dạng này người lại là lâm thất dạng người yến dương không chuẩn sắc mà nói là lâm dương hắn nhìn lâm thất d ạ n một chút gặp lâm thất dạng ậ t gật đầu hắn mới nói tội huyết đạo thiên kiếm môn ngươi biết không cổ thần phong không nói hắn ngược lại là hiểu qua tội huyết đạo lịch sử thiên kiếm môn vốn là tội huyết đạo vân châu ngũ đại tông m lâm dương úc còn không mang nổi mình úc nói năm đó ta dùng tên giả không hồn t i ề m phục tại thiên kiếm môn thiên kiếm môn trước đây nghĩ d i ệ t đại la lại kém chút bị thiên kiếm môn tiêu d i ệ t về sau thiên kiếm môn quy thuận thượng quan tầm thượng quan tầm đối địch với công tử tự nhiên chết rất nhanh nhưng là thượng quan gia tộc đã từng dù sao cũng là hạo thiên thánh địa người ta được đến hạo thiên thánh địa không ít tin tức tại công tử phá vỡ tội huyết đ ả o phong ấn một khắp tia trở đi ta liền lao tới hạo thiên thánh địa dưới cơ duyên xảo hợp trở thành hạo thiên thánh địa ngoại môn đệ tử không lâu về sau may mắn bị một vị trưởng lao coi trọng chuyện về sau chắc hẳng c ổ thần phong nội tâm b i ệ t khuất tới cực điểm cơ đạo nghiêu cũng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì hắn vốn định coi là lâm dương trở thành cổ chu thần triều vương hầu lâm dương liền sẽ triệt để quy t h u ậ n sau đó để lâm dương chắp tay dâng lên một trăm tòa thành trì thành công gia nhập đại la thần triều thu hoạch được lâm thất giả tín nhiệm lâm thất giả một khi p h ó t l ò liền cho hắn một k í c h trí mạng nhưng tuyệt đối không nghĩ tới một k í c h trí mạng này lại là cho hắn cơ đạo nghiêu từ đầu đến cuối lâm dương đều là lâm thất giả người cơ đạo nghiêu mỹ mắt của đoạn âm thanh lạnh lùng nói lâm thất giả coi như yên dương là người, người. nhưng là k m m mươi tám tòa thành trì đều là chấm người thật có lỗi ngươi nói là những người kia đã vừa mới bị hố lâm dương nhún nhún vai nói yến dương cơ đạo nghiêu cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ dòng suy nghĩ của hắn rốt cuộc không cách nào bình tĩnh rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay lại một đợt lại một đợt phản gãy triệt để đoạn mất hắn thắng lợi hy vọng cái này khiến hắn như thế nào cam tâm trận này đánh c ự c thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại hắn bên này hắn dựa vào cái gì thua đáng hận nhất chính là là yến dương may mà hắn đối hắn như thế tín nhiệm vô luận là nhận h ì n cảnh vẫn là nghết bản cảnh đều tùy ý hắn điều động kết quả là hắn lại bày chính mình một đạo không chỉ có giết hắn người còn hỏng kế hoạch của hắn một hơi này hắn như thế nào nuốt trôi đi lâm thất dạ không để ý đến hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa đại la khí vận thần long lần nữa gầm thét từng đạo kim quang từ tây cảnh bắc cương bay vụt mà tới không có vào hắn thể nội cơ đạo nghiêu thấy rõ ràng đó chính là mười tám tòa thành trì khí vận cơ đạo nghiêu ngươi thua lâm thất dạ cười nhạt một tiếng cơ đạo nghiêu nắm đấm nắm chặt quanh thân c h á n phóng ngang ngược khí tức không phải đã nói có, chơi có chịu sao lâm thất dạ nhún n ô i bay bắt trước cơ đạo nghiêu giọng nói chỉ còn lại nửa chén trà nhỏ thời gian ngươi sẽ không coi là còn sẽ có kỳ tích phát sinh à. cơ đạo nghiêu sắc mặt biến thành màu đen lâm thất dạ thế mà đem hắn còn nguyên còn đưa hắn nửa chén trà nhỏ thời gian còn có cái gì kỳ tích chí ít chính hắn sẽ không tin tưởng hắn thua thế nhưng là câu nói này hắn làm sao cũng nói không ra miệng đúng rồi còn phải đa tạ ngươi giúp chấm ngăn lại cựu lê thần triều lúc này lâm thất dạ lại bồ đạo、Phốc. nghe nói như thế cơ đạo n i ê u khí huyết dâng lên lựa dận công tâm cũng nhịn không được nữa một ngụm nhiệt huyết p h u n ra thần chủ cổ chu thần t r i ề u đám người thấy thế sắc mặt đại biên nhao nhao tiến lên đại la đám người lại là kinh ngạc không thôi đ ư ơ n g đ ư ơ n g cổ chu thần chủ thế mà bị tức thổ huyết rồi tân hủ n ắ m thật chặt cầm nắm đâm trong mắt lệ nóng doanh t r ọ n g thắng thần chủ thắng hắn đã sớm đem hết thệ khả năng tính toán ở bên trong lâm thất dạng còn có nửa chén t r à nhỏ thời gian ngươi còn không có thắng lúc này g ầ m lên giận dữ vang vọng thương cung đã thấy cổ thần phong tiến lên mặt mũi tràn đầy điên cùng nhìn chằm chằm lâm thất dạng chương năm trăm sáu mươi hai huyền vũ ma sát trận sắc khí lạnh lẽo từ trên thân cổ thần phong nở rộ mà ra không gian dung chuyển đạo đạo gợn sóng quét sạch bốn phương đại la đám người s ư ơ n g sở kinh ngạc nhìn xem điên cuồng cổ thần phong chẳng lẽ cái này ra hỏa còn dám động thủ hay sao nửa chén trà nhỏ thời gian lại có thể làm cái gì cổ chu thần triều cự ly tây cảnh gần nhất thành trì cũng chính là dưới chân bọn hắn tây huyền thành v ề phân hủy diện tây huyền thành liền cơ đạo nghiêu đều tức hộ máu kém chút hôn mê ngươi cổ thần phong dựa vào cái gì lâm thất dạ ý vị thâm trường nhìn xem cổ thần phong cái này ra hỏa có chút ý tứ cái này thời điểm nhảy ra chuyện di sự chú ý của mọi người sao không thể không nói hiện tại đúng là đối cơ đạo nghiêu động thủ thời cơ tốt không t ệ lâm thất dạ người còn không có thắng lúc này cơ đạo nghiêu t h a n h âm bóng vang lên hắn lao đi khỏe miệng tiên huyết sắc mặt khôi phục bình tĩnh lâm thất dạ hai mắt nhắm lại đông dưng hắn bông quay đầu nhìn về phía tây cảnh bắc cương lâm thất dạ nửa chén trà nhỏ thời gian đầy đủ cầm xuống một thành cơ đạo nghiêu âm thanh lạnh lùng nói cơ đạo n i ê u người dám đổi ý lâm thất dạ còn chưa mở miệng tần hụ dẫn tí mặt quát lớn ngươi cam loan quà cổ chu chi binh trong vòng mười năm không ra trung châu mặc dù hắn không nhìn thấy tây cảnh bắc cương tình huống nhưng là cũng có thể đoán được xảy ra chuyện gì cổ chu chi binh cũng không ra trung châu mà lại đậu thủ người cũng chưa hẳn là ta cổ chu người cơ đạo nghiêu nhai răng cười một tiếng lâm thất dạng người nói đúng không lâm thất dạng nếch miệng lên một vòng tà mị độ cong vậy liền rửa mắt mà đ ợ i đi tây cảnh phương bắc bắc vân thành thành này vốn là lâm dương tự mình chấn giữ thành trì về sau hắn tiếp vào cơ đạo nghiêu mệnh lệnh cố ý quy hàng đại la lấy được mười tám thành quyền quản lý nhưng bắc vân thành vừa vặn không ở tại bên trong mà bắc vân thành tới gần bắc nguyên lâu dài tháng d à i đều phải đối mặt cựu lê đại quân ba tháng trước hắn đem thành này giao cho cô tô văn liền không tiếp tục để ý hắn tin tưởng lấy cô tô văn năng lực đủ để ngăn chặn cựu lê thần triều đại quân bất quá hắn hiển nhiên không nghĩ tới giờ phút này một cỗ c u ầ n bạo khí tức từ tứ phía bốn phương tám hướng thẳng hướng bắc vân thành trên cổng thành cô tô văn dương mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm không chung chiến đấu trong lòng âm thầm may mắn may mắn hắn tại ba canh giờ trước liền đã mở ra hộ thành đại trận dù sao bắc vân thành quá đặc thù dù là cổ chu thần triều người không đặc thù cựu lê thần triều cũng vô cùng có khả năng đánh lén. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như c ũ đánh giá thấp cổ chu thần triều bọn hắn thế mà phái ra m ộ ư ơ i tám đến cái n i ế t bản cảnh cường giả trong đó chín người cố ý từ bên ngoài công kích t r ậ n pháp hấp dẫn bọn hắn lực chú ý mà đổi thành bên ngoài chín cái n i ế t bản cảnh lại sớm đã giấu ở trong thành cũng thừa cơ đánh lén kém một chút trên cổng thành cờ xí liền bị bọn hắn chặt đứt một khi thành công đại la thật liền thất bại trong găng tấc cũng may không chỉ có một mình hắn thủ hộ ở đây lấy minh cầm đầu giá minh vệ mấy cái nét bản cảnh thủ hộ tại trên cổng thành hiện mà hiểm chỉ chặn cổ chu thần triều cường giả tập kích cô tô văn âm thẩm nhéo một cái mồ hôi lạnh ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh. đại la một phương chỉ có mười cái nét bàn cảnh số lượng cơ hồ chỉ có cổ chu thần triệu một nửa mặc dù mặt khác chín cái nét bàn cảnh bị ngăn cản tại trận pháp bên ngoài nhưng trận pháp đã lung la lung lay tùy thời có thể lấy phá vỡ cô tô văn lòng nóng như lửa đốt hắn thủ hộ tại cờ xí bên cạnh toàn lực nở rộ thần thức đề phòng nhìn c h ầ m c h ầ m bốn phương một khi trận pháp phá võ hắn chính là cuối cùng một đạo bình t h ư ớ n g cũng may cự ly vào lúc giữa trưa chỉ có không đến nửa chén t r à nhỏ thời gian chỉ cần kiên trì vượt qua đại la liền thắng thời gian một hơi một hơi trôi qua cô tô vẫn chưa từng cảm thấy n ử a chén trà nhỏ thời gian chậm rãi như vậy giống như đi qua mấy năm vâng n h từng tiếng nổ vang chuyển đến trận pháp chấn động càng ngày càng lợi hại đột nhiên nơi xa lại có mấy mười đạo thân ảnh dẫn bắn mà tới còn chưa tới gần cương đại khí tức đã bay thẳng trận pháp quan g mang mà tới cô tô văn sắc mặt biến hóa cổ chu thần triều điên thật rồi thế mà phái ra mấy chục cái nét bàn cảnh mấy chục cái nét bàn cảnh tiến đánh một thành loại này chiến đấu h á n thống binh mấy trăm năm còn là lần đầu tiên gặp được vâng n h đột nhiên trận pháp màn sáng không thể thừa nhận áp lực triệt để nổ tung mấy chục cố cường hành khí tức nghiền ép mặt tới cô tô văn mặc dù cũng là niết bàn cảnh cường giả nhưng giờ phút này lại cảm giác thân thể muốn nổ tung huyết dịch đều sôi trào to lớn phong bạo ép tới hắn khuôn mặt có chút và mẹo Rết! lúc này minh ngửa mặt lên trời gào thét giống như một đạo thần hổng vạch phá thức hùng trực tiếp hướng phía cô tô văn phóng đi không được qua đây cô tô văn giống to đối diện thế nhưng là ba bốn mươi cái niết bàn cảnh a mà lại mỗi người đều trực tiếp thiêu đốt huyết khí điên cùng tới cực điểm minh nhắc cái người tuyệt đối ngăn không được thoại âm rơi xuống hắn dùng hết toàn lực kháng trụ ba bốn mươi cái niết bàn cảnh cường giả khí tức áp bách lập tức q u a y người hai tay gắt gao nắm lấy cờ sĩ, bảo hộ ở trong l ự c mà phía sau lưng lại đối phía sau cổ chu người một mặt này đại la tất cả mọi người đều có chút đ ộ n g dung một mặt cờ sĩ, đáng giá đại la thống xoáy lấy mệnh tương hộ nếu là trước đó bọn hắn sẽ còn hoài nghi nhưng giờ phút này tất cả mọi người tin đáng giá tháng cổ chu thần triều cường giả cũng đồng dạng kích động và phần bọn hắn làm được nửa chén trả nhỏ thời gian công phá bắc vân thành bọn hắn chu định trở thành một cái truyền thuyết phong hầu bài tướng không xa mây chục cái niết bàn cảnh công kích mãnh liệt mà tới thư không đều tại giận minh gào t h é t ông cũng liền tại lúc này cô tô văn phía sau đông c h á n phóng một đạo ánh sáng màu đen thư không hiện ra đạo đạo cận sóng vô số đường vân dày đặc hóa thành lấp kín màu đen bức tường ánh sáng xa xa nhìn lại giống như một cái mai rùa ẩm ẩm kinh thiên động địa nổ vang chuyên r a cùng bạo năng lượng ba động như là nổ hải c u ồ n g đảo c u ố n về phía tứ phía bốn phương tám hướng mai rùa rung động kịch liệt dường như xuất hiện vô số vết d ạ n nhưng chỉ vẹn vẹn một hơi không đến thời gian liền khôi phục như lúc ban đầu vừa mới vẫn là huyễn tưởng xử lý cô tô văn cầm xuống bắc vân thành cổ chu cường giả tất cả đều trận tròn mắt đây là cái gì đồ vật làm sao có thể ngăn cản mấy chục cái niết bàn cảnh cường giả công kích như thế lực p h o n g ngự không khỏi thật là đáng sợ cô tô văn cũng từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần phát hiện chính mình thế mà còn sống hắn không khỏi quay đầu vừa vặn nhìn thấy sau lưng màu đen ánh sáng màu màn nhanh phá vó hắn đi vòng qua hắn không ngăn nổi cổ chu niết bàn cảnh cường giả lấy lại tinh thần vội vàng phân tán mà ra muốn vòng qua màu đen bức tường ánh sáng đánh giết cô tô văn chặt đứt đại la cờ xí chỉ là tưởng tượng rất tốt đẹp hiện thực rất sương cảm giác màu đen bức tường ánh sáng bông tăng vọt giống như một đạo màn trời c ự c tốc hướng phía tứ phía bốn phương t á m hướng kéo dài cổ chu cường dạng ngạc nhiên bọn hắn rõ ràng cự ly cô tô văn chỉ có cách xa một bước nhưng chính là một bước này xa giống như hai thế giới hô hô đúng lúc này màu đen bức tường ánh sáng càng là c h á n phóng vô số màu đen mũi tên xuyên qua hư không ngay sau đó trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên cổ chu thần chiều ba bốn mươi cái nết bàn cảnh cường giả cơ hồ tất cả đều bị đánh thành tài sản tiên huyết chảy ngang vô cùng thế thảm chỉ có bảy tám người may mắn tránh thoát một k i ế p nhưng cũng là lòng còn sợ hãi đây là cái gì đồ vật có người kinh hãi lên tiếng huyền vũ ma sát trận văng l ê n h thanh âm văng lên đã thấy minh chậm rãi đi tới nơi này chính là các ngươi táng điện chương năm trăm sáu mươi ba cổ chu khí tiết huyền vũ ma sát trận cổ chu niết bàn cảnh cường giả vừa kinh vừa sợ trận p h á p này bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua nhưng là uy lực tuyệt luân liên niết bàn cảnh đều không cách nào né tránh minh cũng không quan tâm bọn hắn chấn kinh tay hắn cầm huyết kiếm giống như sói lạc bầy dê ba bốn mươi cái niết bàn cảnh cơ hồ tất cả đều thu thường cũng h i i m liền vào lúc này một đạo quát trói hai từ trong thành chỗ chuyển đến cũng là bị dạ minh vệ quấn lấy một cái nết i bàn cảnh đông thoát ly chiến đấu thẳng hướng cô tô văn cái khác cổ chu cường giả ánh mắt tỏa sáng bọn hắn bị trận pháp chặn không cách nào giết cô tô văn chạm đại la cờ s í nhưng trong bên cạnh người có thể a cô tô văn cười lạnh một tiếng ba bốn mươi cái niết bàn cảnh hắn không phải là đối thủ nhưng hắn dù sao cũng là niết bàn cảnh a đơn đả độc đấu hắn có gì e ngại hắn một bước tiến lên chậm rãi giơ lên trường kiếm trong tay phức trường kiếm còn chưa vung xuống phóng tơi hắn cổ chu cường giả đ ô n g hóa thành đầy trời vết vụ cô tô văn ngốc trệ cái khác cổ chu n ế t bàn cảnh cũng trận tròn mắt sau một khắc một cái mang theo mặt nạ màu trắng áo đen thân ảnh hiện lên ở bọn hắn tầm mắt không tốt là lâm thất dạ o phân thân có người kinh hô người tới chính là sát đạo phân thân khó trách cổ chu cường giả như thế h o ả n g sợ sát đạo phân thân thân phận lộ ra ánh sáng trước thế nhưng là công nhận đại la đệ nhị cường giả liên cơ đạo nghiêu đều có thể chia 5 năm năm mấu chốt nhất là hắn có vô số phân thân các ngươi đang nhìn chỗ nào đâu hô tạp thanh â m bông từ phía sau bọn họ chuyển đến giống như mấy trăm người đồng thời nói nhỏ cổ chu cường giả sắc mặt đại biến không đợi bọn hắn quay đầu thiên la ấn lại một thanh em vang lên vô số thủ ấn mang theo kinh khủng uy áp từ phía sau đánh tới phấp phốc, phốc. chừng ba mươi cái niết bàn cảnh cường giả trong chấp mắt hoa thành chậm rãi huyết vụ hôn trướng cái khác cổ chu thần triều niết bàn cảnh thay thế tức giận không thôi lần này tập kích bắc vân thành bọn hắn dòng da xuất động năm mươi cái niết bàn cảnh nhưng trong chót mắt nhưng đã chết hơn phân nửa một tên cũng không để lại s á t đạo phân thân lạnh lùng p h u n ra một câu giống như mị ảnh một kiếm xuyên qua một cái niết bàn cảnh mi tâm tốc độ kia không thể tưởng tượng minh không nhìn đầy người vết kiếm huyết kiếm thỉnh thoảng múa vô số kiếm khí nở rộ cổ chu vô địch một cái niết bàn cảnh bỗng hét lớn một tiếng trên người khí huyết không ngừng tham vọn hắn như bị điên điên c u ồ n g phóng tới cô tô văn chỗ tự bạo cô tô văn trường lớn lấy hai mắt hắn nằm mơ đều không nghĩ tới những người này điên c u ồ n g như vậy biết không phải là thần chủ phân thân đối thủ thế mà lựa chọn tự sát nghiết bàn cảnh cường g i ả tự bạo sinh ra h uy lực sao mà kinh khủng sát đạo phân thân cũng bị cổ chu cường g i ả kỳ thật k i n h đến không thể không nói đây là bọn hắn duy nhất có thể thành công cơ hội nghiết bàn cảnh tự bạo nhục thân cùng linh hồn đồng thời thiêu đốt đến t ự c hạn dù là hắn cũng không dám chính diện giao phong linh hồn tự bạo phong bạo vô cùng có khả năng làm bị thương hắn nhưng giờ này khắc này hắn không lo được nhiều như vậy trong nháy mắt chia ra mười đạo phân thân chẳng tiết tự bạo niết bàn cảnh đường đi vê anh một đoá mây hình nấm phóng lên tận trời mãnh liệt phong bạo đánh thẳng vào tứ phía bốn phương tám hướng bị vân thành thành lâu gần như bị san thành bình điện chỉ có huyền vũ ma sát trận phía sau thành trì hoàn hảo không chút tổn hại thân chủ t u ế nguyệt vô cương lúc này t r o n g thành một cái niết bàn cảnh thấy thế ánh mắt huyết hồng thấy chết không sờn phóng tới cô tô văn cô tô văn bị dọa đến kinh hồn t á n đảm n i t bàn cảnh tự bạo huy năng hắn tuyệt đối ngăn không được giờ khắc này hắn chỉ hy vọng thời gian có thể nhanh một chút nửa chén trà nhỏ thời gian làm sao cảm giác đi qua mấy chục năm sát đạo phân thân đều bị cổ chu thần triệu bọn này tên điên lấy thật sự là không muốn sống hắn thấy được cái gì gọi là khí tiết nhưng là thưởng thức thì thưởng thức hắn tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn thành công hắn lần nữa chia ra chừng năm mươi nói phân thân xuyên qua h u y ề n vũ ma sát trận xuất hiện ở trong thành mấy chục đạo phân thân giống như thiêu thân lao đầu vào lửa phóng tới tiếp tự bạo niết h bàn cảnh Và anh, hủy thiên diệt địa uy năng quét sạch thương cùng, thiên hủy hu diệt s á t đạo phân thân năm mươi đạo phân thân mỗi m ộ ư ơ i bộ phân thân hình thành một cái vòng phòng ngự trên thân chán phóng cường hoành cơ khí vê anh cái thứ nhất vòng phòng ngự nghiền nát mười bộ phân thân mất diệt vê anh cái thứ hai vòng phòng ngự nổ tung lại là mười bộ phân thân mất diệt vê anh cái thứ ba vòng phòng ngự biến thành cho bụi lại là mười bộ phân thân mất diệt tự bạo uy lực rốt cục giảm bóp rất nhiều s á t đạo phân thân sắc mặt khó coi tự bạo linh hồn phong bạo đối với hắn sinh ra không nhỏ trọng thương nhưng mà không đợi hắn thở một hơi cổ chu bất hủ thần trù bất hủ trong thành còn sót lại bảy cái nét bàn cảnh đồng thời nổ uống đồng i ê n c u thời bảy cái niết bàn cảnh đồng thời tự bạo thanh nhầm vang lên giống như kinh thiên lôi đỉnh cầm thét tất cả mọi người mắt không chóc nhìn chằm c h ầ m trong thành cổ chu người khẩn trương đại la người cũng đồng dạng khẩn trương cái này hai kiếm có thể hay không ngăn cản bảy cái niết bàn cảnh tự bạo uy lực hoặc là bảy cái niết bàn cảnh tự bạo có thể hay không xử lý sát đạo phân thân tất cả mọi người nín thở ngưng thần giống như thời không đứng im hô đột nhiên một đạo kim sắc quang mang từ bắc vân trong thành nợ rộ giống như cực quang cấp tốc hướng phía đông nam phương hướng phá không mà đi cổ chu niết bàn cảnh cường giả t h ế thế tất cả đều lòng như trong ngội mà đại la người lại là cười bọn hắn rất rõ ràng đó là cái gì khí vận thuộc về bắc vân thành khí vận mặc dù không nhiều nhưng đủ để chứng minh thành này là đại la tất cả bọn hắn đại la bại năm mươi cái niết bàn cảnh thế mà chưa thể cầm xuống bác vân thành trong lòng bọn họ hối hận và phần nếu là ngay từ đầu phá vỡ bác vân thành hộ thành đại trận trước tiên lựa chọn tự bạo kia có lẽ lại là một phen khác kết cục đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận đi trong đó một người rất nhanh từ trong bi thống lấy lại tinh thần hét lớn một tiếng hướng phía chân trời bỏ bớt đi kế hoạch đã thất bại bọn hắn lưu tại nơi này không có bất cứ ý nghĩa gì ngược lại chỉ có thể chờ lợi chết sát đạo phân thân thực lực quá biến thái đáng tiếc s á t đạo phân thân lại thế nào khả năng tùy ý bọn hắn đào tàu đ â u hắn hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ tầm mười cỗ phân thân nhào về phía còn sót lại bảy tám cái cổ chu thần t r i ề u niết bàn cảnh bảy tám cái niết bàn cảnh toàn bộ hóa thành mênh mông hết u y vụ h u y ể n được i ê n hoa nở rộ trói lọi mỹ lệ mà bi tráng cùng lúc đó s á t đạo phân thân chậm rãi nga xuống thân hình chậm rãi tiêu tán mà ra chương năm trăm sáu mươi bốn cơ gia đang hành động tây cảnh tây huyền h à n h toàn trường lặng ngắt như tờ tây kim rơi cũng nghe tiếng lặng lặng chờ đợi lấy nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua tất cả mọi người ánh mắt rơi trên người cơ đạo nghiêu chỉ gặp cơ đạo nghiêu toàn thân run dày hắn ngửa đầu hai mắt huyết hồng trong mắt hơi nước bốc hơi đám người kinh ngạc và phần đ ư ơ n g đ ư ơ n g thần triều chi chủ thế mà rơi lệ nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng lâm thất dạ ngắm nhìn bắc vân thành thật lâu không nói hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới cổ chu thần triều người quyết tuyệt như vậy vì đoạt một thành cận kể cái chết không lùi cuối cùng thậm chí không tiếp tự bạo nếu không phải hắn chuẩn bị đầy đủ nếu không phải sát đạo phân thân kịp thời đổi tới thắng bại khó liệu cho dù làm định â n hắn cũng đồng dạng bội phục những người này hắn may mắn chính là bên cạnh hắn cũng có đồng dạng có thể vì hắn không màng sống chết huynh đệ tỉ mội s á t đạo phân thân thế mà bị tươi sống mệt mỏi n g ấ t đi lâm thất giả âm thầm cảm thán không thôi phân liệt mấy ngàn cỗ phân thân giết nhau nói phân thân tới nói vốn là cực lớn tiêu hao mà lại sinh sinh giữ vững được bà c a n h giờ cuối cùng lại gặp mấy cái kia n h ế t bàn cảnh tự bạo sung kích s á t đạo phân thân cũng không chịu được nữa ngang lúc này một tiếng long khiếu đánh vỡ bình tĩnh đã thấy một đạo tinh quang từ hướng tây bắc bay lượn mà tới không có vào đại la khí vận thần lòng thể nội lâm thất g i thật dài phun ra một ngụm t r ọ khí hắ may mắn ngay từ đầu không có hiện lộ toàn bộ át chủ bài lấy về phần để cơ đạo nghiêu coi là năm chắc thắng lợi trong tay nếu không cơ đạo nghiêu ngay từ đầu liền điên cuồng công kích bắc vân thành đem giết nói phân thân mệt mỏi n g ấ t đi hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi dù sao s á t đạo phân thân hôn mê hắn tất cả phân thân cũng đồng thời sẽ biến mất nhưng bây giờ c ư ờ i đến cuối cùng là hắn lâm thất dạng đại la bất hủ thân chủ và thuế đột nhiên đại la người như là đun sôi bắt đầu triệt để sôi trào lên mà cổ trừ một phương lại khí thế đê mê mặt múi tràn đầy bị phẫn bắc vân thành chính là cổ chu thần triều sau cùng cơ hội nhưng mà cổ chu thần triều thua lâm thất giả cơ đạo nghiêu nhai răng trợn mắt chán nổi gân xanh lên qua nhiều năm như vậy hắn còn chưa từng như này phẫn nộ hy sinh năm mươi cái nết i bàn cảnh lại chưa thể đoạt lấy một thành giờ k h ắ c này hắn cỡ nào nghĩ giết chết lâm thất giả ngươi làm sao biết rõ sẽ có người sung kích b ắ t vân thành hắn cố nén l ử a giận hỏi nội tâm nghỉ hoặc dường như không gặp được đáp án của vấn đề này hắn liền thể không bỏ qua lâm thất giả thu hồi tâm thần đ ạ n mạc nhìn xem cơ đạo n i ê u rất khó sao ngươi như thắng toàn bộ Tây bộ cơ ả n h về cửu l đạo, đạo nghiêu trầm mặc không nói hắn chẳng thể nghĩ tới đây hết thể lại bị lâm thất dạ tính toán gắt gao thế nào những người kia là cổ chu sao lâm thất dạ nghiền ngẫm cười một tiếng ngươi không phải mới vừa nói những người kia chưa chắc là ngươi cổ chu người sao đã giết thì đã giết làm gì tức giận cơ đạo nghiêu á khẩu không trả lời được hắn có thể thừa nhận sao đương nhiên không thể dù sao hán thế nhưng là đã đáp ứng lâm thất dạ trong vòng m ộ ư ơ i năm không ra trung châu đế vương nhất nôn cửu đ ỉ n h bây giờ đã thành kết cục đã định tây cảnh khí vận đã quy thuận đại la cổ chu muốn tây cảnh cương thổ chỉ có thể phái binh tiền đánh đúng rồi còn phải đa tạng ư ơ i giúp ta c h ấ n thủ bắc vân thành năm năm thời gian lâm thất dạ cười cười tiếp tục tại cơ đạo nghiêu trên vết thương sắt mới nếu không phải cơ đạo nghiêu xuất thủ đại la còn phải đưa ra không ít lực lượng ngăn cản cựu lê thần triều xuôi nam cơ đạo n i ê u kém chút một hơi không có để lên quá tức giận bố cục năm năm hết thể thành không lâm thất、dạ. ngươi đ ừ n g cao hơn g quá sớm cơ đạo nghiêu thở sâu lần nữa khôi phục lại bình tĩnh trên mặt lộ r a t à n nhận cười lạnh có được những năm cuối đời thất chỉ đông ngùng ngươi nói là người cơ gia đã hành động lâm thất giả cười nhạt một tiếng cơ đạo nghiêu con người co r ụ t lại làm sao có thể hắn cái này cũng có thể tính toàn đến hai canh giờ trước bạch ngọc kinh tầm mười đạo thân ảnh từ đám mây thoát hiện rơi vào bạch ngọc kinh biên giới lúc này cách đó không xa đi ra hai thân ảnh nếu là lâm thất g i ở đây có lẽ có thể nhận ra hai người hai người chính là sở u vương con cái diệp tuyền cùng diệp cảnh Từ khi sở u vương sau khi chết hai người một mực lưu tại ngọc kinh lâm thất giả từ bất diệt thiên quật ở bên trong lấy được món u đồ vật cũng tuân thủ đáp ứng sở u vương hứa hẹn cũng không giết hai người đi thôi áo đỏ láo giả quét diệp t u y ể n cùng diệp cảnh một chút nhàn nhạt mở miệng nhưng mà diệp t u y ể n cùng diệp cảnh lại không nhúc đ í c h thế nào các ngươi muốn đổi ý áo đỏ láo giả n h ư mày như có như không sát khí nở rộ đừng quên các ngươi đáp ứng điều kiện của chúng ta diệp t u y ề n ngưng tiếng nói áo đỏ láo giả cười cười tiện tay ném ra một viên không gian giới chỉ diệp t u y ề n quét không gian giới chỉ một chút khé vứt cằm việc này qua đi đại la tất nhiên lại không nhóm chúng ta nơi sống yên ổn cổ chu thần triều nhất định phải tiếp nhận nhóm chúng ta cơ đạo nghiêu sẽ không cự tuyệt áo đỏ lão giả thản nhiên nói hắn là ai hắn thế nhưng là cơ gia thất trưởng lão để diệp tuyển cùng diệp cảnh gia nhập cổ chu thần triều chẳng qua là chuyện một câu nói cơ đạo nghiêu lại thế nào khó chịu hắn cũng không có khả năng cự tuyệt được diệp tuyển gật gật đầu quay người hướng ngọc kinh bay về phía bay đi áo đỏ lão giả nhìn đám người một chút đám người vội vàng thu liễm khí tức đi theo diệp tuyển cùng diệp cảnh tỷ đệ sau lưng không bao lâu trên đường liền gặp được mấy đội tuần tra t ư ớ n sĩ bất quá tại diệp thuyền cùng diệp cảnh tỷ đệ hiểm hộ dưới bọn hắn thành công tránh đi kiểm tra cũng thành công xuyên qua từng đạo kết giới một canh giờ sau bạch ngọc thạch kiến tạo ngọc kinh hiện lên ở cơ ra đám người tầm mắt áo đỏ láo giả trong mắt lanh quang n ở rộ ngầm đầu nhìn một chút bầu trời tây cảnh bên kia cũng nhanh bắt đầu đi thoại âm rơi xuống đột nhiên một tiếng long khiếu chuyển đến ngọc kinh trên không minh mông khí vận thần hải bên trong một đầu kim long nịch thiên mà lên phá không mà đi trong t r ớ c mắt liền biên mất tại mọi người trước mắt bắt đầu áo đỏ láo giả cười khí vận thần long biến mất nghĩ đến đại la cường giả đã toàn bộ tiên về tây cảnh ngọc kinh chính là không hư thời điểm các ngươi nghĩ ra tay với ngọc kinh nhất định phải xuyên qua cuối cùng một đạo trận pháp kết giới diệp tuyên hợp thời mở miệng đột nhiên h ã n tử trong ngực lấy ra một viên lệnh bài ném cho áo đỏ láo giả có này lệnh bài ngọc kinh ngoại thành các ngươi có thể thông suốt dứt lời hắn mang theo diệp cảnh quay người hướng phía phương hướng ngược nhau bay đi thất trưởng lão thả bọn hắn ly khai cơ ra một cường giả hỏi một cái n h ậ t huyền cảnh một cái n g u y ệ t huyền cảnh mà thôi giết để làm gì cơ ra thất trưởng lão cởi khẩy đi thôi ngọc kinh vừa diện khí vận thần hải tất nhiên trọng thương nếu là có thể tận khả năng hủy diệt khí vận thần hải đ á một đạo đạo n tiếng, tiếng nổ vang chuyển ra không trung khơi dậy đạo đạo gọn sóng cơ gia thất trưởng lão một quyền hung hăng nện ở trận pháp màn sáng bên trên màn sáng run nhẹ nhẹ nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh cùng lúc đó t vẹn vẹn cơ, cơ gia những liên trận á m người khác thấy thế nhao nhao lấy ra vũ khí điên cuồng công kích tới trận pháp màn sáng đây là cái gì đồ vật cơ gia cường giả kinh hãi màu vàng kim thần liên rõ ràng không có thực thể nhưng khi chạm đến thân thể bọn họ thời khắc lại đột nhiên thực chất hóa hoàn toàn khó lòng phòng bị chỉ một lát sau liền có năm người bị trói lại mà lại càng dãy r u a trói buộc chỉ lực càng mạnh đi mau cơ gia thất trưởng lão thanh em k h ả n k h ả n vang lên thoại âm rơi xuống miệng của hắn cũng triệt để bị phong bế những người khác mặt mũi tràn đầy đắm chát bọn hắn ngược lại là muốn chạy trốn nhưng cái kia kim sắc thần liên vô không bất nhập khắp nơi đều là một không xem chừng liền sẽ bị chạm đến mà một khi bị đụng vào liền khó thoát bị trói buộc kết cục lúc này trên không trung đột nhiên xuất hiện một đạo váy trắng thân ảnh diệm khinh vũ cơ gia cường giả cũng phát hiện nàng tồn tại k i là... nếu h hô để cho thiên cơ lâu đám người kia biết rõ bọn hắn lại phải gặp nạn mặc kệ các ngươi là a chờ lâm thất giả trở về lại xử trí d i ệ p k i n h vũ lưu lại một câu lách mình biến mất cơ r a cường giả mặt mũi tràn đầy một bức lúc này đi rồi nàng cứ như vậy tự tin sao không tốt không gian r ú t nhỏ đột nhiên một người kinh hô không thôi mấy người khác quay đầu nhìn lại đã thấy bao phủ mấy trăm dặm phương viên trận pháp đột nhiên vụt nhỏ lại mà theo không gian thu nhỏ màu vàng kim thần liên càng ngày càng nhiều uy lực cũng càng lúc càng lớn nửa chén trà nhỏ về sau những người khác rốt c ụ c ngăn cản không nổi áp lực toàn bộ bị màu vàng kim thần liên vây khốn xong đều là kia hai cái hỗ t r ư n g nhóm chúng ta bị lửa mây người vô cùng tuyệt vọng bọn hắn cái này tầm m ộ ư ơ i người đều là niết bàn cảnh đỉnh phong tu vi a bình thường mà nói thực lực như vậy muốn hủy diệt không có cường g i ả c h ấ n thủ ngọc kinh hoàn toàn dễ như t r ở bàn tay nhưng hiện thế cho bọn hắn đả kích nặng nề giờ khác này bọn hắn đối diệp tuyển cùng diệp cảnh hai người hận đầu xương ngọc kinh thành trên lầu diệp k i n h vũ ngắm nhìn xa xa trật pháp diệp tuyển cùng diệp cảnh đứng sau lưng hắn ánh mắt phức tạp các ngươi thật chuẩn bị ly khai diệp k i n h vũ t h ậ m rãi mở miệng lâm thất dạ trung pi là chúng ta giết cha kẻ thủ diệp tuyển thở sâu ánh mắt phức tạp lập thần quốc con đường này chú định thây chất thành núi diệ một khi lập thần quốc không phải thành công chính là thất bại lại có mấy người có thể công thành l i thân mà một khi nắm giữ cường đại quyền lợi người bình thường ai có thể từ bỏ đâu như sở h u vương hùng tâm mừng mừng nhưng năng lực có hạn chú định trở thành lâm thất giả đ á đặt chân cái này không quan hệ đúng sai nói xong lời cuối cùng diệp k i n h vũ lại bổ sung một câu lâm thất giả đã thông chi huyết y h i ệ vệ đại la sẽ không lại n h ắ m vào các ngươi cảm ơn ngươi diệp tiền thợ sâu mang theo diệp cảnh hướng phía nơi xa bay đi rất nhanh liên biến mất tại diệp khinh vũ trong tầm mắt tây cảnh tây huyền thành xem ra ta đoán đúng lâm thất giả cười nhạt một tiếng không biết do ngươi đang nói cái gì cơ đạo nghiêu thể thốt phủ nhận nhìn thấy lâm thất giả khí định t h ầ n nhàn bộ g á n g hắn liền biết rõ cơ gia thất bại nội tâm của hắn thầm mắng một tiếng phế vật ngọc kinh tất cả cường giả cơ hồ toàn bộ rời ngọc kinh lấy cơ gia thực lực thế mà không cách nào hủy diệt ngọc kinh đây không phải phế vật lại là cái gì nội tâm của hắn bất đắc dĩ lần này hắn bại mười phần triệt đề lâm thất giả không chỉ có thực lực mạnh mẽ hắn thủ đoạn cũng là chưa có người có thể địch bây giờ càng là chiếm cứ lấy tam vực nhiều địa bàn lại cho đại lan ă m năm thời gian quốc vẫn tất nhiên càng phát ra h ư thịnh Hán duy nhất may mắn duy chỉ chỉ may cơ h h í n là. đạo nghiêu người ý nghĩ đ o á n chừng lại muốn thất bại lúc này lâm thất dạ lại cười mị mị nói cơ đạo nghiêu n h ư mày ngang đột nhiên tiếng long ngâm vang vọng hư không lại là cổ chu thần triều khí vận thần long phát ra trận trận gầm thét còn có dễ gì cơ đạo nghiêu sắc mặt đại biến khí vận thần long dễ gì đây là khí vận đại lượng s ó i mòn dấu hiệu lâm thất dạ người dám vi phạm hứa hẹn cơ đạo n i ê u c ă n tức nhìn lâm thất dạ lâm thất dạ nhốn núi bay người nghi đậu thủ không cần kiếm cớ nghĩ diệt ngươi cổ chu thần triều lại không chỉ có c h ấ m cơ đạo nghiêu nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cơ hồ thốt ra lê si xem ra ngươi còn không ốc lâm thất giả cười nạo một tiếng ngươi muốn độc chiếm tây cảnh năm năm qua toàn lực ngăn cản cựu lê thần triều xuôi nam ngươi cảm thấy lê si sẽ nuốt trôi khẩu khí này nếu như c h â m đoán không tệ vạn sơ thánh địa địa bàn cũng đã rơi vào cựu lê thần triều chỉ thủ vì sao ngươi đại là không có việc gì cơ đạo n h i ê u có chút không tin bởi vì trâm đã xóm triệu tập hai cái thống xoáy trấn thủ đông thổ á lâm thất giả híp mắt cười một tiếng lập tức nhìn cơ đạo nghiêu phía sau thần châu một chút nơi đó có mấy cố cường hoành k h í tức hiển nhiên chính là cổ chu mười ba vương hầu ngươi cho rằng này cục tất thắng không thể nghi ngờ cho nên điều tập cổ chu mười ba vương hầu trong đó bảy người tới đây chuẩn bị thu lấy tây cảnh sáu người khác còn phải c h ấ n thủ cổ chu thần t r i ề u bên cạnh lâm thất giả tiếp tục nói vạn sơ thánh địa cương thổ chỗ hẳn là một vị hầu tức c h ấ n thủ đi ngươi cảm thấy một mình hắn có thể ngăn cản cựu lê tam vương cổ chu thần triều vương hầu có lẽ rất mạnh nhưng lâm thất g i tin tưởng cô tô văn thực lực cũng không yếu bao nhiêu mà trước đây cô tô văn một người c h ấ n thủ đông thổ biến cảnh liền hai vương đâu ngăn không được lại càng không cần phải nói ngăn cản tam vương đổi lại là bình thường cơ đạo nghiêu chắc chắn sẽ không bông lòng đối cựu lê thần triệu cảnh giác nhưng ở tây cảnh cái này lớn bánh gạ tổ trước mặt ai có thể chống đỡ được hấp dẫn chứ huống hồ cho dù vứt bỏ vạn sơ thánh địa cương thổ nhưng có thể chiếm cứ toàn bộ tây cảnh vậy cũng kiếm lợi lớn hiện tại đi có lẽ còn kịp lâm thất giả cười t ủ n g tìm nói hắn vẫn tại kích thích cơ đạo nghiêu thần kinh thậm chí đã làm tốt cơ đạo nghiêu đổi ý dự định chỉ cần cơ đạo nghiêu g á m độc thủ hắn không ngại để cổ chu thần triều l ử a cháy đổ thêm đầu chỉ cần lê si phối hợp tốt có lẽ có thể trực tiếp g i ế t vào cổ chu thần triều nội địa thần chủ cổ thần phong âm thẩm cho cơ đạo nghiêu truyền âm vạn sơ thánh địa cương t h ổ không cho sơ thất cơ đạo nghiêu nhìn chằm c h ậ p lâm thất dạng lâm thất dạng cười tưởng tìm nhìn xem hắn đi cơ đạo nghiêu t h ở sâu hất lên áo bảo lâm thất dạ trên mặt lộ ra vẻ thất vọng đáng thứ ra thế mà n h ì n được cơ đạo n i ê u nghe nói như thế lựa giận lần nữa dâng lên nhưng hắn cứ thế mà áp chế xuống mang theo cổ chu thần triều tu sĩ cấp tốc biến mất tại phương đông đại la thần u đại la tướng sĩ triệt để hoan hô lên âm thanh c h ấ n mây xanh t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu sắp phạt quả đoán lâm thất giả lăng không phụ lập gặp cổ chu tu sĩ hoàn toàn biến mất tại cuối chân trời hắn mới thu hồi ánh mắt chậm rãi rơi vào trên công thành một tháng o thời gian toàn trường trong nháy mắt an t ĩ n h lại tất cả mọi người ánh mắt tề tụ trên người lâm thất giả lâm dương nghe lệnh lâm thất giả mở miệng thật tại lâm dương tiến lên thứ n a y trở đi phong lâm dương là đại la thứ tám thông soái lâm thất giả nói t ạ chủ long ân lâm dương k h n g người cúi đầu ngang khí vận thần long bốc lên há mồn phu một cái đại lượng màu vàng kim quan g hoa chút xuống bao phủ lâm dương lâm dương quanh thân kim quan g b ố n phía dáng vẻ trang nghiêm vê anh c u n g bạo khí tức tử trên người hắn nở rộ mà ra hắn vốn là niết bàn cảnh trung kỳ tu vi bây giờ nhất cử đột phá niết bàn cảnh hậu kỳ tại đại la rất nhiều thống xoáy bên trong cá thể thực lực xem như số một số hai c ũ n g l i ề n giang tiên dưỡng có thể so sánh cùng nhau đ á n g người nhìn về phía lâm dương ánh mắt tràn đầy hâm mộ bất quá bọn hắn rất rõ ràng lâm dương xứng với thống xoáy chức vụ mặc kệ là đánh vào hạo thiên thánh địa nội bộ trợ giút đại la hủy diện hạo thiên thánh đ i ệ vẫn là toàn bộ t lâm dương đều có lớn lao công lao thứ t a m chiến đoàn từ chính ngươi t r ư n g bình quay đầu ngươi mô phỏng một phần danh sách phong quan thêm tước lâm thất Dạ lại nói vâng lâm dương gật gật đầu đa tạ thần chủ lâm dương sau lưng không ít người quỳ xuống đất liền bái không chỉ có lâm dương được phong làm đại la thông xoái thế mà liền bọn hắn đều có cơ hội tấn thăng phải biết bọn hắn chỉ là đi theo lâm dương mà thôi cũng không biết rõ lâm dương là đại la người nói theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn vẫn luôn là đại la định nhân nhưng lâm thất g i lại bất kể hiểm khích lúc trước còn cho bọn hắn phong quan thêm tước cái này khiến bọn hắn làm sao không kích động đại la không thể quỳ lệ chỉ lễ lâm thất dạ c ư ờ i khoát tay á o những người này chỉ cần chung với lâm dương là đủ rồi mà lâm dương cũng đồng dạng trải qua được khảo nghiệm ly khai trên trăm năm thời gian nhưng hắn tâm một mực tại đại la lâm dương ngươi lập tức dẫn binh tiến về bắc vân thành nghiêm phòng cựu lê thần triều xuôi nam lâm thất dạ lại nói vâng lâm dương thần s ắ c nghiêm lại hắn rất rõ ràng cựu lê thần triều thực lực luận quân đội lực lượng mà nói cựu lê thần triều ứng nên mạnh nhất vô luận là vũ lực hay là thân thể tố chất ba mươi người tại cựu huyền đại lục đều là đứng đầu nhất lần trước có cổ chu thần t r i ề u không ít nhất bàn cảnh cường giả hỗ trợ hắn mới có thể ngăn cản cựu lê thần t r i ề u đại quân bây giờ trở lại đại la cái này trách nhiệm liền phải hắn cùng đại la người gánh tại trên vai lăng thanh thu từ ngươi c h ấ n thủ tây huyền thành phòng ngừa cổ chu chỉ quân tây tiên la thiên thành ngươi lưu tại tây cảnh phối hợp tân hủ chỉnh đốn tây cảnh tân hủ áp lực của ngươi lớn nhất chấm muốn trong vòng năm năm tây cảnh lại không cái thứ hai thanh âm lâm thất dạ hạ đạt từng đầu mệnh lệnh đám người nao nhau xác nhận chiến thắng cổ chu thần triệu mừng rõ trong nháy mắt bị ném đến tận lên chín tầng mây muốn làm cho cả tây cảnh cam tâm tình nguyện q uy thuận đại la trách nhiệm nặng đường xa hiện tại tây cảnh vẹn vẹn chỉ là vũ lực thống nhất mà thôi nhưng máy tính dân tâm cũng không hướng đại la lâm thất dạ bàn giao vài câu liền biến mất ở tại chỗ ngọc kinh lâm thất dạ xử trí như thế nào bọn hắn diệp k i n h vũ nhìn qua phía dưới bị trói buộc mười mấy cơ da cờ ư n giả thực lực của những người này cũng không yếu chỉ là tạm thời bị khốn trụ mà thôi lâm thất dạ không có trả lời ngược lại nhìn về phía bên cạnh kiếm vô sinh nói vô sinh ngươi cảm thấy xử trí như thế nào tốt nhất kiếm vô sinh suy nghĩ một chút nói bọn hắn dù sao cũng là nghiết b ả n cảnh đ ỉ n h phong thậm chí còn có hai cái rơi bức thần linh giết bọn hắn quá lãng phí bọn hắn không có khả năng bị thu phục diệp k i n h vũ nói bổ sung cơ ra người làm sao có thể gia nhập đại la tự nhiên không có khả năng thu phục bọn hắn bất quá có thể đem bọn hắn ném vào thông thần cổ lộ kiếm vô sinh cười cười nói diệp k i n h vũ s ữ n g sở nàng không thể không thừa nhận đây đúng là cái biện pháp thiên cơ tử hẳn là đến lâm thất dạ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa vừa dứt lời một đạo thần hồng xẹt qua hư không trong nháy mắt xuất hiện tại lâm thất dạ trước người lâm thần chủ thiên cơ tử mười phần k h á c h khí nội tâm của hắn nghĩ hoặc không biết lâm thất dạ tìm hắn tới đây cần làm chuyện gì thiên cơ lâu lại phải thiếu đại la một cái nhân tình lâm thất dạ cười nhạt một tiếng thiên cơ tử thuận lâm thất dạ ánh mắt nhìn lại liếc mắt liền thấy được bị trói buộc hắn tầm mười đạo thân ảnh bọn hắn là thiên cơ tử xứng sở lâm thất dạ không có trả lời nhìn về phía d i ệ p k i n h vũ nói phiền thoái để thiên cơ tử nhìn rõ ràng thân phận của bọn hắn diệm k i n h vũ khẽ vớt cảm con ngón đúng ra đạo đạo hào quang lưu truyện cơ g a thất trưởng lao đám người đầu lập tức hiện lộ ra cơ thương, gió, cơ thương vân. thiên cơ tử kinh ngạc xem ra ngươi biết lâm thất dạ khẽ cười nói thiên cơ tử đắng chát cười một tiếng cơ thương phong hỏa cơ thương vân là cơ gia lục trưởng lão cùng thất trưởng lão không nghĩ tới hai người dễ dàng như thế liền bị ngươi chế phục nội tâm của hắn cũng cực kỳ không bình tĩnh hai người này đều là chân chính thần linh cảnh a mặc dù bị áp chế tu vi nhưng cũng tuyệt không phải tùy tiện liền có thể chế phục mà lại theo hắn biết hôm trước lâm thất dạ còn tại tây cảnh cùng cổ chu thần triều rằng c o đây đại la đại bộ phận cơn giả cũng bị đ ề u đi ngọc kinh nhưng đại la thế mà còn có thực lực bắt sống bọn hắn có thể nghĩ đại la thực lực hôm nay vẫn khí mà thôi lâm thất giả cười nhạt một tiếng những người này người mang đi thiên cơ lâu quả nhiên cùng đại la thần triều cấu kết với nhau làm việc xấu lúc này nơi xa truyền đến một đạo thanh â m tức giận thiên cơ tử lạnh lùng nhìn xem là cơ gia thất trưởng lão cơ thương vân thư lạnh nói cơ gia lại nhiều lần đối địch với đại la sớm đã vi phạm với cùng thiên cơ lâu ước định người đánh giám nhóm chúng ta cũng không phải cơ gia người cơ thương vân cười lạnh nói lời này vừa nói ra lâm thất g i cùng thiên cơ tử đều là xứ sở không phải cơ gia người còn có thể như thế rảo biện sao Nóng nghiên nghiên gật gật vừa dứt lời hắn đông xuất hiện tại cơ thương gió trước người con ngọn búng ra một đạo đơn giản đ ỗ n g nhiên quản xuyên h ơ cơ thương gió mi tâm cơ thương vân bọn người thay thế tất cả đều chọn tròn mắt liền liền thiên cơ tử đều ngẩn ở đây tại chỗ bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới lâm thất dạ chu sát cơ ra người như thế quả quyết người cơ thương gió chừng lớn lấy hai mắt không chờ hắn nói xong lâm thất giả trực tiếp xốc lên hắn sướng sọ một đoàn kim sắc quang mang bị hắn cương ép rút ra cơ thương do sợ hãi mà tuyệt vọng nhắm hai mắt lại đã bị cơ gia trục xuất gia tộc c h ấ p cũng hẳn là xem như thay cơ gia thanh lý môn hộ lâm thất giả phong ấn trong tay màu vàng kim quan đoàn nhìn về phía thiên cơ tử nói thiên cơ tử ngươi cảm thấy cơ gia sẽ cảm tạ châm sao thiên cơ tử há t o miệng lại không biết do nói cái gì hắn làm sao không biết rõ lâm thất giả là đối thiên cơ lâu bất mãn trải qua sự tình lần trước thiên cơ lâu đáp ứng phải xử lý tốt cơ gia sự tình nhưng cơ gia lại lần nữa đột kích hiển nhiên thiên cơ lâu uy hiếp căn bản không còn dùng lâm thần chủ yên tâm tại hạ chắc chắn bẩm báo lâu chủ thiên cơ tử hít sâu một cái nói lâm thất giả tiện tay đem kim sắc quang mang ném cho kiếm vô sinh đ ạ m mặt nói thiên cơ lâu xử trí như thế nào chấm không quan tâm những người này ngươi cũng có thể mang đi không chờ hắn nói xong thiên cơ tử đánh gãy lâm thất giả lời nói lâm thần chủ những người này ở đây hạ nhưng mang đi không được chương năm trăm sáu mươi bảy phòng ngừa chú đáo mang đi không được lâm thất giả lông mày nhữ lại cơ thương vân bọn người hoàn toàn bị trói buộc tùy thời đều có thể phong ấn bọn hắn tu vi làm sao có thể mang đi không được chẳng lẽ thiên cơ lâu không dám đối cơ ra người động thủ lâm thần chủ đừng hiểu lầm thiên cơ tử thấy thế vội vàng giải thích nói tám người kia tại hạ có thể mang đi duy chỉ có cơ thương vân không được vì sao không được lâm thất dạ khó hiểu nói d i ệ p khinh vũ cùng kiếm vô sinh cũng lộ ra vẻ n g h i hoặc thiên cơ tử khổ sở nói cơ thương vân là thần linh lâm thất dạ hai mắt nhắm lại ý của ngươi là thần linh không cách nào tiến về thông tin ê cổ lộ không phải thiên cơ tử lắc đầu thần linh một khi tiến vào thông thần cổ lộ phỏng ấ n đối với hắn liền vô dụng hắn hoàn toàn có thể thừa dịp thông đạo đóng lại rét ra tới chuẩn xác mà nói thông thần cổ lộ không thuộc về cựu huyền đại lục quy tắc không cách nào áp chế siêu việt niết bàn cảnh tu vi lâm thất dạ hoảng hốt mặc dù hắn không biết rõ cơ thương vân cụ thể cảnh giới nhưng liền xem như thần lính cảnh hắn tu vi cũng không có khả năng bị bọn hắn bọn này phạm nhân phong ấn mà thông thần cổ lộ không cách nào áp chế hắn tu vi tất nhiên có thể bộ p h á t toàn bộ thực lực đến lúc đó đưa cơ thương vân tiến về thông thần cổ lộ thiên cơ lâu người đều có thể gặp nạn khó trách thiên cơ từ không g i a muốn cái này dễ dàng lâm thất dạ chậm rãi đi hướng cơ thương vân lâm thất dạ ngươi làm cái gì cơ thương vân sắc mặt đại biến cái này ngon nhân cũng mặc kệ hắn có phải hay không cơ ra người vừa mới giết cơ thương gió liền con mắt đều không có nháy một cái giết hắn như thế nào lại do dự hy vọng cơ ra nhớ lâu một chút lâm thất dạ đạm mặt nói vừa nói một bên trực tiếp lấy cơ thương vân tính mạng căn bản không mang theo do dự trong tay hắn lại hiện lên một đoàn màu lửa đỏ trùng sáng cơ ra những người khác thấy thế mặt mũi tràn đầy giận dữ nhưng nội tâm lại có chút ít may mắn may mắn bọn hắn chỉ là niết bàn cảnh đình phong bằng không bọn hắn cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết những người này có thể mang đi a tâm thất dạ lại nói có thể thiên cơ tử gật gật đầu d i ệ p k i n h vũ nghe vậy không do dự tiên lên trực tiếp phong ân những người này tư vi cái này hai cỗ thi thể cũng mang đi còn cho cơ gia liền nói chấm mặc dù thay bọn hắn thanh lý môn hộ nhưng không cần cảm ơn lâm thất dạ thản nhiên nói thiên cơ tử khỏe miệng hơi rút cơ gia giết ngươi còn đến không kịp làm sao có thể cảm tạ ngươi hắn hít sâu một cái nói tại hạ nhất định nguyên thoại đưa đến dứt lời hắn mang theo tám người cùng hai cỗ thi thể lý khai thiên cơ lâu xem ra cũng không có tác dụng gì kiếm vô sinh nhà danh nói vẫn có chút dùng lâm thất dạ cười, cười. đến thiếu cơ nhà người không dám lấy cơ ra danh nghĩa trắng trận tới đây kiếm vô sinh không phản b ắ t được đổi một cái góc độ suy nghĩ nếu là lâm thất dạ để hắn đi giết người mà không thể lấy đại la thân phận hắn khẳng định cũng sẽ không chút do dự mặc dù hành vi của hắn không có quan hệ gì với đại la nhưng tương tự sinh tử cũng không có quan hệ gì với đại la cho dù chết rồi đại la cũng không cách nào danh chính ngôn thuận báo thủ cho hắn loại này biện pháp thiên cơ lâu cũng đồng dạng không thể thế nhưng không chỉ có như thế nếu không phải không có thiên cơ lâu trói buộc những cái tia gia tộc sẽ càng thêm không kiêng nệ gì cả diệm k i n h vũ nói bổ sung thiên cơ lâu thực lực giống như quá bình thường a kiếm vô sinh buồn bực không thôi bọn hắn làm sao có thể trói buộc các đại gia tộc đâu thiên đạo là cấn lâm thất dạ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mặc dù cụ thể thủ đoạn không rõ ràng nhưng thiên cơ lâu hẳn là có áp chế các đại gia tộc năng lực kia vì sao không trực tiếp giết bọn hắn kiếm vô sinh tiếp tục nói theo hắn biết những n à y gia tộc đều là kẻ n g o ạ i lai trực tiếp giết chẳng phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã rồi bởi vì giới này cần những người này ngăn cản ma tộc lâm thất dạ thở dài ma tộc kiếm vô sinh cùng diệm k i n h vũ kinh ngạc lâm thất dạ gật gật đầu thông thần cổ lộ cuộc là một chỗ thần ma chiến trường bên trong có không ít ma tộc bằng vào cựu huyền đại lục người rất khó ngăn cản được những n à y thần giới ngoại lai gia tộc có tài nguyên cùng năng lực có thể thời gian ngắn bên trong bồi dưỡng càng nhiều c ờ n giả điểm này là cựu huyền đại lục không cách nào so sánh cựu huyền đại lục cần bọn hắn cho nên mới sẽ không đối bọn hắn đổi tận giết t u y ệ t song phương ở vào một cái cân bằng kiếm vô sinh như có điều suy nghĩ lâm thất giả khẽ vớt cảm nói cái này thần cách ta đã xóa đi trong đó ý chí ngươi mau chóng đột phá niết bản cảnh tĩnh phong mặt khác có thể để tàng kiếm vệ cùng nhau hấp thu tận lực không muốn lãng phí dứt lời hắn lại đem trong tay màu máu quang đoàn đưa cho diệp k i n h vũ cái này cho ngươi cùng tiểu kim ta cũng không muốn rồi diệp k i n h vũ k h o á t khoác tay có thể cầm xuống bọn hắn đều là ngươi công lao nếu là không có ngươi sớm nói cho ta ngọc kinh khẳng định sẽ tổn thất nặng nề lâm thất g i t r ị n h c h ọ n g nói mặc dù hắn biết rõ cơ gia sẽ thừa cơ tìm đến t h i ế n p h ứ c cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị bạch lưu minh bọn người đã sớm lặng lẽ quay trở về ngọc kinh nhưng là diệp k i n h vũ phương pháp càng thêm trực tiếp chỉ là hắn không nghĩ tới cơ gia thế mà lại tìm tới diệp tuyển cùng diệp cảnh mà diệp tuyển cùng diệp cảnh lại âm thầm thông chi diệp k i n h v diệp k i n h vũ nghe vậy không có cự tuyệt lâm thất dạ lại hỏi diệp tuyền cùng diệp cảnh bọn hắn đi rồi đi diệp k i n h vũ gật gật đầu lâm thất dạ cũng không nói thêm cái gì nửa ngày sau ngự thư phòng đại la cao tầng lần nữa tể tụ một đoàn thân chủ cổ chu thần triều cùng cựu lê thần triều đánh nhau mộ dung lạc trần trước tiên mở miệng cũng không có cười trên nỗi đau của người khác ngược lại có chút ngưng trọng thần cảm thấy nhất định phải tăng cường đông thổ phòng n g bây giờ đại la độc đại cổ chu cùng cựu lê vô cùng có khả năng liên thủ lâm thất dạ nhận đồng gật gật đầu lão bạch đến làm phiền ngươi tiến về đông thổ xuất lĩnh lan tộc trợ giúp giang thiên dưỡng cùng kiếm vong được Bạch Minh Du đầu. gật lâm thất dạ lại nhìn về phía cô tô văn cô tô văn người dẫn theo lính thứ bảy chiến đoàn c h â n thủ nam cương phương tây bên cạnh thần tuân chỉ cô tô văn k h ô n g người đáp trải qua trận chiến này hạ tại đại la địa vị cũng càng ngày càng vững chắc thân là tướng lĩnh lo lắng nhất cũng không phải là đánh trận mà là không bị trọng dụng nhưng lâm thất dạ không có để hắn thất vọng hạ thiên phóng người trấn thủ bạch ngọc kinh lâm thất dạ lại nói bạch ngọc kinh bây giờ vào chỗ tại trung châu góc tây bắc cũng là đại la tại trung châu cương thổ phía trên cũng liền cự ly thiên hỏa thần đô gần nhất địa phương tự nhiên không thể buông lỏng cảnh giác hạ thiên phong cung kính xác nhận cố bác thần lâm thất dạ đ ô n g thần s ắ c nghiêm lại ngươi tạm thời không cần ra tiền h tuyến nhưng nhiệm vụ của ngươi không nhẹ trong vòng 5 năm năm c h ấ m hy vọng đại la c h í ít lại tăng một trăm triệu có thể lên chiến trường tướng sĩ ngươi nhưng từ nam cương đông thổ cùng tây cảnh t r ư n g binh càng nhiều càng tốt có gì cần tìm mộ dung đặt trần vâng cố bác thần thở sâu q u â n thần lặng ngắt như tờ nội tâm lại cực kỳ không bình tĩnh bọn hắn trong nháy mắt nghĩ đến lâm thất dạ t r ư n g binh mục đích mà dù đại la tạm thời đạt được toàn bộ tây cảnh nhưng lâm thất dạ cũng không có dừng bước tại đây mà là bắt đầu phòng ngừa chú đáo t r ư n g binh là vì tiếp xuống nhất thống c ử u h u y ề n đại lục làm chuẩn bị bọn hắn cũng rất rõ ràng chiến đấu kế tiếp thật không tốt đánh bây giờ ba đại thần triều tạo thế chân v ạ c nhưng cân bằng một khi đánh vỡ đại la vô cùng có khả năng nhất định phải đồng thời đối phó cổ chu thần triều cùng c ử u lê thần triều áp lực không thể bảo là không lớn nhưng là cũng đồng dạng là động lực quân thân đều cực kỳ chờ mong đại la nhất thống c ử u h u y ề n một k h ắ c này c h ư n g năm trăm sáu mươi tám mưa gió nổi lên trung châu một tòa viên hoàng tiểu thành một đạo thần hồng lướt qua thương cung một đầu cắm rơi mà xuống chỉ gặp thiên cơ tử mang theo tám đạo bóng người rơi vào một tòa trong đ ì n h viện trở về rồi trong sân lâm tiêu khách t h ề vải nằm tại trên ghế bành hai mắt hơi say rượu thiên cơ tử không có trả lời lời của hắn lâm tiêu khách chậm rãi mở hai mắt ra đột nhiên mấy đạo thân ảnh hiện lên ở hắn tầm mắt hắn ánh mắt run lên bần bật tám cái niết g bàn cảnh đ ỉ n h phong ngươi từ nơi nào lấy được người cơ ra thiên cơ tử nhất miệng lập tức đem sự tình từ đầu đến cuối cụ thể giảng thuật một lần tia tiểu tử lại xử lý cơ ra hai cái trưởng lão lâm tiêu khách hai mắt chừng một cái đột nhiên cảm giác có chút lá gân đau Các đột ạ i gia t c r ư ở nhiên hắn lại nghĩ tới cái gì lâm thất giả nói chấm mặc dù thay cơ gia thanh lý môn hộ nhưng không cần cơ gia cảm tạng lâm thiêu khách khoe miệng hơi rút cơ gia cảm tạng đoán chừng phải cảm tạ người tổ tông một mươi tám đời đã nhận được vậy liền không có không muốn đạo lý lâm tiêu khách bình phục một cái suy nghĩ nói cơ ra bên kia ta đi xử trí ngươi đem bọn hắn đưa qua dứt lời con ngón đúng ra một đạo lưu quang không có vào thiên cơ tử mi tâm thiên cơ tử gật gật đầu quay người chuẩn bị ly khai thời khắc lại nói đúng rồi ta rời đi thời điểm phát hiện lâm thất dạo bên người diệp khinh vũ cùng kiểm vô sinh tướng mạo không tốt lắm ngươi không phải thiếu người khác tình sao nói cho ta có làm được cái gì lâm tiêu khách tức giận nói lại nói ta thiên cơ lâu cũng không thể không nhúng tay vào các đại thần triệu ở giữa sự tình làm ta không nói thiên cơ tử để lại một câu nói mang theo cơ gia người biến mất đợi thiên cơ tử ly khai lâm tiêu khách đột nhiên nhũ mày tia tiểu tử người bên cạnh tướng mạo không tốt lâm tiêu khách lộ ra vẻ suy tư d i ệ p khinh vũ cùng kiếm vô sinh hai người hắn không có gặp gỡ quá nhiều mà tia tiểu tử tướng mạo lại nhìn không ra chẳng lẽ có người còn muốn đối ngọc kinh đọc thủ cơ gia vừa đi ngọc kinh quay r ố i lại sắm to mưa nhỏ một điểm phá hư đều không có lấy ra lâm thất dạ lại vừa mới đại thắng cơ đảm niêu lại có cái nào không có mắt dám cùng lâm thất dạ đối nghị đến cái này hắn lấy ra một viên đồng tiền trong bàn tay trán phóng ánh sáng màu trắng đồng tiền lơ lửng hạ hư không nhanh chóng biến đảo không cách nào thôi diễn lâm tiêu khách kinh ngạc đây là có người che l ấ p ngọc kinh thiên cơ sắc mặt hắn bông c h ầ m xuống muốn che l ấ p ngọc kinh thiên cơ cũng không phải người bình thường có thể làm được dù sao bây giờ đại la khí vận mênh mông vô mô biên bàn g bạc vô cùng ngọc kinh làm đại la thần đều càng là có vô thượng khí vận che chở cho dù là hắn muốn che l ấ p ngọc kinh thiên cơ cũng mười phần khó khăn không phải hắn tự phụ phóng nhãn cựu huyện đại lục thiên cơ sư một đạo có thể xuất kỷ hữu giả hắn không có nghĩ đến cái này hắn đột nhiên nhìn về phía thương cúng rốt cục nhịn không được sao trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên một cái tên con người b ỗ n g lạnh lẽo ngọc kinh lâm thất dạ ngay tại ngự thư phòng phê chữa tấu trương đột nhiên thiên toán tử cầu kiến lâm thất dạ xứng sở chẳng lẽ thiên toán tử lại mang đến thiên cơ tử tin tức nhưng thiên cơ tử vừa mới không có ly khai mấy ngày a hắn vẫn là triệu kiến thiên toán tử ai ngờ thiên toán tử câu nói đầu tiên liền để lâm thất dạ vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm thần chủ thần phát hiện bên người người tướng mạo đều rất quỷ dị thiên toán tử hít sâu một cái nói quỷ dị lâm thất dạ cao mày thiên toán tử khe căn n ô i nói gần chết nửa sống trí tướng lâm thất giả bỗng nhiên đứng dậy sắc khí lạnh leo từ trên người hắn quét sạch mà ra thiên toán tử mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống tiếp tục nói mà lại thần một đường tới đây nhìn thấy thị vệ cùng cung nữ cũng đồng dạng là dạng này tướng mạo mấy ngày trước đây thần sư huynh thiên cơ tử âm thầm truyền tin tại ta để cho ta đặc biệt chú ý nghĩ đến là có người tại nhằm vào toàn bộ ngọc kinh nhằm vào ngọc kinh lâm thất giả ánh mắt lạnh lẽo hắn làm sao không minh bạch thất thố tính nghiêm trọng gần chết nửa sống t ư ớ n mạo sinh tử cắt một nửa nếu như chỉ là xuất hiện tại trên người một người đó cũng không ngoài ý muốn nhưng ngọc kinh mỗi người đều là d cũng quá không bình thường trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên từng cái suy nghĩ cựu huyền đại lục có thực lực nhằm vào toàn bộ ngọc kinh người cũng không nhiều cổ chu thần triều cùng cựu lê thần triều ứng nên đều làm không được trừ phi những cái kế ẩn thế gia tộc cơ gia vẫn là đế gia hắn cảm ứng một cái sát đạo phân thân truyền đến tin tức đế gia bí cảnh vẫn như cũng bị gắt gao vây khốn đế gia cái thứ nhất bài trừ mà cơ gia hẳn là còn không có đạt được hắn giết chết cơ thương vân tin tức bọn hắn vừa mới tính kế một đợt đợt thứ hai cũng không có khả năng tới nhanh như vậy ngươi có thể hay không phỏng đoán một hay lâm thất dạ trầm giọng hỏi thiên toán tử lắc đầu ngọc kinh thiên cơ bị che lấp thiên cơ thuật không cách nào sử dụng chỉ có thể nhìn ra mặt tướng người đi xuống trước việc này giữ bí mật không được để bất luận kẻ nào biết rõ lâm thất giả ngữ khí châm xuống vâng thiên toán tử không người thối lui lâm thất giả ánh mắt lấp lóe lập tức nhẹ nhàng d ậ m chân ngọc kinh bù phương gần nhất nhưng từng có không rõ lai lịch người xuất hiện h á n k i n h ngữ một tiếng giống như nói một mình không có một đạo thanh em hùng hậu tại ngự thư phòng bên trong văn lên bất quá gần nhất mạch ngọc kinh thời tiết có chút dị thường dẫn đến rất nhiều địa phương xuất hiện một chút thiên hai một chút địa phương địa hình đều lặng yên phát sinh cải biến bất quá những n à y địa phương đều mười phần xa xôi hiếm không có người ở thiên hai địa hình cải biến lâm thất giả hai mắt nhắm lại ngươi đều là đại la long mạch những này không phải ngươi có thể khống chế sao hiển nhiên cùng hắn đối thoại người chính là kiếm đạo long linh kiếm đạo long linh trầm ngâm mấy thức nói loại kia quy tắc rất mạnh có thể bỏ qua cho khống chế của ta bất quá ta hơi hao chút lực khí còn có thể khôi phục nói như vậy ngươi đã sớm phát hiện lâm thất g i ngữ khí lạnh lùng vâng kiếm đạo long linh thanh âm có chút chấm thấp ngươi là đại la long linh về sau có bất cứ dị thường nào trước tiên cho ta biết lâm thất dạ trầm giọng nói điểm này hắn đôi kiếm đạo long linh rất không hài lòng lấy bây giờ đại la khí vận căn bản không có khả năng xuất hiện thiên thai nhưng hết lần này tới lần khác phát sinh chuyện như vậy mà lại kiếm đạo long linh vậy mà không cùng hắn báo cáo nếu không phải thiên toán tử phát hiện dị thường nguy cơ tiến đến dù là ngọc kinh bất d i ệ t tất nhiên cũng sẽ tổn thất nặng nề được kiếm đạo long linh không dám phản bác việc này đúng là nó đã làm sai trước muốn hay không khôi phục những địa hình kia người xác định có thể khôi phục lâm thất dạ hít mắt nói xác định kiếm khí Linh mười đạo Long、linh、ngữ khí mười phần chắc chắn. chắc h ông rội. một giả cười lạnh một tiếng, đem bạch ngọc kinh cải Lâm lạnh đem xem một thất ta chút. bạch hình cho ngọc biến Ông. địa vừa dứt lời một đạo bạch quang đông từ mặt đất nở rộ thư không hiện lên một khối màn ánh sáng lớn chính là toàn bộ bạch ngọc kinh bản đồ địa hình mà lại kiếm đạo long linh còn đem cải biến bản đồ địa hình từng cái đánh dấu ra lâm thất giả quan sát nửa ngày trên mặt đột nhiên hiện hiện một vòng cười lạnh nghĩ nhất cử hủy diện đại la thật đúng là đủ hung nga ca ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín huyết mạch thất tỉnh thượng hủy diện đại la kiếm đạo long linh kinh hô hắn mặc dù nhìn không lên đã từng đại la nhưng bây giờ đại la sớm đã xưa đâu bằng nay không hề nghi ngờ là cựu huyền đại lục thế lực bá chủ mặc dù cổ chu thần triều cùng cựu lê thần triều cùng đại la tạo thế c h â n bạc nhưng hắn thấy mặt khác hai đại thần triều kém xa tít tắp đại la ai có thực lực này có thể hủy diệt đại la đối phương địa vị có chút lớn lâm thất giả nhẹ răng cười một tiếng nguy hiểm không biết mới là đáng sợ nhất đã biết nguy hiểm đối với hắn mà nói không coi là cái gì lai lịch gì kiếm đạo long linh hơi kinh ngạc ai địa vị có hắn cùng lâm thất g i địa vị lớn quy tắc có thể bỏ qua cho ngươi ngươi cứ nói đi lâm thất giả mặc dù đang cười nhưng lại cho người ta một loại phát dồn cảm giác thì ra là thế kiếm đạo long linh ngữ khí lạnh lùng nhưng càng nhiều hơn chính là coi nhẹ hiển nhiên nó đã biết rõ người xuất thủ là ai lâm thất giả lại nói những địa hình này ngươi tạm thời không nên động bất quá ngươi có thể thêm chút đi đồ vật thêm điểm đồ vật kiếm đạo long linh có chút mê mang lâm thất giả khẽ b ư ớ c cảm thực lực ngươi bây giờ có thể phân ra bao nhiêu lòng khí có đại la long mạch tầm bổ trên dưới một trăm vạn ứng nên không có vấn đề kiếm đạo long linh t h ẳ n như nói không có khoác lác lâm thất giả im lặng nói bản thân là khoác lác long sao kiếm đạo long linh có chút k h ô n g phục tốt ta tin tưởng ngươi bất quá cái này liên quan đến đại la an nguy không thể không cẩn thận lâm thất dạ vội vàng cười nói vạn nhất cái thằng này bãi công không kiếm sống vậy thật là có hơi phiền mái nói đến đây hắn lại cường điện một lần nếu là dựa theo ta nói đi làm lần này lớn tai nạn có lẽ có thể biến thành cơ duy ê n lớn cho dù là ngươi thực lực cũng có thể tăng lên mấy lần cần ta làm thế nào kiếm đạo long linh trong nháy mắt hứng thú lâm thất dạ bờ m ô i hé mở trong đại điện nhưng không có bất kỳ thanh em gì sau nửa ngày bao tại bản thân trên thân kiếm đạo long linh g ầ m nhẹ một tiếng trong mắt ngáy cười cười, k hôm n g ộ t t i qua đột phá những người kia hiển nhiên là hấp thu thần cách bên trong năng lượng bất quá có thể một ngày bồi dưỡng một m ư ờ i bốn nghiết b à n cảnh mấy chục cái nhận huyền cảnh xem ra cơ thương gió cũng không phải là phổ thông thần linh cảnh dù sao thần linh cảnh t h ầ n cách nhưng không cách nào làm cho nhiều người như vậy đột phá huyết ý h ì ệ n vậy đâu tâm thất dạ lại hỏi niết bàn cảnh sáu mươi ba người n h ậ t huyền cảnh năm trăm bảy mươi hai người lâm vô ảnh chỉ tiếc nói m à khác vô phong vô tâm bọn hắn cùng thính tuyết lâu huynh đệ t ỷ ủ y bội không tính ở bên trong bọn hắn ngày hôm qua giống như cũng có tầm m ộ ư ơ i người đột phá niết bàn cảnh lâm thất dạ s ứ n g sở tàng kiếm vệ đột phá niết bàn cảnh là bởi vì thần cách nguyên nhân thính tuyết lâu lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đột phá niết bàn cảnh dễ dàng như vậy nghe vô hối nói là khinh vũ cô nương rút một tay lâm vô ảnh giải thích nói lâm thất dạ hoảng hốt hóa r a diệp khinh vũ cũng không phải là một mình một người luyện hóa thân cách mà là cùng lâm vô hối bọn hắn cùng một chỗ ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại thân cách năng lượng một khi phong thích chín thành đều sẽ lãng phí càng nhiều người luyện hóa hấp thu tỷ lệ lợi dụng tài cao bất chi bất giác đại lan n i ế t bàn g cảnh thế mà đã vượt qua ba chữ số huyết y hệ vệ cùng tàng kiếm vệ cộng lại liền có một trăm m ư ơ i người huyền thú đâu thính quyết lâu đâu còn có không người biết đến dạ minh vệ đâu công tử có chuyện gì không lời này vừa nói ra lâm vô ảnh cùng kiếm vô sinh vội vàng mắt lộ vẻ kinh ngạc bảo hộ tám đại thống xoáy người cũng không nhiều mỗi người cũng liền hai ba cái nét bản cành tre trở mà thôi nhưng còn có tám chín mươi cái nét bản cành a những người còn lại toàn bộ trở về ngọc kinh dù là trước đây cơ đạo n h i ê u xâm lân ngọc kinh cũng không có tình cảnh lớn như vậy a không chỉ có như thế thính quyết lâu người lang tộc cùng cái khác huyền thú cũng giống như thế lâm thất giả ngữ khí t r i n h trọng công tử đến cùng xảy ra chuyện gì lâm vô ảnh rốt cuộc không cách nào bình tĩnh tình cảnh lớn như vậy hiển nhiên là có đại sự muốn phát sinh kiếm vô sinh cũng đầy mặt vội vàng hắn chính là cấm vệ quân cùng tàng kiếm vệ thống lĩnh phụ trách toàn bộ ngọc kinh an toàn bao quát thần cung nếu là ngọc kinh phát sinh đại sự tỉnh hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm đương nhiên hắn cũng không phải là sợ gánh chịu trách nhiệm mà là không muốn ngọc kinh ra đương nhiệm ý gì bên ngoài lâm thất giả nhìn thoáng qua hai người ngưng tiếng nói xác thực có đại sự phát sinh có lẽ một không xem chừng ngọc kinh liền sẽ hủy diệt cái gì kiếm vô sinh cùng lâm vô ảnh trang miệng một lời kinh hô nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn ngọc kinh hủy diệt có lâm thất dạ tại ai có thể hủy diệt ngọc kinh các ngươi chỉ phải biết việc này là được rồi lâm thất dạ không có làm nhiều giải thích mặt khác thông chi không ngây cùng vô phòng tiếp tục tăng cường ngọc kinh trận pháp phòng hộ các ngươi chỉ cần làm việc là được vâng hai người t h ở sâu vô sinh thay ta đem diệp khinh vũ tìm đến lâm thất dạ lại nói hai người tại vô cùng kinh hãi bên trong rời đi lâm thất dạ thở dài một ngụm trọc khí hắn đưa tay dương lên n g thư phòng bên trong lập tức nói đạo quan man nợ lập tức mở ra thủ trưởng một viên ngọc phù hiện lên ở lòng bàn tay hắn thật lâu thất thần lâm thất dạ n g ư ơ i tìm ta d i ệ p khinh vũ bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi mà tới lâm thất dạ cười cười ta nghĩ mời ngươi g i ú p chuyện giúp cái gì d i ệ p khinh vũ n ở nụ cười xinh đẹp nội tâm có chút mừng rỡ nhiều năm như vậy lâm thất dạ thế nhưng là rất thiếu chủ động tìm nàng hỗ trợ lần trước đối phó cơ ra người vẫn là nàng chủ động tìm lâm thất dạ lâm thất dạ mở ra thủ trưởng một viên trong suốt lập loại bạch ngọc hiện lên ở diệm khinh vũ trước mắt ta muốn ngưu luyện hoàn ó âm dương tòa thiên ngọc diệm khinh vũ nghỉ hoặc Cái cho này nàng đồ vật, nàng cho lâm thất dạ nhiều năm. Vốn cười h nói g l ta h h ấ t Dạ luyện ó cầm không phải mang ngọc có tội sao diệp khinh vũ khẽ cười nói về sau lưu tại ngọc kinh ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn lâm thất dạ thần sắc nghiêm lại diệp khinh vũ gương mặt xinh đẹp đọc mừng liệu tại ngọc kinh bảo hộ nàng an toàn lâm thất dạ là chuẩn bị tiếp nhận nàng đây coi như là thổ lộ sao đang lúc nàng mơ màng thời khắc lâm thất dạ lại nói dưới mắt có một việc cũng chỉ có người luyện hóa vật này mới có thể làm đến chỉ cần có thể đến giúp người ta liền luyện hóa diệp k i n h vũ không chút nghĩ ngợi nói lâm thất dạ mỉm cười n ó i này ta đã bố trí t r ậ n pháp có thể che lấp thiên cơ ngay ở chỗ này luyện hóa dứt lời hắn đem âm dương tỏa thiên ngọc đưa cho diệp k i n h vũ diệp k i n h vũ thở sâu chậm rãi khoanh chân ngồi xuống tình lực vận chuyển huyền diệu khí tức bút phía đạo đạo phủ quang tử trong cơ thể nàng nở rộ mà ra lâm thất dạ lắng lặng nhìn xem một màn này trong lòng s ợ hai thán phục quả là thế lời nói quá ngươi bảo hộ ta còn tạm được chương năm trăm bảy mươi huyết mạch t h ứ c tỉnh hạ một chỗ mở tối địa cung bên trong tí tách cột nước nhỏ xuống thanh âm thỉnh thoảng vang lên nói đạo hình quang thỉnh thoảng lấp lóe nhìn kỹ lại là bình tĩnh mạch nước ngầm mặt sông trán phóng đạo đạo b ạ c quang hai bên thủy nhũ thạch vóng ánh sáng long lanh thỉnh thoảng lóe ra ngũ thải tân phân q u a n mang lúc này mặt sông nổi lên trận trận lân sóng trong bóng tối một t r ư ơ n g bẻ tre chậm dãi lái ra trên bẹ trúc đứng đấy một cái dáng người hiệu điệu nữ tử áo trắng nữ tử được khăn che mặt lộ ra một đôi đen như mực con ngươi giống như bảo châu ba n g h n thanh ty tròn tại sau vai ngẫu nhiên mấy sợi tại trắng tinh hoàn mỹ cái cổ trắng ngọc vai phiêu động tính mịch m à thường hòa chỉ như gọi hành rỗ một tay phụ lập một tay nhẹ nhàng cầm một cây màu xanh sấm sáo ngọc bên hông treo một viên kỳ dị cựu thải ngọc thạch trong suốt lập lọe cả người giống như trong tranh đi ra t i ế t tử b ẽ c h e dọc theo nước sông trầm r ã i hạ sau nửa ngày nhẹ nhàng nước sông trở nên chảy xiết nhưng b ẽ c h e một mực duy trì vẫn nhanh rốt cục ưu tính địa cung sắc thái đại biến đạo đạo màu máu ánh sáng từ cuối cùng vào tới giống như màu đỏ hòa diễm nữ tử váy trắng ánh mắt rốt cục có trên thân c h á n phóng nói đạo huỳnh quang đem màu máu ánh sáng ngăn cản bên ngoài nàng nhẹ nhàng cầm lấy sáo ngọc đấu dưng trận trận huyền diệu dễ nghe thanh â m vang lên màu máu ánh sáng điên cùng phun trào lập tức giống như nước thủy triều thối lui người rốt cuộc đã đến lúc này thanh â m khàn khàn từ địa cung cuối cùng chuyển đến mười phần mờ mịt giống như xuyên q u a vô tận thời không vẽ c h e dừng lại đ ạ m m ạ c mà thanh â m từ dưới khăn che mặt chuyến ra ngươi cùng đế tử kiếm thật đúng là có mấy phần giống rất biết chọn địa phương ngữ khí rất bình thản lại lộ ra nồng đậm k i n h m ệ t cùng coi nhẹ、ừ. Thư l ệ n h một tiếng truyền ra màu máu ánh sáng lần nữa vào tới ngưng tụ thành một đoàn máu ngọn lửa màu đen máu ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành một khuôn mặt người lạnh băng băng mà nói ngươi rất muốn chết sao ngươi nếu có năng lực có thể g i ế ta t nữ tử váy trắng thản nhiên nói vân giao thần anh nghiên răng nghiên lợi khuôn mặt đều có chút và mèo lời nói này hắn sao mà quen thuộc lần trước lâm thất dạ không phải cũng là như thế nói với hắn sao nữ tử váy trắng chính là thái huyền thánh địa thánh chủ vân giao nếu là cho rằng nàng là một nữ tử mà khinh thường hắn đoán chừng chết như thế nào đều không biết rõ có thể lấy khí vận liên ngưng tụ khí vận kim thân tự thân trốn qua thần linh hình chiếu truy sát lại trôn vùi toàn bộ thái huyền thanh đ i ệ m dạng này no g nhân n hiếm thấy trên đời ngươi chuẩn bị như thế nào vân giao không nhìn thần anh phẫn nộ thản nhiên nói tùy thời có thể lấy đ ộ n thủ thần anh khôi phục lại bình tĩnh há m ồ m phun một cái một đạo máu ánh sáng màu đen bắn ra mà ra lại âm thanh lạnh lùng nói càng nhanh càng tốt lâm thất dạ hẳn là còn không có phát hiện bất quá lấy tiêu tiểu t ử năng lực đoán chừng giấu giếm không được bao lâu thật sao vân giao hiếp mắt nhìn chằm chằm thân anh thần anh do dự một cái lại nói lâm thất dạ trên người có che lấp thiên cơ đồ vật mà lại bây giờ ngọc kinh thiên cơ hỗn loạn cho dù bản t h ầ n cũng không cách nào hoàn toàn nhìn rõ ràng ngọc kinh tình huống ngươi không phải nghĩ liên thủ lâm thất dạ sao vân giao ngữ khí càng ngày càng lạnh bản t h ầ n xác thực có ý nghĩ này nếu là có sự gia nhập của hắn nhóm chúng ta tỷ lệ thành công lớn hơn thần anh không có phản bác bất quá hắn cự tuyệt người ta ước định vẫn như c ũ chắc chắn ta không hy vọng nếu có lần sau nữa nếu không tự gánh lấy hậu quả vân giao đạm mặt nói ngươi dám uy hiếp bản thân thần anh lại bắt đầu bạo động vân giao không có phản ứng nhìn thoáng qua trong tay máu màu đen lệnh bài lập tức chậm rãi quanh người thao túng b ẻ che dọc theo đường cũ trở về một đạo ung dung thanh âm tại địa cung bên trong quanh quần ngươi còn chưa xứng tay uy hiếp ngọc kinh ngự thư phòng lâm thất dạ l ặ n g lặng nhìn xem phía trước diệp k i n h vũ diệp k i n h vũ quanh thân nước vạn p h ù văn lưu chuyển huyền diệu khí tức để lâm thất dạ đều cảm nhận được cực lớn kiềm chế không hổ là diệp tộc huyết mạch lâm thất dạ âm thầm sợ hai thán phục hắn ánh mắt nhìn chằm chằm diệp k i n h vũ trước người nơi đó âm dương tỏa thiên ngọc không ngừng chìm nổi phía trên hiện lên vô số theo thời gian rời đổi ông dương tỏa thiên ngọc trở nên mở đi Vâng, đúng lúc này d i ệ p k i n h vũ thể nội chuyển ra trận trận tiếng oanh minh giống như thủy triều năng lượng ba động quét sạch ngự thư phòng đầy trời phù văn ngưng tụ thành từng đầu phù văn thần liên bắn về phía tứ phía bốn phương tàm hướng lâm thất dạ sắc mặt biến hóa hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa quanh thân kiếm quang lưu chuyển ngưng tụ thành một đạo màu đen kiếm đạo kết giới phù văn thần liên xung kích tại kiếm đạo kết giới bên trên b ộ c phát ra từng đạo yếu hót lôi đình h ư không đều dường như muốn n ư ớ mở đây là hai cô cực kỳ lực lượng cường đại tại va chạm lâm thất dạ đều có chút nếu là bị những cái kia phủ văn thần liên vây khốn cho dù là hắn đoán chừng cũng muốn phế rất lớn thủ đoạn mới có thể thoát thân hắn nhìn lướt qua bốn phương âm thầm may mắn may mắn tại ngự thư phòng bố trí trận pháp đầy đủ cường đại nếu không toàn bộ ngọc kinh đều phải gặp nạn Ừm. đột nhiên lâm thất dạ ánh mắt ngưng tụ nhìn chằm chặp diệp khinh vũ chỉ gặp tâm dương tỏa thiên ngọc hóa thành một đạo thần hồng bay vào diệp khinh vũ mi tâm ngay sau đó diệp k i n h vũ thân thể bỗng trở nên trong suốt cả người giống như vô số phủ văn tạo thành trần thần đạo lâm thất dạ thở sâu mặc dù h ắ n sớm có suy đoán nhưng chân chính cảm ứng được trận thần đạo tồn tại hắn vẫn như cũ có chút không bình tĩnh long hoang thế mà thật đem trận thần đạo đặt ở diệp k i n h vũ trên thân giờ khắc này nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh hắn suy đoán qua diệp k i n h vũ thân phận nhược long hoang thật sự là trong truyền thuyết cái kia mà có thể bị hắn như thế đối đãi diệp k i n h vũ lại thế nào khả năng đơn giản đâu không đợi hắn suy nghĩ nhiều diệp k i n h vũ thân thể chậm rãi sau khôi phục nguyên dạng trên người khí tức lần nữa tăng vọt nửa bước thần linh cảnh lâm thất dạ há to miệm cứ như vậy tùy tiện đột phá âm dương tỏa thiên ngọc mặc dù cực kỳ bất phàm. nhưng có vẻ như cũng không thể để cho người ta đột phá mới đúng đột nhiên hắn phát hiện không thích hợp địa phương chỉ gặp diệp khinh vũ quanh thân kim quan g bốn phía trong huyết mạch huyết dịch giống như vàng lòng đồng dạng chảy xôi u lấy lâm thất dạ n g kiến thức tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra không tầm thường đây là huyết mạch thất t ỉ n h mà lại có vẻ như không phải phổ thông thần chi huyết mạch loại tiêu phát ra từ linh hồn chỗ sâu rung động tuyệt không phải bình thường thần chi huyết mạch có thể có được vẹn vẹn tiêu tán lấy khí tức liền có so thần linh chi u y càng khủng bố hơn uy hiếp nếu không phải hắn đối loại này khí tức sớm đã miễn dịch đoán chừng đều sẽ bị ép tới quỳ sắt xuống đây là cái gì huyết mạch lâm thất dạng cao mày diệp ra người hắn tiếp xúc không nhiều nhưng đã từng xa xa quan sát qua diệp ra người chiến đấu diệp ra huyết mạch có cực mạnh năng lực phong ấn đối với ma tộc tới nói càng là như là độc dược có được rất mạnh lực sát thương nhưng là tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy uy hiếp chỉ lực trong đầu hắn hiện lên từng cái suy nghĩ lại t r ă m mối vẫn không có cách giải sau nửa ngày diệp khinh vũ trên người khí tức chậm rãi khôi phục bình tĩnh lâm thất dạng ngẩng đầu nhìn lại đã thấy hắn mi tâm hiện lên một đạo màu vàng kim ẩn ký vẹn, vẹn sắt na liền chợt lóe lên rồi biến mất nhưng lâm thất dạ nhìn nhất thanh nhị sở màu vàng kim ân ký giống như một đám lửa lại như một đạo thần quang có giống như một cái huyền diệu ký hiệu đột nhiên linh hồn chỗ sâu ký ức hiện lên hắn không khỏi há to miệng loại này trong truyền thuyết huyết mạch thật tồn tại sao Trước 571, Tình cảm. Lâm Thất、giả. Một đạo hoàng hốt thanh âm tại、lâm、Thất bên Thai quen quần, mơ hồ thủ trưởng vừa vừa Thất con người lần nữa tập trung. lư. người Cảm con hoàng bên Quang Quần, lăng lần nữa hồ Lâm âm Lâm mơ Lâm Dạ Dạ Dạ đạo đi Đã vừa vừa về lâm thất dạ lắc đầu trong lòng đ á n g chát hắn chưa từng nghĩ tới chính mình cũng có sai lầm thần thời điểm bất quá diệp k i n h vũ huyết mạch quả thật làm cho người kinh hãi nói đi cần ta giúp ngươi làm cái gì diệp k i n h vũ n ở nụ cười xinh đẹp đột phá nửa b ấ c thần linh cảnh nàng đối với mình thực lực cũng càng thêm tự tin lâm thất dạ thần sắc nghiêm lại nói ta cần ngươi tại trong cơ thể ta thêm một đạo phong ấn cái gì diệp k i n h vũ sướng sỏ còn tưởng rằng nghe lầm loại yêu cầu này nàng còn là lần đầu tiên nghe nói có ai sẽ để cho người khác ở trong cơ thể mình động tay chân bất quá trong lòng nàng lại là đắc ý chí điều này nói rõ lâm thất giả đối nàng phát ra từ nội tâm tín nhiệm người không nghe lầm lâm thất giả cường điệu nói dạng gì phong ấn diệp khinh vũ nhớ mày nguyên thần phong ấn lâm thất giả thần sắc nhớ m lại, một cái có thể đem ta nguyên thần giam cầm tại trong cơ thể ta phong ấn nhưng cái này phong ấn không thể ảnh hưởng ta nguyên thần thực lực diệp khinh vũ cao mày linh hồn phong ấn ngược lại là có không ít nhưng người bình thường cũng sẽ không làm như thế dù sao đã tới niết bàn cảnh cho dù nhục thân hủy diện chỉ cần nguyên thần bất tử vẫn như c ũ còn có thể tiếp tục sống thì như đoạt xá hay là chuyên tu nguyên thần nhưng nguyên thần một khi bị phong ấn ở nhục thân thể nội không cách nào thoát ly n h ư c thân v ỡ lạc nguyên thần cũng đồng dạng sẽ v ỡ lạc nàng suy nghĩ một chút nói cái này có chút độ khó phong ấn nguyên thần dễ dàng chỉ khi nào phong ấn mở ra bao nhiêu sẽ ảnh hưởng nguyên thần nàng không hỏi vì cái gì chỉ là có chút lo lắng lâm thất dạng ngay vậy lộ ra vẻ trầm tư yêu cầu này quả thật có chút cao d i ệ p k i n h vũ dù sao chỉ là một kẻ phạm nhân ta có thể thử một chút thử thêm vài lần cũng không có vấn đề diệm k i n h vũ lại nói mặc kệ có làm hay không đạt được chỉ ít có thể thử một lần lâm thất gật gật dạ bây giờ thế nhưng là đại la tri chủ một khi nàng đối lâm thất dạ không chỉ lâm thất dạ sẽ chết đại la cũng sẽ xong đời tin tưởng lâm thất dạ khỏe miệng d ơ n g lên hắn tin tưởng diệp khinh vũ là không tệ nhưng cũng đồng dạng tin tưởng mình cho dù diệp khinh vũ gây bất lợi cho hắn hắn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn bất diệt kiếm linh tùy thời có thể lấy phá vỡ phỏng vấn diệp k i n h vũ thở sâu ngọc thủ nhanh chóng biến hóa t ừ n g cái rườm giả thủ lấn lấp lóe đạo đạo phù văn thần liên hiện lên ở hư không nàng c o ngón búng ra phù văn thần liên bông không có vào lâm thất dạ nguyên thần không gian hư không khôi phục lại bình tĩnh diệp k i n h vũ cái chán chảy ra mồ hôi miệng nói khẽ ngươi thử một chút lâm thất dạ không nói một đạo bóng đen đ ô n g xuất hiện trong đại s ả n h diệp k i n h vũ lấy là địch người đánh lén đ ô n g lách mình ngăn tại lâm thất dạ trước người nhìn thấy là hắn phân thân trên mặt hiện lên một vòng đỏ bừng lâm thất dạ lại là trong lòng ấm áp ngay sau đó sát đạo phân thân chậm rãi nâng tay phải lên trực tiếp không có vào lâm thất dạ đầu lâu bên trong dùng sức kéo một cái một đạo màu tím bầm quang hoàn nở rộ chính là lâm thất dạ nguyên thần đúng lúc này t ừ n g đạo màu vàng kim phủ văn thần liên từ lâm thất dạ nguyên thần không gian bắn ra mà ra gắt gao vây khốn nguyên thần muốn đem hắn kéo trở về nhưng sát đạo lực lượng phân thân mạnh hơn cuối cùng vẫn đem nguyên thần tú ra d i ệ p kinh vũ thần sắc cảm đạm Hiện nhiên, ph cái này lâm thất giả nhìn t h o á n g qua diệp k i n h vũ trạng thái nhẹ gật đầu rất nhanh lại một lần phong ấn hoàn thành sát đạo phân thân tiếp tục thí nghiệm đáng tiếc lần nữa cuối cùng đều là thất bại diệp k i n h vũ không cam tâm một lần lại một lần nếm thử lần này cường độ đủ rồi nhưng phát động thời gian ngược lại chậm phát động thời gian chỉ thiếu một chút xíu cường độ lại yếu đi phát động thời gian cùng cường độ không cách nào cân bằng sao nửa ngày xuống tới diệp k i n h vũ thử mấy chục lần nhưng là cự ly lâm thất g i muốn hiệu quả vẫn như cũ không đủ đang lúc diệp k i n h vũ chuẩn bị tiếp tục phong ấn lúc lâm thất dạ vội vàng nắm lấy hai tay của nàng nhìn xem sắc mặt tái nhợt diệp k i n h vũ trên mặt hiện lên một tia đau lòng nghỉ ngơi trước một ngày dứt lời lấy ra một bình đan dược đưa cho diệp k i n h vũ diệp k i n h vũ ăn vào một viên đan dược khôi phục nhanh chóng tâm thần cùng tinh lực nàng nhìn xem lâm thất dạ hít sâu một cái nói cái này đối ngươi rất trọng yếu sao lâm thất dạ cười cười nói trọng yếu cũng không trọng yếu diệp k i n h vũ một mặt không hiểu lâm thất dạ giả giải thích nói ta chỉ là để phòng vật nhất cho nguyên thần thêm nhất lớp bảo hiểm lấy thực lực của ngươi chẳng lẽ còn có người có thể cưỡ ép rút đi ngươi nguyên thần diệp k i n h vũ thần sắc nghiêm lại. giờ phút này nàng cũng nghĩ minh bạch lâm thất dạ vì sao muốn làm như thế một khi có người cưỡng ép rút đi lâm thất dạ nguyên thần lại chiếm cứ thân thể của hắn hậu quả khó mà lường được nhưng là lâm thất dạ thực lực phóng nhãn c ử u huyền đại lục cũng là số một số hai ai có thể làm được điểm này đâu không nên coi thường người trong thiên hạ lâm thất dạ lắc đầu loại thủ đoạn này hắn kiếp trước chỉ thấy qua không b t bình thường mà nói phổ thông tiểu thế giới xác thực không ai có thể làm được điểm này nhưng c ử u huyền thế giới cũng không phải phổ thông tiểu thế giới những cái kia gia tộc đều là thần giới đại gia tộc ai biết do bọn hắn có hay không thủ đoạn như vậy p h o n g n g ư ơ i chú đáo luôn luôn không sai lầm lớn ta có một cái biện pháp có thể hoàn toàn thỏa mãn điều kiện của ngươi diệp k i n h vũ thở sâu nói bất quá nói đến đây thanh âm của nàng đột nhiên ngừng lại cái gì biện pháp lâm thất dạ ánh mắt sáng lên diệp k i n h vũ do dự một cái túi đầu nói ta giúp ngươi luyện hóa âm dương tỏa thiên ngọc chỉ là nó đã cùng ta nguyên thần hòa làm một thể á c h lâm thất dạ sững sỏ vừa chuẩn bị mở miệng hắn đột nhiên ý thức được diệp k i n h vũ ý tứ diệp k i n h vũ nguyên thần đã cùng âm dương tỏa thiên ngọc hòa làm một thể hiển nhiên là không có khả năng tá mà giúp hắn luyện hóa chỉ có một loại phương pháp đó chính là hắn nguyên thần cùng diệp k i n h vũ nguyên thần giao hòa kể từ đó hắn cũng có thể sử dụng âm dương tòa thiên ngọc chỉ là nguyên thần giao hòa cùng đ ụ c thể giao hòa không có khác nhau chút nào bình thường chỉ có đạo lữ mới có thể làm như thế đôi này diệp k i n h vũ hy sinh quá lớn ngầm đầu nhìn lại đã thấy diệp k i n h vũ hai con ngươi thu thủy nhìn quanh l ặ n g lặng nhìn xem hắn cự tuyệt ngữ làm sao cũng nói không ra bọn họ tự vấn lòng diệp k i n h vũ những năm này vì hắn nỗ lực cũng không ít đại la có thể đi đến hiện tại không thể thiếu diệp k i n h vũ mấu chốt thời điểm trợ giút thậm chí nguyện ý đem trọng yếu nhất đồ vật giao cho hắn tại đại la đám người trong mắt diệp k i n h vũ sớm đã là đại la nữ chủ nhân hắn như cự tuyệt vậy liền quá làm kiêu hiện tại đại la sớm đã xưa đâu bằng nay hắn đã có được che chở diệp k i n h vũ đối địch với thiên hạ năng lực chủ y ế u nhất là hai người cũng là lưỡng tình tương duyệt chỉ là không có xuyên phá cuối cùng một đạo cửa sổ dây nghĩ đến cái này lâm thất dạ đột nhiên ánh mắt sáng rực nhìn xem diệp k i n h vũ n ư ờ i nói k i n h vũ nguyện ý trở thành đại la nữ chủ nhân sao chương năm trăm bảy mươi hai đại la hoàng hậu k i n h vũ nguyện ý trở thành đại la nữ chủ nhân sao bình tĩnh lời nói lại như là một đạo sấm xét tại d i ệ p k i n h vũ trong đầu nổ tung nàng linh động đôi mắt nước mắt nóng hổi như là trời mưa nhìn thấy một màn này lâm thất giả sợ ngây người một thời gian có chút không biết làm sao giết người hắn sẽ âm n h ư quỷ kế hắn cũng biết vô luận đối mặt như thế nào cục diện cùng nguy cơ hắn đều có thể khí định tần nhàn vững như thái sơn nhưng giờ phút này hắn luôn cuống chẳng lẽ mình nói sai người mới vừa nói cái gì d i ệ p k i n h vũ không thể tin nhìn xem lâm thất giả lâm thất giả thở sâu ánh mắt kiên nghị nhẹ nhàng cầm diệm k i n h vũ nhu đề t a m u nửa ngày hai n g ư ơ i mi tâm quang mang đại thịnh lâm thất giả mi tâm chán phóng một đạo ánh sáng màu từ kim ngưng tụ thành hình dạng của hắn mà diệp k h m t h vũ mi tâm chán phóng một đạo ánh sáng màu từ kim ngưng tụ thành hình dạng của hắn mà diệp k i n h vũ mi tâm chán phóng kim sắc quang mang cùng nàng bộ giáng không có bất luận cái gì hai dạng chính là hai người nguyên thần hai người nguyên thần lẫn nhau giao hỏa cuối cùng chậm rãi dung hợp lại cùng nhau thời gian dường như dừng lại tại thời khắc này không biết qua bao lâu hai người nguyên thần chậm rãi tách ra không có vào hai người thể nội d i ệ p khinh vũ nhu tình nhìn xem đối diện lâm thất dạng hai tay nhanh chóng biến hóa hán mi tâm một đạo màu trắng lưu quang hiển hiện chính là âm dương tỏa thiên ngọc âm dương tỏa thiên ngọc lưu chuyển lên vô tận phụ văn cùng kia đầy trời phủ văn thần liên x e lẫn cuối cùng không có vào lâm thất dạng nguyên thần không gian lâm thất dạng có thể rõ ràng cảm nhận được hán nguyên thần nhiều một đạo công xiểng xác đạo phân thân xuất hiện lần nữa nhưng mà thủ trưởng vừa mới không có vào nguyên thần không gian bên trong liền giống như đệ i n giật trực tiếp bị đánh bay ra ngoài khinh vũ vất vả ngươi lâm thất dạ nhẹ nhàng đem d i ệ p khinh vũ ôm vào lòng d i ệ p khinh vũ nhu tình cười một tiếng đạo phong ấn này cũng không phải duy nhất một lần mà là mãi mãi chỉ cần hắn không nguyện ý ai cũng đừng nghĩ đem hắn nguyên thần t ú n ra thể nội hôm sau một đạo thánh chỉ truyền khắp đại la thần triều d i ệ p khinh vũ được phong làm đại la hoàng hậu đại la thần triều xôn xao đại la thành lập nhiều năm như vậy hoàng hậu chi vị một mực không huyền không biết bao nhiêu nữ tử nhìn chằm chằm cái này vị trí cho dù là đại la còn thần cũng một mực đang nghĩ lấy việc này chỉ là không dám nói rõ thần triều chỉ chủ làm sao có thể không có hoàng hậu đâu tại không ít người trong lòng sớm đã nhận định diệp k i n h vũ chính là đại la hoàng hậu bất quá việc này tới qua đột ngột tất cả mọi người đều có chút ra ngoài ý định một thời gian đại la thần triều khắp trốn mừng vui ba ngày sau lâm vô vân lâm vô phong lâm vô hối lâm vô tâm cùng lâm vô tuyết bọn người nhao nhao trở lại ngọc kinh hôm nay là lâm thất dạ cùng diệp k i n h vũ ngày đại hôn vô tuyết ngươi vẫn là thua k i n h vũ cô nương lâm vô phong trêu kẹo nói lâm vô tuyết nghiên răng nghi lợi căm tức nhìn lâm vô phòng k i n h vũ cô nương lâm vô phong ngươi thật là lớn gắn chó lại dám gọi thẳng hoàng hậu chỉ danh lâm vô phong giụt cổ một cái ta sai rồi cái kia hẳn là gọi t ẩ u tử đương nhiên lâm vô tuyết đột nhiên cười cười gặp lâm vô tuyết bình thường trở lại đám người cũng nhẹ nhõm n ở nụ cười ai không biết rõ lâm vô tuyết đối lâm thất dạ tâm tư không chỉ có lâm vô tuyết liền liền lâm vô hối cùng lâm ý hiển nhân đều tâm hệ lâm thất dạ nhưng là bọn hắn càng rõ ràng bọn hắn những người này cùng lâm thất dạ ở giữa tình nghĩa sớm đã siêu v i một tấu trương chưa xong điểm kích trương sau đọc tiếp cắt vô hối tỉ, tỉ vô tuyết tỉ, tỉ. Các n g ư lâm vô phong nhìn qua mấy người bóng lưng biến mất thở dài nhìn thấu lại có thể như thế nào lâm vô vân chen lời nói lâm vô phong xứng sở cười tưởng tìm mà nói vô vân à ngươi sẽ không vẫn là cái chim non a lâm vô vẫn ánh mắt lạnh lẽo lâm vô vân vội vàng lui ra phía sau mấy bước cái này non nhân không thể chơi vào Hán bội vàng bội ôm lâm vô tâm bả vai, cái thời vô tâm, cái gì thời điểm gì u ố nghiêng ngươi rượu mừng n rượu à, ề u chuẩn tuyết muốn nhau năm như không Long công Người đánh không? n một Lâm vô tâm cho Phi phải h vậy, vô g cái bị đạo. i qua lâm vô phong một chút t a đây không phải nghĩ đến ôm cháu trai sao lâm vô phong lui ra phía sau mấy bước nhét miệng cười một tiếng lâm vô tâm lập tức sát khí dâng lên có chuyện hào hào nói hôm nay là công tử ngày đại h ỉ đ ừ n g động thủ lâm vô tâm nghe được công tử hai chữ sắc khí lạng yên biến mất lạng n g h nói lần sau không đánh gây chân của ngươi lao tử theo họ ngươi còn không phải họ lâm lâm vô phong nói t h ầ m một tiếng không cần phiền thoái như vậy ta gần nhất nghiên cứu ra một loại đan dược có thể để hắn nằm cái mười năm lâm vô vân không mặn không n h ạ t nói lâm vô phong toàn thân run một cái sắc mặt phiếp tử hắn vội ho một tiếng vội vàng nói sang chuyện khác các người có phát hiện hay không không thích hợp ngọc kinh phòng ngự tăng cường gấp b ộ i hôm nay là công tử ngày đại hy tất cả mọi người trở về ngọc k i n h trúc không phải rất bình thường sao lâm vô tâm thản n h i ê nói n quả thật có chút không thích hợp lâm vô vân cũng nhĩ mày nhìn thoáng qua nơi xa tuy nói là công tử ngày đại hy nhưng tây cảnh còn chưa triệt để bình định công tử sẽ không đem huyết y l ì ê n vệ đều triệu hồi ngọc kinh tàng kiếm vệ ở ngoài sáng huyết y l ì ê n vệ ở trong tối chủ yếu phụ trách bảo vệ ngọc kinh cùng các đại thống x o a y an toàn lâm vô phong thần sắc nghiêm lại nhưng hôm nay không chỉ huyết y l ì ê n vệ cùng tàng kiếm vệ được mời trở về vừa rồi cùng nhau đi tới ta phát hiện l à n g tộc cũng nhiều mấy lần không chỉ bọn hắn thính tuyết lâu cũng bị ta triệu tập trở về lúc này một thanh âm tại ba người bên thai văng lên ba người ngầm đầu nhìn lại đã thấy lâm vô ảnh chậm rãi đi tới vô ảnh đây là có chuyện gì lâm vô phong n h ũ n mày tiếp xuống tận lực truyền âm lâm vô ảnh thần sắc nghiêm túc hôm nay không chỉ là công tử ngày đại hỷ cũng có thể là là đại la thai nặng n y có người muốn gây bất lợi cho đại la lâm vô t â m ánh mắt phát l ệ n h lâm vô phong cùng lâm vô vân biến sắc trên thân chán phóng như có như không sắc khí bọn hắn n g h ĩ không hiểu hạng người gì gây bất lợi cho đại la cần như thế lớn phòng ngự trở cầm cụ thể là ai ta không biết rõ nhưng đây đều là công tử quyết định lâm vô ảnh thở sâu truyền đông nói địch nhân lần này xa so với cổ chu thần triều cùng cơ gia muốn khó đối phó ba người nghe vậy kinh ngạc không thôi so cơ gia cùng cổ chu thần triều còn khó có thể đối phó kiểu huyền đại lâm ụ c c ò vô ảnh gật gật đầu công tử không có nói với các ngươi là sợ các ngươi lo lắng ta cùng vô sinh sớm đã chuẩn bị xong hôm nay mọi người nhiệm vụ đều có chút nặng ba người nghe vậy trang miệng một lời nhóm chúng ta muốn làm thế nào t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba ngày đại hôn ngọc linh c ử a thanh bắc một cái ngân giáp tướng quân mang theo một c h i đội ngũ tuần tra ngay tại trên cổng thành tuần tra kỳ anh tư hiên ngang hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng phần c h ấ n chính là long phi tuyết long tướng quân phía dưới có người t ì m ngươi lúc này một cái tướng sĩ tiến lên không người nói long phi tuyết đôi mắt đẹp trao lên người nào toàn bộ đại la nàng có thể nói trên nói người không nhiều mà nói tới trên nói người hôm nay đều có nhiệm vụ an bài ai sẽ đột nhiên tìm đến mình còn phải thông qua tướng sĩ thông chuyển đối phương nói là đệ đệ ngươi tướng sĩ vội vàng lại nói thuộc hạ không biết thực hư đành phải thông chi long tướng quân nghe nói như thế long phi tuyết con ngươi có chút cò rụt lại đột nhiên kích động hỏi hắn ở đâu ngay tại thành cửa ra vào tướng sĩ có chút kinh ngạc long tướng quân thật sự có cái đệ đệ chờ hắn lấy lại tình thần thời khắc long phi tuyết đã không thấy bóng dáng nàng bước nhanh đi vào thành cửa ra vào một cái nam tử mặc áo hồng trong nháy mắt hiện lên ở trước mắt hắn long phi tuyết kiên nghị trong con ngươi đ ô n g hơi nước bốc hơi tam tỷ nam tử mặc áo hồng tiến lên thân sắc cũng là kích động dị thường hắn khuôn mặt trắng non như ngọc tuy là nam tử lại yếu đôi không xương có một loại dịu dàng nữ tính vẻ đẹp long phi tuyết thở sâu trong mắt nước mắt trong nháy mắt bốc hơi sạch sẽ long phi vân người cái tiểu vương bắt đ ẳ n g những năm này chạy tới cái nào rồi long phi vân tội huyết đạo đại hoang hoàng triều tứ hoàng tử trước đây bởi vì ham lâm vô tuyết sắc đẹp bị lâm vô tuyết giận d ữ phía dưới cắt mất tiểu đệ đệ về sau đại hoang hoàng triều hủy diện hắn không cam tâm đầu hàng giận d ữ phía dưới một mình l y khai một cái t r ớ c mắt đã mấy chục trên trăm năm đi qua những năm này long phi tuyết không giờ khắp nào không tại tìm kiếm hắn nhưng một mực không có nửa điểm tung tích bây giờ tỷ đ ệ trùng phùng nàng làm sao không vui vẻ ta một mực tại du lịch long phi vân n g ạ i ngủ cười một tiếng nghe nói ngươi cùng với lâm vô tâm rồi long phi tuyết nghe vậy đông túi lầu xuống thật lâu không nói đại h o a n g hủy d i ệ t cùng đại la có không thể xóa n h ò a quan hệ mặc dù trước đây dẫn đầu làm khó dễ chính là đại võ hoàng triều nhưng là đại la cũng đồng dạng là long gia đ ị c h nhân mà hắn cùng lâm thất giả thuộc hạ lâm vô tâm kết giao tự nhiên không mặt mũi đối long gia liền tổ l i ề tông tam tỷ ta không có quái ngươi ý tứ đi theo chính mình bản tâm liền tốt nhìn thấy ngươi trôi qua không tệ ta cũng yên tâm long phi vân đột nhiên khẽ cười nói long phi tuyết đột nhiên ngần g đầu một mặt kinh ngạc nàng một thời gian có chút hoài nghi đây thật là cái tia bất học vô thuật đệ đệ những năm này ta du lịch bốn phương cũng nghĩ thoáng long phi vân thản nhiên nói chờ ta một lát ta an bài tốt sự t ì n h mang ngươi về nhà long phi tuyết để lại một câu nói h u a y người ly khai nửa chén trà nhỏ về sau long phi tuyết lần nữa trở về hôm nay là đại la thần chủ ngày đại hy ngươi lại lời ư biếng sẽ không bị xử phạt ta long phi vân lo lắng nói xử phạt liền xử phạt nhiều năm như vậy khó được tùy hứng một lần long phi tuyết cười cười đi nhóm chúng ta về nhà dứt lời lôi kéo long phi vân cánh tay hướng phía phủ đệ đi đến sau một nén nhang hai người tới một tòa xa hoa trong phủ đệ long phi vân một thời gian có chút thất thần những năm này t h â n chủ một mực không có bạc đại ta long phi tuyết hít sâu một cái nói trong mắt càng là tràn đầy kính sợ không so đo thân phận của nàng để nàng mang binh điều này không n g h ĩ ngờ chút nào là đối nàng lớn nhất tín nhiệm long phi vân cười cười vậy ta an tâm ta có thể hay không gặp một lần lâm vô tâm gặp hắn làm cái gì các ngươi lại không có cộng đồng tiếng nói long phi tuyết bị môi nhưng trên mặt khó nén hạnh phúc tri sắc ngày mai ta liền muốn ly khai lần sau không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể tới đây dù sao cũng phải để cho ta đem người yên tâm giao cho hắn long phi vân một mặt chân thành nói người còn muốn đi long phi tuyết lập tức sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn thế giới này rất lớn ta nghĩ đến chỗ nhìn xem long phi vân gật gật đầu lời nói rất bình tĩnh lại lộ ra một cấu ngày đại hôn khó mà nói rõ kiên định long phi tuyết do dự một cái nói ta để cho người ta đi tìm hắn bất quá hắn này lại đoán chừng đang bận dứt lời nàng tìm đến một cái đắc lực thuộc hạ cũng là một cái nữ tướng sĩ tướng quân yên tâm ta cái này liền đem vô tâm đại nhân tìm đến nữ tướng sĩ tuấn lệnh nhanh chóng ly khai long phi tuyết cái này mới nhìn hướng long phi vân cùng tam tỷ nói một chút ngươi những năm này là thế nào tới long phi vân nhìn chu vi hộ vệ một cái có chút do dự các ngươi tất cả đi xuống long phi tuyết khoát tay á o hộ vệ không người ứng lui trong đại s ả n h trong nháy mắt chỉ còn lại long phi tuyết cùng long phi vân hai người long phi tuyết v n hai h làng lặng chờ đợi lấy long phi vân vào dưới bốn mắt nhìn nhau long phi vân khỏe miệng đ ố n g lộ ra một k i a nghiền ngẫm tiêu dung mấy tức về sau trong đại sành lâm vào tinh mịch nửa canh giờ một thân ảnh xuất hiện ở đại sành bên ngoài long phi tuyết bước nhanh ra ngoài phi tuyết vội như vậy có chuyện gì không người tới chính là lâm vô tâm biết được long phi tuyết có chuyện tìm hắn hơn nữa còn rất vội bộ dáng hắn vội vàng chạy đến có thể thấy long phi tuyết không ngại hắn không khỏi nhữ mày hôm nay bận rộn long phi tuyết không có khả năng không biết rõ vừa dứt lời long phi tuyết đột nhiên nắm lấy tay của hắn đem hắn kéo vào đại sành sau đó lấy tay vung lên trực tiếp đóng lại đại sành cửa lâm vô tâm s ư ớ n g sở cái này cũng không giống như long phi tuyết làm người a vô tâm ta có chuyện muốn nói với ngươi long phi tuyết thở sâu hai mắt nhìn chăm chú lâm vô tâm con mắt phi vân trở về cái gì lâm vô tâm có chút kinh ngạc long phi vân h ắ n trở về rồi lâm vô tâm thất thần thời khắc long phi tuyết trên mặt đ ỗ n g nở một nụ cười đại la thần cung lựa điệu hoa đỏ khắp thiên hoa biển một mảnh vui mừng c h i cảnh thử vân cung lâm thất dạ một bộ lửa hồng đế vương bảo trên theo chín đầu kim long tài hoa xuất chúng khí chất siêu phàm xuất trần nhưng lại thần võ huy nghiêm lâm khiếu thiên cùng tử tiên n ư ợ c ngồi ngay ngắn ở trong đại điện vẻ mừng dỡ lộ rõ trên mặt phụ mẫu khỏe mạnh lâm thất dạ cũng không dựa theo bình thường đế vương đại hôn chỉ lễ xử、lý. mà là dựa theo dân gian lễ nghị cử hành hôn lễ bách quan tất cả đều đứng ở tử vân cung bên ngoài theo một tiếng hét to chuyển đến quần thần nhao nhao nhìn về phía tử vân cung ngoài cửa cung trên mặt nhao nhao lộ ra kinh sợ chỉ gặp một mảnh hỏa hồng chậm r ã i hiện lên ở đám người tầm mắt d i ệ p k i n h vũ người mặc c ử u phượng vân yên sàm màu vàng kim huyền văn bách tiên tiên h thủy váy b ố n lượn lê đất tay sắn la h à mẫu đơn xương mù x a điểm, điểm mê ly phồn hoa đoa đoa gấm sắc tử vân búi tóc nga nga đầu đội lấy hoàng phượng kim châu n g trâm ba ngàn tóc xanh như suối thẳng xuống d x a mỏng che mặt tiểu mị như trăng nhãn thần nhìn quanh lưu ly chiếu sáng rặng rỡ hắn bước liên tục nhẹ nhàng bờ vai như được g ọ t thành eo như b u ộ c làm cơ như mỡ đông khí ngược cũ lan giống như cựu thiên tiên nữ lâm trần u n g nhã khí quyển cũng như vẽ bên trong t i ê n tử không nhiễm bụi bặm không nói nam nhân cho dù nữ nhân cũng nhìn ngây người mắt nàng này chỉ ứng thiên thượng có thế nhưng hoa rơi trí nhân ở giữa đi theo sau người lâm vô hối lâm vô tuyết lâm ý nghỉa nhân mấy người cũng là tuyệt thế dung nhan nhưng giờ phút này lại có chút tạm phai mờ diệm k i n h vũ trầm rãi đi vào tử vân cung trước lâm thất dạ nhẹ nhàng nắm nàng n u để hai mắt có chút mê ly lập tức hai người cầm kết t ó c cầu chậm dại đi vào đại điện bắt đầu bái thiên điệp một phen quá trình xuống tới đã qua nửa canh giờ thất dạ về sau nhất định phải h ả o h ả o đợi khinh vũ tử tiên nhược nắm lấy diệp khinh vũ tay trung điệp đặt ở lâm thất dạ lòng bàn tay nương t i ê n tâm lâm thất dạ cười cười tử tiên nhược hai mắt dần dần hưng n luận hơi nước mê ly lâm vô hồi bọn người một mặt hâm mộ nhìn xem hai người h ơ anh đúng lúc này bầu chơi một tiếng nổ vang giống như sấm xét trên mặt mọi người tiếu rung đống mất đi bị kinh ngạc cùng phẫn nộ thay thế nên tới cuối cùng vẫn là đến rồi chương năm trăm bảy mươi bốn cường địch vật kích đại la vô số s o n g ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía thương cung nội tâm kinh ngạc vô cùng đây là đại la thần đều chỗ làm sao có thể có tiếng sấm đáng tiếc ngọc kinh phía trên khí vận thần hải che khuất bầu trời mọi người căn bản không nhìn thấy phát sinh cái gì chỉ có khí vận thần long ngửa mặt lên trời gào thét dường như tại nói cho đám người có địch nhân tập kích lâm thất giả nắm diệp khinh vũ tay chậm rãi đi ra từ vân cung hắn ngẩng đầu nhìn trời hai mắt nhắm lại một vòng kim quang hiện lên giống như trong thiên đ i ệ tất cả đều rõ ràng là cớn tại trong đầu hắn Bạch bốn băng Ngọc Kinh、Bồn、phương. Sơn Lúc này, một đột ị a l i đạo hát u nhiên mặt bắn lâm tức i t hư k vô n g Màu sám ảnh m thân h h ảnh xuất hiện tại lâm thất giả trước người vẻ mặt nghiêm túc nói rất nhiều hết ý địa vệ đã mất đi liên hệ nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh hôm nay hắn sớm đã hạ đặt quá mệnh lệnh nhất định phải nghiêm phòng ngoại lai、like、người quấy r ố i huyết y d ỉ a vệ chưa hề đều là kỷ luật nghiêm minh t u y ệ t không có khả năng lười biếng nhưng mà hắn vừa rồi cùng cái khác huyết y d ỉ a vệ liên hệ rất nhiều người nhưng không có kịp thời hồi phục tin tức an tâm chớ vội lâm thất dạ đạ mạc nhìn qua nơi xa hắn mặc dù bình tĩnh nhưng lâm vô ảnh lại lo lắng và phần thần chủ đã xảy ra chuyện gì tần hủ tiến lên hỏi cái khác trong quần thần tâm cũng cực kỳ thấp thỏm bất an bọn hắn không nhìn thấy bạch ngọc kinh phát sinh hết thạy nhưng thông qua đại la khí vận thần hải có thể cảm ứng được một chút đồ vật lâm thất dạ không có trả lời mà là lấy tay một chiêu ngang khí vận thần long hét giận dữ một tiếng bông đ ắ p xuống không có vào tâm thất dạ thể nội không n g a y mở ra trợ ậ pháp tâm thất dạ thản nhiên nói lâm vô vân không ở chỗ này điện nhưng hắn vừa dứt lời đạo đạo hào quang từ ngọc kinh bốn phương phóng lên tận trời một đạo màu vàng kim kết giới đem toàn bộ ngọc kinh bao quát khí vận thần hải bao phủ ở bên trong đám người thay thế càng thêm lòng như lửa đốt vô sinh xuất lĩnh tàng k i ế vệ tăng cường thần cung phòng vệ lâm thất dạ lại nói rõ cách đó không xa kiếm vô sinh ngay vậy đông x u ấ t l ĩ n h tảng kiếm vệ đạp không mà lên vô ảnh mệnh lệnh huyết y địa vệ bảo hộ lao bách tính an nguy lại một đạo mệnh lệnh không nhanh không chầm hạ đạt vâng lâm vô ảnh thở sâu quay người ly khai vô phong người d ẫ n theo linh tính t u y ế t lâu bảo hộ q u ầ n thần lâm thất dạ lại nói dố hắt lâm vô phong cung kính đáp lập tức nhanh chóng bóp nát một viên ngọc phủ ngay sau đó lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương đạp không mà lên rơi vào tử vân cung bốn phương mặt mũi tràn đầy để phòng nhìn chằm chằm chung quanh đại la tiên vào tối cao tình trạng báo động lâm thất dạ thanh âm bình tĩnh thông qua khi vận thần h ả i vang vọng đại la thần triều đại la bách tính ngay vậy kinh hãi vô cùng tối cao cảnh giới nhiều năm như vậy đại la chưa hề chưa từng gặp qua loại này tình huống dù là cơ đạo nghiêu g i ế t tới ngọc kinh cũng chưa từng như thế đề phòng chẳng lẽ địch nhân so cơ đạo nghiêu còn kinh khủng công tử chúng ta đây lâm vô tuyết chỉ chỉ chính mình cùng lâm vô hối nói các ngươi cứ đợi ở chỗ này bảo hộ cha mẹ ta lâm thất dạ cười cười vừa tối bên trong cho lâm vô hối chuyên âm vô hối thi triển năng lực của ngươi phát đương nhiệm có gì khác thường trước tiên cho ta biết lâm vô hối kinh ngạc nhưng vẫn là trịnh trọng nhẹ gật đầu nàng cũng không có như cùng những người khác như vậy lo lắng nhìn lâm thất dạ đều đâu vào đấy ra lệnh hiển nhiên là sớm đã có chỗ chuẩn bị chỉ cần không phải biến cố đột nhiên xuất hiện căn bản không cần đến bọn hắn lo lắng đông dưng năng lực của nàng lặng yên thi triển bao trùm lấy toàn bộ từ v ă n cung thất dạng đến cùng xảy ra chuyện gì lâm khiếu thiên trầm giọng hỏi những người khác cũng lộ ra vẻ không hiểu ngoại trừ vừa rồi kiêm một tiếng lôi minh ngọc kinh có vẻ như căn bản không có bất cứ gì thường nào a về phần huyết ý hệ vệ sự tình bọn hắn cũng không rõ ràng có mắt không mở đồ vật nghĩ đến tìm ph lâm thất dạ n ế t miệng cười một tiếng chỉ là nụ cười này lại cực kỳ băng lãnh lâm khiếu thiên hạ to miệng lời đến quẹ miệng cuối cùng n u ố t xuống lâm thất dạ dăm ba câu liền ổn định thế cục hắn nếu là cứng rắn muốn hỏi ra như thế về sau khả năng đại la lòng người liền táo bạo hắn cũng không thể cản trở thử vân cung lập tức hoàn toàn t í n h mịch cây kim rơi cũng nghe tiếng lâm thất dạ không có mở miệng ai cũng không dám lại nói tiếp cho dù giao lưu cũng chỉ dám đồn đại nga ô sau nửa cách giờ trận trận tiếng hét lớn tại mọi người bên thai văng lên tất cả mọi người bỗng nhiên giật mình vội vàng ngẩm đầu nhìn lại đã thấy nguyên bản vàng nóng ánh bầu trời đ ô n g ảm đạm rất nhiều thần chủ ngọc kinh bốn phương xuất hiện quỷ dị sương mù màu đen lúc này trên không trung chuyển đến lâm vô phong thanh âm phạm là bị hắc vụ thôn vệ người không còn có xuất hiện hắc vụ đó là cái gì đồ vật chẳng lẽ liền nhất bản cảnh đều không cách nào ngăn cản sao ai dám đến đại la quay dối cổ chu thần triều sao quần thần trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi cái này hắc vụ có vẻ như cũng quá kinh khủng vâng Và nhưng vào lúc này đất dung núi chuyển ngọc kinh bốn p ư ơ n g hắc vụ manh liệt đụng vào trận pháp màn sáng phía trên thần chủ trận pháp ngăn cản không nổi lâm vô phong thanh â m vang lên lần nữa ngữ khí ngưng trọng tới cực điểm cái này thế nhưng là hắn cùng lâm vô vân nhất thống bố trí trận pháp dù là nửa bức thần linh cảnh cường giả cũng có thể ngăn cản một lát nhưng hắn đã thấy đến hát vụ đâm vào trận pháp màn sáng phía trên về sau đông dọc theo trận pháp màn sáng thẩm thấu mà vào hát vụ tốc độ mặc dù chậm lại nhưng cũng không đình chỉ k h u y ế t tán hắn càng là phát hiện trên cổng thành tướng sĩ tại trạm tới hát vụ về sau đông ngã xuống đất không dạy nổi lập tức rất nhanh biến mất tại trong hát vụ một màn này nhưng làm hắn dọi trò phát sợ đám người ngay vậy thân thức nợ cũng bắt được ngoại thành hết thảy tim đều nhảy đến cổ rồi vô luận là nguyện huyền cảnh vẫn là nhật huyền cảnh thậm chí niết bằng cảnh chỉ cần bị hắc vụ ăn mòn liền chậm rãi ngã xuống đất không dậy nổi tại hắc vụ bên trong không ngừng dãy ruộng đây là cái gì đồ vật làm sao lại khủng bố như vậy khẳng định là kịch độc cái gì độc có thể khuếch tán toàn bộ bạch ngọc kinh đám người hai nhiên nhưng giờ phút này lại cái gì cũng không thể làm ly khai thần cung sẽ chỉ chết càng nhanh tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng ngưng tụ trên người lâm thất dạng lâm thất dạ thần sắc như thường lắng lặng mà nhìn chằm chằm vào ngọc kinh đây hết thảy tất cả mọi người không thể nào hiểu được đều l ử a cháy đến nơi lâm thất dạo vì sao còn có thể như thế bình tĩnh vạn nhất đại la nghĩ đến cái này tất cả mọi người h ú t miệng hơi lạnh địch nhân hiển nhiên là ôm hủy diệt đại la ý nghĩa a ông long đột nhiên ngọc kinh phía trên trận pháp quang mang nổ t u n g hóa thành vô số quang mang bắn về phía tứ phía bốn phương tạm hướng bất quá rất nhanh liền bị h ắ t vụ thôn p h ệ kim quang trói mắt khí vận thần hải cũng trong nháy mắt bị kín một đạo đạo bóng đen hắc vụ càng là vô k h n g bất nhập thế mà tại cùng khí vận thần hải dung hợp vẹn vẹn mười cái hô hấp thời gian màu vàng kim khí vận thần hải liền như là mực nhiễm. đ e n tới cực điểm t đại la đám người nhìn thấy một màn này không tự chủ được hít một hơi lạnh đến cùng là cái gì đ ị c h nhân vì sao khủng bố như thế hô lúc này lâm thất dạ rốt cuộc động hắn chậm rãi đ ạ p không mà lên chương năm trăm bảy mươi năm tuy là quân thần càng là huynh đệ lâm thất dạ đạm mạ quét mắt chu vi hát vụ cấp tốc quyết tán vẹn vẹn mười mấy cái hô hấp thời gian liền toàn bộ lưu lạc tiếng kêu rên tiếng gào t h é t thật lâu không dứt đám người điên cùng hướng phía thần cung chạy trốn nhưng tốc độ của bọn hắn căn bản không có hát vụ nhanh mà một khi bị hát vụ nhiễm liền trong nháy mắt không có lực k vẹn vẹn chỉ có số ít người thành công trốn vào thần cung lâm thất dạ thần thức l ạ g yên p h ó n g thích trong nháy mắt bao trùm lấy cả toàn g ọ c kinh trên mặt đất khắp nơi đều là thân ảnh lít nha lít nhít trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ bất quá lâm thất dạ có thể cảm nhận được những người này thể nội sinh cơ vẫn như c ũ mười phần tràn đầy cũng không có một người chết đi công tứ lâm vô ảnh mấy người cũng lui trở về l ạ g yên đi vào lâm thất dạ bên n g i thân hình có chút chật vật bọn hắn cúi đầu sắc mặt khó xử tới cực điểm h u ế y kệ vệ thế mà vệ t vẹn chống đỡ mười mấy cái hô hấp thời gian liền toàn quân bị diệt hắn cảm giác có lỗi với lâm thất dạ nhưng g n càng nhiều hơn chính là đối huyết y rỉa vệ huynh đệ tỷ m ộ i m à ấy náy đồng thời nội tâm lần thứ nhất sinh ra sợ hãi huyết y rỉa vệ đều là hắn tốn sức cùng rất lớn tâm tư tuyển chọn t ỷ mỉ ra nhưng tại trước mặt đối phương lại không chịu nổi một kích đ ị c h nhân lại phải như thế nào đáng sợ t i ê n tâm bọn hắn không có việc gì lâm thất dạ n g đáp lại một câu mấy người nghe vậy đột nhiên ngầm đầu không có việc gì làm sao có thể bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến đại la bách tính cùng huyết y rỉa vệ ngã trên mặt đất một cái đều không thể cho tới bất quá bọn hắn chưa từng hoài nghi lâm thất dạ lời nói m ấ y người trong mắt giết sạch lấp lóe lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m chu vi công tử thần cung trận pháp cũng không kiên trì được bao lâu thâm vô v â n hít sâu một cái nói cách đó không xa hát vụ không ngừng va đập vào thần cung trận pháp màn sáng nhưng đã có một tia sương mù màu đen thẩm thấu mà vào quét sạch thần cung cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi một khi hút vào hát vụ bọn hắn cũng đồng dạng sẽ rất phiền p h ứ c đã ngăn không được cũng không cần ngăn cản lâm thất dạ h í mắt nói không ngăn rồi đám người kinh ngạc đây là chuẩn bị từ bỏ rồi có thể hay không thông qua huyền thú triệu hoán ly khai lâm thất dạ nhìn về phía đám người công tử ta vừa rồi thử qua không được lâm vô tâm sắc mặt khó coi nói lâm thất dạ như có điều suy nghĩ giờ phút này bạch ngọc kinh đã bị che lấp thiên cơ những này hắc vụ vô cùng có khả năng còn có phong tỏa không gian hiệu quả huyền thú không cách nào triệu hắn cũng là hợp tình hợp lý tỉ mỉ nghĩ lại liền bình thường trở lại đối phương muốn đối phó đại la hiển nhiên là biết rõ đại la quần thần thủ đoạn khẳng định là sẽ không để cho bọn hắn chảy mất nghĩ đến cái này lâm thất dạ nội tâm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra hắn đã xác định đối phương mục đích thực sự công tử nếu không ta đi hắc vụ bên trong giò xét một cái lâm vô tâm đột nhiên tiến lên lách mình liền chuẩn bị phóng tới hắc vụ bên trong chờ chút lâm thất dạ giữ chặt ngăn lại lâm vô tâm lâm vô tâm đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía lâm thất dạ con người sau một khắc hắn khỏe miệng cầm lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt công tử xem chừng đột nhiên một tiếng quát trói hai từ đằng xa chuyển đến lại là lâm vô hối thanh âm lâm vô phong lâm vô vân lâm vô ảnh cùng kiếm vô sinh bọn người cơ hồ bản năng đem lâm thất dạ bảo hộ ở trung ương lạnh leo ánh mắt nhìn chằm chặng chu vi thế nhưng là cũng không có cái gì dị thường lúc này lâm vô hối thanh â m lần nữa chuyển đến nghe được đạo thanh â m này tất cả mọi người sắc mặt đ ạ i biến lâm vô tâm d ừ n g tay lâm vô phong mỹ mắt bỗng nhiên nhảy lên một cái lâm vô tâm chẳng lẽ gây bất lợi cho công tử chính là lâm vô tâm mấy người bỗng nhiên quay đầu vừa vặn gặp được kinh thế hai tục một màn chỉ gặp lâm vô tâm trong mắt lưu chuyển lên qua mang mà đối diện lâm thất giả ánh mắt lại có chút ngốc trệ gần như đồng thời một đạo máu hát sắc qua mang như là như thiểm điện xông vào lâm thất g i mi tâm tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng lâm vô tâm người đang làm gì hôn chướng g i n g tay lâm vô phong mấy người đồng thời gầm thét hai mắt như là dã thú mấy phần không có bất cứ chút do dự nào điên cuồng phóng tới lâm vô tâm nhưng khi kiếm trong tay sắp tới gần lâm vô tâm thời khắc bọn hắn lại do dự như vậy một s á t na cái này thế nhưng là bọn hắn đồng sinh cộng tử huynh đệ a làm sao hạ thủ được bọn hắn mặc dù không biết rõ lâm vô tâm tại sao lại đối lâm thất giả độc thủ nhưng bọn hắn tin tưởng đây không phải lâm vô tâm bản ý chỉ là không ngăn cản hắn công tử liền nguy hiểm bốn người nhìn nhau nội tâm cực kỳ không đành lòng gần như đồng thời bốn người nghiến răng nghĩa lợi hai mắt nhắm lại kiếm trong tay lần nữa giận đâm mà ra bọn hắn không muốn nhìn thấy huynh đệm á u phốc phốc trường kiếm không có vào huyết đ ụ c thanh â m vang lên bốn người kiếm trong tay run r à y kịch liệt c ă n chặt mở môi tràn ra từng tia từng tia tiên huyết có thể nghĩ bọn hắn đâm ra cái này một kiếm là hạ bao lớn quyết tâm hãy n ấ y phẫn nộ điên cuồng các loại phức tạp tâm tư tràn ngập mấy người não hải thần chủ lúc này đại la đã người lên tiếng kinh hô lâm vô phong lâm vô vân lâm vô ảnh cùng kiếm vô sinh bốn người chậm rãi mở hai mắt ra lập tức con ngươi bỗng nhiên cò rụt lại sắc mặt đều là vẻ không dám tin h ơ nước trong nháy mắt ở mức hốc mắt bốn người không nghĩ tới bọn hắn kiếm trong tay đâm chúng cũng không phải là lâm vô tâm mà là lâm thất dạng lâm thất dạng dùng nhục thân đỡ được lâm vô phong cùng lâm vô vân kiếm mà đổi thành bên ngoài hai cánh tay bắt lấy lâm vô ảnh cùng kiếm vô sinh kiếm nóng h ổ i tiên huyết dọc theo trường kiếm vào xuống mà lâm vô tâm lại bị hắn bảo hộ ở bên cạnh một màn này sao mà đ ộ n g dung công tử bốn người kinh hãi văn phần không chỉ bọn hắn đại la tất cả mọi người cũng bị một màn này cho dùng động đến ai có thể nghĩ đến đường, đường đại la thần chủ thế mà lại cho mình thuộc hạ dùng nhục thân đỡ kiếm ta không sao lâm thất giả cười cười chậm rãi bung ô ra lâm vô ảnh cùng kiếm vô sinh kiếm lâm vô phong cùng lâm vô vân hai người cũng liền bận bịu rút về trường kiếm công tử nhanh ăn đan dược lâm vô vân lấy ra mấy cái bình ngọc tay run r ẩ y nói ra mấy khoản đan dược nhét vào lâm thất giả trong miệng người tiểu tử trên thân kiếm lại có độc lâm thất giả tức giận nhìn lâm vô vân một chút t r e o kẹo nói hắn tràn ra thiên huyết lại có chút p h í m h ắ c độc này hiệu quả thật đúng là không là bình thường kinh khủng thế mà hô hấp ở giữa liền bắt đầu thấy hiệu quả công tử ta lâm vô vân mặt mũi tràn đầy h y náy lâm thất giả khoát tay áo. đánh gây lời của hắn cái này không liên quan chuyện của các người ta vừa rồi cũng là nhất thời t r ú n g chiêu không có kịp phản ứng đây đúng là lời nói thật nếu là hắn toàn lực phòng ngự lấy hắn nhục thân cường độ bốn người căn bản không có khả năng phá phòng nhưng hắn lại bị đối phương khống chế nhục thân phòng ngự đạt đến thấp nhất tầng thứ mà lại lâm vô vân bốn người kiếm trong tay đều là thần khí tự nhiên uy lực xa không phải phổ thông bảo kiếm có thể so sánh mấu chốt nhất là hắn nhìn thấy bốn người đồng thời ra tay với lâm vô tâm chỉ muốn bảo hộ lâm vô tâm an toàn lúc này mới phát sinh tình cảnh vừa nãy bất quá điểm ấy thương thế đối với hắn mà nói không quan hệ đau khổ lâm vô tâm ngươi tại sao muốn ra tay với công tử lâm vô phong lên cơn giận dữ lâm vô ảnh lâm vô vân cùng kiếm vô sinh cũng ánh mắt lạnh lẽo dây đặc khí lạnh nhìn chằm chằm lâm vô tâm lâm thất giả cùng bọn hắn tuy là quân thần càng là huynh đ ệ lâm vô tâm ám sát lâm thất giả không khác nào phản bội ai cũng không có khả năng tha thứ nếu là lâm vô tâm không cho bọn hắn một cái công đạo mấy người tuyệt đối sẽ hạ sát thủ cho dù lâm thất giả cứu được hắn lấy hậu thiên hạ cũng không có hắn chỗ dung thân nhưng mà lâm vô tâm lại thờ ơ cả người ánh mắt đờ đẫn lâm vô phong mấy người thấy thế càng là giận không k ề m được cầm kiếm chỉ vào lâm vô tâm lúc này lâm thất dạ thở sâu vừa rồi người xuất thủ không phải vô tâm chương năm trăm bảy mươi sáu thần phục chi thuật vừa rồi người xuất thủ không phải lâm vô tâm nghe nói như thế lâm vô phong bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc làm sao có thể vừa rồi một m à n kia thế nhưng là mấy chục vạn người tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ còn có thể là giả bọn hắn không tin đại la người càng thêm không tin bất quá lâm vô phong mấy người quan sát tỉ mỉ lấy lâm vô tâm quả nhiên phát hiện không thích hợp địa phương nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng lâm vô tâm bị người lợi dụng bị ép giết lâm thất d ạ n khả năng sợ c h o n g váng nhưng hắn bộ dáng hoàn toàn không giống như là sợ c h o n g váng dáng vẻ trong ánh mắt căn bản không có bất luận cái gì thần thái hắn nguyên thần bị người rút đi lâm thất dạ thần sắc lạnh lẽo ai làm lâm vô phong giận tí m ặ t khỏe mắt trong mắt hiện đầy tơ máu lâm vô vân ngược lại là rất nhanh khôi phục bình tĩnh ý của công tử là có người rút đi vô tâm nguyên thần sau đó chiếm đoạt thân thể của hắn lâm thất dạ gật gật đầu ngưng tiếng nói vô phòng ngươi bảo hộ t h m lâm vô phong v ộ i vàng ôm lấy lâm vô tâm thân thức dò vào quả nhiên không có nửa điểm phản ứng không lây vô ảnh vô sinh phong tỏa tử vân cung lâm thất dạ ánh mắt lạnh lẽo lạnh lùng quan sát tử vân cung ba người trong nháy mắt hiểu được l á c h mình biến mất tại nguyên chỗ mấy tức về sau tử vân cung trận pháp màn sáng nở rộ đem tất cả đại la cao t ầ n g bao phủ ở bên trong lâm thất dạ chậm rãi hạ xuống đứng sừng s ư n g tử vân cung trên không đại la đám người nhìn thấy lâm thất dạ không việc gì cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra lâm vô tâm bị người không chế mà không chế hắn người nguyên thần vừa mới t ừ a dịp loạn trốn vào trong các、người. lâm thất dạ chậm rãi mở miệng lời này vừa nói ra đám người xôn xao một thời gian thần hồn nát t h ầ n tính tất cả mọi người nhìn về phía người bên cạnh ánh mắt đều vô cùng kiên kỵ liên lâm thất dạ đều kém chút t r ú n g chiêu h ư ớ n g chỉ bọn hắn bọn hắn không biết đến là lâm thất dạ còn có một điểm không có nói với bọn hắn chính hắn cũng âm thầm may mắn may mắn hắn đoán được mục đích của đối phương sớm c o i chuẩn bị để diệm khinh vũ trói buộc hắn nguyên thần vừa rồi một sát na kia một cỗ lực lượng cường đại dắt lấy hắn nguyên thần muốn cưỡng ép kéo ra nguyên thần không gian đồng thời đối phương nguyên thần điên Mà l ạ loại i lực lượng này, thế m à liền hắn đều hắn ngốc thất r ệ a i h ơ i giả n hoàn toàn không cách nào cách h p n n k h mở miệng lần nữa đám người nghe vậy mặc dù nội tâm mọi loại sợ hãi nhưng tất cả đều thành thành thật thật đứng tại chỗ ai cũng không dám vi phạm lâm thất giả mệnh lệnh trong đám người một thân ảnh cúi đầu đáy mắt chỗ sâu hiện lên một k i a v ẻ khinh thường nơi đây chí ít cũng có mấy vạn người muốn tìm một người không khác nào mỏ kim đáy biển húng chỉ đại la khí vận thần hải đã không cách nào sử dụng trừ phi thà giết lầm chớ không tha lầm đem người nơi này toàn bộ xử lý nhưng chuyện như vậy lâm thất dạng là tuyệt đối không có khả năng làm lâm thất dạng không nhanh không chậm đảo qua đám người mấy vạn người bên trong muốn tìm một người s ắ c thực không dễ dàng đối phương khẳng định cũng là ôm dạng này tâm lý nhưng là nơi này thế nhưng là đại la thân cung đột nhiên hắn lấy tay dâng lên thể nội phát ra một tiếng long âm đạo đạo kim quan g từ hắn thủ trưởng nở rộ c h ú t xuống hô hấp ở giữa mỗi người đều bị một đạo khí vận kim quan g bao phủ sau một khắc lâm thất giả khỏe miệng đột nhiên cầm lấy một vòng tiêu d u n g lạnh lùng tập trung vào trong đám người một thân ảnh đạo thân ảnh kia toàn thân run lên bị phát hiện rồi làm sao có thể đại la khí vận thần hải không phải đã bị trói buộc sao bình thường mà nói hẳn là không cách nào sử dụng mới đúng a đúng còn có khí vận thần long hắn âm thầm tức giận lâm thất g i thế mà đã xóm đem khí vận thần long dẫn vào thể nội ba, trầm tư thời khắc một tiếng vang g i ò n truyền ra đã thấy lâm thất giả chẳng biết lúc nào chống rông xuất hiện tại trước người hắn một cái tay kẹp lấy cổ của hắn đám người kinh hãi đám người không nghĩ tới lâm thất giả lại đột nhiên đối một cái tướng sĩ đọc thủ chẳng lẽ đây chính là cái kia khống chế lâm vô tâm người thế nhưng là hắn rõ ràng chỉ là một cái thánh huyền cảnh phổ thông tướng sĩ a thánh huyền cảnh làm sao có thể khống chế niết bàn cảnh đâu thần, thần chủ ngài làm cái gì nam tử hoảng sợ nhìn xem lâm thất g i lâm thất g i cười lạnh một tiếng ngươi hẳn là không nghĩ đến chấm có thể tìm ra ngươi đi thần chủ ta ta không phải đừng có giết ta thuộc hạ đối đại la trung tâm sáng rõ nam tử không ngừng cầu xin tha thứ không ít người thấy thế đều có chút hoài nghi lâm thất dạ tính sai chí ít từ mặt ngoài nhìn cái này tướng sĩ không có vấn đề gì k i a thần sắc sợ hãi hoàn toàn không giống như là giả vờ là n g ư ơ i chủ động ra vẫn là trâm tự mình đ ộ n g thủ lâm thất dạ đảm mặt nói thân chủ ngài đừng có giết ta thuộc hạ là đại la cẩn trọng chưa hề phạm sai lầm nam tử mặt mũi tràn đầy bị khuất cầu khẩn không thôi lâm thất dạ nhũ mày đối phương hiển nhiên chắc chắn hắn không dám độc thủ hắn cũng xác thực không có năng lực này tại một cái thánh huyền cảnh thể nội chém giết một cái niết bàn cảnh định phong nguyên thần còn có thể để cái này thánh huyền cảnh hoàn hảo không chút tổn hại dù là giết cái này thánh huyền cảnh bức bách ra người này nguyên thần đại la cái khác các tướng sĩ cũng sẽ nội tâm c ú c mắc bọn hắn kính sợ hắn cái này thần chủ nhưng người nào cũng sẽ không ủng hộ một cái lạm sát kẻ vô tội thần chủ mà là càng hờ vọng lâm thất giả xử lý địch nhân đồng thời bảo trụ cái này thánh huyền cảnh không thể không nói đối phương thật đúng là đánh chúng vào hắn uy hiếp ta tới đi nhưng vào lúc này một đạo ê m hai nhưng lại vô cùng thanh em lạnh lùng vang lên đám người nhìn lại chỉ gặp diệp k i n h vũ chậm rãi đi tới chẳng ai ngờ rằng cái thứ nhất đứng ra ủng hộ lâm thất dạ lại là vừa mới trở thành đại la hoàng hậu diệp khinh vũ lâm thất dạ nhu tình nhìn diệp khinh vũ một chút h ắ n tự nhiên minh bạch diệp khinh vũ tâm tư đều danh nàng đến quõng t h â n chủ tuyệt đối không thể lạm sát kẻ vô tội hắn trầm ngâm thời khắc diệp khinh vũ nhẹ nhàng trong nháy mắt một điểm vô số kim quang nở rộ hóa thành vô số màu vàng kim thần liên tràn vào nam tử thể nội a nam tử ô m đầu kêu thảm ra sức dãy r u a một bên dãy r u a còn một bên không ngừng cầu xin tha thứ thần chủ hoàng hậu không muốn giết thuộc hạ thuộc hạ cũng không phạm sai lầm thế lương thanh em như khó đại la đám người thấy thế không đành lòng lâm thất dạ con ngươi càng ngày càng lạnh kế hoạch của đối phương thật đúng là chu toàn chưa thể đạt được hắn m ụ t thân thế mà nghĩ đến như thế bẩn thiệu biện pháp thân c h ó i c h ỉ ba diệp khinh vũ khinh ngữ một tiếng ngón tay rung động nhẹ nhẹ trong tay hắn từng đầu màu vàng kim sợi tơ từ nam tử lông mày không có vào theo thanh âm của nàng rơi xuống dùng sức kéo một cái một đoàn máu hát sắc quang mang bỗng nhiên từ nam tử mi tâm bắn ra mà ra hắn quanh thân màu vàng kim tia sáng quân quanh ra sức giấy a đại la đám người nhìn thấy một màn này tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc quả nhiên thần chủ không có l ừ a gạt bọn hắn k i ế máu ánh sáng màu đen tán phát khí tức cực kỳ tạ ác chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta sợ hãi giờ khắc này mọi người nhìn về phía diệp khinh vũ ánh mắt thay đổi hoàng hậu đây là thủ đoạn gì thần chủ bị rút ra máu ánh sáng màu đen nam tử thân thể suy yếu tới cực điểm thân thể hướng mặt đất ngã xuống lâm thất dạ con ngón đúng ra một đạo quang mang nâng nam tử hướng phía biên giới bay đi chiếu khan tốt hắn lâm thất dạ thản như nói ánh mắt chuyển hướng máu ánh sáng màu đen sắc khí lạnh lẽo lặng yên nở rộ máu ánh sáng màu đen bên trong truyền ra một đạo kinh hại thanh âm nó l i ề u mạng dãy r u a n h ư n g mà t r u n g quanh màu vàng kim sợi tơ càng c u ố n càng chặt rõ ràng nó đây là nguyên thần thân thể a thế mà bị người trói buộc lại nó biết rõ lần này khẳng định chạy không thoát thần anh lại gặp mặt lâm thất giả nhàn nhạt mở miệng ngựa khí băng lãnh lâm thất giả thần anh nghiến răng n g h i ế n lợi n ư ơ n g tụ ra một khuôn mặt người căm tức nhìn diệp khinh vũ ngươi là ai đại la hoàng hậu diệp khinh vũ diệp khinh vũ thản nhiên nói diệp ra người thần anh nghe vậy càng thêm kinh hoàng nói đi lâm vô tâm nguyên thần ở đâu lâm thất dạ trầm giọng hỏi hắn để diệp khinh vũ tại nguyên thần không gian bày ra một đạo phong ấn chỉ là để phòng vật nhất dù sao liên quan tới cưỡng ép thu lấy nguyên thần công pháp hắn liền biết rõ có không ít cái gì di hồn đại pháp dịch thần ma điện nhép hồn thiên công cũng có thể làm đến điểm này chỉ là hắn không nghĩ tới cái thằng này thế mà thật có được loại thủ đoạn này mà lại thần anh loại thủ đoạn này xa so với k i a mấy loại công pháp càng thêm bá đạo loại công pháp này quá làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị một khi nó thi pháp thành công hắn nguyên thần liền sẽ tiến vào lầm vô tâm thể nội mà thần anh nguyên thần liền sẽ chiếm cứ hắn n ô n thân sau đó nó g ấ l chính là tất cả mọi người trong mắt đại la thần chủ lại thực hiện một điểm thủ đoạn khu chụp những cái kia sương mù màu đen hình tượng của nó tại đại la tất cả mọi người trong lòng càng cao lớn đoán chừng lại không người đối với nó sinh ra hoài nghỉ chỉ một chiêu liền có thể mưu i đoạt đại la thần triều lâm thất dạ đều không thể không đội phục thần anh thủ đoạn những năm này nó không có bất luận cái gì đạo tĩnh không nghĩ tới nó tại nghẹn đại t r i ê u còn kém một chút xíu liền để hắn thành công ngươi cảm thấy hắn sẽ còn sống sao thần anh cười lạnh lâm thất dạ không nói gì mi tâm đông bắn ra một đoàn ngọn lửa màu tím b ầ m ngọn lửa màu tím b ầ m rơi trên người thần anh giống như l ố t lên một cái thùng dầu hô trướng có bản lĩnh giết bản thần thần anh kêu thảm lâm thất dạ cái này nguyên thần chi hỏa nó trước đó thế nhưng là bản thân trải nghiệm qua xa so với nhục thân thiên đao vạn quả còn muốn thống khổ lâm vô tâm ở đâu lâm thất dạ lần nữa hỏi h á n tuyệt không tin tưởng lâm vô tâm đã chết thần anh muốn vô thanh vô tức chấp hành kế hoạch chắc chắn sẽ không đánh cỏ độc rắn một khi lâm vô tâm nguyên thần tử vong hắn thông qua khí vận thần lòng cùng số mệnh thần h ả i đều có thể cảm nhận được bởi vậy hắn chắc chắn thần anh chỉ là chiếm cứ lâm vô tâm n g u thần mà lâm vô tâm nguyên thần tất nhiên tại một người khác thể nội chết thần anh gầm thét nghiên răng nghiên lợi hy vọng ngươi cố này phân thân có thể kiên trì lâu một chút lâm thất dạ thản như nói mặc dù tạm thời không biết lâm vô tâm nguyên thần tại ai thể nội nhưng có thể xác định hắn còn sống là được rồi chỉ cần giải quyết việc này lâm vô tâm khẳng định sẽ chủ động tìm trở về những cái kia bị hắc vụ thôn vệ người cũng chỉ là hôn mê mà thôi công tử vô tâm nguyên thần tại long phi tuyết thể nội lúc này lâm vô hối thanh em đột nhiên chuyển đến lâm thất giã nghe vậy có chút kinh ngạc tỉ mỉ nghĩ lại liền bình thường trở lại thân anh muốn ám t o á n lâm vô tâm khẳng định đến mượn nhờ lâm vô tâm tín nhiệm người thân phận nếu không lấy lâm vô tâm tính cách người bình thường dám cố ý tới gần hắn đoan chừng trực tiếp nhất kiếm vô tới long phi tuyết đâu lâm thất giã sắc mặt trầm xuống long phi tuyết thế nhưng là lâm vô tâm nữ nhân những năm này lâm vô tâm ma tính bởi vì nàng mới có thay đổi nếu là long phi tuyết tử vong đối lâm vô tâm tới nói tuyệt đối là đà kích cực lớn long phi tuyết nguyên thần trên người long phi vân lâm vô hối lại truyền â m nói thần anh chiếm cứ long phi vân thị đi đến đây ngọc kinh sau đó mượn cơ hội cấp đi long phi tuyết lục thân lại mượn long phi tuyết lục thân chiếm cứ vô t â m lục thân nói đến đây nàng cũng không nhịn được hút miệng hơi lạnh nàng đọc đến thần anh phân thân ký ức biết được thần anh mục tiêu là lâm thất dạng là toàn bộ đại la cùng hủy diện đại lá khác biệt thần anh là muốn lấy lâm thất bại nếu không lâm thất dạ trên trăm năm cố gắng đều đổ làm áo cưới lâm thất dạ cũng nhẹ nhàng thở ra lại nhìn c h ầ m c h ầ m thần anh nói ngươi đồng đảng đâu đối phó ngươi bản thân còn cần đồng đảng thần anh cười lạnh lâm thất dạ lỗ thai rung động khoe miệng cầm lấy một vòng cười lạnh vân giao sao thần anh mặt xấu xí、si、to lừa biến đông nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m cách đó không xa lâm vô hối tâm thần đạo là ngươi nó cũng không cho rằng lâm thất dạ có thể một cái liền đoán được vân giao lâm vô hồi ánh mắt bình tĩnh cũng không tiếp tục cần giấu tiến lên phía trước nói công tử thần anh lấy bạch ngọc kinh làm trợ cơ bày ra một cái siêu cấp chất pháp vạn hồn hoàng tuyệt trợ một khi bọn hắn giành đại la kế hoạch thất bại liền chuẩn bị hủy d i ệ t bạch ngọc kinh tất cả mọi người lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao hủy d i ệ t bạch ngọc kinh tất cả mọi người bạch ngọc kinh sinh linh đâu chỉ trên trăm ứ c cái này ra hỏa là ma đầu sao đổ sát ước vạn sinh linh tuyệt không phải người có thể làm ra tới chỉ có lâm thất dạ thần sắc như thường lâm thất dạ đại la ngươi là không giữ được thần anh hung ác nham hiểm tiêu d u n g truyền đến nhưng là ngươi có thể bảo trụ đại la tất cả mọi người lâm thất dạ hí ngược cười một tiếng bản thần trở thành đại la thần triều chỉ chủ đương nhiên sẽ không sát hại chính mình con dân thần anh một bộ ăn chắc lâm thất dạ bộ dáng nghe nói như thế đừng nói lâm thất dạ liền liền lâm vô ảnh bọn hắn đều lên cơn giận dữ cái này thần anh thật đúng là mẹ nó không muốn mặt trâm có thể hiểu thành n g ư ơ i dùng đại la bách tính đến uy hiếp chấm sao lâm thất dạ thần sắc lạnh dần hiểu rõ lâm thất dạ người đều biết rõ một khi hắn lấy chấm tự sưng nói rõ hắn đã tức giận là lại như thế nào đây là n g ư ơ i lựa chọn duy nhất thần anh chịu đựng kịch liệt đau nhức nhai răng cười trâm còn có một đầu lựa chọn lâm thất dạ hai mát nhắm lại người bản tôn ở đâu người thân anh tuyệt đối không nghĩ tới lâm thất dạ thế mà đột nhiên hỏi ra vấn đề này hắn xác thực biết rõ bản tôn ở đâu mà lại căn bản không cần hắn chính miệng nói ra bên cạnh còn có lâm vô hối làm lâm thất dạ hỏi ra vấn đề này lúc trong đầu hắn liền lõe lên đáp án của vấn đề này、Phúc. đột nhiên một đạo lợi mang đ ố n g nhiên không có vào thân ảnh thể nội vô số lợi kiếm nở rộ trong nháy mắt đem thân ảnh phá tan thành từng mảnh lâm thất dạ quay đầu nhìn về phía lâm vô hi ố lâm vô hối t h ở sâu chuyến âm nói bác nguyên bất diệt thiên quật cổng và phụ cận một tòa địa cung bên trong rốt cuộc tìm được lâm thất dạ n g h răng cười một tiếng trong mắt hàn Quang đúng lúc này thần cung trận pháp quang mang nổ tung quân quận hắc vụ giống như nước thủy triệu mãnh liệt mà tới chương năm trăm bảy mươi tám tiểu tiên huyền tộc thần chủ cứu mạng ta không muốn chế ta đại la thần cung tiếng kêu thảm thiết t i ế ngay kêu rên bên t sau ư n g mù m đó lâm vô vân lâm vô phong thần hủ mọi người nhao nhao ngã xuống đất không dạy nổi vẹn vẹn mây tức toàn bộ thần cung liền như là một mảnh từ địa lạng ngắt như tờ chỉ có hát vụ vẫn tại tràn ngập phun trào lâm thất giả lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy thất giả công tứ lâm thất giả đột nhiên mấy đạo thanh â m vang lên lâm thất giả quay đầu nhìn lại đã thấy ba đạo thân ảnh vẫn như cũ còn đứng không có nhận hát vụ ảnh hưởng các ngươi không có việc gì lâm thất giả có chút ngoài ý m u ố n hắn vốn cho rằng chính mình là mượn nhờ khí vận thần long mới có thể ngăn cản hát vụ xâm nhập không nghĩ tới diệm k h i vũ lâm vô hối cùng bạch lưu minh đều hoàn hảo không chút tổn hại đứng đấy ba người mở mịt lắc đầu bọn hắn cũng không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra rõ ràng không có bất luận cái gì cảm thụ a vì cái gì đại la tất cả mọi người ngã xuống đâu lâm thất giả ánh mắt lõi lên ba người không ngại hiển nhiên không phải t r ù n g hợp mà lại cũng không phải đơn giản bởi vì thực lực đột nhiên trong đầu nghĩ đến một loại khả năng âm thầm chấm âm thần đạo không tệ chính là thần đạo hạ tại bất diệt thiên quật ở bên trong lấy được hai đầu thần đạo mạnh võ đi thần đạo cùng vận thần đạo lâm vô hối đạt được tâm thần đạo bạch vũ minh có được chiến thần đạo mà diệm k h i vũ thì là bởi vì trận thần đạo bởi vậy bốn người mới có thể không nhìn sương mù màu đen chủ nhân cứu ta ta phải chết trần mặc lần nữa bị đánh phá đã thấy thiên n g ụ c ma hùng trên mặt đất dãy r u a không ngừng không ngừng lăn lộn mặt mũi tràn đầy thống khổ lâm thất dạ n h ư mày cái thằng này không phải cũng đã nhận được lê si pháp bảo sao coi như không kịp luyện hóa hẳn là mượn nhờ t r ù n g lớn cũng có thể ngăn cản sương mù màu đen mới đúng nhưng mà đi qua mười cái hô hấp thời gian thiên n g ụ c ma hùng vẫn như c ũ còn tại lăn lộn đầy đất lâm thất dạ sắc mặt trong nháy mắt đen lại lâm vô ảnh bọn hắn tối đa cũng liền giữ vững được mấy hơi thở thời gian nhưng cái này ra hỏa như thế thời gian dài đều vô sự Hiển thiên mục ma hùng, hùng điệp hoa hoa không, không i đi chút ù n g m do dự nói nó ước gì lập tức ly khai cái này địa phương lâm thất giả há to miệng chủ nhân yên tâm cam đoan làm được thiên mục ma hùng để lại một câu nói đông nhiên hướng phía chân trời bay lượn mà đi công tử bọn hắn làm sao bây giờ lâm vô hối nhìn qua đầy đất bóng người một thời gian không biết làm sao để bọn hắn nằm lâm thất dạ thản nhiên nói đột nhiên hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung đã thấy hắc vụ b ố n g bị dị hướng phía hai bên t ắ n đi một cái màu trắng quan g điểm từ màu đen khe hở cuối cùng chậm d ã i hiện hiện d i ệ p khinh vũ bạch t u minh lâm vô hối ba người ánh mắt ngưng tụ nhao n h a u đứng tại lâm thất dạ bên cạnh lạnh lùng nhìn c h ậ m c h ậ m không trung mấy người trong tầm mắt màu trắng quan điểm nhanh chẳng bia lớn cuối cùng biến thành một cái nữ tử váy trắng nữ tử váy trắng đạo mạ quan sát phía dưới giống như thần linh quan vân giao bạch hữu minh một thời gian không có kịp phản ứng trong ấn tượng của hắn cựu huyền đại lục không có như thế cường đại nữ nhân thái huyền thánh địa thánh chủ vân giao lâm vô hối trầm giọng nói bạch hữu minh nghe vậy ánh mắt trở nên lũ lãnh cái này thế nhưng là một cái ngoan nhân a thân là thái huyền thánh chủ lại uống chú ý thái huyền thánh sơn vô số sinh linh tính mạng một trận chiến dẫn đến thái huyền thánh đ ị a mai kia hủy diệt thật đúng là phế vật vân giao không để ý đến đám người nói một mình một tiếng bất q u á đám người biết rõ nàng đang mãi lâm thất dạ có chút nhưng từ ngữ khí của nàng đến xem tựa như hoàn toàn không đem thần anh đặt ở trong mắt nghĩ đến cái này lâm thất giả h ế p h i ế p hai mắt hắn cảm thấy mình nhất định phải một lần nữa phán đoạn vân giao thân phận cùng thực lực lâm thất giả vân giao đạ mạc nhìn xem lâm thất giả nói làm tốt lựa chọn sao lâm thất giả không có trả lời thân hình chậm rãi đạp không mà lên đi vào vân giao cách đó không xa vân giao trong mắt hiện lên một tia v ẻ không kiên nhẫn dường như khó chịu lâm thất giả cùng với nàng nói chuyện nang hàng lúc này lâm thất giả ánh mắt nhìn chằm chằm vân giao trong tay màu xanh sấm sáo ngọc cau mày nói ngươi cùng cựu tiên huyền tộc là quan hệ như thế nào vân giao nghe vậy bình thản khuôn mặt đông biến sắc xem ra s ắ c thực có quan hệ lâm thất dạ hoảng hốt người là ai vân giao ngữ khí lạnh lẽo dù là cùng thần anh chính diện giáo thủ nàng chưa hề đều là mặt không đổi sắc nhưng lâm thất dạ lại một câu nói toạc ra lai lịch của nàng cái này khiến nàng làm sao không kinh hồng hộc nên đ ó nàng là lâm thất dạ làm ra một cái rút kiếm động tác tâm trần chi giới vô pháp kiếm khí đầy trời nở rộ trong nháy mắt c h e mất h ư h ù n g hóa thành một cái to lớn kiếm đạo kết giới vân giao con người hơi co lại nhẹ nhàng vỗ bên hông cựu thải ngọc thạch một đạo cựu sắc kết giới nở rộ đem hắn bao phủ ở trung ương cựu sắc quang mang lưu chuyển đem vô tận kiếm khí bắn ra ngoài nàng trong mắt l ó e lên một vòng vẻ khinh thường tâm trần chỉ giới vô sinh lâm thất dạ thần sắc hở h ữ n g lại là một kiếm chém ra cựu sắc kết giới giống như một tờ giấy mỏng đồng dạng bị cắt mở vân dao sắc mặt biến hóa cực tốc lui lại lúc này đạo đạo huyết kiểm bày ra trong nháy mắt nhuộm đỏ vân dao váy trắng nàng vội vàng lấy da màu xanh sẫm sáo ngọc nhẹ đặt ở bên miệng đạo đạo huyền diệu thanh âm từ sáo ngọc bên trong chuyên g a trận trận năng lượng gợn sóng dập chém về phía hắn kiếm khí nhanh chóng bằng d i ệ t thần khí sao lâm thất dạ k h ẽ cười một tiếng thân thể b ỗ n g biến mất tại nguyên chỗ huyết kiếm như ca c h ó i hai thanh â m vang vọng trời cao trong nháy mắt đem sáu ngọc thanh â m áp chế m à đến xuống dưới một đạo kiếm mang màu đỏ ngỏm giống như thuấn di xuất hiện tại vân g i a o mi tâm vân g i a o toàn thân dung dây nhanh quá nhanh một đạo kiếm mang màu đỏ ngỏm giống như thuấn di xuất hiện tại vân dao mi tâm vân dao toàn thân d u dây nhanh quá nhanh trong mắt của nàng trong t r ớ c mắt giống như đã mất đi hảo quang keng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một viên màu xanh bảo châu hiện hiện ngăn tại mi tâm của nàng vô tận màu xanh h à o quang nở rộ chu vi h ắ c vụ toàn bộ bị đổi tản ra r a màu máu kiếm khí chạm tại trên đó phát ra thanh âm thanh thúy sau đó nổ tung vân dao há mồm thở dốc mặt mũi tràn đầy để phòng nhìn chằm chằm xa xa lâm thất dạng người đến cùng là ai nàng mặt â m chấm hỏi nhưng giờ khắc này nàng đối với mình thực lực sinh ra hoài nghi người so cơ đạo nghiêu kém xa liền đế tử kiếm cũng không bằng cũng dám tới đây quấy dối lâm thất dạ coi nhẹ nhìn xem vân dao đây là ý tưởng chân thật của hắn vừa rồi vân giao ra sân thật đúng là đem hắn hủ s ư ớ n g sốt một chút vốn cho rằng thực lực của nàng hẳn là còn ở cơ đạo nghiêu phía trên nhưng hiện tại xem ra đơn giản không chịu nổi một kích cũng chính là thân phận đặc biệt một điểm vân giao hơi nhũng mày lâm thất dạ vừa mới bắt đầu ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao chương năm trăm bảy mươi chín đa t ạ lâm thất dạ không nói như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vân giao hắn không biết rõ vân giao ở đâu ra tự tin chẳng lẽ mới vừa rồi còn không phải thực lực chân chính của nàng không thể không nói vô luận là kia sáo ngọc vẫn là cựu sắc đá màu thậm chí k i a hạt châu màu xanh đều là cực kỳ bất phàm thần khí cho dù tại thần giới cũng coi như bất phàm đ ặ t ở bực này tiểu thế giới tự nhiên là siêu cấp pháp bảo c h ỉ ít lâm thất dạ tại cựu h u y ề n đại lục còn chưa từng thấy loại này đẳng cấp pháp bảo ô lúc này đạo đạo thanh tuy êm hai t u y ể n chuyển du dương tiếng sáo vang lên lần nữa thư không nhộn nhạo trận trận năng lượng vận sóng lâm thất dạ toàn thân chấn động vừa rồi không có chú ý hiện tại cẩn thận nghe xong thế mà cảm giác như là lôi minh nhất là nguyên thần giống như bị lôi oanh t c h thiên h ồ địch lâm thất dạ hiếp hai mắt đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ánh sáng Cái n lâm thất dạ không có động thủ nơi đây cự ly đại la thần cung mười phần xa xôi uy hiếp không được diệm khinh vũ bọn hắn mà đại la con dân sớm đã hôn mê đồng dạng sẽ không nhận tiếng địch ảnh hưởng vân giao nhìn thấy lâm thất dạ không hề bị lay động ngược lại mười phần bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn thổi khúc nàng lập tức không bình tĩnh nàng luông xuống sáo ngọc lạnh lùng nhìn xem lâm thất dạng ngươi làm sao không có việc gì chấm hẳn là có chuyện gì sao lâm thất giả h í p mắt cười một tiếng vừa vặn chấm mệt mỏi lại đến một khúc người vân g i a o giận không kèm được nàng biết rõ thiên hồn địch đối lâm thất giả không cách nào tạo thành lực sát thương tiếp tục thổi xuống đi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì ý niệm nhất truyền nàng mở ra thủ trưởng một mặt bàn tay lớn nhỏ màu vàng kim gương đồng hiện lên ở nàng lòng bàn tay màu vàng kim gương đồng lập loại thịnh h uy phía trên điêu khắc mấy đầu hoàng kim thần long tài hoa xuất chúng tinh thể chung quanh tràn ngập đạo đạo màu vàng kim vầng sáng như là hòa diễm đại nhất phần thiên kính lâm thất g i có chút không xác định nói đã ngơi ư biết rõ vậy liền chịu chết đi vân giao hử l ệ n h một tiếng lực lượng tràn vào màu vàng kim trong gương đồng ông long mặt kính bông bắn ra vô tận hỏa diễm giống như một đầu dòng sông màu và nóng phô thiên cái địa bay thẳng lâm thất dạ mà đi h ư không đều bị thiêu đốt ra từng đầu khe hở sấm xét v a n g rội nóng rực sóng nhiệt quét sạch bốn phương cho dù cách xa nhau mấy trăm dặm cũng có thể cảm nhận được phòng nếu là người đụng phải đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bốc hơi lâm thất dạ cực tốc né tránh nhưng kim sát hỏa diễm dòng sông giống như có linh nhất như, như lưu tinh sẹt qua trời cao vô luận hắn làm sao t r ồ n tránh đều theo sát không bỏ này nương môn pháp bảo thật nhiều lâm thất dạ thở mắng m một tiếng đông dưng hắn đồng biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã là sau lưng vân giao vân giao đ ỗ n g nhiên giật mình một cái tay v ô nhẹ bên hông cựu sắc thải sắc cựu sắc đá màu hiện ra sắc thái rực rỡ q u a n mang ngăn trở lâm thất dạ nằm đấm pháp bảo tuy nhiều nhưng nàng thực lực cũng s á c thực không tệ cả hai cùng ở tại trên người một người thật là có chút khó khăn huyết kiếm như ca lâm thất dạ lấn người mà tiến lần nữa làm ra rút kiếm động tác lăng lệ kiếm khí xuyên qua cựu sắc đá màu vòng phòng hộ vân giao nhanh chóng quay người lần nữa đem lại nhận phần thiên kính đối lâm thất dạ lâm thất dạ tay mắt lanh lẹ một đạo kiếm chỉ bắn ra mà ra cơ hồ sát kim sắc hỏa diễm chi hà mà qua vừa vặn s ẹ t qua hắn bên hông treo cựu sắc đá màu dây đỏ một cái tay nhẹ nhàng vô một cái cựu sắc đá màu liền rơi vào trong tay hắn lâm thất dạ người muốn chết vân giao nổi giận chưa thể làm bị thương lâm thất dạ thì cũng thôi đi hắn thế mà còn dám đoạt chính mình đồ vật nàng toàn lực thôi động đại nhận phần thiên kính c u ộ n quận kim sắc hỏa diễm lập tức như là tấu trương chưa xong điểm kích trương sau đọc tiếp đại dương m i n g ô n g đồng dạng tuân trào ra trong t r o n mắt liền đem lâm thất dạ bao phủ hoàn toàn vân giao cười giám đoạt nàng đồ vật đơn giản chính là muốn chết dòng giã đốt cháy nửa chén trà nhỏ thời gian vân giao mới đình chỉ thôi động đại nhật phần thiên k í n h nhưng mà sau đó m ộ t màn lại làm cho nàng đã kinh ngạc lại phẫn nộ chỉ gặp lâm thất dạ quanh thân cựu thải quan g mang lưu chuyển n g ư n g t ụ thành một đạo kết giới đem hắn hoàn chỉnh bảo hộ ở trung ương đừng nói thiêu chết hắn liền liền một sợi lông đều không có làm bị thương ngươi tại sao có thể thôi động cựu s ắ c đám mẩu vân giao ngữ khí băng lánh tới cực điểm xóa đi ngươi lưu lại lạc ấn không được sao lâm thất g i thần sắc bình tĩnh cái này đồ vật sắc thực không tệ đều không thua hắn Có vật này tại, này đột o trong á n chừng nửa bức thần linh cảnh thời gian ngắn bên trong cũng đừng nghĩ tổn thương hắn bức thời may. đ mảy nhiên nàng khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết quả nhiên phát hiện nàng cùng cựu s ắ c đá màu ở giữa liên hệ không có hắn là thế nào làm được lúc này mới bao lâu liền triệt để xóa đi nàng lưu lại là cấn tiếp tục đi lâm thất dạ thản n h i ê nói n thiện tay thu hồi cựu s ắ c đá màu lấy kia chỉ thuẫn cản k i a chỉ mâu đừng nói loại cảm giác này thật đúng là không là bình thường thoải mái vân dao con người băng lãnh dưới khăn tre mặt mặt hiển nhiên đẹp mắt không đến đi đâu nàng chấm ngâm mấy tức lật ra thủ trưởng trước người một đạo màu vàng tím hào quang loay lên một cái nhỏ bé hổ lô lơ lửng tại trước người nàng lâm thất dạ khỏe miệng hơi rút này nương môn trên thân chẳng lẽ lại cất giấu một cái bảo khố hay sao phát bảo một kiện lại một kiện cho đến bây giờ đã hiện ra bốn kiện p h á p bảo mà lại mỗi một món p h á p bảo uy lực đều cực kỳ bất p h à m bất quá nghĩ đến vân giao thân phận hắn liền bình thường trở lại này nương môn tuyệt đối cùng cựu thiên huyền tộc quan hệ mặt đại nhìn thấy màu vàng tím hổ lô thân xác hắn có chút h ư n g tụ lại không trước đó nhẹ nhàng thoải mái Thủy hòa hồ lô. Lâm thất thế mà liền món p h á p bảo này đều có dạng này người làm sao có thể xuất hiện tại tiểu thế giới khó trách vân giao coi nhẹ thần anh thực lực của nàng xác thực nhưng p h á p bảo này lại là một kiện so một kiện cường đại mà lại mỗi một món p h á p bảo công kích bị cựu huyền đại lục quy tắc sau khi áp chế vẫn như c ũ ẩn chứa lực lượng phát tắc người bình thường ai chịu được người nhất định phải chết vân giao l ạ n h g i ọ n g mở miệng đống dưng màu vàng tím thủy hỏa h ồ l ô bóng b i ế n lớn nàng lấy tay dương lên thủy hỏa hổ lộ nắp bình vỡ ra một đạo hát quan đổ xuống mà ra đón gió lập trướng trong trước mắt toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bị màu đen bao trùm lâm thất dạ trước tiên thôi động cựu sắc đá màu cũng không đến một hơi công phu cựu sắc đá màu vòng phòng hộ liền bị phá ra đồng thời nhất nhân tâm p h á c h khí tức vọt tới lâm thất dạ chỉ cảm thấy t ê cả ra đầu ẩm ẩm đột nhiên kinh khủng bạo tạc tại t r u n g quanh hắn văng lên băng lãnh khí tức chạm mặt tới một bên thư không thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen giống như địa ngục h ỏ a hải một bên khác quần quận màu đen bọn nước vỡ đẳng như là hoàng tuyền đại dương mênh mông tâm trần chi giới vô pháp lâm thất dạ thần sắc nghiêm lại một kiếm chém ra những n à y màu đen chi hỏa cùng màu đen chi thủy nhất định phải lực lượng pháp tắc mới có thể thôi động mà hắn kiếm đạo thần thông có thể cấm tiền pháp tắc quả nhiên vô tận kiếm khí c u ầ n c u ộ n mà ra địa ngục hỏa hải bị c h é m vỡ hoàng tuyển đại dương mênh mông bị dập tắt những nơi đi qua hết thể khôi phục lại bình tĩnh nhưng mà lâm thất dạ lại động hắn thi triển không gian na z i trong nháy mắt xuất hiện tại vân giao trước người ôm đổm lấy màu vàng tím hồ lô một chết vân giao tức giận nhưng lâm thất dạ tới cũng nhanh đi cũng nhanh đa t ạ để lại một câu nói hắn liền hư không tiêu thất tại m ư ơ n chỗ đi theo hắn cùng một chỗ biến mất còn có thủy hỏa hồ lô chương năm trăm tám mươi kiểu s ơ một điểm vân giao tức giận bút khói trên đầu thân thức m n h liệt lạnh lùng quét mắt bốn phương nhưng mà căn bản không có phát hiện lâm thất dạ b n g dáng cướp đi cựu sắt đá màu thì cũng thôi đi thế mà liền thủy hỏa hồ lô cũng bị cướp đi một hơi này nàng như thế nào nghẹn ở lâm thất dạ cút ra đây nếu không ta diện đại la vân giao gầm thét giống như điên cuồng nàng tràn đầy tự tin đến ngọc kinh bây giờ lại ăn thiệt thòi lớn như thế nàng hận không thể lập tức diện đại la lợi còn chưa dứt nàng run lên b ậ n bật khoe miệng lần nữa tràn ra một vòng tiên huyết hiện nhiên thủy hỏa hồ lô l à c ấn cũng bị lâm thất dạ xóa đi nàng gặp phản vệ đang lúc nàng chuẩn bị điên cùng lúc lâm thất dạ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại cách đó không xa hắn dương lên trong tay thủy hỏa hồ lô thản nhiên nói vân giao ngươi không tử tê à, cầm một cái cao phản g phất đến lửa gạt trầm nghe nói như thế vân giao tức bể phối thủy hỏa hồ lô là cao phản g phất không tệ nhưng này cũng là bất phàm thần khí a bị ngươi c ấ đi ngươi còn ghét bỏ nàng âm lánh nhìn chằm chằm lâm thất dạ nếu như nhãn thần có thể giết người lâm thần cho bụi Đem thủy cựu sắc đá màu trả lại nếu không ta hiện tại liền diện mọc kinh vân dao trong mắt hàn quang bắn ra b ố n phía nhiều năm tâm bình t ĩ n h tự lần thứ nhất bị người n h ắ c lên kinh đào hải lãng dưới cái nhìn của nàng nàng chính là vô địch tồn tại l i ê n thân anh cũng không dám ở trước mặt hắn r i ê u võ dương ai lâm thất dạ chẳng qua là nàng tùy tiện làm thịt đối tượng mà thôi nhưng kết quả nhưng lại xa xa vượt quá dự liệu của nàng tới tay đồ vật trâm chưa từng có còn thói quen lâm thất dạ thần sắc lạnh nạn hắn còn muốn lấy làm nhiều mấy món pháp vào đây bằng không làm sao lại cố ý k í c h dẫn vân dao hụ vậy liền chết hết đi vân giao giận dữ mắng mỏ một tiếng hai tay nhanh chóng kết ấ n một thoáng thời gian thiên địa rung động sấm xét t r ậ n trận lôi đình tứ ngược giống như tận thế chỉ cảnh lâm thất giả hiếp hai mắt người khác hắn có lẽ sẽ còn hoài nghỉ một cái đến cùng có hay không động thủ g ũ ú p khí nhưng này nương môn lại thật dám động thủ nàng sớm đã tu luyện ra khí vận kim thân điểm ấy nghiệp lực chưa hẳn không thể chịu được mà lại trên người nàng pháp bảo đông đảo ai biết rõ có hay không có thể tan giã nghiệp lực pháp bảo tại lâm thất g i ngưng trọng trong ánh mắt vân giao lại lấy ra một cái màu đen chung nhỏ chung nhỏ không lớn chỉ có bàn tay lớn nhỏ lại cho người ta một loại nặng nề g h cảm giác bị đè nén đậu dưng chung nhỏ phóng đại toàn thân lưu chuyển lên sương mù màu đen trong sương mù từng cái quỷ dị p h ù văn như ẩn như hiện chấn hồn chuông lâm thất dạ thầm mắng một tiếng nàng thật là có chút hâm mộ mặc dù cái này chấn hồn chuông hơn phân nửa cũng là tên giả mạo cao phản phẩm nhưng uy năng cũng cực kỳ bất p h à m đối nguyên thần công kích hiệu quả tuyệt đối với lúc t r ư ớ c màu xanh s ấ m sáo ngọc còn mạnh hơn nàng ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm vân dao nội tâm hết sức tò mò vân dao trên thân đến cùng có bao nhiêu bà bối thừ một chút cái này đổ vật uy lực. lâm thất dạ âm t h ầ m trầm ngầm lần nữa biến mất tại nguyên chỗ hô hấp ở giữa một thân ảnh từ chân hồn chung bên cạnh sâu ra chờ ngươi đã lâu vân giao giống như gian kế đạt được cười lạnh một tiếng đang c h â n hồn chung góp vàng giống như thiên lôi đỉnh hái như cóc cùng bạo năng lượng từ chung miệng p h u n tuân ra mà ra những nơi đi qua hết thể đều hóa thành kết cho hư không sấm xét váo dội vừa mới xuất hiện đạo thân ảnh kia tự nhiên hải cốt không còn chết rồi vân giao thần thức quét mắt bốn vương có chút không dám tin nàng không tin lâm thất dạ sẽ chết dễ dàng như vậy uy lực quả nhiên bất、phàm. lúc này chửi nhỏ thanh â m chuyển đến lâm thất dạ lần nữa từ đằng xa s ô n g ra vừa rồi hắn chia ra một bộ phân thân cố ý thăm dò c h ấ n hồn chuông nghi lực nhưng mà vẹn vẹn một vang hắn phân thân không có chút nào sức chống cụ liền biến thành cho bụi đương đương vân giao nhìn thấy lâm thất dạ lửa g i ậ n dâng lên không ngừng thúc giục c h ấ n hồn chuông thanh â m hùng hậu giống như xuyên thùng thời không hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng chuyển đi mãnh liệt năng lượng ba động tràn ngập mà ra ô ô giữa thiên địa quỷ khóc sói gạo thanh em vang lên lúc đầu hắc vụ đã dần dần tán đi lâm thất dạ thấy rõ ràng mạnh ngọc kinh đất dung núi、chuyển. cách đó không xa ngọn núi đ ỗ n g nhiên sụp đổ cự thạch lan xuống vô số bóng đen từ mặt đất toát ra hướng phía gần nhất đám người bay đi nguyên bản đã hôn mê đại la con dân đột nhiên không ngừng run dậy sau đó thẳng tắp đứng dậy c o n n g ư ờ i đen như mực vô thần giống như cái xác không hồn vân giao ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì sao lâm thất dạ âm thanh lạnh lùng nói ta không lấy được đồ vật không cần thiết tồn tại vân giao cờ ư i khẩy lần này ra tay với bạch ngọc kinh nàng l ạ ôm cầm xuống toàn bộ đại la cho mình dùng ý nghĩ nhưng thần anh kế hoạch thất bại mà lâm thất g i lại tuyển sẽ không thỏa hiệp nàng muốn có được đại la co hổ lâm ạ i cái không thể có thể. thần chỉ thể chủ h n một có quốc có có Dù sao, n có có này chủ nhân vừa chết, khi vận liền Như ngã Cái chủ chết, chỉ có khi à đẩy thế, thể vừa l sẽ sụp đổ. Như thế, chỉ có thể đẩy ngã làm lại. Lâm thất dạ lặng lẽ mà xem một bộ thúc thủ vô sách dáng vẻ vân giao thấy t h ế không tự chủ được nợ nụ cười lâm thất dạ có phải hay không rất tuyệt vọng lâm thất dạ không nói thực lực của ngươi xác thực vượt quá dự liệu của ta nhưng là tại trận pháp cường đại trước mặt cá nhân thực lực lộ ra cỡ nào nhỏ bé cùng bất lực vân giao châm trọc h i u khích hoàn toàn một bộ người thắng tư thái mặc dù cùng kế hoạch có t r ê n l ệ n h chút ít t r ê n l ệ n h nhưng đây cũng là tại trong kế hoạch dù sao những n à y khí vận cũng sẽ không lãng phí khí vận kim thân sao lâm thất dạng n h ư mày đại la khí vận người khác xác thực không cách nào đạt được nhưng vân giao nếu là dùng để tu luyện khí vận kim thân xác thực có thể làm được không lãng phí một tơ một hảo khó trách nàng dám đối đại la con dân đại khai x a c giới ngươi hiểu được xác thực không ít vân giao cười n g ạ o nghễ đáng tiếc ngươi căn bản bất lực loại tư vị này không dễ chịu a hô đột nhiên lâm thất dạng hóa thành một đạo thiền điện t ứ tốc thẳng hướng vân giao ông ông. đạo đạo trắng đen sen kẽ quang mang từ nàng quanh thân nợ rộ kiếm khí chạm ở bên trên bỗng bị một cái vòng xoáy thốt vệ sau đó kiếm khí lạng yên không tiếng động biến mất tại vân giao lòng bàn chân một cái đại khái một thức đường kính hình tròn khay ngọc chậm rãi hiện hiện đen trắng v ò n g quanh như là âm dương ngư lưỡng nghi trợ bàn lâm thất giả kém chút chửi ầ m lên này nương môn đến cùng còn có bao nhiêu p h á p bảo làm sao cầm một kiện lại một kiện đơn giản chính là một tòa di động bảo sơn những người này người cứu không được vân giao cười lạnh nói Ta sẽ l u nguyên y ệ n bọn hắn nguyên thần, biến thành hóa thi khôi l à m việc cho thất a thi thiên khôi, hạ n giả ư ờ nào ngăn có c thể n Lâm thầm ấ t t Dạ mắng không thôi cái này nữ nhân đ i ê n thật sự là kinh khủng thế mà muốn đem bạch ngọc kinh mấy chục tỷ sinh linh toàn bộ luyện chế thành thi k h ô i vân giao ngươi không khỏi cao hơn g quá sớm lâm thất Dạ hiếp mắt nói chẳng lẽ ngươi còn có thể phá vỡ vạn hồn hoàng tuyển trận vân giao coi nhẹ cười một tiếng trừ phi ngươi trực tiếp hủy bạch ngọc kinh nhưng nếu là làm như thế bọn hắn cũng đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ như ngươi lời nói phá vỡ vạn hồn hoàng tuyển trận không được sao lâm thất g i thản nhiên nói đừng nói cho ta ngươi còn hiểu trận pháp vân g i a o như nhìn đồ đờ ở ờ đồng dạng nhìn xem lâm thất dạng cái này thế nhưng là ngũ cảnh đ ỉ n h cấp trận pháp toàn bộ cựu huyền đại lục không người có thể phá cho dù có thể phá cũng cần rất dài thời gian các loại phá vỡ trận pháp bạch ngọc kinh toàn bộ sinh linh đã biến thành thi k h ô i tâm thất dạng lại là đột nhiên cười hiểu s ơ một điểm chương năm trăm tám mươi mốt vạn long phi tiên trận hiểu s ơ một điểm vân g i a o cười nhạo giống như nghe được buồn cười nhất cho cười vạn hôn hoàng tiên trận như thế nào hiểu s ơ một điểm có thể phá vỡ ba đột nhiên lâm thất dạng nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng ngang một đạo tiếng long â m vang vọng bầu trời bạch ngọc kinh nhức vạn sinh linh thể bên trong đ ỗ n g vô số lợi kiếm bắn ra mà ra nhìn kỹ sẽ phát hiện đây không phải là lợi kiếm mà là long khí long khí t r ô qua tất cả hắc vụ trong nháy mắt bị khu trục ra bên trong thân thể ngay sau đó đám người nhao nhao ngã xuống đất không d ậ y nổi nhưng mỗi người dáng vẻ đều m ộ ư ơ i phần tường hòa giống như ngủ thiếp đi tại sao có thể như vậy vân g i a o con người hơi co lại hoàn toàn không thể tin được một cái búng tay liền rách vạn hồn hoàng từ trận đây cũng không phải là nhân lực gây nên các loại long khí vân dao bỗng nhiên giật mình tỉnh lại không có khả năng người đại la long mạch làm sao mạnh như vậy nàng dù chưa sáng lập thần triều nhưng cũng mười phần hiểu rõ đế quốc long mạch bình thường đều chỉ là vừa mới đạn sinh ý thức mà thôi mà thần triều long mạch tối đa cũng chỉ có được niết bàn c ả n h thực lực nhưng đại la long mạch lại có thể chia ra ước vạn long khí lâm thất dạ không nói kiếm đạo long linh nghe được vân giao tán dương đ o á n chừng đang len lén vui vẻ ba hắn lại vỗ tay phát ra tiếng đông d ư n g nguyên bản thùng trăm ngàn lỗ đại địa thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ giống như từ đầu đến cuối cái gì cũng chưa từng xảy ra vân giao cũng bị một màn này cho kinh đến cho dù là nàng cũng không thể nào làm được điểm này khôi phục xa so với phá hư càng vì nhốt h ơ n khó ngươi đã sớm đối vạn hồn hoàng tuyển trận động tay chân vân giao lấy lại tinh thần vừa sợ vừa giận phá một cái vạn hồn hoàng tuyển trận mà thôi rất khó sao tâm thất dạ thản n h i ê nói n không khó sao vân giao kém chút thốt ra trận này thế nhưng là nàng cùng tần h anh liên thủ bố trí hơn mấy tháng mà lại giai đoạn trước liền chuẩn bị tầm một ư ơ i năm thời gian như thế nào phổ thông trận pháp nhưng lúc này mới mấy hơi thở thời gian liền bị lâm thất dạ thế mà phá vỡ nếu không phải lâm thất Dạ đã sớm đối với trận p h á p động tay chân làm sao có thể làm được lâm thất Dạ, ả xác thực đánh giá thấp ngươi vân giao thở sâu đen như mực ánh mắt cẩn thận quan sát lâm thất Dạ, ngươi là như thế nào phát hiện vạn hôn hoàng tuyệt trận lâm thất Dạ nhúng núi b a i thản nhiên nói muốn người không biết trừ phi mình đừng làm vân giao nhữ mày đơn giản như vậy cũng không khả năng vạn hôn hoàng tuyệt trận thế nhưng là thần anh bày ra mà lại cũng không có hiện thân chỉ là thông qua cải biến sông núi hình dạng mặt đất bày trận mây trắng kinh như thế lớn một điểm sông núi hình dạng mặt đất biến hóa căn bản sẽ không gây nên người chủ ý các ngươi không nên che lấp thiên cơ gặp vân giao nghỉ hoặc lâm thất giả thật vì nàng trí thông minh bắt gấp thiên cơ lâu vân giao ánh mắt lạnh lẽo ngoại trừ thiên cơ lâu ai có thể phát hiện bạch ngọc kinh bị che đậy thiên cơ tâm thất giả không có trả lời xem như chấp nhận mặc dù trên đời này tu luyện thiên cơ thuật không chỉ là thiên cơ lâu nhưng bạn n h ấ t vân giao để mắt tới thiên toán tử thiên toán tử đoán chừng liền nguy hiểm ngược lại là thiên cơ lâu vốn là đang tìm kiếm vân giao vân giao hiển nhiên là không dám đi tìm phiền t o á i bất quá lần này cũng đúng là thiên cơ tử nhắc nhở lại thêm thượng thiên tính tự xác nhận mới khiến cho hắn phát hiện việc này cũng coi là cùng thiên cơ lâu có quan hệ lần này mạng ngươi lớn lần sau tất diệt đại la vân giao để lại một câu nói quay người liền chuẩn bị đi muốn tới thì tới muốn đi thì đi ngươi làm đại la là cái gì lâm thất dạng ngữ khí lạnh lẽo thế nào chẳng lẽ ngươi còn có thể lưu lại ta hay sao vân giao coi nhẹ cười một tiếng mặc dù tại lâm thất dạng trong tay bị thua thiệt không nhỏ nhưng nàng đối với mình thực lực vẫn là đầy đủ tự tin không chuẩn sắc mà nói là đối pháp bảo của mình đầy đủ yêu tự tin tờ lơ ơ mở thất giả muốn lưu nàng lại không khác nào người x ỉ nói ngộ không thử một chút làm sao biết do đâu lâm thất giả cười nhạt một tiếng thiếu dung lại cho người ta một loại lạnh leo cảm giác thoại âm rơi xuống hắn đột nhiên hai tay cây tấn thể nội khí vận thần long phát ra một tiếng c h ấ n thiên long khiếu òng long đông dưng đạo đạo màu vàng kim kiếm quang từ mặt đất phóng lên tận trời hóa thành một cái to lớn l ồ n giam g trong nháy mắt xua tán đi bạch ngọc kinh hát đám ngay sau đó từng đầu nhỏ yếu màu vàng kim thần long hiện hiện du tàu bất vương kia vô tận hắc vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị màu vàng kim thần long vân giao nhìn thấy một màn này sắc mặt đại biến ngươi lại có thể có biện pháp đối phó hoàng tuyền thi khí hoàng tuyền thi khí k i a thế nhưng là vô số sinh linh sau khi chết biến thành một loại huyền diệu năng lượng đối nguyên thần có cực kỳ cường đại ăn m ọ lực dù là nửa bức thần linh đụng vào cũng sẽ lâm vào hôn mê cái này thế nhưng là thần anh yên lặng góp nhặt mấy ngàn trên vạn n ă m lượng a cho dù là nàng cũng không dám đụng vào lâm thất dạ thế mà tại t ị n h hóa hoàng tuyền thi khí ngươi quá coi thường người trong thiên hạ tâm thất dạ thản như nói hoàng tuyền thi khí rất khó đối phó sao đối với hắn mà nói quả thật có chút phiền thức nhưng đối với kiếm đạo long linh tới nói vậy liền quá dễ dàng kiếm đạo long linh đã sớm chia ra vô số long khí cùng hoàng tuyển thi khí dung hợp lại cùng nhau l ạ g yên không tiếng động điều khiển vạn hồn hoàng tuyển đại trận vân giao mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g quay người chuẩn bị rời đi ai ngờ lúc này nàng con ngươi co r ụ c lại kinh hãi phát hiện thân thể của mình thế mà không thể động đậy ngươi đối ta làm cái gì vân giao mặt mũi tràn đầy h o n g sợ không phải chấp đối ngươi làm cái gì lâm thất giả cười nhạo nói như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem vân giao ngươi cho rằng thần anh sẽ để cho ngươi còn sống ly khai sao không có khả năng vân giao hoàn toàn không tin qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là nàng đem thần anh tính toán gắt gao thần anh dám tính toán nàng lâm thất dạ lười nhác giải thích là ngươi ngươi cải biến trận pháp vân giao đem tất cả l ử a dẫn phát tiết trên người lâm thất dạ. chấm xác thực cải biến trận pháp lâm thất dạ cười nhạt một tiếng lúc đầu vạn hồn hoàng tuyển trận bây giờ biên thành vạn lòng phi tiên trận bất quá ngươi sở dĩ bị trói buộc ở đây cũng không phải là bởi vì ta mà là bởi vì ngươi chính là vạn hồn hoàng tuyển trận trận nhãn lâm thất g i đột nhiên phát hiện cái này nữ nhân xuẩn có thể còn tường rằng thần anh bị nàng trừng khống trên thực tế cho dù h ắ n không thay đổi trận pháp vạn hồn hoàng tất cả lực lượng thẳng đến v ỡ lạc đến thời điểm bạch ngọc kinh tất cả mọi người được luyện chế thành thi khôi không sai nhưng nàng vân giao cũng đồng dạng khó thoát một tiếp toàn bộ đại la liền triệt để rơi vào thần anh trong tay đây mới là thần anh mục đích thực sự sẽ không thần anh không có cái này lá gan vân giao đầu như là chống lúc lắc đồng dạng đung đưa một thời gian khó mà tiếp nhận sự thật này dường như giờ khác này nàng cho rằng làm kiêu ngạo đồ vật bị lâm thất dạng nghiền vỡ nát lâm thất dạ lắc đầu đáng thương người tất có chỗ đáng hận vân giao coi là từ thân pháp bảo đông đảo liền không kiêng nệ gì cả thực sự quá ngây thơ đừng nói đến đại la liền xem như đi cổ trụ đều có thể bị cơ đạo nghêu bọn hắn đùa chơi chết người cũng không biết rõ trước đây tính toán chấm thủy diệt thái huyền đế quốc thời điểm chấm chỉ thấy qua thần anh một lần nó đã sớm bắn ngươi lâm thất dạ tiếp tục bổ đao vân giao hai mắt đó bừng giận không kèm được nàng ra sức dây r u ộ n nhưng như cũng không cách nào động đậy nghe được lâm thất dạ nàng càng là lộ ra điên cuồng chỉ sắc lâm thất dạ hí ngược c ư ờ i một tiếng trên thực tế còn có một điểm có thể chứng minh thần anh đang tính kế ngươi chương năm trăm tám mươi hai chỉnh thể tăng lên cái gì vân giao câu mày nàng từ lúc mới bắt đầu không tin đã chậm rãi hoài nghi ngươi liền không muốn biết rõ vì sao chấm không có chuyện gì sao lâm thất dạ thản nhiên nói vân giao ánh mắt b ă n g lãnh n g ư ơ i đoán không tệ thần anh đã sớm biết rõ kết quả này ngươi nói nó không phải để ngươi đi tìm cái chết lại là cái gì đây lâm thất dạ cười cười lời này vừa nói ra vân giao triệt để tin tưởng đúng vậy a thần anh danh sưng không gì không biết làm sao có thể không biết rõ lâm thất dạ sẽ không hôn mê không chỉ có lâm thất dạ liền liền diệp khinh vũ bạch ư u minh cùng lâm vô hối đều vẫn như cũ đứng đấy nếu như chỉ là lâm thất dạ một người có thể chống tự hoàng tuyển thi khí có lẽ chỉ là ngoài ý mớn nhưng ngoại trừ hắn còn có ba người bình an vô sự cái này sao có thể là t r ù n g hợp ta muốn giết nó vân giao gầm thét lâm thất dạ im lặng chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn còn muốn sát thần anh mặc dù hắn cũng bị thần anh lợi dụng nhưng là hắn thật đúng là không có lý do vương tha vân giao thả ta ta giúp ngươi đối phó thần anh vân giao đột nhiên nói lâm thất dạ xứng sở này nương môn tư duy lo dip như thế k ỳ hoa sao thả ngươi làm sao có thể chứ ngươi vân giao không chỉ có là vạn hồn hoàng tuyển trận trận nhãn nhưng cũng đồng dạng là vạn long phi tiên trận trận nhãn đại la những người này có thể hay không tiến thêm một bước mấu chốt còn phải nhìn ngươi vân giao có thể kiên trì bao lâu lâm thất dạ không nói lách mình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã là tại thần cung bên trong không giết nàng bạch l u minh nhữ mày tạm thời còn có chút dùng lâm thất dạ lắc đầu lão bạch ngươi đi nhìn xem nàng đừng để nàng chết rồi mặc dù nàng cũng sẽ không dễ dàng chết đi bạch l u minh có chút không hiểu nhưng vẫn là gật gật đầu hắn chưa từng hoài nghị lâm thất dạ luận âm m ư quy tế mười cái hắn đều không phải là đối thủ của lâm thất dạ đương nhiên thực lực chân chính cũng kém không nhiều bạch u minh đạp không mà lên lâm thất dạ lại nhìn về phía diệp k i n h vũ nói k i n h vũ qua hạ tại vân giao thể nội bày ra một đạo phong ân cái này phong ân còn muốn có chút chú ý cái gì chú ý diệp k i n h vũ không hiểu ngươi nhất định phải có thể không chế từ xa cái này phong â n lâm thất dạ cười cười công tử là muốn cho nàng tìm thần anh báo thủ lâm vô hối kinh ngạc nói lâm thất dạ không có phủ nhận ta phân thân đã đi thần anh hăng hổ bất quá thần anh có thể tính toán vân giao đ o á n chừng tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ thất bại đã như vậy vân giao cũng chưa chắc có thể tìm tới lâm vô hối đôi mắt đẹp cao lại t ừ vân giao cử động các ngươi không có phát hiện cái gì sao lâm thất giả cười cười d i ệ p k i n h vũ như có điều suy nghĩ vân giao hẳn là có biện pháp đối phó thần anh nếu không thần anh sẽ không lại nhiều lần nghĩ biện pháp diệt trừ nàng không tệ lâm thất giả khẽ vất c ằ m lúc đầu ta còn tưởng rằng nàng chỉ bất quá cồn vọng tự đại ở đâu ra hảo giác có thể xử lý thần anh nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại cũng không là chuyện như vậy tại thần anh góc độ suy nghĩ nếu là nó không sợ vân giao vì sao muốn nghĩ trăm phương ngàn kế xử lý vân giao đâu nói trở lại trên người nàng pháp bảo thật nhiều lâm vô hối khổ s ở nói điểm này lâm thất g i cũng không phản bắt được thực lực không đủ pháp bảo tới gót hắn đều không thể không thừa nhận vân giao là hắn những năm này gặp gỡ khó dây dưa nhất đối thủ dù là đánh với cơ đạo nghiêu một trận hắn đều không có như thế bị khuất nhưng vân giao bảo mệnh pháp bảo nhiều lắm nhất thời hồi lâu căn bản giết không chết khinh vũ cái này cựu sắc đá màu cho ngươi phòng ngự còn không tệ nửa bước thần linh cảnh cũng không thể tùy tiện phá vỡ lâm thất dạ lấy ra cựu sắc đá màu đưa cho d i ệ p khinh vũ được d i ệ p khinh vũ nhu tình c ư ờ i một tiếng không có cự tuyệt lâm thất dạ lại lấy ra màu vàng tím hồ lô đưa cho lâm vô hối vô hối ta xóa đi phía trên lạc ấ n ngươi luyện hóa nó nửa bước thần linh cảnh cũng không thể cẩn、thân. ta cũng có phần lâm vô hối kinh ngạc nếu không cho khinh vũ tỉ tỉ ta có cái này cựu sắc đá màu là đủ rồi d i ệ p khinh vũ cười cười ngươi có pháp bảo này thất dạ cũng có thể yên tâm một chút tâm vô hối tiếp nhận màu vàng tím hồ lô nói vô tuyết biết rõ về sau đoán chừng lại phải quân lấy ngươi cái này thế nhưng là thần khí a nàng cùng d i ệ p khinh vũ đều có nhà đầu kia khẳng định cũng sẽ trông mà thèm không phải quân lấy ta mà là quân lấy khinh vũ lâm thất dạ ý vị thâm trường cười cười hai người hơi xứng sở một thời gian không có minh bạch lâm thất dạ ý tứ lâm thất dạ nhìn về phía diệm k i n h vũ nói quay lại Từ n được ơ i nhìn xem v diệp khinh vũ, vũ cười cười hai mắt hiếp lại thành một đường nhỏ bắt đầu các ngươi cũng đừng bỏ lỡ lần này cơ hội lâm thất Dạ thở sâu bông khoanh chân ngồi xuống thân thể chậm rãi trôi nổi mà lên theo thái huyền tiên kinh bắt đầu vận chuyển thể nội long khí mãnh liệt mà ra chu vi hoàng tiền thi khí như là nội hải quần đảo vào tới làm chạm đến long khí thời khắc kia cỗ hung lệ chi hết dẫn mất hóa thành thuần túy năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn đây chính là lâm thất dạ trước đó nói tới cơ duyên đại la mặc dù bị kiện n ạ n này nhưng hiện tại xem ra càng là một lần cơ duyên có lẽ đại la thực lực tổng hợp có thể tăng lên một cái lớn cấp độ diệp k i n h vũ cùng lâm vô hối cũng không chần chờ nhao n h a u bắt đầu tu luyện liên liên nhìn thủ vân giao bạch du minh quanh thân cũng long khí c u ộ n c u ộ n mây tức về sau bạch ngọc kinh tất cả đại la người mi tâm kim quang đại thịnh n h o nhao tự chủ luyện hóa hoàng t u ế thi khí vân giao nhìn thấy giờ khắc này mặt núi tràn đẩy sức lạnh đột nhiên sắc mặt nàng một trận v ậ n mèo cái chán mổ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống mà xuống À tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra trong cơ thể nàng lực lượng điên cuồng đổ xuống mà ra chống đỡ lấy vạn lòng phi tiên trận vận chuyển mặt đỏ t h ắ m sắc trong chớp mắt trở nên tái nhợt vô cùng thống khổ to lớn quét sạch toàn thân bạch u minh nhìn c h ầ m chặp vân g i a o sợ vân g i a o cứ như vậy treo bất quá vân g i a o ý chí hiển nhiên vượt quá hắn tưởng tượng ta không thể chết ta muốn báo thủ thần anh vân dao nghiến răng nghĩ lợi trong lòng gấm thét dường như cựu hận mới là duy nhất trẻo chống nàng sống tiếp động lực. Sự thật cũng là như thế. Mỗi n g hết ĩ đ n h anh, ầ n thảy r ê n người nàng n i s c đều tại dựa theo lâm thất dạ n dự kiến phát triển bất quá vẫn giao coi như xui xẻo nàng tuyệt mỹ dễ dàng sớm đã không còn làn da nếp vốn tóc khô cạn cả người cơ hồ chỉ còn lại ra bọc xương tại nàng mi tâm theo hiếm có lấy một đoàn thái sắc còn mang thải s á t quang mang bên trong tiêu tán ra từng tia từng tia năng lượng ba động lan tràn nàng toàn thân dường như treo nàng một hơi thần cách bạch vũ minh nội tâm hơi kinh hắn hiển nhiên không nghĩ tới vân giao lại là thần linh cảnh khó trách lâm thất dạ nói nàng sẽ không dễ dàng chết đi thần linh cảnh trừ phi tước đoạt thần cách nếu không muốn chết thật rất khó đương nhiên con tốt đại la ước vạn sinh linh b ộ t phá cũng không phải là rút ra lực lượng của nàng bằng không mà nói cho dù nàng là thần linh cảnh cũng đã sớm chết không thể chết lại dù vậy chống đỡ lấy vạn lòng phi tiên trận vận chuyển cũng tiêu hao nàng đại lượng sinh cơ mà lúc này tử vân cung chỗ lâm thất dạ quanh thân quang mang càng ngày càng h ư n g thực đột nhiên trên người hắn khí tức đông tăng g ọ t một m ả n g lớn lâm thất dạ mở hai mắt ra hai đạo thần mang bắn ra mà ra, thần anh tiếp xuống tới p h i ê ngươi n chương năm trăm tám mươi ba vô tận thi hải bạch ngọc kinh hát vụ triệt để t á n đi vô số mảnh màu vàng kim nhỏ du long bay múa l y trời sau đó dần dần t á n đi giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh vân giao rốt cục không tiên giả trận nhìn qua không ngừng đột phá đại la tu sĩ trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt hết thảy đều tại trong kế hoạch bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là vân giao lại là đột nhiên biến thành một cái toàn thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh huyền điều kém chút đem bạch lưu minh giật n ả y mình còn tưởng rằng vân giao chạy trốn nàng thế mà không phải nhân tộc lâm vô hối mặt mũi tràn đầy kinh dị diệp khinh vũ cùng bạch lưu minh trong mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc cựu thiên huyền điều lâm thất giả nói ra vân giao huyết mạch trong lòng thầm than vân giao thân phận sợ là không đơn giản phổ thông cựu thiên huyền điều tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy pháp bảo k i n h vũ nàng liền giao cho ngươi lâm thất g i tập trung ý khinh vũ tỉ tỉ nếu không trực tiếp cùng nàng ký kết khế ước lâm vô hối suy nghĩ một chút nói ta tạm thời có tiểu kim là đủ rồi diệp khinh vũ lắc đầu nàng mặc dù cũng có ý nghĩ này nhưng lâm thất dạ chỉ làm cho nàng phong ấn vân giao tu vi nghĩ đến lâm thất dạ còn có cái khác tính toán nàng tự nhiên không có khả năng hỏng lâm thất dạ kế hoạch đúng rồi ngươi nói chuyện đến tiểu kim ta mới phát hiện thật nhiều năm không thấy được tiểu kim lâm vô hối đột nhiên xứng sở nàng bế quan diệp khinh vũ cười nói lâm vô hối như có điều suy nghĩ yêu tộc bế quan cần như thế thời gian dài sao ta đột phá lúc này một thanh em vang lên đã thấy lâm vô ảnh kiếm vô sinh lâm vô vân bọn người nhao nhao tỉnh lại mấy người cảm nhận được lực lượng trong cơ thể kinh ngạc không thôi bọn hắn không phải hôn mê sao làm sao vừa tỉnh dậy thế mà đột phá một cái tiểu cảnh giới công tứ sau một khắc tất cả mọi người đem ánh mắt ném trên người lâm thất dạ đột phá không phải chuyện tốt sao lâm thất dạ cười cười mấy người hít một hơi dài bọn hắn làm sao không biết rõ đây hết thể đều cùng lâm thất dạ bố trí có quan hệ thân chủ bạch ngọc kinh thiên cơ che đậy giải trừ thiên toán tử đi tới cung kính nói lâm thất dạ khẽ vất cảm ánh mắt rơi vào lầm vô tâm phía trên những người khác chậm rãi thức tỉnh chỉ có lâm vô tâm vẫn như cũ hôn mê vô phong mang theo vô tâm đi theo ta lâm thất dạ lách mình biến mất tại nguyên chỗ vô ảnh vô sinh các ngươi xử lý tốt bạch ngọc kinh sự tỉnh không bao lâu lâm thất dạ xuất hiện tại long phi tuyết nơi ở long phi tuyết cùng long phi vân cũng đúng lúc tỉnh lại long phi vân ngươi đối ta làm cái gì long phi vân căm tức nhìn đối diện long phi tuyết nghiên g răng nghiên g lợi long phi tuyết mặt mũi tràn đầy một bức ngươi không phải liền là long phi vân sao chính mình hỏi mình làm cái gì lúc này lâm thất dạ cùng lâm vô phong vừa vặn mang theo lâm vô tâm đi đến Công tử. lâm thất giả đánh gây hai người suy nghĩ d ư ơ n g tay vỗ một cái một đạo lưu quang từ long phi tuyết mì tâm kích xạ m ò tới sau đó dung nhập lâm vô tâm thể nội lập tức y dạng hỏa hồ lô lại đem long phi tuyết nguyên thần tổng long phi vân thể nội cầm ra dung nhập bản thân nhục thân long phi vân chỉ còn lại một cái s ắ t giống đ ỗ n g nhiên ngã xuống công tử đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra lâm vô tâm vô cùng kinh ngạc nói lâm thất giả giải thích nói long phi vân bị thần anh chiếm cứ nhục thân sau đó cùng long phi tuyết thay đổi thân thể đem ngươi tìm đến về sau lại cùng ngươi đội thân thể nghe nói như thế lâm vô tâm cùng long phi tuyết hai người toàn thân phát lệnh thần chủ phi vân h ắ n long phi tuyết nhìn qua trên đất long phi vân khẩn cầu nhìn xem lâm thất dạ hắn đã chết lâm thất dạ thở dài long phi tuyết tay phải che mặt hai mắt đ ỏ bừng vô tâm nơi này giao cho ngươi lâm thất dạ để lại một câu nói quay người rời đi lâm vô phong vốn còn muốn trêu gẹo lâm vô tâm nhưng dưới mắt tình thế không thích hợp tranh thủ thời gian đi theo công tử long phi vân thật đã chết rồi sao đuổi kịp lâm thất dạ lâm vô phong thấp giọng hỏi lâm thất dạ cổ quái nhìn xem lâm vô phong ngươi cảm thấy thế nào không đợi lâm vô phong mở miệng lâm thất dạ lách mình biến mất lâm vô phong đứng thẳng tại chỗ trong đầu nhanh chóng hiện lên từng cái suy nghĩ lâm thất dạng cũng không xác định long phi vân sinh tử nhưng n được long phi vân còn sống long phi tuyết khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu long phi vân mà long phi vân nguyên thần là bị thần anh rút đi long phi tuyết sẽ chỉ tự chui đầu vào lưới đến lúc đó lâm vô tâm cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát nhưng hắn cũng đồng dạng không phải là đối thủ của thần anh chỉ cần xác định long phi vân đã tử vong long phi tuyết mới có thể từ bỏ nghĩ đến cái này lâm vô p h o n g ánh mắt lóe lên hít sâu một cái nói không tệ hắn đã chết bác nguyên bất diện thiên quật cổng vào chỗ h ư không đóng võ ra một cái cổng không gian hai thân ảnh một bước phóng ra hắn là nơi này s á t đạo phân thân hai mắt nhắm lại c h ầ m dãi đạp không mà lên lập tức lấy ra một thanh kiếm l a n g không một chạm vạn t r ư ợ n g kiếm mang bắn ra mà ra rót vào lòng đất chỗ sâu thiên ngục cảm thụ một cái t r u n g quanh có hay không không gian đặc thù s á t đạo phân thân c h ầ m giọng nói thiên ngục ma hùng nhắm mắt cảm ứng một lát mở bừng mắt ra có thoại âm rơi xuống móng của nó nhẹ nhàng vạch một cái t hư không hiện hiện một cái c ổ n g không gian hai người bước vào xuất hiện lần nữa lúc đã là tại một tòa địa cung bên trong dưới chân chính là một đầu mạch nước ngầm chu vi sóng nước lớp đ o n g trói lọi trói mắt nhưng sát đạo phân thân cùng thiên n g ụ c ma hùng lại để phòng tới cực điểm tốt nồng đậm thi khí sát đạo phân thân nhũ mày lại chủ nhân cái này địa phương rất nguy hiểm thiên n g ụ c ma hùng toàn thân lông tóc nổ lên thanh âm có chút phát run sát đạo phân thân không có phản ứng nó nhanh chóng dọc theo mạch nước ngầm phía dưới bay đi thiên n g ụ c ma hùng khẽ cắn môi vội vàng đuổi theo hai người dọc theo mạch nước ngầm mà xuống càng là s â u nhập thi khí càng ngày càng đậm bất quá sát đạo phân thân càng phát ra xác định nơi này hẳn là thần ánh chỗ đột nhiên hai người dưới chân nước sông trở nên chạy xiết trong không khí tràn ngập n ồ n đậm hơi nước mà lại có thể rõ ràng nghe được dòng nước thác nước thanh âm phía trước hẳn là một cái thác nước s á t đạo phân thân cao mày con ngón đúng ra một đạo kiếm quăng nở rộ chu vi lập tức trở nên tươi sáng như ban ngày nhưng mà thiên n g ụ c ma hùng lại là toàn thân run g dày t r ừ n g lớn lấy hai mắt trong mắt đều là vẻ sợ hãi túi đầu nhìn lại x ư ơ n g trắng trắng ẩn đắp lên như núi không thể nhìn thấy phần cuối xương là núi thây cốt hải cũng không đủ trong cốt hải hát vụ lan lộn thi sát dẫn tuôn thế lãnh tính mịch thiên mục ma hùng cũng coi là gặp qua sóng to gió lớn nhưng vẫn như cũng bị cảnh sắc trước mắt dọa trò phát sợ nó nhịn không được run r ộ ọ n g nói đây là cái gì địa phương địa ngục sao chương năm trăm tám mươi b ố an quá no địa ngục sao sát đạo phân thân không nói có lẽ địa ngục cũng bất quá như thế hắn thần thức nở rộ quét mắt cái này hố thi hố thi so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều r ộ n g chừng phương viên hơn và dặm khắp nơi đều là thi cốt không biết rõ tồn tại bao dài tuyến nguyện nghĩ đến xâm nhập bạch ngọc kinh hoàng t u y ể n thi khí hắn không khỏi nhữ mày thần anh tuyệt đối không chỉ tinh luyện điểm ấy hoàng tuyến thi khí đáng tiếc hắn chưa từng phát hiện thần anh tung tích hiện nhiên t i ê gia hỏa sớm đã có chỗ chuẩn bị sớm ly khai s á t đạo phân thân không thể không thừa nhận thần anh s á t thực khó chơi thậm chí vân giao nhìn thấy thần anh cũng chưa hắn là hắn bản thể hắn hơi chút sau khi tự hỏi một bước bước ra ngoài chủ nhân thiên n g ụ c ma hùng n ơ m nớp lo sợ nó chỉ muốn lập tức ly khai cái này quỷ địa phương làm sao nghĩ đến s á t đạo phân thân căn bản không có rời đi ý tứ s á t đạo phân thân gián cốt hải phi hành thần thức duy trì nở rộ nơi này nhìn như kinh khủng nhưng cũng không ảnh hưởng thần thức rõ xét mặc dù rất có đánh vào thị giác cảm giác nhưng cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói hắn tiếp trước gặp qua so cái này hố thi càng kinh khủng địa phương đến k h n g hết thiên mục ma hùng theo sát phía sau con mắt gian rào chuyển động đ ề phòng tới cực điểm cờ rốt đột nhiên nước xương thanh âm chuyển đến lại tựa như r ă n g ma sát phát ra tiếng vang thiên mục ma hùng lập tức dùng mình quanh thân lông tóc giống như cương trầm từng c h i ế c dựng thẳng lên bên ngoài thân c à n g là lưu chuyển lên một đạo cơ ư n g khí sát đạo phân thân ngừng lại thân hình ánh mắt lạnh dần cờ rốt cờ rốt tiếng vang càng ngày càng nhiều từ tứ phía bốn phương tám hướng chuyển đến nhiệt độ chung quanh phản phất đột nhiên giảm xuống không ít đã nổi lên hàng ư ơ n g bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm thiên mục ma hùng kém chút dọa đến quận thành một đoàn Dầm dị giờ à à à bên cạnh một tòa cốt sơn bông sụp đổ xương vỡ c h ư a xuống hai đoàn xanh mon một n h quang mang từ cốt sơn bên trong c h ậ m rãi hiện hiện giống như hai đám lửa thiên mục ma hùng dọa đến vội vàng rút lui vài dặm nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu nó vừa mới lui ra phía sau bên cạnh một tòa cốt sơn bông nổ tung xương vỡ bay tứ tung một cô dữ tận khí tức mãnh liệt mà ra giống như lại một đầu hồng hoang manh thú đang t h ứ c tỉnh nó dọa đến vội vàng đi vào sát đạo phân thân trước người sát đạo phân thân không n ú c đ í c ánh mắt t á n h nhìn chằm chằm phía trước theo xương vỡ t r ư ợ xuống hắn rốt cục thấy được cốt sơn bên trong là vật、gì? kia là một bộ cao tới trăm trượng khô lâu khiêu động hai đoàn xanh mơn mận qua mang chính là nó con người h á n tay trái nắm lấy một thanh cốt đao hàn mang lấp lóe tay phải nắm lên bó lớn xương cốt nhét vào trong miệng cốt ca cốt két nhấm ướt xương vỡ bay từ tung phía sau cũng giống như thế từng đầu to lớn khô lâu từ cốt sơn bên trong leo ra xương đồng bên trong màu xanh lá ư u hỏa tản ra nhiếp nhân tâm phách qua mang nguyên bản hắc cám hô thi cũng bị n h u ộ n thành nhàn nhạt màu xanh lá thiên mục ma hùng trị cảm thấy hai chân như n h t da nếu không phải sát đạo phân thân ở đây nó đoan chừng đã sớm mở ra cộng không gian trốn hộ đúng lúc này khô lâu cầm trong tay cốt nào hung hăng giận chém mà xuống phát ra bén nhọn tiếng xe gió s á t đạo phân thân con ngón búng ra một đạo kiếm khí bắn ra đón gió tức trướng phình một tiếng kiếm khí nổ tung trong nháy mắt thôn vệ khô lâu khô lâu nổ tung hóa thành khắp hôn thiên cốt mảnh bày tư tung yếu như vậy thiên mục ma hùng thấy thế lập tức ánh mắt tỏa sáng sau đó hét lớn một tiếng một móng nuốt vung hướng về sau phương một bộ khô lâu một kích trong nháy mắt vỡ vụn khô lâu tất cả hải cốt thật rát rưởi thiên mục ma hùng lá gan lập tức lớn thêm không ít trên mặt thậm chí lộ ra nụ cười khinh thường đúng lúc này nguyên bản bị s á t đạo phân thân chém giết khô lâu lại đứng lên mặt đất xương mảnh giống như đảo ngược thời gian trong nháy mắt ngưng tụ thành một tôn mới khô lâu mà lại so sánh vừa rồi khí tức mạnh hơn g i ế t không chết còn có thể mạnh lên thiên n g ụ c ma hùng nụ cười trên mặt biến mất lần nữa bị hoảng sợ thay thế s á t đạo phân thân khinh bị lường hắn nó một chút lập tức ánh mắt lại rơi trên người khô lâu thời gian hồi tố sao trong đầu hắn không tự chủ được nghĩ đến cơ đạo n ê u thời gian năng lực nhưng là thời gian hồi tố cũng vẹn vẹn chỉ là để hắn phục sinh m ạ thôi không nên có mạnh lên năng lực nghiết bản s á t đạo phân thân hai mắt nhắm lại khởi tử hoàn sinh thực lực mạnh lên đây chẳng phải là đế tử kiếm niết bàn năng lực sao hắn đột nhiên ý thức được một cái rất nghiêm trọng mà lại một mực bị hắn sơ s u ấ t vấn đề đó chính là bất diệt thiên quật là thần anh bố trí chín loại thần đạo đều ra ngoài thần anh chỉ thủ thần anh làm sao có thể sẽ không chín loại thần đạo đâu thậm chí nó vô cùng có khả năng có được siêu việt chín loại thần đạo không chuẩn sắc mà nói là siêu việt chín loại năng lực nghĩ đến cái này s á t đạo phân thân thần sắc càng ngưng trọng thêm lần trước nhìn thấy thần anh phân thân thần anh đưa ra cùng hắn hợp tác để hắn tề tự chín loại thần đạo hắn hiển nhiên coi là thần anh chưa thể trưởng k h ô n g c h í n loại thần đạo mới có thể đưa ra dạng này hợp tác yêu cầu nhưng hiện tại xem ra hắn bị thần anh lừa thật đúng là một cái đối thủ khó dây giữa a s á c đạo phân thân khe khẽ thở dài chủ nhân làm sao bây giờ thiên n g ụ c ma hùng luống cuống c h ủ vi từng cô khô lâu thức tỉnh lít nha lít nhít không thể nhìn thấy phần cối u mặc dù những n à y khô lâu thực lực không mạnh nhưng bọn hắn căn bản z ế t không chết con kiến nhiều cũng là có thể cắn chết voi lớn người trước tiên có thể đi x á đạo phân thân cũng không quay đầu lại nói thiên mục ma hùng ánh mắt sáng lên nhưng nghe được s á t đạo phân thân ngữ khí nó lại gặp khó khăn chủ nhân không đi nó nào dám đi đột nhiên s á t đạo phân thân động hắn thân như thiểm điện trong n g á y mắt xuất hiện một bộ khô lâu xương đầu bên trên giương tay v ù một cái khô lâu trong mắt bên trong hai đoàn xanh luân mận h ữ hỏa đ ỗ n g nhiên bị hắn cưỡng ép túng ra sau đó há miệng hút vào hai đoàn h ữ hỏa bị hắn nuốt vào trong bụng khô lâu lần nữa ngã xuống hóa thành vô số b ộ xương rơi trên mặt đất sắt đạo phân thân chờ đợi chỉ chốc lát cũng không thấy khô lâu phục hồi như cũ chủ nhân an n g o n không thiên mục ma hùng nhìn thấy sắt đạo phân thân thế mà nuốt khô lâu hai đoàn hữ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt thử một chút chẳng phải biết rõ rồi s á t đạo phân thân để lại một câu nói lần nữa nào về phía thứ hai cố khô lâu thiên mục ma hùng kích động nó thả người nhảy lên một bàn tay đập nát một đầu khô lâu đầu đối kia hai đoàn lũ hỏa há miệng h ú t vào nhưng mà hai đoàn lũ hỏa không hề bị lay động thiên mục ma hùng t r ọ n tròn mắt dùng nguyên thần chỉ lực đây là linh hồn chỉ hỏa s á t đạo phân thân thanh â m từ phía sau chuyển đến thiên mục ma hùng nghe vậy nổi giận gầm lên một tiếng sau lưng đống hiện ra một đầu to lớn màu máu hư ảnh chính là nó nguyên thần màu máu hư ảnh há miệng h ư ớ vào hai đoàn linh hồn c h i hỏa lập tức không có vào trong cơ thể nó thật có thể thiên n g ụ c ma hùng vui mừng không thôi nó giống như điên cuồng điên cuồng xuất thủ từng cố khô lâu nga xuống tất cả linh hồn c h i hỏa đều bị nó nuốt vào trong bụng sau nửa cách giờ thiên n g ụ c ma hùng đống têu thảm một tiếng tại hư không lan lộn nó nguyên thần toàn thân chán phóng màu xanh qua mang một bộ cực kỳ thống khổ bộ dáng chuyện gì xảy ra s á t đạo phân thân lách mình xuất hiện tại thiên mục ma hùng trước người trầm giọng hỏi thiên mục ma hùng khóc không ra nước mắt chủ nhân ta ta giống như ăn quá no chương năm trăm tám mươi lăm chủ động xuất kích s á t đạo phân thân mặt đen lại lường thiên n g ụ c ma hùng một chút cái thằng này xuẩn là ngốc một chút nhưng ngốc có ngốc phúc chờ n ó luyện hóa những n à y khô lâu linh hồn chi hỏa nguyên thần chi lực tất nhiên đạt tới giới này đ n h phong chậm rãi tiêu hóa để lại một câu nói s á t đạo phân thân lần nữa thẳng hướng xa xa khô lâu nó nguyên thần chi hỏa cực kỳ c ư ờ n g đại khô lâu tại hắn trước mặt căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng số lượng tuy nhiều nhưng khô lâu linh hồn chi hỏa không tạo được bất cứ uy hiếp gì tương phản có thể bổ sung hắn nguyên thần chi lực thời gian chậm rãi xói mòn không biết qua bao lâu đột nhiên nơi xa truy thiên n g ụ c ma hùng thân thể tăng vọt quanh thân càng là nhấc lên ngập trời sóng biển đột phá s á t đạo phân thân khỏe miệng cánh hết thiên n g ụ c ma hùng rốt cục đ ạ t đến cựu huyền đại lục đ ỉ n h phong nửa bước thần linh cảnh đối đại la mà nói như hổ thêm cánh đột nhiên s á t đạo phân thân hiện lên một cái ý niệm trong đầu những linh hồn này chỉ hỏa đối nguyên thần mà nói thế nhưng là vật đại bồ nếu là có thể phong ấn để đại la người luyện hóa nghĩ đến cái này s á t đạo phân thân hiểu ý cười một tiếng lần này đến đây mặc dù chưa từng tìm tới thân anh nhưng cũng không thể tay không mà về nghĩ đến nếu là thần anh biết do ý nghĩ của hắn đoán chừng cũng sẽ phun máu ba lần hô đông dưng s á t đạo phân thân thân hình l o i lên trong nháy mắt chia ra hơn vạn cỗ phân thân thần đạo phong long thuật hơn vạn phân thân đồng thời quát mắng một tiếng từng đạo hào quang nở rộ mỗi một bộ phân thân đều thành công phong ấn một bộ k h ô lâu tức đoạt khô lâu linh hồn đ ứ hỏa một canh giờ sau chu vi lần nữa khôi phục tích mịch khô lâu làm sao không có thiên mục ma hùng trên người khí tức khôi phục ổn định quét mắt chu vi có chút thất lạc s á t đạo phân thân im lặng nhìn xem thiên ngục ma hùng cái thằng này trước đó bị dọa đến gần chết vừa mới cảm nhận được linh hồn ứ hỏa diệu dụng liền hoàn toàn như là hai thú chẳng lẽ lại còn muốn mượn cơ hội đột phá thần linh cảnh sao đi thôi s á t đạo phân thân để lại một câu nói lách mình hướng phía đến lộ phi đi thiên ngục ma hùng xứng sở lúc này đi rồi nó còn không có ăn đủ đây chủ nhân không tìm thần anh rồi thiên ngục ma hùng cẩn thận mỗi bước đi cực kỳ không bỏ nó ở đâu là muốn tìm thần anh rõ ràng là nghĩ thôn vệ linh hồn ứ hỏa nó không ở nơi này xác đạo phân thân cũng không quay đầu lại nói thần anh sao mà âm hiểm l i ê n vân giao đều bị tính kế gắt gao trước khi hắn tới l i ê n không nghĩ tới có thể tìm tới t h ầ n anh thần anh lưu lại những ngày k h ô n lâu bất quá là nghĩ thăm dò một cái thực lực của hắn cùng thủ đoạn mà thôi có thể giết hắn không thể tốt hơn không giết được hắn cũng không có gì tổn thận tám m ư chín phần mười thần anh ngay tại âm thầm nhìn chăm chú lên nơi này hết thảy bất quá trải qua việc này thần anh tại nội tâm của hắn mức độ nguy hiểm lần nữa cất cao một cái cấp độ hắn âm thầm khuyên bảo chính mình đối phương ở trong tối hắn ở ngoài sáng về sau nhất định phải chú ý cẩn thận thời điểm khác đến lận thuyền trong mương tại tân hủ n g lại làm, làm trù hiện hiện. Là là là là tính g trung đại la vô số tướng sĩ cố gắng giới tây cảnh triệt để quy thuận đại la lại không cái thứ hai thanh âm đồng thời đại la thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên ngọc kinh ngự thư phòng quân t h ầ n tệ tụ một đoàn t h ầ n sắc có chút nghiêm trọng t h ầ n chủ cổ chu cùng cựu lê thần triều chỉ qua mộ dung lạc trần hít sâu một cái nói năm năm trước cựu lê thần triều thừa dịp cổ chu không sẵn sàng cướp đoạt nguyên lai vạn sơ thánh địa châu cương thổ hai đại thần triều bởi vậy ác chiến năm năm thời gian cựu lê thần triều cũng hiện ra thực lực chân chính đến miệng bên cạnh thịt triệt để nuốt xuống bây giờ cũng coi là tại trung châu triệt để đứng vững bước chân cơ đạo nghiêu hết lòng tuân thủ hứa hẹn mười năm thời gian cổ chu thần triều chỉ bình chưa ra trung châu nhưng mọi người biết rõ tiếp xuống cổ chu thần triều mới có thể chân chính thổ lộ gi c ă năm năm qua đại la phát triển cực nhanh không chỉ có để cơn thổ bền chắc như thép càng là ra đời không ít cờ giả nhưng cùng lúc đối phó hai đại thần triều vẫn như cũ rất cảm thấy áp lực lâm thất dạ lông mày cao lại ngón tay nhẹ nhàng đập lan can sau nửa ngày hắn mới nói chuẩn bị như thế nào mộ dung lạc trần không người nói la thiên thành lăng thanh thu lâm dương ba vị thống xoáy đã xuất quân chấn thủ tây cảnh biên giới kiếm vong giang tiên h dưỡng cô tô văn ba vị thống xoáy đã xuất quân chấn thủ đông thổ biên giới mặt khác cố bác thần cùng hạ thiên phóng hai vị thống xoáy đã đến nam cương biên giới tạm thời không được đến cổ chu thần triều xuất binh tin tức nói đến đây trên mặt hắn hiện lên một vòng vẻ ư u sầu đại la chỉ có tám vị thống xoáy mà cựu lê thần triều cũng có b á c vương cổ chu thần triều càng là có được mười ba vương hầu một khi hai đại thần triều liên thủ tám vị thống xoáy chưa hẳn ngăn cản được lâm thất dạ hai mắt nhắm lại thông chi bọn hắn cần phải coi chừng cựu lê thần triều không được để cựu lê thần triều chỉ binh bước vào đông thổ cùng tây cảnh n ử a bước về phần cổ chu thần triều tạm thời không cần phải để ý đến đám người nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cổ chu thần triều nội tình nhưng so sánh cựu lê thần triều càng mạnh a mặc kệ cổ chu thần triều một khi bọn hắn giết vào đông thổ cùng tây cảnh nội địa hai vực khả năng bị sinh sinh cắt đứt. đến lúc đó đại la mất đi cũng không chỉ là hai vực một nửa cương thổ còn có đại la vô số tướng sĩ cũng có thể là tử thương tham trọng chuyên lệnh sở trần hoan bạch ngọc kinh lên phía bắc lâm thất dạ trầm giọng nói thần chủ nghĩ chủ động xuất kích mộ dung lạc trần kinh ngạc nói lâm thất giả cười nhạt một tiếng có gì không thể sao mộ dung lạc trần lộ ra vẻ t r ầ m tư dưới mắt cổ chu thần triều chưa xuất binh đại la bình thường càng không nên chủ động phát động chiến tranh mới đúng một khi đại la dẫn đầu đ ộ n thủ cổ chu thần triều liền có xuất sư c h i danh l o n g người tại cổ chu đối đại la tới nói là cực kỳ bất lợi có thể mộ dung lạc trần đối lâm thất giả hiểu rõ hắn làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân chỉ là mộ dung lạc trần nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới nguyên nhân thần chủ mục tiêu cũng không phải là cổ chu thần triều tân hủ đột nhiên như có điều suy nghĩ nói mộ dung lạc trần nghe vậy lập tức rộng mở trong sáng hít sâu một cái nói thần chủ anh minh anh minh không anh minh tạm thời còn chưa biết được lâm thất dạ nhàn nhạt lắc đầu ta ý nghĩ cơ đạo nghiêu chưa hẳn nhìn không ra cổ thần phong cũng chưa chắc nhìn không ra nhưng mấu chốt là đến làm cho bọn hắn tin tưởng bọn hắn không tin kế hoạch của ta liền thất bại muốn hủy diệt cổ chu thần triều không thể một lần là xong tân hủ thở dài nói trước đó không thể để cho đế ra sự tình lần nữa phát sinh về phần bọn hắn có tin hay không thần cho rằng sự do người làm cơ đạo nghiêu không phải thần hắn cũng đồng dạng có sướng vui giận bờn k h ú n g chỉ hắn vẫn là một cái đ ế vương làm sao có thể để cho người ta khoa tay một chân thân cũng cảm thấy kế hoạch có thể thực hiện mộ dung lạc trần hợp thời nói lâm thất giả gật gật đầu vung tay lên đã như vậy bạch ngọc kinh lên phía bắc chủ động xuất kích chương năm trăm tám mươi sáu cổ thần phong thất lạc thiên hỏa thần đô ngự thư phòng cơ đạo nghiêu hiếp hai mắt trên mặt nhìn không ra h ỉ nộ vừa mới hắn nhận được tin tức đại la thế mà chủ động tiến đánh cổ chu thần triều đại la đã bành trướng đến như thế trình độ sao mười năm kỳ hạn vừa tới cổ chu thần triều cũng không xuất binh đại la đại la thế mà dẫn đầu độc thủ lê si bên kia có gì phản ứng cơ đạo nghiêu thẳng n h i ê nói n không có động tính cổ thần phong ngưng tiếng nói mặc dù cựu lê thần triều cùng nhóm chúng ta đạt thành liên minh nhưng việc không liên quan đến mình lê si sẽ không chủ động xuất thủ trừ phi nhóm chúng ta trước độc thủ tê si vẫn là cái kia lê si đốc tất đều đổi không lên nóng hổi cơ đạo nghiêu cười lạnh một tiếng khiến linh mục vương cùng cổ huyền vương dẫn binh mặt khác tăng thêm bốn h ầ u nên chiến cũng nên để lâm thất giả nhìn xem cổ chu nội tình vâng đối với cơ đạo n i ê u mệnh lệnh cổ thần phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bây giờ lại là đáng giá cổ chu thần triều trịnh trọng đối đãi dừng một chút hắn lại nói thần chủ hai vương tứ hầu đủ để ngăn chặn lâm thất dạ lê xi、si、mặc dù tạm thời không nhúng tay vào nhưng cũng tuyệt đối không dám đối cổ chu thần triệu độc thủ thần cho rằng đây là cổ chu cầm xuống đông thổ cùng tây cảnh tốt đẹp thời cơ cơ đạo nghiêu như có điều suy nghĩ khẽ b ư ớ c c ằ m mệnh thiên â m vương mang hai hầu tiên đánh tây cảnh thiên minh vương xuất hai hầu đồng tiến tiến đánh đông thổ tận hết sức lực chấm ngược lại muốn xem xem lâm thất dạ lấy cái gì ngăn cản lâm thất dạ tất nhiên bị tự thực các quả cổ thần phong ngưng tiến nói vừa dứt lời đột nhiên ngự thư phòng cửa lớn bị lệ ra hai đạo bóng người đi đến cổ thần ph cơ đạo nghiêu trong mắt lãnh quan g bắn ra b ộ t phía cơ đạo nghiêu mười năm kỳ hạn đã đến bây giờ đại la càng là chủ động tiến đánh cổ chu chẳng lẽ ngươi còn thờ ơ sao cơ đạo nghiêu còn chưa mở miệng người tới trong đó một người liền lệnh giọng chất vấn thế nào cơ gia nghĩ nhúng tay cổ chu thần triều sự tình cơ đạo nghiêu hiếp hai mắt thần sắc cực kỳ không kiên nhẫn người tới chính là cơ gia người đây cũng không phải là lần thứ nhất mạnh mẽ xông vào ngự thư phòng ngự thư phòng cũng không phải cái gì a m i u a cậu đều có thể tiến đến nơi này thế nhưng là cổ chu thần triều quyền lực đ i ệ đường cơ gia hành vi không thể nghi ngờ là đối với hắn cơ đạo n i ê u khiêu khích nhúng tay cổ chu thần triều sự tỉnh một cái khác áo xám lao giả hừ lạnh một tiếng đừng quên cổ chu cũng họ cơ không có cơ già từ đâu tới cổ chu thần triều thái độ của hắn rất cường thế hoàn toàn không có đem cơ đạo niêu g h để vào mắt ngắn ngủi một câu l i ề n hoàn toàn phủ định cơ đạo niêu g h năng lực chất cuối cùng nói một lần cơ gia là cơ gia cổ chu là cổ chu cơ đạo niêu g h ngữ khí lạnh lẽo lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người giờ k h ắ c này hắn đã động sát tâm người muốn giết nhóm chúng ta áo xám lao giả coi nhẹ cười một tiếng chúng ta tới đây là truyền đạt ý của gia tộc nếu là ngươi xuất liên tục binh cũng không dám cổ c h ú c cũng nên thay cái chủ nhân dứt lời hắn hất lên áo bảo không quan tâm cơ đạo nghiêu thái độ quay người rời đi hy vọng ngươi mau chóng quyết đoán một người khác để lại một câu nói cũng lách mình biến mất hai người tới cũng nhanh đi cũng nhanh nhưng cái này lại như là một trôi đao xuyên thẳng tại cơ đạo nghiêu tim cổ thần phong sắc mặt nhìn không tốt lại cúi đầu n g ậ m miệng không nói cơ da là cơ đạo nghiêu việc nhà cuối cùng không tới phiên hắn người ngoài này để ý tới cổ thần phong đột nhiên cơ đạo n i ê u mở miệng nói ngươi cảm thấy cơ da đối chấm mà nói là có lợi vẫn là có hại cổ thần phong hà to miệng lại không biết do nói thế nào nói cơ đạo nghiêu quát lạnh một tiếng cổ thần phong hít sâu một cái nói hại lớn hơn lợi đâu chỉ hại lớn hơn lợi cơ đạo nghiêu sắc mặt tâm lãnh thậm chí có chút dữ tọn bọn hắn đơn giản chính là ưu ác tính vạn năm qua cổ chu cho bọn hắn cống hiến bao nhiêu tài nguyên nếu không cơ gia có thể có hiện tại phồn vinh trâm không phủ nhận cổ chu thành lập mới bắt đầu có cơ gia trợ giúp nhưng nhiều năm như vậy ân tình này sớm đã trả sạch ngươi cảm thấy trâm nên như thế nào đối phó bọn hắn cổ thần phong nghĩ nghĩ không trả lời thẳng thần chủ đây có lẽ là đại la chủ động xuất kích mục đích cơ đạo nghiêu nhũng mày lập tức ánh mắt ngưng tụ nói tiếp tha thứ ngươi vô tội cổ thần phong cũng không còn che giấu lâm thất dạ đã sớm biết do thần chủ cùng cơ gia mâu thuẫn cố ý dẫn đầu xuất binh dùng cái này biểu hiện thần chủ nhu nhược cùng vô năng đương nhiên lúc này hắn cố ý làm cho cơ gia nhìn cơ gia báo thủ sốt ruột nhưng lại không d á m trắng trận động thủ chỉ có thể bức bách thần chủ đáng tiếc bọn hắn không biết đến là thần chủ đã sớm có kế hoạch cơ đạo n h i ê u khẽ vứt cảm h í c một hơi dài nói chấm sắc thực k i n h thường lâm thất dạ hắn có thể đi đến hiện tại tuyệt không vẹn vẹn vật khí người khác đi một bước hắn cũng đã đi hai bước thậm chí ba bước bốn bước cổ thần phong thở dài về phần xử trí như thế nào cơ gia nghĩ đến thần chủ nội tâm sớm có đối sách lần này nhóm chúng ta quả thật bị lâm thất giả nằm cái mũi đi cơ đạo nghiêu trầm mặc thật lâu mới nói ngươi chuẩn bị như thế nào tùy thời có thể lấy đậu thủ cổ thần phong trịnh trọng thi lễ cơ đạo nghiêu thở sâu lại thật lâu không cách nào quyết định đối cơ gia đậu thủ quyết định này đối với hắn mà nói quá khó khăn nếu là cổ chu thần chiều hết thể thuận lợi c ò tốt cơ gia có cũng được mà không có cũng không sao nhưng tiếp xuống chiến tranh không thuận lợi cổ chu thần t r i ề u vô cùng có khả năng yêu cầu viện binh cơ gia mà bây giờ về mặt về sau muốn cầu trợ cơ gia không khác nào thiên phương dạ đàm coi như cơ gia sẽ ra tay hắn cũng tiếp nhận không được ở cái này đ ạ i giới cổ thần phong lắng lặng đứng tại kia cũng không thúc giục thật lâu cơ đạo nghiêu khoát tay áo trước như vậy đi cổ thần phong đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tiếng mất mát hắn không nghĩ tới cơ đạo nghiêu vẫn là trần trờ sở dĩ trần trờ chính là muốn lợi dụng cơ gia lực l ư ợ mà đối với đế vương nên thẳng tiến không lùi mới có thể chỗ hướng vô song đồng dạng cái này cũng từ khía cạnh nói rõ cơ đạo nghiêu đối với mình không đủ tự tin không chỉ có lo lắng cho mình sẽ thất bại mà lại nội tâm đối lâm thất giả có tâm mang sợ hãi hắn sao mà hy vọng cơ đạo nghiêu không chút do dự lựa chọn đối cơ g i a đ ộ n thủ chỉ có bỏ qua cơ gia cái này không thiết thực giúp đỡ cổ chu thần triệu mới có thể đập nồi dìm thuyền cùng đại la thật chính nhất chiến một khi có chuẩn bị ở sau cố kỵ liền có thêm huống chỉ cơ gia cái này chuẩn bị ở sau càng giống là một con rắn độc vâng cổ thần phong lên tiếng không người thối lui cơ đạo nghiêu nhìn qua cổ thần phong bóng lưng rời đi âm thầm âm chấm không phải sợ hãi mà là làm đệ vương nhất định phải lợi dụng hết t h ể có thể lợi dụng ưu thế cổ thần phong đáy mắt chỗ sâu thất lạc hắn không thấy được nhưng là hắn có thể cảm thụ được hai người thật là quân thần nhưng càng là bằng hữu hắn tự nhiên rất rõ ràng cổ thần phong tâm tư ngự thư phòng bên ngoài cổ thần phong quay đầu nhìn một cái khẽ thở dài một cái lâm thất dạng người đối người tâm nắm chắc thật đúng là kinh khủng thần chủ đối ta thiếu một phần tín nhiệm sau đó h ẳ n là cổ chu thần triều trên chiến trường đánh đầu tháng đó đi đến lúc đó thần chủ chắc chắn bành trướng mà cơ g a cũng sẽ tiếp tục vây mặt hất hàm sai khiến đem thắng lợi quy công cho chính bọn hắn lúc này chân trời một cố cường hành khí tức của tới khí lãng khổng lồ khiến cho bạch ngọc kinh có chút rung động lâm thất giả đứng sừng xứng, xứng bạch ngọc kinh biên giới ngắm nhìn phương bắc hắn ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt hai thân ảnh hai người mày kiếm mắt sáng phong thần như ngọc xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản thần chủ kia là cổ chu thần triều linh mục vương cùng cổ h u y ề n vương tân hủ nhẹ giọng giải thích nói lâm thất dạ khẽ vớt cảm linh mục vương hắn đã từng thấy qua một lần ngược lại là cổ h u y ề n vương là lần đầu tiên nhìn thấy bất quá hắn có thể cảm nhận được hai người thể nội mênh mông như nhật nguyệt khí huyết rõ ràng đều là nửa b ư ớ c thần linh cảnh không hổ là cổ chu thần triều tứ vương một trong lâm thần chủ ngươi đã bước vào cổ chu cương thổ mời trở về đi một bộ thanh y vương bảo linh mục vương chậm rãi mở miệng lâm thất dạ cười nhạt một tiếng bạch ngọc kinh chỗ chính là đại la cương thổ bản vương tiên lễ hậu bình đã các hạ thái độ kiên quyết vậy liền chiến trường xem hư thực linh mục vương nhũ mày mở ra thủ trưởng một cây màu xanh thần thương giữ tại trong tay bên cạnh cổ huyền vương cũng cầm trong tay bảo kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch lâm thất giả nói không tệ bạch ngọc kinh trung quy là đại la cương thổ bọn hắn không rõ ràng lâm thất giả ở đây có thể hay không điều động đại la khí vận bất quá chỉ cần bọn hắn không bước vào bạch ngọc kinh bọn hắn liền chưa hẳn không có phần thắng cũng tốt lâm thất g i chậm rãi phun ra hai chữ đông lách mình xuất hiện tại trước người hai người tốc độ nhanh chóng giống như thuấn di linh mục v hai người cũng không hổ là cổ chu tri vương phản ứng cực nhanh trước tiên xuất thủ thẳng hướng lâm thất d ạ g i ế t linh mục vương một tiếng ăn uống phía sau hắn cổ chu tướng sĩ tại bốn vị hầu tức dẫn đầu dưới nhanh chóng hướng về hướng bạch ngọc kinh mà hắn cùng cổ huyền vương lại gắt gao quân lấy lâm thất d ạ n h ì n thấy lâm thất dạ chưa từng điều động khí vận hai người nhẹ nhàng thở ra i Kinh, lâm thất dạ không cách nào điều hai Bạch Dạ Ngọc cách Thất không khí không, nào động vận. Nếu Lâm kiếm vô sinh xuất lĩnh lấy tàng kiếm vệ cũng cùng cổ t r ư tướng sĩ đụng vào nhau bất quá cổ trư thần triệu nhân số rõ ràng chiếm thượng phong chiến cuộc cơ hồ một mảnh ngược lại theo bạch lưu minh cùng lâm vô phong mang theo huyết y địa vệ gia nhập chiến trường lúc này mới ổn định thế cục ác chiến hai canh giờ song phương tổn thất cũng không nhỏ lâm thất dạ dẫn đầu lui ra khỏi chiến trường bây giờ thu binh linh mục vương cùng cổ huyền vương lặng lẽ nhìn phía xa bạch ngọc kinh thật dài phun ra một ngụm trọc khí đại la thần chủ không ngoài như vậy cổ huyền vương cười lạnh một tiếng nghe đồn đem hắn phóng đại hắn nghĩ không hiểu vì sao lâm thất giả cố ý nhường hắn không phải chủ động xuất binh sao bình thường mà nói hắn là một đường hát vang tiến mạnh giết vào cổ chu thần triệu mới đúng suy tư nửa này hắn cũng không muốn minh bạch nhưng cuối cùng đánh lui lâm thất dạ giả Cũng lâm i thất dạ i lắc n suýt i này. Còn bên kia, đầu ạ l cười một tiếng cơ ra lâm vô phong trong nháy mắt nghĩ tới điều gì lâm thất dạ cười mà không nói không giải quyết cơ ra muốn diệt đi cổ chu thần triều là cực kỳ khó khăn coi như hắn có thể xử lý cổ chu thần triều một mươi ba vương hầu cơ gia sợ trần hoan bạch ngọc kinh tạm thời đầu ở chỗ này lâm thất dạ nhìn hướng về sau phương sợ trần hoan nói vâng thần chủ sợ trần hoan gật gật đầu vô sinh vô phong các người xuất lĩnh tàng kiếm vệ cùng huyết y hiện vệ hảo hảo ma luyện một cái khó được gặp gỡ thế lực ngang nhau đối thủ lâm thất dạ cười cười vâng hai người cung kính đáp sau đó một năm hai người cách mỗi mấy ngày liền dẫn tàng kiếm vệ cùng huyết y liên vệ cùng đại la người giao thủ không thể không nói linh mục vương cùng cổ huyền vương thuộc hạng đều là t i n h anh mặc dù tàng kiếm vệ cùng huyết y liên vệ cũng không ít tử t h ư ơ n g nhưng ở khả khống phạm vi bên trong lại nói không trải qua mưa máu chiến đấu như thế nào mạnh lên một năm sau thiên hỏa thần đô ngự tư h phòng cơ đạo nghiêu sắc mặt hưởng luận tâm tình thật tốt đại la nhược điểm rốt cục thể hiện ra cơ đạo nghiêu vui vẻ ra mặt nửa năm qua cổ chu thần triều lấy được to lớn chiến quả mặc dù linh mục vương cùng cổ huyền vương hai người chưa thể đánh lui lâm thất dạng nhưng cũng đem bạch ngọc kinh ngăn c ả n tại cổ chu cương thổ bên ngoài mà thiên âm vương cùng thiên minh vương lại xuất lĩnh cổ chu tướng sĩ liên hạ đông thổ cùng tây cảnh hơn tám trăm thành cứ như vậy xu thế có lẽ không cần mười năm liền có thể đem toàn bộ đông thổ cùng tây cảnh ăn thần chủ lê si xuất binh nhìn thấy cơ đạo nghiêu quên hết tất cả t h ầ n sắc cổ thần phong chen lời nói lê si cơ đạo nghiêu tiêu dung im b ậ t mà rừng khuôn mặt lũ lãnh hắn rốt cục nhịn không được một năm trước hắn đang làm gì bây giờ nghị chặn ngang một cước cổ thần phong hà to miệng không biết do nói cái gì cơ đạo n i ê u rõ ràng bị thắng lợi làm choáng váng đầu ó c có thể nghĩ nghĩ cũng liền bình thường trở lại á bảo đã qua một năm tin mừng liên tục tại cơ đạo nghiêu trong lòng lê si cái này đồng minh đã có cũng được mà không có cũng không sao lê si hiện tại nhúng tay bất quá là đỏ mắt đông thổ cùng tây cảnh mà thôi hắn chuẩn bị tiến đánh đông thổ vẫn là tây cảnh cơ đạo nghiêu lại hỏi cổ thần phong đáp đồng thời tiến đánh đông thổ cùng tây cảnh mà lại sớm đã một tháng trước liền xuất binh nhưng lại một thành chưa đoạt tây cảnh bị lâm dương ngăn tại bắc vân ngoài thành mà đông thổ bị cô tô văn ngăn tại đông thổ biên cảnh bên ngoài lâm thất dạ dốt cục đến phiên ngươi thay chống ngăn cản cựu lê thần triều cơ đạo nghiêu cười lạnh nói cổ thần phong t h ở sâu nhìn không được nhắc nhở thần chủ đại la đã có có thể định ngăn cản cựu lê thần triều nhưng đã qua một năm vì sao ta cổ chu thần triều công thành thuận lợi như vậy trong đó khẳng định có lâm thất giả âm mưu cơ đạo nghiêu nghe vậy lập tức lộ ra vẻ suy tư hắn đúng là một cái giỏi về suy nghĩ đ ế vương rất nhanh liền bình tĩnh lại đã qua một năm cổ chu thần triều s á t thực qua thuận lợi thuận lợi có chút không chân thực như đại la thống xoáy chỉ có dạng này chất lượng lại thế nào khả năng đoạt được tam vực cưng thổ đang lúc hắn suy nghĩ thời khắc đống ngự thư phòng cửa lớn bị người la văng hai thân ảnh nạo m ạ n đi đen hiển nhiên là lần trước tới hai cái cơ ra người các ngươi tới làm cái gì cơ đạo nghiêu chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau sắc cơ lấp lõe trong đó áo xám lao giả đạo mặt nói gia tộc rất hài lòng biểu hiện của ngươi bất quá ngươi đến cảm tạ gia tộc nếu không phải gia tộc ngươi còn vẫn tại bó tay bó chân chỗ nào biết rõ đại là không chịu được như thế một kích lời này vừa nói ra cơ đạo nghiêu khuôn mặt càng phát ra b ă n g lãnh cổ thần phong lại thẩm nghĩ một tiếng hỏng bét đây hết thảy cùng hắn một năm trước suy nghĩ không có sai biệt chương năm trăm tám mươi tám phong cấm cơ gia trong đại sành hoàn toàn tính mịch cơ đạo n i ê u mặt tâm trầm tựa như bằng xương hắn đang vì cổ chu thần triều đã qua một năm công tích mà kích động không nghĩ tới cơ gia người đột nhiên xông ra mà lại hoàn toàn phủ định hắn cơ đạo nghiêu năng lực ngược lại cho là hắn vô năng đây hết thệ công lao đều là cơ gia cái này sao mà bật cười giờ khắc này ống tay á o của hắn bên trong năm đấm n ắ m c h ặ t ngón tay cơ hồ khảm vào trong lòng bàn tay nhưng là hắn cố kiềm nén lại lửa giận c h ậ m r ã i bông lòng ra năm đấm các ngươi tới đây không biết có chuyện gì cơ đạo nghiêu ngưng tiếng nói cơ gia hai người rất hài lòng cơ đạo n i ê u thái độ trên mặt cũng hiện lên một vòng thiếu dung áo xám lao giả nói chỉ là t i ế n đánh đông thổ cùng tế cảnh không cách nào cho đại la tạo thành tổn thất quá lớn vì sao nam cương thật lâu không cách nào cầm xuống một thành một lao hai vị t i ê n bối nam cương có lâm thất dạ tự mình t ỏ a chân cổ thần phong vội vàng chen lời nói n ó i này có phần của ngươi nói chuyện sao áo xám lao giả ngang cổ thần phong một chút cổ thần phong ha to miệng cuối cùng ngậm kín miệng túi đầu xuống áo xám lao giả lại nhìn về phía cơ đạo nghiêu lâm thất dạ t ỏ a chấn lại như thế nào hắn chỉ là một người mà thôi luận nội t ì n h đại la còn lâu mới là đối thủ của cổ chu lại nói đã hắn lâm thất dạ ngự giá thân trình ngươi cổ chu thần chủ liền không thể sao ngươi một người c u ố n lấy hắn những người khác diệt đi bạch m ọ c kinh hắn còn có thể nhắc lên cái gì sóng lớn tới sao cơ đạo nghiêu lông mày n h u lại chấm biết rõ biết rõ liền tốt cho ngươi một tháng thời gian gia tộc nhất định phải đạt được ngư ơ i ngự giá thân chính tin tức áo xám lao giả khoát tay á o mang theo một người khác lách mình rời đi ẩm đợi hai người biến mất cơ đạo nghiêu một bàn tay hung hăng đập tại trên mặt bàn cái bàn lập tức hóa thành bột mịn đầy sành vầy r a cơ da cơ, ra. cơ đạo n h i ê u nghiến răng nghiến lợi thứ trong hàm giang gạt ra mấy chữ cơ da quá khinh người quá đáng thật sự cho rằng hắn cái này c ủ chu thần chủ chỉ là một cái khôi lỗi cơ gia có thể tùy ý loay hoay trong đầu hắn không khỏi hiện lên lần thứ nhất nhìn thấy lâm thất giả lúc lâm thất giả lời đã nói ra những n à y gia tộc mới là trở ngại cựu huyền đại lục phát triển chân chính ưu ác tính cổ thân phong cơ đạo nghiêu quát lạnh một tiếng cổ thần phong vội vàng tiến lên t r ầ m mệnh ngươi trong vòng ba ngày phong cấm cơ gia ba ngày sau không được để cơ gia bất luận kẻ nào ly khai bí cảnh cơ đạo nghiêu ngữ khí lạnh leo nói ly khai người chết cổ thân phong toàn thân chấn động không nghĩ tới cơ đạo nghiêu cuối cùng vẫn là hạ đạt mệnh lệnh như vậy đây hết thảy đều dựa theo hắn phân tích đang phát triển hắn nghi không hiểu cơ gia đám người này vì sao như thế không não c ư như i ê n n h thế bức bách cùng không nhìn cơ đạo nghiêu coi như ngươi cơ gia không kịp chờ đợi muốn xử lý lâm thất giả nhưng hôm nay cổ chu cùng đại la giao chiến cổ chu rõ ràng chiếm t h ư ợ n g phong mỗi đánh hạ đại la một tòa thành trì đều là tại suy yếu đại la thực lực chỉ cần cho cơ đạo nghiêu đầy đủ thời gian hủy diệt đại la cũng không phải là việc khó thế nào ngươi không n g u y ệ n ý gặp cổ thần phong không nói cơ đạo nghiêu n h ư mày thần chủ cổ thần phong liền vội vàng không người nói ngàn vạn không thể trúng lâm thất g i gian kế không nói trước vừa rồi hai cái cơ gia người thất giả liền xem như thật dưới mắt cũng tuyệt đối không thể phong cấm cơ gia bí cảnh vì sao không thế cơ đạo n h i ê u nhữ mày cổ thần phong cắn răng nói cổ chu cùng đại la chỉ chiến bây giờ cổ c h ư tạm thời chiếm thờ phong nhưng đại la cũng không toàn lực ứng phó lâm thất giả nắm lấy cơ gia muốn báo thù bức thiết tâm lý cố ý mượn cơ gia chỉ thủ đến chọc giận t h ầ n chủ một khi cơ gia bí cảnh bị phong cấm đại la người chắc chắn điên cuồng phản công nhóm chúng ta đã qua một năm thành lập ưu thế vô cùng có khả năng biên thành thế yếu mặt khác mặc dù cựu lê thần triều chỉ tàu chương chưa xong điểm kích chương sau đọc tiếp cho nên xuất thủ là không muốn cổ chu độc chiêm đại la chỉ khi nào cổ chư rơi vào hạ phòng mà cổ chu đã mất đi cơ gia trợ rút lê xi、si、rất có thể quay giáo đôi phó cổ chu đến lúc đó tất nhiên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cơ đạo nghiêu một hồi lâu trầm mặc hắn cũng không phải là nghè không vào nói người cũng biết rõ trong đó lợi hại nhưng là cơ gia đã chạm đến hắn d a n h giới cuối cùng bây giờ cơ gia đã bắt đầu đối với hắn khoa tay mua chân hoàn toàn không đem hắn cái này cổ chu thần chủ đ ể vào mắt vậy sau này đâu cơ đạo nghiêu thở sâu nói ngươi cảm thấy tiếp tục như vậy x u n dưới cổ chu vẫn là chấm cổ chu sao cổ thần phong trầm mặc đây chính là lâm thất giả chỗ đáng sợ hắn đã sớm đoán chắc hết thảy cho dù cơ đạo nghiêu không nguyện ý cũng phải hạ n h ẫ n tâm đối phó cơ g i a để hắn tự thân thoát đi đối cơ g i a t r ư n g khống nhưng tương tự cũng làm cho lâm thất giả thiếu một phần kiên kỵ chấm tin tưởng mình tin tưởng cổ chu thực lực cơ đạo nghiêu trầm giọng nói đi thị hành mệnh lệch n Vâng. h đi. ổ t ầ n phong thở sâu, nữ thở khí có chút bất sâu, có đi c ệ c nước cơ có chọn đã đến nước này, cơ đạo、nghiêu、đã này, nghiêu không lựa ngự thư phòng lâm thất dạ ngay tại v ù i đầu phê chữa tấu trương đột nhiên một đạo huyết ảnh l ạ n g y ê n không tiếng động xuất hiện thật to trong sảnh công tử xong rồi âm thanh kích động vang lên ồ lâm thất dạ khẽ n g n g đầu ngay tại vừa rồi minh đại ca truyền đến tin tức cơ đạo nghiêu đã phong cấm cơ gia bí cảnh c n g vào vì thế còn ra tay đánh nhau giết cơ gia không giết người lâm vô ảnh vô cùng kích động nói đánh nhau lâm thất dạ có chút ngoài ý m u ố n lâm vô ảnh giải thích nói trải qua đế gia sự tình cơ gia cũng sợ đi vào theo gót phái một số người trân thủ tại bí cảnh bên ngoài nhưng những người này đều bị cơ đạo nghiêu người nhẹ n h ố m giải quyết chuyên lệnh xuống lâm dương cùng cô tô văn tiếp tục c h ấ n thủ tây cảnh cùng đông thổ cái khác sáu đại thống xoáy binh phạt trung châu lâm thất giả khẽ nhả một ngụm trọc khí chậm dại đứng dậy mặc dù hắn có rất lớn nắm chắc bức bách cơ đạo nghiêu làm như thế nhưng chân chính chiếm được tin tức này vẫn còn có chút vui vẻ không có cơ gia trợ giúp đại la lại không nỗi lo về sau vâng lâm vô ảnh cung kính đ áp công tử nếu là cổ chu thần triều liền lật thất bại cơ đạo n i ê u lại đem cơ gia phóng xuất đây mở cung không quay đầu lại tiễn lâm thất g i cười lắc đầu lâm vô ảnh như có điều suy nghĩ rất nhanh liền minh bạch mấu chốt trong đó cơ đạo nghiêu đã đối cơ gia đ ộ n g thủ cơ gia còn có thể tín nhiệm hắn sao hiển nhiên không có khả năng một khi cơ gia thoát khốn trước tiên muốn đối phó cũng không phải là lâm thất dạng mà là cơ đạo nghiêu cơ gia xuất thủ cơ đạo nghiêu thần chủ chi vị hơn phân nửa không còn là hắn đương nhiên cơ gia cũng có khả năng xem ở trước mắt thế cục bên trên tạm thời bông t h à cơ đạo nghiêu thậm chí giúp hắn bảo trụ cổ chu thần triều nhưng là kết quả cuối cùng là sẽ không thay đổi bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho cơ đạo n i ê u trở thành thần triều chỉ chủ ai lại nguyện ý chính mình trong tay quân cờ không bị khống chế đây đồng thời cơ đạo nghiêu lại thế nào khả năng cam tâm tình nguyện bỏ qua thần chủ chỉ vị kia đoán chừng còn khó chịu hơn là giết hắn dù là bị đại la giết đánh t ơ i bời hắn cũng chỉ có thể l i ề u mạng kiêng thằng đến cuối cùng cổ chu thần triều hủy d i ệ t c h ỉ ít làm cổ chu thần triều chỉ chủ cơ đạo nghiêu có thể lấy một cái đế vương tôn nghiêm chết đi lúc này lâm thật dạ vung tay lên binh cũng luyện không sai bị lắm lại đi chiếu cố linh mục vương cùng cổ h u y ề n vương bụi b n g che trời lâm thất dạ chắp tay mà đứng đạm mạc quan sát phía dưới loạn thế đóng bên trong hai đạo thân ảnh chật vật chậm rãi đi ra vô cùng kinh hãi nhìn xem lâm thất dạ hai người chính là linh mục vương cùng cổ huyền vương khu khu linh mục vương che lấy ngực tịch liệt ho ra máu lâm thất dạ bản vương mặc dù biết rõ ngươi một mực tại ẩn giấu đi thực lực nhưng không nghĩ tới ngươi giấu sâu như vậy lần thứ nhất cùng lâm thất dạ giao thủ h ắ n c á i cổ huyền vương liên thủ còn có thể cùng lâm thất dạ chiến có đến có quay về nhưng mà vừa rồi lần thứ hai giao thủ thế mà trực tiếp bị miều sát thậm chí từ đầu đến cuối lâm thất dạ liền kiếm cũng không có sử dụng đây là cỡ nào thực lực cương đại lâm thất dạ người đến cùng là cái gì tu vi cổ huyền vương giữ t ậ n lấy khuôn mặt đôi mắt bên trong đều là không c a m lòng niềm kiêu ngạo của hắn giờ phút này triệt để hóa thành bụi bặm địch nhân trước mắt thực sự quá mạnh rất trọng yếu sao lâm thất dạ cười nhạt một tiếng cổ huyền vương đau thương cười một tiếng đúng vậy a không trọng yếu chính hắn thế nhưng là nửa b ư ớ c thần linh cảnh tu vi có thể nói là cựu huyền đại lục cơ hồ vô địch tồn tại mà lâm thất dạ lại có thể miệu sắc hắn là cái gì tu vi rất trọng yếu sao lâm thất dạ lúc này lần nữa mở miệng nói linh ngục vương cổ huyền vương cổ chu thần triệu thua không nghi ngờ đi theo cơ đạo nghiêu là không có tiền đồ thế nào cân nhắc vừa đưa ra đại la bản vương sinh là cổ chu người chết là cổ chu c h i quỷ muốn cho nhóm chúng ta phản bội chạy trốn người xin nói ngộng cổ huyền vương cười lạnh một tiếng sau một khắc hắn bông thiêu đốt lên huyết khí cầm trong tay lợi kiếm nào về phía lâm thất dạ lâm thất dạ đứng tại chỗ không n ú c đích con ngón đ ú ra két một tiếng cổ huyền vương lợi kiếm trong tay trong nháy mắt bắn ra ngoài một đạo kiếm khí càng là chặt đứt hắn búi tóc ba một tiếng văng giòn lâm thất dạ lách mình xuất hiện tại hắn bên người một cái tay bóp lấy h à n cổ được làm vua thua làm giặc cổ huyền vương n é t miệng cười một tiếng trên thân đ ỗ n g buộc phát ra vô cùng cồn bạo khí tức thư không cũng bắt đầu run dây dữ dội hai tay của hắn gắt gao nắm lấy lâm thất dạ cánh tay thần chủ xem chừng nơi xa đại la đám người kinh hô chẳng ai ngờ rằng cổ huyền vương cư nhiên như thế cương liệt trực tiếp lựa chọn tự bạo nhưng vào lúc này linh mục vương cũng t h ử a cơ vọt lên từ phía sau chụp lấy lâm thất dạ bà vai lâm thần chủ xin lỗi linh mục vương nết miệng cười một tiếng đồng thời lựa chọn tự bạo không cần. lâm thất dạ cũng sẽ tâm cười một tiếng lời còn chưa dứt hắn mi tâm đống tách ra từng đạo màu vàng kim thần liên trong nháy mắt không có vào hai người thể nội trên thân hai người khí tức đống hạ xuống làm sao có thể linh mục vương kinh hãi vô cùng bọn hắn thế nhưng là nửa bước thần linh cạnh a lâm thất dạ lại có thể ngăn cản bọn hắn tự bạo đây là thủ đoạn gì cổ trư vô cương lúc này cổ huyền vương đ ố n g hét lớn một tiếng một cái tay vung ra lâm thất dạ cánh tay sau đó hung hăng đập vào mi tâm của mình đầu của hắn bỗng nhiên nổ tung nguyên thần hóa thành một đạo quang mang đột hướng p ư ơ n g xa linh mục vương cũng không chút do dự bọn hắn đã thua mà lại liền tự bạo đều đi không đến nhưng quyết không thể bị lâm thất giả bắt sống hắn cũng làm cơ quyết đoán lựa chọn tự sát nguyên thần bỏ chạy thật đúng là cơ ư n g n g h ị a lâm thất giả nhìn qua hai người bỏ chạy nguyên thần khẽ thở dài một cái không hổ là cổ chu tứ đại vương tức một trong cho dù chết cũng không cho cổ chu lưu lại hậu hoạn dạng này người nếu là đều có thể để cho hắn sử dụng tốt bao nhiêu nơi xa quan chiến đại l à tu sĩ nhìn thấy một màn này cũng cực kỳ đậm dung mặc dù linh mục vương cùng cổ huyền vương chết rồi nhưng mọi người nội tâm lại cực kỳ nặng n ề mà cổ chu tướng sĩ lại là luôn cuống rút lui một tiếng hét to vang vọng thương khung lại là cổ chu thần triều một vị hầu tức hạ lệnh linh mục vương cùng cổ huyền vương liên thủ đều không phải là đối thủ của lâm thất dạng chỉ bằng bọn hắn những người này muốn ngăn lại lâm thất dạng cơ hồ là chuyện không thể nào một tháng o thời gian cổ chu tướng sĩ cấp tốc hướng phía phương bắc thối lui tiếp tục lên phía bắc tâm thất dạ đạo mặt nói thiên hỏa thần đô thần chủ linh mục vương cùng cổ huyền vương hy sinh cổ thần phong bức nhanh chạy vào ngự thư phòng một mặt buồn sắc trầm thống vô cùng cơ đạo n i ê u nghe được tin tức này toàn thân bị chân một thời gian hắn khó mà tiếp nhận sự thật này hai người đều là nửa b ấ c thần linh cánh a ai có thể giết bọn hắn bọn hắn chết ở đâu cơ đạo nghiêu bỗng nhiên đứng dậy thở sâu cổ chu cùng đại l a b ê n c ạ n h cổ thần phong ngưng tiếng nói bọn hắn nguyên thần bị lâm thất dạ nắm cơ đạo nghiêu nghe vậy chán nản ngồi tại trên lao nghỉ là lâm thất dạo biết do năng lực của hắn làm sao có thể để hắn phục sinh linh mục vương cùng cổ huyền vương đây lâm thất dạ cơ đạo nghiêu mắt lộ ra h n g quang sắc khí bắn ra hắn đã dám tự mình hạ tràng vậy cũng đừng trách chấm tâm ngoan thủ lạc nếu là đại la không có k i ê tám cái thông soái hắn lấy cái gì cùng đấu với chấm Hiện nhiên, hắn chuẩn bị tự mình đối đại la tám vị thống xoáy đ ộ u thủ t h â n chủ bạch ngọc kinh chính tốc độ cao nhất lên phía bắc mấy ngày nữa liền có thể đến thiên hỏa thần đô bên ngoài cổ thần phong mặt mũi tràn đầy đắm trát lâm thất dạ đã lựa chọn tự mình đ ộ u thủ lại thế nào khả năng không để phòng cơ đạo nghiêu đây chỉ cần cơ đạo nghiêu dám ly khai thiên hỏa thần đô kia cổ chu thần triều cự ly hủy diệt cũng không xa nghe nói như thế cơ đạo nghiêu giận không kèm được thần chủ đại la lần này tới thế rào dạt cổ thần phong thở sâu nói đông thổ tây cảnh hôm qua bị đại la liên hạ mười mấy thành đại la hiển nhiên chuẩn bị phản công thần đề nghị Để phương Nam bốn vậy ị hầu liền làm như vậy cơ đạo nghiêu vớt vớt mi tâm tổn thất hai cái rơi bức thần linh cảnh đối với hắn mà nói cũng cực kỳ khó chịu nhưng dưới mắt nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản đại la thần triều bảy ngày sau một mảnh không mây từ phương nam bay lượn mà chỉ đè nén khí tức quét sạch m ộ n phương cổ chu thần triều vô số tướng sĩ phóng lên tận trời để phòng nhìn chằm chằm phía trước cơ đạo nghiêu lăng không mà đứng sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn không nghĩ tới lâm thất giả c ư nhiên như thế phách đối xâm nhập cổ chu hoàn toàn như vào chỗ không người ngắn ngủi mấy ngày liền khống chế lấy bạch ngọc kinh đã tới thiên hóa thần đô bên ngoài nhất làm cho hắn biệt khuất chính là hắn còn phải ngước đầu nhìn lên rõ ràng nơi này là cổ chu thần triều thần đều nhưng bây giờ lại bị bạch ngọc kinh đè ép một đầu cơ đạo n i ê u lại gặp mặt lâm thất g i đứng sừng xứng bạch ngọc kinh c ư ờ i quan sát phía dưới cơ đạo nghiêu lâm thất dạng ngươi khinh người q u á đáng cơ đạo nghiêu nghiến răng nghiến lợi thận không thể đem lâm thất dạ ăn sống nước tươi cơ gia lại nhiều lần gây sự với đại la là, là ngươi cơ gia khinh người q u á đáng đi lâm thất dạ thản nhiên nói nghe được cơ gia hai chữ cơ đạo nghiêu kém chút bộc phát cơ gia tìm ngươi phiền phức quan ta cổ chu thần triều chuyện gì chương năm trăm chín mươi tâm trần c h i giới vô thiên cổ thần phong nhìn thấy cơ đạo nghiêu thần sắc trong lòng vô cùng lo lắng bây giờ cơ đạo n i ê u lại không trước đó tâm bình phí hòa càng là thiếu đi thâm trầm lòng dạ tiết tấu hoàn toàn bị lâm thất dạ mang theo đi bất、quá. lâm thất dạ cũng là ngoan tuyệt trực tiếp mang theo bạch ngọc kinh g i ế t tới cổ chu thần triệu thần đều bên ngoài cơ đạo nghiêu muốn đối với hắn người hạ thủ căn bản không có khả năng chẳng lẽ hắn cứ như vậy tự tin đại la mấy cái thống xoáy có thể thắng được qua cổ chu vương hầu cơ đạo nghiêu hôm nay là n g ư ơ i chắc chắn nhất cùng chấm một trận chiến cơ hội lúc này lâm thất dạ mở miệng lần nữa bỏ qua hôm nay ngươi tất thua không thể nghi ngờ côn vọng cơ đạo nghiêu hử lạnh một tiếng hắn chính là thiên hạ đệ nhất nhân cổ chu thần triều chính là thiên hạ đệ nhất thế lực làm sao có thể thua ngươi sẽ không còn đắm chìm trong tia cái gọi là thiên hạ đệ nhất thanh danh bên trong A. lâm thất dạ nhìn chăm chú cơ đạo nghiêu giống như có thể xem thấu lòng người cơ đạo nghiêu thời đại thay đổi hiện tại ngươi liền chấm một trận chiến dũng khí cũng không có sao cơ đạo nghiêu con n g ư ơ i lạnh lẽo mặc dù biết rõ lâm thất dạ là tại khích tướng nhưng nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem hắn chẳng lẽ còn có thể n h ẫ n khí im hơi l ạ g tiếng thinh không một trận thiên cơ đạo nghiêu để lại một câu nói đ ỗ n g nhiên biến mất tại nguyên chỗ cổ thần phong muốn xuất thủ ngăn cản đã tới không kịp lâm thất dạ biết miệng cười một tiếng lách mình biến mất ngang cùng lúc đó đại la khí vận thần hải bên trong khí vận thần long một tiếng gào thét bay thẳng không trung mà đi cổ thần phong nhìn thấy một màn này sắc mặt biến hóa hắn vốn cho rằng lâm thất dạ là chuẩn bị chậm rãi chiếm đoạt cổ chu thần triều không nghĩ tới hắn vừa đến đã liều mạng đế vương vốn không có thể bại một lần ma động dùng khí vận thần long cơ hội không thể quay lại chỗ trống người nào thua liền thua toàn bộ thiên hạ ngang lúc này cổ chu thần triều khí vận thần hải cũng là một trận bước lên một đầu minh mông khí vận thần long bay thẳng trời cao mà đi trước mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chắm tình không phía trên nơi đó hai cỗ ngập trời khí tức đang cuộn trào máy liệt gào ghét lâm thất giả cùng cơ đạo nghiêu xa xa g i à n g co hai người còn chưa đậu thủ nhưng cường đại khí tức cũng đã đụng vào nhau phát sinh trận trận sấm sét thanh âm kinh khủng dị thường lâm thất giả chấm chờ đợi hôm nay rất lâu cơ đạo nghiêu lại khôi phục ngày xưa tự tin hắn thân là thiên hạ đệ nhất nhân chưa từng thua trận chấm cũng không phải rất chờ mong lâm thất giả cười nhạt một tiếng đại la nhất thống thiên hạ vốn chính là chuyện tất nhiên c ù n g vọng đến cực điểm ngươi cũng chỉ biết do âm mưu quỷ kế mà thôi cơ đạo n i ê u cười lạnh lâm thất giả thủ đoạn hắn xác thực kiên kỵ nhưng luận thực lực, hắn còn không có sợ có ai cho dù thân linh cảnh hắn cũng không phải không có giết qua thật sao lâm thất giả cười cười ngươi cảm thấy chấm giết ngươi cần bao lâu chết là ngươi cơ đạo nghiêu hét giận dữ đ ỗ n g nhiên xông tới giết hắn cựu huyền đại lục ai dám nói có thể giết hắn cơ đạo nghiêu đông dưng cơ đạo nghiêu nâng tay phải lên nhẹ nhàng v ỗ một đạo tre khuất bầu trời màu vàng kim trưởng cương trống rỗng xuất hiện tại lâm thất giả đỉnh đầu hoảng sợ chỉ huy giận tôn u ra mà xuống bầu trời cũng bắt đầu run dày kịch liệt phiên thiên thủ tâm thất g i cười cười hắn đứng tại chỗ không n ú c đích mặc cho màu vàng kim trướng cương rơi đập mà xuống cơ đạo n i ê u thấy thế một tiếng l kinh g t thiên nổ vàng màu vàng kim trưởng cương đống nhiên nổ tung hóa thành đầy trời ánh sáng vẩy ra bờ vương cơ đạo nghiêu kinh ngạc và phần đây là sao mà đáng sợ nhục thân ngươi đột phá thần linh cảnh cơ đạo nghiêu cao mày trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng hắn thấy cũng chỉ có thần linh cảnh n ụ c thân mới có thể gánh vác được hắn vừa rồi một trường kia đem ngươi tất cả thủ đoạn đều thi triển đi ra đi tâm thất dạ hỏi một đ ằ n g trả lời một mẹo thời gian không nhiều lắm chấm không có quá nhiều thời gian cùng ngươi lãng phí cơ đạo nghiêu sắc mặt khó coi nhưng trong lòng hơi đ ộ n g một chút cái gì thời gian không nhiều lắm chẳng lẽ lâm thất dạ loại trạng thái này cũng không phải là bền bi nếu là có thể kéo dài thời gian chẳng phải là có thể giết lâm thất dạ đừng nghĩ lấy kéo dài thời gian kia chỉ là phí công m ạ thôi lâm thất dạ thản nhiên nói chấm s á c thực đánh giá thấp thực lực của ngươi nhưng là chấm sớm đã đứng ở thế bất bại cơ đạo nghiêu hiếp mắt nói lâm thất giả cười mà không nói hắn lấy tay dương lên đạo đạo màu vàng kim hào quang nở rộ hóa thành nói đạo thần liên bắn về phía thiên địa bốn phương một thoáng thời gian phương viên vô số vạn dạng hóa thành một cái lồng giam cơ đạo nghiêu sầm mặt lại cảm thụ được chu vi biến hóa lại phát hiện trên người mình trói buộc biến mất ngay sau đó trên người hắn khí thế lần nữa tăng một đoạn thần linh cảnh hắn thế mà bước vào thần linh cảnh cái này sao có thể giờ khắc này hắn nhìn về phía lâm thất dạ ánh mắt thay đổi lâm thất giả lại có thể quấy n h u cựu huyền đại lục quy tắc đây là thủ đoạn gì một chiêu này gọi tâm trần chỉ d ư ớ i vô thiên lâm thất giả chầm rãi mở miệng có thể không nhìn bất luận cái gì pháp tắc trói buộc ngăn cách hết thể dò xét ngươi có được nửa canh giờ đ ỉ n h phong chiến lược ngươi muốn chết cơ đạo nghiêu hử lạnh trong lòng cực kỳ khó chịu hắn nhìn ra lâm thất giả tu vi nửa bước thần linh cảnh đối với hắn mà nói căn bản không cần thiết thi triển một chiêu này bởi vì hắn chính mình hoàn toàn không có chỗ tốt gì ngược lại là hắn cơ đạo nghiêu vốn là thần linh cảnh hiện tại hoàn toàn chiếm cứ lấy ưu thế mặc dù không biết rõ ngươi là như thế nào đột phá thần lính cảnh nhưng có thể làm được điểm này ít nhất nói rõ ngươi phúc nguyên tâm hậu lâm thất giả nhàn nhạt mở miệng sau ngày hôm nay đại la cùng cổ chu chú định chỉ tồn tại một cái ngươi ta lại đánh cực như thế nào cơ đạo nghiêu nhữ mày hắn thực sự không muốn cùng lâm thất giả tiếp tục đánh cực nhưng dưới mắt ưu thế tại hắn hắn hoàn toàn không có lý do cự tuyệt hắn hai mắt nhắm lại nói ngươi muốn đánh cực gì ta ra một kiếm ngươi nêu không bại đại la về ngươi, ngươi như bại phá tù thiên tòa hỗ trợ tâm thất g i trầm dai nói một kiếm cơ đạo n i ê u cười nhạo một tiếng một kiếm liền muốn bại hắn đơn giản chính là người xin、si、ó i mộng đừng nói lâm thất giả cái này nửa bước thần linh cho dù chân chính thần linh cảnh cũng không có khả năng một kiếm bại hắn liên một kiếm tâm thất giả cười cười tốt chấm đáp ứng ngươi đ ổ ước hy vọng ngươi không nên hối hận cơ đạo nghiêu cười lạnh trận này đ ổ ước hắn tất thắng không thể nghi ngờ vì sao muốn cự tuyệt thiên đạo chứng kiến thiên đạo chứng kiến hai người chăm miệng một lời ngay sau đó cơ đạo nghiêu trên người khí tức bắt đầu tăng lên mặt mũi tràn đầy để phòng nhìn chằm chằm lâm thất giả nhưng lâm thất giả vẫn đứng ở kia thờ ơ cơ đạo n i ê u trầm giọng nói thế nào còn không xuất kiếm sao Ta đã xuất thất đã kiếm. Lâm giả chương ư ờ i n ạ t một tiếng. năm g sở. trăm chín mươi một kế hoạch thất bại bầu trời chu vi ước vạn kiếm khí chống giông nở rộ dày đặc mũi một tấc không gian mỗi một đạo kiếm khí đều lộ ra tuyệt thế sắc bén lăng lệ chi khí đâm ra người ra đau nhức kiếm khí còn chưa tới gần cơ đạo nghiêu trên mặt liền nhiều từng đạo vết máu tiên huyết thẩm thấu mà ra ngay sau đó ước vạn kiếm khí ngưng tụ thành một đầu kiếm đạo trường h ạ giống như thiên địa h ư n g quang cắt ra hỗn độn sau đó lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ bay thẳng cơ đạo nghiêu mà tới đừng nói thần linh cảnh cho dù siêu việt thần linh cảnh đối mặt cái này kiếm đạo trường h ạ cũng chỉ có thể tuyệt vọng cơ đạo nghiêu sắc mặt trắng bệnh phẫn nộ tới cực điểm cán răng nghiến lợi nhìn chằm chằm lâm thất dạc ta cũng không có lờ ngươi ta nói chỉ xuất một ki ta cũng chỉ ra một kiếm đối mặt cơ đạo nghiêu chất vấn lâm thất giả cười nhạt một tiếng cơ đạo nghiêu không phản b ắ t được hắn như thế nào còn không biết rõ lâm thất giả một mực tại ẩn g i ấ u thực lực về căn bản cũng không phải là phổ thông nửa bước thần linh c h ỉ ít cơ gia những người kia liền không làm được đến mức này tới a ta khuyên ngươi tốt nhất toàn lực ứng phó lâm thất giả mỉm cười sau đó nhanh chóng tối lui hô bén nhọn t i ê n xe gió chuyển đến kiếm đạo trường hà vạch phá hư không trước mắt liền tới đến hắn phụ cận cơ đạo n i ê u trước tiên nghĩ thi triển không gian năng lực nhưng mà không gian bốn phía đã sớm bị phong tỏa hắn căn bản không cách nào na di kiếm đạo trường hà nhập thể thân thể của hắn bị sỏ xuyên tiên huyết phun tung tóe hắn vội vàng thi triển thời gian năng lực khôi phục t ụ c thân kỳ thật lần nữa đạt tới đ ỉ n h phong chỉ là kiếm đạo trường hà lực lượng cùng tốc độ không giảm hắn vừa mới khôi phục t ụ c thân lại lần nữa bị phá hủy hắn tiếp tục khôi phục t ụ c thân như thế lặp đi lặp lại thứ lâm thất dạ thị giác đến xem cực kỳ quý dị cơ đạo nghiêu thân thể một lần lại một lần bị sỏ xuyên lại một lần một lần khôi phục giống như một hình ảnh vừa đi vừa về hiện hiện mấy chục lần x u n g tới cơ đạo nghiêu sắc mặt càng phát ra chẳng bệnh hắn thời gian năng lực quả thật có thể để hắn trong nháy mắt khôi phục đ ỉ n h phong thực lực nhưng là kiếm đạo trường hà lực lượng bị dị khiến cho t i n h thần của hắn cùng tinh lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng cứ tiếp như thế tất nhiên đạt tới cực hạn của hắn mà một khi không cách nào phục hồi như cũ hắn hẳn phải chết không nghỉ ngờ chẳng lẽ muốn thua cơ đạo nghiêu cực kỳ không cam lòng vừa rồi hắn còn tràn đầy tự tin coi là trận này đánh cược tất thắng nhưng kết cục lại cực kỳ tàn khốc rơi vào đường cùng hắn đành phải tiếp tục thi triển thời gian năng lực phục hồi như cũ n h ụ thân mặc dù còn sống nhưng quá trình này cực kỳ thống khổ hắn đã tại sắp chết biên giới vùng vẫy mấy chục lần loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi đổi lại cái khác một mực không kiên định người đoan chừng đã điên rồi lâm thất giả đứng ở đằng xa yên lặng nhìn xem đây hết thảy quả thật có chút năng lực thời gian năng lực cũng rất biến thái hắn âm thầm thở dài nếu là cái khác thần linh cảnh đoan chừng đã chết không thể chết lại nhưng cơ đạo nghiêu còn tại kiên trì đây hết thảy đều thuộc về công với hắn kia thời gian năng lực bất quá hắn rất rõ ràng cơ đạo n i ê u không kiên trì được bao lâu nửa cách giờ nhìn như rất ngắn nhưng cơ đạo n i ê u mỗi một cái hô hấp đều phải chết nhiều lần cho dù hắn có thể kiên trì nửa c a n h giờ cuối cùng cũng chắc chắn triệt để đến mất chỉ là cơ đạo nghiêu thân là để vương tôn nghiêm cùng n g n g n e n không cho phép hắn chịu thua lâm thất dạ cũng không thèm để ý cơ đạo nghiêu sinh tử hắn không quan tâm còn sống hắn không lỗ chết rồi hắn thuận tiện có thể cầm xuống cổ chu thần triều thời gian một hơi một hơi trôi qua mỗi một cái hô hấp thời gian đối với cơ đạo nghiêu t ớ i nói đều là d à y vỏ sau một nén n h a n g cơ đạo nghiêu rốt cục nhịn không được lâm thất dạ chấm có chơi có chịu lâm thất dạ nghe nói như thế hiểu ý cười một tiếng kiếm đạo trường hà lập tức dừng ở hư không sau đó chậm d ã i biến mất cơ đạo nghiêu quỳ một chân trên đất há mồm thở dốc mồ hôi một lớn t r ừ n g hạt đậu theo gương mặt lăn xuống mà xuống hai mắt căm tức nhìn lâm thất dạ tràn ngập sự không cắm lòng cho ngươi nửa năm thời gian chuẩn bị ta tin tưởng ngươi là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người lâm thất dạ đưa tay dương lên màu vàng kim kết giới trong nháy mắt biến mất thoại âm rơi xuống hắn quay người chuẩn bị rời đi vì cái gì cơ đạo nghiêu sắc mặt âm tình bất định cắn răng nói lâm thất dạ rõ ràng có thực lực giết hắn lại tha cho hắn tính mạng cái này không giống lâm thất dạ làm người ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối. lâm thất dạ khẽ cười nói cơ đạo nghiêu không nói lâm thất dạ lại nói ta có hai cái không giết ngươi lý do thứ nhất ngươi đáp ứng phá thủ thiên tòa hậu trợ cho tới nay ngươi là một cái thủ t í n người thứ hai hiện tại giết ngươi lê si khẳng định lại phái binh xuôi nam tranh đoạt cổ chu thần triều cương thổ cổ chu thần triều trải qua một lần chiến hỏa là đủ rồi dứt lời cũng không đợi cơ đạo nghiêu phản ứng hắn đã biến mất cơ đạo nghiêu mí mắt cuộc loạn trong lòng mười phần cảm giác khó chịu hắn đã hiểu lâm thất dạ sở dĩ không giết hắn cũng không phải là tán thành hắn cảm thấy người như hắn chết sẽ là đối cự huyền đại lục t ố thất mà vẹn, vẹn chẳ hắn còn có giá trị lợi dụng nghĩ đến lâm thất d i thực lực hắn một điểm sức phản kháng đều không có đây đã là hắn trạng thái toàn thịnh lại ngay cả lâm thất d i một kiếm đều không tiếp nổi lâm thất d i thực lực sao mà đáng sợ trừ phi để cơ gia xuất thủ có lẽ còn lấy một phần phần thắng có thể nghĩ đến cơ gia đã bị hắn phong cấm tại trận pháp bên trong hắn lại tràn đầy bất đắc dĩ tìm cơ gia hỗ trợ coi như cơ gia có thể giúp hắn hắn kết cục lại có thể tốt đi nơi nào đọc đến tận đây hắn mở đầu nhìn một chút thương khung có lẽ chính mình sinh cơ duy nhất ở nơi đó n h á mắt trôi qua nửa tháng trong mọi người tâm đều hết sức tò mò lâm thất giả đánh với cơ đạo nghiêu một trận đến cùng ai thắng ai thua thế nhưng lâm thất giả cùng cơ đạo nghiêu đều ngậm miệng không nói mà nửa tháng này đại la thần triều đại quân điên cùng tiến công lại cầm xuống trên trăm tòa thành trì cổ chu thần triều binh bại như núi đổ cũng liền ngày hôm đó t r ờ i tơ mờ sáng một tiếng kinh thiên nổ vang đánh thức thiên hỏa thần đô cùng bạch ngọc kinh vô số tu sĩ tất cả mọi người nhao nhao đi ra chỗ ở ngầm đầu kinh ngạc nhìn xem bầu trời đã thấy cơ đạo nghiêu lăng không mà đứng quanh thân lôi đỉnh xe lẫn ngang một tiếng long ngâm chuyển ra thiên hỏa thần đô khí vận thần hải thế hỏa khí hải vận đô mà b cổ lên. Một m đầu chu vàng vàng, thần triều vô số tu sĩ kinh hô không thôi cổ thần phong các loại cổ chu cao tầng tất cả đều xuất hiện bọn hắn rất rõ ràng cơ đạo nghiêu chuẩn bị làm cái gì như thế nhưng là cùng thiên tướng đấu t i ể u tử nhất sinh á bọn hắn nghĩ không hiểu thần chủ vì sao muốn làm như thế cổ chu bây giờ rõ ràng như mặt trời ban t r ư a a rất nhiều người trong nháy mắt nghĩ đến nửa tháng trước cơ đạo n i ê u cùng lâm thất dạ chiến đấu nửa tháng đến bọn hắn đều đang suy đoán ai thắng ai thua hiện tại trong bọn họ tâm rốt cục có đáp án lâm thất dạng chấm hôm nay thực hiện lời hứa cơ đạo nghiêu lạnh lùng nhìn bạch ngọc kinh phương hướng một chút lâm thất dạ đứng tại bạch ngọc kinh biên giới khẽ vất c ằ m ngay sau đó bạch ngọc kinh nhanh chóng hướng phía nơi xa bay đi không thể không nói cơ đạo nghiêu người này đối lời hứa cực kỳ coi trọng chỉ là hắn cho cơ đạo nghiêu nửa năm thời gian lại không nghĩ rằng cơ đạo nghiêu cư n h i ê n như thế quả quyết hiện tại liền độc thủ cơ đạo nghiêu tình vẫn chết cũng không muốn bị hắn lợi dụng lâm thất dạng xem ra kế hoạch của ngươi thất bại lúc này một đạo thanh ấm sâu kín từ hư không chuyển đến quanh quẩn tại lâm thất dạ bên hai lâm thất dạ coi thường lấy hư không thản nhiên nói ngươi làm sao lại biết rõ kế hoạch của ta thất bại đây chương năm trăm chín mươi hai cổ chu giải tán chẳng lẽ không phải hư vô m ở mịt thanh âm lần nữa tại lâm thất dạ bên thai quanh quẩn ngươi muốn cho cơ đạo nghiêu thay ngươi ngăn cản cựu lê thần triều xuôi nam hắn giờ phút này làm t r ò n lời hứa h i ệ n nhiên là bỏ cổ chu thần triều đợi hắn vừa chết cựu lê thần triều tất nhiên sẽ xuôi nam ngươi lại la đến đồng thời đối mặt cổ chu cường giả cùng cựu lê thần triều lâm tiêu khách ngươi đối cơ đạo n i ê u hiểu rõ còn chưa đủ lâm thất dạ thản nhiên nói không tệ cùng hắng chẳng lẽ ngươi cảm thấy cơ đạo nghiêu có thể phá vỡ chín lớp phong ấn lâm tiêu khách trong giọng nói lộ ra một tia kinh ngạc hắn tự nhiên không phá nổi lâm thật dạ lắc đầu ý của ta là cơ đạo nghiêu biết giải tán cổ chủ thần triều lâm tiêu khách trầm mặc không nói nếu như lời này từ người khác trong miệng nói ra hắn tự nhiên không tin nhưng lâm thất dạ biết người đích nhắc quang hắn không nghỉ ngờ một khi cơ đạo nghiêu giải tán cổ chủ thần triều những người khác còn dựa vào cái gì cùng hắn đấu kể từ đó định nhân của hắn cũng chỉ có c ự lê thần triều lúc đầu hủy diệt cổ chu thần triều cũng là đồng dạng kết cục chỉ là kết cục này trước thời hạn mà thôi vạn nhất hắn không giải tán đâu nửa ngày lâm tiêu khách thình lình tới một câu người cảm thấy hắn khí phách không bằng diệp lâm tiên cùng đế tử ấn sao lâm thất dạ hỏi ngược lại lâm tiêu khách suy nghĩ một chút nói cơ đạo nghiêu trước đó sở dĩ đổi ý là đối tượng thân cực kỳ tự tin hắn tin tưởng mình có thể nhất thông cựu huyền đại lục đến lúc đó nhất định có thể nhất cử phá vỡ chín lớp phong ấn bằng vào điều này hắn khí phách không kém a i cơ đạo nghiêu ngươi có thể mang đi cổ thần phong người này có thể hay không lưu lại lâm thất g i đột nhiên hỏi thế nào coi trọng cổ thần phong lâm tiêu khách trêu kẹo nói lâm thất g i trầm mặc nửa ngày mới nói được rồi cổ thần phong năng lực hắn sát thực coi trọng mặc dù nghĩ thu cổ thần phong cho mình dùng nhưng nghĩ tới cổ thần phong làm người hơn phân nửa là không có khả năng phản bội cơ đạo nghiêu và năm quân thần tình nghĩa nếu là dễ dàng như vậy liền có thể phản bội chỉ có thể nói rõ cổ thần phong làm người không được lâm tiêu khách không có trả lời đột nhiên nơi xa trận trận tiếng sống nổ vang triệt thương k h u n g chỉ gặp hư không đã nứt ra một đạo to lớn hư vô k h ẽ hở một đạo thần linh ném ảnh sắt ra cơ đạo n i ê u hử lạnh một tiếng trực tiếp xông tới tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt hắn trực tiếp nuốt sống thần linh hình chiếu đám người chọn mắt hốc mồn một mặt này ngay sau đó lại là hai đạo thần linh hình chiếu đắp xuống như là lôi đ ỉ n h trước mắt liền tới đến cơ đạo nghiêu trước người cơ đạo nghiêu không hề sợ hãi hai đạo thần linh hình chiếu đồng dạng bị hắn nuốt vào trong bụng cổ chu thần t r i ề u tu sĩ triệt để hoan hô lên cơ đạo nghiêu thực lực quá mạnh tia thần linh hình chiếu ở trước mặt hắn đơn giản chính là yếu gà hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng lâm thất dạ l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên bầu trời phía trên như hắn sờ liệu kế tiếp là đạo thứ ba phong ấn chỉ gặp ba đạo thần linh ném ảnh sắt đến hắn đều không thể không thừa nhận cơ đạo n i ê u không hổ là thiên h những này thần linh hình chiếu căn bản đối với hắn tạo thành không được quá lớn uy hiếp sau đó vô luận là ba đạo hình chiếu vẫn là bốn đạo hình chiếu đều bị cơ đạo nghiêu thành công xử lý thẳng đến năm đạo thần linh hình chiếu cùng nhau g i ế t tới cơ đạo nghiêu mới tăng lên một t i a nhàn nhạt t á p lực lâm tiêu khách cơ đạo nghiêu là như thế nào đột phá thần linh cảnh lâm thất giả nhìn qua nơi xa khí thế vô song cơ đạo nghiêu nhịn không được hỏi ngươi hẳn là biết rõ hư vô trong cái khe giới này pháp tắc vô hiệu lâm tiêu khách giải thích một câu lâm thất giả nghe vậy ánh mắt tỏa sáng mặc dù hắn sớm có suy đoán nhưng từ lâm tiêu khách trong miệng đạt được đáp án vẫn như cũ khiếp sợ không gì sánh nổi hắn hít sâu một cái nói hắn là như thế nào từ thiên đạo thần lôi bên trong sống sót không nên coi thường các đại gia tộc bọn hắn đều có riêng phần mình bảo mệnh á t chủ bài lâm tiêu khách ngữ khí ngưng lại đương nhiên cơ đạo nghiêu tư chất cực kỳ bất p h à m chí ít nhiều năm như vậy trong thiên hạ cũng chỉ ra hắn một người lâm thất giả giống như không nghe thấy lâm tiêu khách ánh mắt thỉnh thoảng chất động ngươi tiểu từ sẽ không ở đánh cái chủ ý này a lâm tiêu khách bị lâm thất g i ánh mắt giật này mình mặc dù lâm thất giả không nhận hắn cái này tổ phụ nhưng hắn thật đúng là lo lắng lâm thất giả lấy tân thử nghiệm lâm thất giả không nói gì hắn xác thực có ý nghĩ này â m dương tỏa thiên ngọc tăng thêm tốc độ của hắn bây giờ hẳn là có thể trốn qua thiên đạo thần lôi hủy diệt tính đà kích nếu là có thể nhờ vào đó đột phá thần linh cảnh chỉ là n g ấ p lại hắn cũng có chút hưng ơ phấn dù sao cựu huyền đại lục quy tắc bất luận kẻ nào đều sẽ bị áp chế ở nửa bức thần linh nhất là thiên đạo xảy ra vấn đề về sau ngoại trừ cơ đạo n i ê u lại không người đột phá thần linh cảnh hắn là sớm muộn có một ngày sẽ tiến vào thông thần cổ độ mới có càng lớn phần thắng lúc này cơ đạo nghiêu cũng giải quyết năm đạo thần linh hình chiếu nhưng là thật lâu chưa từng xuất hiện sáu đạo thần linh hình chiếu h i ệ n nhiên lớp phong ân thứ năm chưa từng phá vỡ cơ đạo nghiêu thi triển thời gian năng lực để tự thân trạng thái đạt tới đ ỉ n h phong lập tức không chút do dự xông vào hư vô trong cái khe hắn không nhìn thấy hư vô trong cái khe xảy ra chuyện gì chỉ có thể nghe được trận trận kịch liệt va chạm thanh âm. v nhâm lâm thất dạ lấy tay một c h i ề u một đạo hào quang màu xám đông c h u y ể n hướng không có vào trong cơ thể hắn hỗn độn chi khí lâm tiêu khách cổ quái nhìn xem lâm thất dạ theo hắn biết đây đã là lâm thất dạ đạt được thứ tư sợi hỗn độn chỉ khí mấu chốt nhất là hắn lại có thể điều khiển hỗn độn chỉ khí lâm thất dạ không có giải thích đạo mạc nhìn phía xa nơi đó đại la người đang cùng cổ chu tu sĩ tranh đoạt cơ duyên bất quá bây giờ đại la đã xưa lâu bằng nay bảy đạo cơ duyên chỉ có cổ thần phong đạt được một sợi cái khác đều bị đại la người đạt được nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu không bao lâu hư vô trong cái khe lần nữa chuyển đến một tiếng nổ vang lại có tám đạo lưu quan g bán ra lâm thất dạ t h u ố c d i ụ c bất diệt kiếm linh lại lấy được một sợi hỗn độn chi khí nội tâm của hắn có chút kinh dị cơ đạo nghiêu thực lực xác thực bất phàm thế mà liên tục phá vỡ lưỡng trọng phong ấn phải biết càng về sau phong ấn càng mạnh mà bây giờ chín lớp phong ấn bây giờ đã phá vỡ lục trọng chỉ còn lại cuối cùng tám trọng không biết rõ cơ đạo nghiêu cuối cùng có thể phá vỡ mấy tầng thứ hôm nay cổ chu thần triều giải tán nhưng vào lúc này cơ đạo n i ê u m ê n ngông mở mịt thanh âm từ hư vô trong cái khe chuyển đến ngang cổ chu thần triều khí vận thần long một trận tiêu trên khí vận thần hải phịch một t i ế n g nổ tung hóa thành vô số kim quang bay về phía tứ phía bốn phương tạm hướng nhìn thấy một màn này tất cả mọi người t r ọ n tròn mắt cổ chu thần triều giải tán đã từng tiên hạ đệ nhất thế lực như vậy trở thành lịch sử nếu không phải nhìn thấy cổ chu thần triều khí vận thần hải đã không còn mọi người cũng không dám tin tưởng đây hết thảy thần chủ cổ chu tu sĩ bi thống không thôi một thời gian không thể nào tiếp thu được sự thật này mà đại la tu sĩ lại là mừng rỡ như điên cổ chư giải tán cổ chu địa bàn không phải liền là đại la sao chỉ có lâm thất dạ thần sắc như thường vừa rồi một sát na kia hắn n g ầ m trộm nghe đến hư vô trong cái khe chuyển đến một đạo kêu gen giống như phong ấn phá vỡ thanh âm nhưng bởi vì chu vi tiếng người huyên áo hắn nghe được không phải rất rõ ràng hắn h i ế p hai mắt nhìn chằm chằm hư vô khe hở khoe miệng k h ẽ n h n t có ý tứ t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba lê xi gấp gáp bầu trời hư vô khe hở chậm rãi khép kín cơ đạo nghiêu cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện giữa thiên địa yên tĩnh y mắng tất cả mọi người một thời gian không thể tin được đã từng thiên hạ đệ nhất thế lực cứ như vậy trở thành lịch sử sau nửa ngày đám người mới hồi phục tinh thần lại cổ chu thần triều hủy diệt rồi cơ đạo nghiêu chết rồi đại la tu sĩ mừng rỡ như điên bọn hắn m u ố n cho rằng hủy diệt cổ chu thần triều nhất định phải nỗ lực cái giá cực lớn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình cư nhiên như thế thuận lợi mà cổ chu thần triều tu sĩ lại là mặt s á m như cho như cha mẹ chết cơ đạo nghiêu vừa chết bọn hắn kình thiên chủ đồ sau này lại nên đi nơi nào lâm thất giả nhìn qua bầu trời thật lâu thất thần ngươi nói cơ đạo nghiêu chết sao hắn thập giọng hỏi không biết rõ lâm tiêu khách thanh âm cũng có chút mê mang sự tình cũng không hướng hắn dự liệu như vậy phát triển bất quá chỉ cần hắn còn sống khẳng định chạy không thoát lâm thất giả khẽ b ư ớ c c ằ m lại nói thần linh hình chiếu xuất hiện lúc hư vô giới cái khe không nhận cựu h u y ề n quy tắc hạn chế vì sao các đại gia tộc k h ô người thừa cơ tiến h cơ vào hư vô khe hở. Các tộc đại gia g n ư nhưng có không thiếu thần linh cảnh có chút càng là siêu việt thần linh cảnh nếu là từ bọn hắn đến phá trận chẳng phải là càng thêm dễ dàng bởi vì chỉ có đại khí vật người mới không bị hạn chế lâm tiêu khách cũng không giàu diếm chi tiết nói cái khác thần linh cảnh một khi bước vào tất nhiên gặp thiên đạo thần lôi hủy diệt tính công kích lâm thất giả như có điều suy nghĩ vậy các ngươi là hy vọng cái này chín lớp phong ấn bị phá ra sao không hy vọng lâm tiêu khách cơ hồ không chút nghĩ ngợi nói chí ít tạm thời không hy vọng một khi trận pháp phá vỡ những người kia có thể cảm ứng được giới này tuất ta đi không đợi lâm thất giả tiếp tục hỏi thăm lâm tiêu khách không còn có bất luận cái gì âm thanh lâm thất giả hiếp hai mắt rơi vào trong trầm tư cơ đạo nghiêu chí ít phá vỡ lưỡng trọng phong ấn thậm chí hắn như không chết vô cùng có khả năng phá vỡ tam trọng tù thiên tỏa hồn trận chỉ còn lại hai đến ba lớp phong ấn lấy thực lực của hắn bây giờ lại phá vỡ lưỡng trọng không có vấn đề bất quá nếu là còn có tam trọng hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc mà lại một khi phá vỡ thủ thiên tỏa h ồ n thần thần giới thế lực gián g lâm đại la không có phần thắng chút nào chỉ có thể chờ một chút lâm thất dạ tập trung ý chí âm thầm chấm âm lập tức nhìn hướng về sau phương sở trần hoan nói sở trần hoan để bạch ngọc kinh bay hướng trung châu cùng bắc nguyên bên i cạnh vâng sở trần hoan cung kính đáp những người khác nghe được lâm thất dạ kinh ngạc không thôi gian nan đại la nhanh như vậy liền chuẩn bị tiến đánh cự lê thần triều sao cái này không khỏi cũng quá nhanh một chút cổ chu thần triều mặc dù diện nhưng cái này thiên hạ xưa nay không khuyết thiếu ra tâm bừng bừng、người. đại la muốn triệt để cầm xuống cổ chu thần triều cương thổ cũng chỉ ít cần mấy năm thời gian bất quá tần hủ các loại túi khôn lại là minh bạch lâm thất dạ ý tứ lâm thất dạ cũng không phải là muốn theo cựu lê thần triều khai chiến mà là muốn ngăn cản cựu lê thần triều xuôi nam thiên tử thủ biên giới cựu lê thần triều tất nhiên vô cùng kiên kỵ sự thật cũng là như thế làm nửa tháng sau lâm thất dạ đến trung châu cùng bắc nguyên biên cảnh nguyên bản sùng sùng muốn động cựu lê đại quân sinh dừng bước cổ chu thần đô hủy diện cho cựu lê đại q u â i n h mang đến quá lớn áp lực thiên ma thần đô ngự thư phỏng lê si sắc m một bàn tay trùng điệp đập vào bàn bên trên lâm thất dạ hạ tử trong hàm giang gạt ra mây chữ cổ chu thần triều hủy d i ệ t tin tức như là kinh đ ả o hải lãng đồng dạng quét sạch cựu huyền đại lục người trong thiên hạ kinh hãi vô cùng lê si cũng cực kỳ không bình tĩnh hắn vốn cho rằng thừa dịp đại la cùng cổ chu thần triều khai chiến cựu lê đại quân có thể sôi nam khai cương thái thổ lại nằm mơ đều không nghĩ tới cổ chu thần triều cứ như vậy không có liên liên cơ đạo n i ê u cũng không rõ sống chết đáng hận nhất chính là lâm thất dạ thế mà tự mình ngăn ở bắc nguyên trên biên cảnh hoàn toàn không g i n g võ đức nếu là trước đó đế vương tuyệt không tù v đ ơ n g đối vương hít sâu một cái nói một khi đại la thống nhất trung châu tất nhiên trên lưng nhất thống thiên hạ lấy lâm thất giả cùng đại la thực lực hôm nay cựu lê thần triều khẳng định là không ngăn nổi chuẩn lê si trầm giọng nói bắt vương đồng thời dẫn binh xuôi nam tiến đánh tam vực trầm không tin đại la muốn cầm xuống cổ chu thần triều còn có thể ngăn cản ta cựu lê đại quân nội tâm của hắn cũng có một loại manh liệt cấp bách cảm giác nhưng lâm thất dạ tự mình trấn thủ biến cảnh đông vương mặt mũi tràn đầy đ ắ g chát thần chủ nhóm chúng ta còn có cựu lê tộc một vị khắc vương tức trầm giọng nói cơ đạo nghiêu cái này cho nên bại nhanh như vậy là bởi vì hắn tự tìm đường chết phong cấm cơ gia nhóm chúng ta có thể từ cơ gia cùng đế ra ra tay lời này vừa nói ra đám người ánh mắt sáng lên bây giờ bằng vào cựu lê thần triều xác thực rất khó ngăn cản đại la nhưng nếu là đem cơ gia cùng đế g i a giải cứu ra đâu cái này hai đại gia tộc khẳng định đều đối lâm thất dạ hận thầu xương cho dù kiên kỵ thiên cơ lâu minh không dám tới khẳng định cũng sẽ âm thầm độc thủ đây đúng là một cái biện pháp bất quá lâm thất dạ cũng sẽ không nghĩ không ra đông vương bình tĩnh nói c h ấ m tự mình độc thủ lê si bỗng nhiên đứng dậy mặt mũi tràn đầy hàn quang thần chủ không thể đông vương vội vàng thuyết phục cơ gia cùng đế ra bây giờ đều tại đại la cảnh nội lâm thất dạ khẳng định để trọng binh chấn giữ chẳng lẽ chầm liền đại la người cũng không bằng lê si hử lạnh một tiếng đông vương không dám nhìn thẳng Trên chán chảy ra tinh chán mịn chảy hôi, túi đầu nói, thế ra túi mồ lê à thần chủ, đại la người có thể thi triển chủ, không người gian Nazi. có đại la l s i những người khác hắn không lo lắng nhưng hắn rất kiên kỵ lâm thất dạ cùng hắn phân thân thực lực lần trước hắn đã bại qua một lần nếu không phải còn có chút giá trị lợi dụng lâm thất dạ lúc ấy liền xử lý hắn hắn chỗ nào còn có thể sống đến bây giờ vậy các ngươi nói làm sao bây giờ lê s i sắc mặt càng phát ra khó coi bắt vương ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi ai cũng nghĩ không ra tốt hơn biện pháp nội tâm càng là cực kỳ bất đắc dĩ bất chi bất giác đại la đã phát triển đến bọn hắn sợ hãi tình trạng thân chủ có thể hay không để ra tộc độc thủ đột nhiên trong đó một vị vương tức t h ấ p giọng nói lê si nhữ mày lại không nói gì lại dọa đến kia vương tức sắc mặt c h n g bệnh cơ đạo n h i ê u cả đời đều đang nghĩ lấy thoát khỏi cơ r a chấm cùng các ngươi may mắn đã sớm đi ra cái kia vũng bùn chẳng lẽ còn muốn dẫm lên vết xe đổ sao lê si đạm mặt nói t h ầ n luôn lần chết kia vương tức phủ phù một tiếng quỷ trên mặt đất đứng lên đi lời này về sau chấm không muốn được nghe lại lê si trầm giọng nói dù là cựu lê hủy diệt dù là các ngươi cùng chầm cùng độ mặt lộ cùng lắm thì thong don chịu chết cũng không thể rốt cuộc cựu lê tộc có bất luận cái gì liên quan có chút đ ồ vật so tử vong càng đáng sọ vâng thám vương trịnh nặng đáp t h ầ n chủ thần cung bên ngoài có người cầu kiến lúc này một thanh âm từ bên ngoài truyền đến đối phương nói có thể t r ợ thần chủ hủy d i ệ t đại la chương năm trăm chín mươi b ố vân ra xuất thủ có thể hủy d i ệ t đại la lê si cùng đông vương bọn người nghe nói như thế đầu tiên là hơi s ư ớ n g sở lập tức mặt mũi tràn đầy coi nhẹ l i ê n bọn hắn đều đối đại la thúc thủ vô sách ai lại dám rong rạc hủy diện đại la trừ phi cơ ra cùng đế ra những cái kia ẩn sĩ、si、đại tộc nghĩ đến cái này lê si bọn người đột nhiên sắc mặt trầm xuống chẳng lẽ lại mang tới lê s i quát khe nói sau một lát hai thân ảnh chậm rãi đi vào ngự thư phòng lại là một nam một nữ nam anh tuấn phi phạm nữ tịnh lệ tuyệt trần hai người đều mặc màu trắng vân áo mi tâm có cái này một đạo màu xanh nhân ký vân phi vụ gặp qua lê thần chủ hai người có chút thi lễ lời này vừa nói ra trong đại s ả n h b ầ u không khí trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm vân ra người lê s i nhó mắt trước đó hắn còn có điều hoài nghi nhưng bây giờ hắn quả thật có chút ý tưởng vân ra xác thực có hủy diện đại la năng lực vân phi vụ mỉm cười nói ngay vào điểm chính lê thần chủ nhóm chúng ta giúp ngươi hủy diệt đại la chấm dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lê si cười nhạo một tiếng nhóm chúng ta muốn cứu vân giao vân phi vụ ngưng tiếng nói vân giao cấu kết thần anh vốn là đáng chết lê si ánh mắt xứng sở vân phi vụ nghe vậy cười nhạt một tiếng lê thần chủ vân giao có lẽ có sai nhưng mọi người mục đích đều cái này đồng dạng là có thể đi đến phương pháp cuối cùng lại nói nếu như thần anh có thể giúp ngươi đạt được cựu huyền đại lục ngươi liền nhất định sẽ cự tuyệt sao đương nhiên lê si không chút nghĩ ngợi nói vân phi vụ cười lắc đầu nói tốt t việc này đúng sai tạm thời chó luận mục đích của chúng ta là cứu ra vân、Ngân、giao mà mục đích của các ngươi thì là trọng thương đại la mọi người theo như nhu cầu nhóm chúng ta vì sao không liên thủ đâu lê si trầm mặc lúc này đông vương lại nói vân giao là người ai có thể tin được nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao vân phi vụ lạnh lùng lường đông vương một chút ngươi đông vương căm tức nhìn vân phi vụ nơi này là i ể u lê lê si cũng mở miệng vân giao xác thực không thể tin vân phi vụ thu liễm vẻ giận dữ nói dạng này như thế nào nhóm chúng ta chính sẽ cứu ra vân、Ngân、giao đồng thời ngăn chặn lâm thất dạng lê si hai mắt nhắm lại cái này biện pháp cũng không phải không thể tiếp nhận c h ỉ ít bọn hắn không cần trực diện lâm thất dạng chấm cần làm cái gì lê si biết rõ trên trời sẽ không r ứ t điểm bánh đây chính là ngươi nói hủy diệt đại la biện pháp đương nhiên bằng vào nhóm chúng ta còn chưa đủ làm nhóm chúng ta ngăn chặn lâm thất dạ thời điểm lê thần chủ cần dẫn người phá vỡ đế g i a cùng cơ gia p h o n g ấn vân phi vụ cười nói thành giao lê si không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng vân ra đế g i a cùng cơ gia tam đại gia tộc liên thủ cộng như thiên cơ lâu cũng phải kiềm kỵ mấy phần hủy diệt đại la cơ hội rất lớn chủ yếu nhất là cựu lê thần triều nỗ lực cũng không nhiều vân phi vụ nghe vậy tiệ n tay lấy ra một viên ngọc bội ném cho lê si đại khái sau một tháng ngọc bội vỡ vụn thời khắc chính là lúc đập thủ dứt lời vân phi vụ hai người quay người rời đi lê si nhìn qua cửa ra vào thật lâu thất thần thân chủ vân g i a tại sao muốn làm như thế đông vương mở miệng lôi trở lại lê si suy nghĩ lê si cũng đang suy nghĩ vấn đề này vân g i a đã có năng lực ngăn chặn lâm thất dạng hẳn là cũng có thể phá vỡ đế ra cùng cơ ra trợ pháp tại sao muốn kéo lên hắn bằng tăng phóng hiểm trầm ngâm lửa này hắn cũng không muốn minh bạch mặc dù không biết rõ vân gia mục đích nhưng chẳng còn có chọn sao đông vương mấy người mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đúng vậy a ngoại trừ cùng vân gia liên thủ bọn hắn còn có cái khác b i ệ n pháp sao ngọc kinh lâm thất giả cùng diệp khinh vũ hai người tại trong ngựa hoa viên ngắm hoa chân trời tương đạo màu vàng kim khí vận thỉnh thoảng từ bốn phương bay lượn mà tới khí vận thần hải không ngừng lớn mạnh khí vận thần long càng là đến gần vô hạn vạn giảm dài đột nhiên diệp k i n h vũ khoát tay áo chung q u n h cung nữ cùng thị vệ nhau nhau t ố i lui trên mặt nàng hiện lên một tia vẻ h sầu phu quân vừa mới có người tiếp xúc vân ồ、oh. lâm thất dạ hai mắt nhắm lại ta tại vân giao thể nội bày ra một đạo ân ký thời khắc kiến thức lấy hắn hết thảy quả nhiên như ngươi sở liệu vân g i a muốn động thủ d i ệ p k i n h vũ hít sâu một cái nói vân g i a tia thế nhưng là siêu nhiên tại thần triệu bên ngoài đến từ thần giới đại gia tộc mặc dù nàng tin tưởng lâm thất dạ thực lực nhưng vẫn như c ũ khó nén vẻ lo lắng b a n g vào một cái vân g i a còn không đủ lâm thất dạ thản nhiên nói ý của ngươi là d i ệ p k i n h vũ kinh ngạc lê si hẳn là cũng sẽ động thủ lâm thất dạ khẽ cười nói bạch ngọc kinh c h ấ n thủ hai v ư ợ t biến cảnh lê si tất nhiên ăn ngủ không yên khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ta nhưng là cựu lê tộc lại có chút đặc thù hắn sẽ không cầu trợ ở cựu lê tộc đồng dạng vân gia muốn đối phó ta cũng không có nắm chắc tất thắng chỉ có thể kéo lên lê si hai phe khẳng định ngăn nhịp với nhau d i ệ p kinh vũ không nghĩ tới lâm thất dạ để bạch ngọc kinh c h ấ n thủ ở đây thế mà còn có dạng này mục đích cựu lê tộc có cái gì đặc thù nàng vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc nói lâm thất dạ ngẩm đầu nhìn xem bầu trời ngưng tiếng nói cựu lê tộc huyết mạch tương đối đặc biệt thụ thiên không cách nào k i ề m dung khí vận nói cách khác bình thường cựu lê tộc là không thể nào lập thần triều d i ệ p k i n h vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cựu lê tộc không cách nào lập thần triều kia vì sao lê si sáng lập cựu lê thần triều nhất khiến nàng rất ngạc nhiên chính là cựu lê tộc huyết mạch thế mà để thiên địa đều kiên kỵ cái này cỡ nào a đáng sợ huyết mạch chỉ lực lâm thất dạ không có giải thích mà chỉ nói đã lê si cũng gia nhập tiền đến tám chín phần mười sẽ đối với cơ gia cùng đế ra trận phát động thủ người xác định như vậy diệm k i n h vũ như có điều suy nghĩ bởi vì chỉ có cứu gia đế gia cùng cơ gia bọn hắn đối phó ta nắm chắc lớn hơn lâm thất giả lơ đễm bất quá đây cũng là một cái cơ hội một cái đại la nhất thống thiên hạ cơ hội diệp k i n h vũ khẽ vất c ằ m nàng biết rõ lâm thất giả muốn xuống tay với lê si lê si vừa chết cựu lê thần triều tự nhiên sụp đổ đại la nhất thống thiên hạ chẳng qua là nước chạy thành sông sự t ì n h chỉ là nàng có một vấn đề vẫn như cũ cực kỳ không hiểu phu quân ngươi làm sao biết rõ vân gia sẽ cứu vân giao lâm thất giả mỉm cười bởi vì vân gia o thân phận rất đặc thù ngươi cảm thấy một cái bình thường vân gia đệ tử có thể có được nhiều như vậy pháp bảo sao diệp k i n h vũ lắc đầu s á t thực không có khả năng gần nhất ta lại từ trên người nàng đ ạ t được mấy món p h á p bảo đưa cho v ô tuyết bọn hắn lâm thất dạ có chút kinh dị vân giao thật đúng là một tòa bảo sơn lập tức hắn chỉnh trọng nói mấy ngày nay ngươi tận lực không muốn tiếp xúc vân giao tôn u vui này còn phải để bọn hắn diễn tiếp có n ắ m chắc không diệp k i n h vũ gật gật đầu lại hỏi cần ta làm cái gì lâm thất dạ cười cười nói s á t thực cần ngươi giúp bật điệu từ bắt đầu từ ngày mai ngươi đến thay chấm vào chiều ta diệp k i n h vũ chọn mắt hốc m ộ lập tức trong nháy mắt nghĩ tới điều gì ý của ngươi là bọn hắn có thể sẽ đối ta đậu thủ không phải khả năng mà là nhất định lâm thất dạ hai mắt nhắm lại bây giờ đại la sớm đã đầy đủ cường đại không cần thiết che giấu đã như vậy đem c ử u huyền đại lục náo cái long trời lở đất lại như thế nào chương năm trăm chín mươi lăm ngươi nhìn ta là ai ngọc kinh phượng nghi cung một tòa nhã huyền bên trong bố trí một cái trận pháp trong kết giới một cái to lớn màu xanh huyền điệu bốn phía tán loạn điên cuồng công kích trận pháp nhưng mà trận pháp kết giới bất động mảy may thật lâu màu xanh huyền điệu rốt cục mệt mỏi mềm nằm dạp trên mặt đất lâm thất dạ diệp khinh vũ bản thân nhất định muốn các ngươi chết không yên lành màu xanh huyền điệu phát ra bén nhọn teo to nó không phải người khác chính là vân giao đã từng phách lối không ai bị nổi nàng giờ phút này trở thành cá trậu chim lồng có thể nghĩ nội tâm của nàng phẫn nộ lúc này một đạo bóng hình x i n h đẹp chậm rãi đi tới xuất hiện tại kết giới bên ngoài diệp k i n h vũ vân giao ánh mắt băng lãnh hận không thể lập tức xông ra trận pháp đem đối phương ăn sống nữa tươi vân giao dãy r ủ i là không có ý nghĩa phu quân sở dĩ lưu ngươi một mạng ngươi hẳn là biết rõ nguyên nhân diệp k i n h vũ thản nhiên nói ánh mắt bình tĩnh không có bất luận cái gì đồng tình muốn cho bản thân thân phục người xin nói ngậu vân g dao cười bông Diệp n hóa Vũ, người n thành hình người mở ra thủ trưởng lấy ra một cái vòng ánh sáng long lanh băng truy nhẹ nhàng nô ra trận pháp kết giới bông quỷ dị xé mở một cái lỗ hồng lớn vân giao thư giãn thích ý đi ra d i ệ p k i n h vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới vân giao đột nhiên có loại thủ đoạn này người cố ý phá hư trận pháp là vì dẫn ta tới đây d i ệ p k i n h vũ khôi phục lại bình tĩnh thần sắc gầm trầm vô cùng đương nhiên vân giao lộ ra một k i a đắc ý lập tức lấy tay vung lên đi thoại âm rơi xuống mấy đạo thân ảnh phóng lên t ậ n trời ta nhưng vào lúc này một đạo gầm t h é t văng lên đã thấy một đám thị vệ từ đằng xa vào tới vừa vân gặp được vân giao mang đi diệm k i n h vũ một màn nhanh thông chi thần chủ trong đó một người thị vệ kinh hô sau một lát, thần cung bên trong một mảnh sao động lòng người bàng hoàng hoàng hậu bị người từ thần cung bắt đi bao nhiêu người muốn vì này bị hỏi tội một thời gian đại la cao tầng toàn bộ tụ tập thần cung ngự thư phòng trước bị xuống một mảng lớn nhưng mà lâm thất dạ lại thật lâu chưa từng xuất hiện cái này khiến bọn hắn càng thêm sợ hãi thàng đến tần hủ cùng mộ dung lạc trần từ ngự thư phòng đi ra để đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình tất cả mọi người mới như được đại xá phần lớn người rời đi chỉ có lâm vô ảnh cùng kiểm vô sinh vẫn như cũ thủ hộ tại ngự thư phòng trước hai người nhìn nhau đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt nghỉ hoặc bình thường mà nói diệp k i n h vũ s ả ra chuyện lâm thất dạ đoán chừng sẽ trước tiên đuổi theo nhưng cho tới bây giờ đều không có bất luận cái gì đọc tính lâm vô ảnh kiếm vô sinh cần phải toàn lực cứu r a hoàng hậu lúc này một đạo băng lanh thanh â m từ ngự thư phòng bên trong chuyển ra vâng lâm vô ảnh cùng kiếm vô sinh hai người lên tiếng mang theo huyết ý hệ vệ cùng tàng kiếm vệ đạp không mà lên lúc này vân giao một nhóm mang theo diệp k i n h vũ đã ly khai bạch mọc kinh cực tốc hướng phía đông thổ phương hướng bay đi trên đường đi diệp k i n h vũ không nói một lời vân giao nhịn không được d ễ c ậ nói diệp k i n h vũ xem ra ngươi tại lâm thất dạ trong lòng địa vị cũng không như thế nào hắn không đến cũng đổi bây giờ cũng không đuổi theo. Vẫn lúc à là nói, đại la ngoại trừ lâm thất giả, những người khác là phế vật. Diệp Kinh vũ không nói. Công đại giả, Diệp la lâm trừ thất vật. trầm mặt khác phế h c Vũ a l ú này bên cạnh một người nam tử xốc lên vành nón lộ ra một trường tuấn giật gương mặt đã lâm thất dạ chưa thể trước tiên đổi theo kế hoạch của chúng ta thành công các ngươi kế hoạch gì diệp k i n h vũ trầm giọng hỏi vân giao cười lạnh nhìn xem diệp k i n h vũ ngươi rất muốn biết rõ sao bản thân lại không nói cho ngươi vừa dứt lời nam tử lấy ra một viên ngọc đ i thiện tay bóc nát hiển nhiên hắn chính là vân phi vụ bên kia hắn là bắt đầu hành động vân phi vụ nhìn qua phương tây cười nói Bất quá lâm tất h dạ cũng không đuổi theo vô cùng có khả năng tiên về bên kia bọn hắn đoán chừng phải ngã n ấ m mốc bên kia hiển nhiên là chỉ đế ra cùng cơ gia bí cảnh cầm vào v ề phần xui xẻo khẳng định chính là lê si bọn hắn đã cứu ra vân giao lê si sống hay chết hắn căn bản không quan tâm các ngươi cùng lê si liên thủ rồi d i ệ p k i n h vũ đột nhiên nhìn chằm chằm vấn phi vụ xem ra ngươi cũng không nốc vân giao không nghĩ tới d i ệ p k i n h vũ nhanh như vậy liền nghĩ đến thản nhiên nói bây giờ đại la ngay tại trinh phạt cổ chu thần chiều cơm thổ chắc hẳn cơ gia cùng đế ra bí cảnh thủ vệ không đủ đi chỉ cần lê si cứu ra cơ gia cùng đế ra nói la t đến đây nàng vốn cho rằng diệp k i n h vũ biết phẫn nộ cùng sợ hãi nhưng mà diệp khinh vũ thần sắc không hề bận tâm dường như hoàn toàn không biết rõ trong đó nguy hại thậm chí còn hiếu kỳ hỏi thần gia cùng diệp ra đâu diệp gia đã sớm hủy diệt tấn thăng dòng độc đỉnh diệp lâm tiên cũng đi thông thần cổ lộ hơn phân nửa là chắc chắn phải chết vân giao hí ngược cười một tiếng về phần thần gia thế nhưng là có thể nhất tần nhẫn trừ phi cựu huyền hủy diện nếu không bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện nhúng tay bằng không tần chiến thiên làm sao có thể bại nhanh như vậy thì ra là thế diệp khinh vũ nhưng lại lộ ra đ ằ m chiêu chỉ sắc cựu lê tộc tương đối đặc t h ủ hẳn là cũng sẽ không nhúng tay a bọn hắn không phải sẽ không nhúng tay mà là không dám nói đến cựu lê tộc vân giao trong mắt lóe lên một vòng kiên k � vì sao không dám diệp k i n h v n g ư ơ i chỉ là tù nhân bản thân dựa vào cái gì nói cho ngươi vân giao t r ừ n g diệp k i n h vũ một chút ngươi thế nhưng là nghiền ép bản thân mấy kiện pháp bảo ngươi nói bản thân nên như thế nào tra tấn ngươi như trở thành tù nhân chính là ngươi diệp k i n h vũ h i ế t mắt cười một tiếng vân giao bị diệp k i n h vũ có chút tức giận nhóm chúng ta nơi này bảy cái thần lính cảnh đừng nói ngươi chính là lâm thất dạ tự mình đến đây bản thân đều để hắn có đến mà không có về vân giao chỉ có chút người này sao diệp k i n h vũ nhìn c u n g quanh đám người một chút những này còn chưa đủ h vân giao cười lạnh đưa tay một bàn tay hướng phía diệp k i n h vũ trên mặt đánh tới、ba. một tiếng v a n giòn đã thấy diệp k i n h vũ đột nhiên đưa tay nhẹ nhõm bắt lấy vân giao thủ trướng vân giao nụ cười trên mặt ngưng kết ngươi làm sao không có việc gì vân phi vũ cũng là giật mình diệp k i n h vũ đã bị bọn hắn phong ấn tu vi làm sao có thể còn có thể phản kháng giờ k h ắ c này hắn đột nhiên ý thức được việc lớn không tốt hết lớn công chúa xem chừng công chúa xem ra ngươi tại cựu thiên huyền tộc địa vị s á c thực không thấp diệp k i n h vũ cười cười xem ngươi thần sắc thật bất ngỏ ngươi nhìn ta là ai dứt lời diệp k i n h vũ lấy tay v ư n g lên lộ ra một chương nhuộn vân giao hoảng s ợ tới cực điểm gương mặt Trước kiếm đạo đệ lục cánh. lâm ụ c cánh. l thất dạng vân giao thanh n m bén ọ n một bộ như thấy quỷ bộ dáng vân phi vụ mấy người cũng kinh ngạc vô cùng bọn hắn tóm đến căn bản không phải d i ệ p khinh vũ lại là lâm thất dạng lâm thất dạng không phải đường đường thần triều chi chủ sao thế mà huyễn hóa thành một cái nữ nhân hắn đế vương tôn nhưng đâu kinh không kinh h ỉ ý không ngoài ý m u ố n lâm thất dạng b i t miệng cười một tiếng vân giao trước tiên muốn tránh thoát lâm thất dạ thủ trưởng lại bị lâm thất dạng gắt gao chụp lấy một đạo hào quang màu tử kim nở rộ trong nháy mắt đem vân giao bao phủ ở bên trong thần đạo phong long thuật thả ta ra vân dao gầm thét giống như liên cuồng cùng, cùng tiến lên giết hắn cho ta vân phi vụ mấy người nào dám do dự sáu người đồng thời xuất thủ cùng bạo năng lượng ba động gần như nghiền nát hư không lít nha lít nhít lôi đỉnh gào thét trong trước mắt lâm thất dạ liền bị d ì n lập tại mấy người kinh ngạc trong ánh mắt lâm thất dạ một tay dẫn theo vân dao từ đao quang kiếm ảnh bên trong đi ra tiện tay đem vân dao ném về phía mặt đất vốn còn muốn cùng các ngươi h ả o h ả o chơi một cái bất quá đã lê ít đã đậu thủ kia đã không có ý nghĩa lâm thất dạ chắp tay nhi lập cười tủm nhìn xem vân phi vụ mấy người các ngươi muốn chết như thế nào lâm thất dạ thả công chúa v â n phi vụ căm tức nhìn lâm thất dạ một người khác cũng uy hiếp nói ngươi chỉ có một người tuyệt không phải nhóm chúng ta sáu người đối thủ công chúa nếu là thiếu một cái lông tơ định đ ổ diện đại la、Phúc. lời còn chưa dứt, một đạo huyết quang nở rộ uy hiếp lâm thất dạ người nhục thân trong nháy mắt một phân thành hai máu vẩy trời cao v â n phi vụ bọn người lời đến khỏe miệng ngữ cứ thế mà nuốt xuống vừa rồi bọn hắn chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên nhanh quá nhanh từ đầu đến cuối bọn hắn đều không thấy rõ ràng lâm thất dạ l ạ như thế nào xuất kiếm lâm thất dạ lấy tay một chiêu một đoàn thanh sắc quang mang bay vụt mà tới lơ lửng tại hắn lòng bàn tay đúng là thần linh cảnh lâm thất dạ phong ấn t h ầ n cách chậm rãi hướng vân phi vụ năm người đi đến mỗi một bước mặc dù không có bất kỳ thanh em gì lại giống như thái sơn áp đỉnh giống như phát ra như kinh lôi rung động còn lo lắng cái gì liên thủ giết hắn vân giao cũng bị lâm thất dạ kiếm đạo kinh đến so với ngày đó cùng lâm thất dạ chiến đấu hắn giờ phút này còn đáng sợ hơn nhiều lắm hắn thế mà một mực tại ẩn giấu thực lực nhưng lại thế nào ẩn tàng không phải là nửa bước thần linh cảnh sao thần linh cảnh nên hào hào đợi tại thần giới lâm thất giả chậm rãi phun ra một câu、Phúc. lại một thân ảnh bị xé nát chỉ có một đạo quang đoàn lơ lửng tại hư không t v â n phi vụ bốn người hít một hơi lạnh đây hết thảy bọn hắn nhìn rõ ràng lâm thất giả căn bản là không có xuất kiếm nhưng bọn hắn nhưng đã chết một người hắn là thế nào làm được kiếm linh hắn là đệ lục cảnh kiếm đạo cường giả vân giao kinh hô mặt mũi tràn đầy sợ hãi v â n phi vụ bốn người con ngươi kịch liệt co dù lại kiếm đạo đệ lục cảnh nói đùa cái gì tiểu thế giới tại sao có thể có loại này tồn tại cho dù tại thân giới đó cũng là cường giả định cao a có đ ư bất bất lâm đạo ỉ thất giả cười ế m đạo nhìn vân giao một chút này nương môn thực lực không ra hồn nhưng nhãn lực vẫn phải có lâm thất giả thả nhóm chúng ta ly khai từ nay về sau ta vân ra tuyệt không đối địch với ngươi vân giao cảm nhận được lâm thất dạ ả trên thân băng lãnh sắc ý vội vàng cầu xin tha thứ lấy lâm thất giả đệ lục cảnh kiếm đạo thực lực chút người này thật không đủ hắn giết thậm chí đều không cần hắn tự mình đ ộ n g thủ kiếm linh liền có thể nghiền s á t vân phi vụ bọn hắn Chập. tâm thất dạ thản nhiên nói phốc phốc mấy tiếng giọt vang vân phi vụ bốn người ngửa mặt nga xuống trên cổ xuất hiện một đạo t ỉ n h m i ệ n g vết kiếm mấy người hoảng sợ nhìn xem lâm thất dạ đột nhiên thể nội toát ra vô số l ờ i kiếm bốn người thân thể hóa thành mênh mông hết u y vụ chỉ có thần cách lơ lửng tại hư không người vân giao thanh â m phát r u n vừa sợ lại sợ nàng nam mộng cũng nghĩ không ra lâm thất dạ khủng bố như thế đây chính là hắn chân chính thực lực mà nàng một mực tại tính toán như thế một cái người khủng bố nàng nghĩ không hiểu cựu huyền thế giới tại sao lại có dạng này tồn tại nàng càng thêm nghĩ không hiểu lấy lâm thất giả thực lực hoàn toàn có thể tùy tiện quét ngang cựu huyền đại lục vì sao muốn làm từng bước làm nàng nghĩ đến đại la thần t r i ề u lúc nàng minh bạch lâm thất giả đang l u y ệ n binh mục tiêu của hắn là thần giới yên tâm ta tạm thời không giết n g ư ơ i lâm thất giả đ ạ n mạc nhìn xem vân giao dù sao ta cùng cựu thiên huyền tộc còn có chút ân đoán vân giao bị nhìn tê cả ra đầu đã lâm thất g i cùng cựu thiên lựa chọn có ân đoán vì sao không giết nàng chẳng lẽ lâm thất g i đ ư n g si tâm vọng tưởng ta sẽ không bán đứng cựu thiên huy vân giao cắn răng nói cựu thiên huyền tộc tại thần giới cực kỳ thần bí có rất ít người biết rõ kỳ cụ thể vị trí lâm thất dạ hiển nhiên là muốn thông qua nàng tìm tới cựu thiên huyền tộc nàng tinh nguyên chết cũng sẽ không cho cựu thiên huyền tộc mang đến cái này đại phiền toái lâm thất dạ thản nhiên nói vân g i a những người khác đâu vân g i a chỉ những thứ này người đều bị ngươi giết vân giao không chút nghĩ ngợi nói thật sao lâm thất dạ hí ngược cười một tiếng đúng lúc này lại có trên trăm cố cường đại khí tức từ phương bắc bay lượn mà tới trong t r ớ c mắt mấy chục hơn trăm người xuất hiện tại lâm thất dạ tầm mắt vân giao nhìn thấy một màn này thân thể run dày kịch liệt nàng ra sức gào k h é t nhưng thanh âm căn bản không cách nào truyền đi hiển nhiên những người này đều là vân g i a người bọn hắn nhìn thấy vân ra thật lâu không có cùng bọn hắn tụ hợp liền hướng phía bạch ngọc kinh phương hướng bay tới công chúa người tới nhìn thấy bị nhốt vân dao nhao nhao tức giận không thôi lâm thất dạ thả công chúa trong đó một nữ tử tức giận nói chính là cùng vân phi vụ cùng lê si đạt thành hiệp nghị vân thanh loan lâm thất dạ hai mắt nhắm lại vừa chuẩn bị đ ộ n g thủ đột nhiên vân ra người nhường ra một con đường đã thấy hai cái vân ra người áp lấy một thân ảnh tiến lên kia là một nữ tử đầy người vết thương suy yếu vô cùng lâm thất giả thấy thế mặt mũi tràn đầy hàn xương thất giả đi mau không cần phải để ý đến ta nữ tử thanh âm suy yếu tràn đầy khẩn cầu lâm thất giả không nói quanh thân lại là đã nổi lên hàn xương vân giao nhìn thấy lâm thất giả t h ầ n sắc điên cuồng cầm thét tiên nữ nhân không phải người khác chính là lâm thất giả mãi mãi cơ như tuyết trước đó không biết rõ lâm thất giả chân chính thực lực vẫn phi vụ nghĩ đến dùng cơ như tuyết đến uy hiếp lâm thất giả nàng là đồng ý nhưng bây giờ nàng biết rõ lâm thất giả chính là kiếm đạo đệ lục cảnh cờ giả căn bản không cần động thủ liên có thể nghiện sắt vân ra những người này dùng cơ như tuyết đến uy hiếp hắn không phải muốn chết sao lâm thất dạ không nghe thấy ta sao vân thanh loan vẫn n ộ quát thả công chúa nếu không ta ở ngay trước mặt ngươi đem nàng tra tấn đến chết dứt lời nàng có ngón đúng ra một đạo kiếm mang hướng phía cơ như tuyết cánh tay chém tới phúc một đạo huyết quang nở rộ một cánh tay cao cao ném đi mà đi ngay sau đó một trận bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không vân thanh loan che lấy tay cụt vạn phần hoảng sợ ai ai tại giấu đầu lỗ đôi cút ra đây nhưng mà không người đáp lại nàng đã thấy lâm thất dạ chậm rãi phóng ra bước chân hướng phía vân ra đám người đi đến c h ấ m sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi đem ngươi cha tân đến chết chương năm trăm chín mươi bảy diệt vân gia là ngươi vân thanh loan bỗng nhiên n g ầ n đầu kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạng nàng có chút không dám tin vừa mới nàng rõ ràng không có gặp lâm thất dạng xuất thủ a vẫn nhìn chu vi nàng lúc này mới ý thức được vẫn vi vụ đám người đã không thấy bóng dáng trong không khí ngược lại là tràn ngập huyết tinh chi khí một cái không tốt suy nghĩ tại trong óc nàng hiện lên lâm thất dạng không có trả lời mà là chậm rãi nâng tay phải lên năm ngón tay vẻ nhẹ phốc phốc mấy đạo huyết kiếm nở rộ mấy cái vân gia tu sĩ bỗng nhiên bị sỏ xuyên mi tâm chết không thể chết lại nhanh giết hắn vân thanh loan kinh hoàng giống to loại thủ đoạn này thật là đáng sợ vân ra người nghe vậy lập tức c ù a lên lâm thất giả năm ngón tay thỉnh thoảng múa mỗi một cái ngón tay mở ra đều có một người ngã xuống đất không d ậ y nổi vân ra người còn chưa kịp sung lên tựa như cùng hạ sủi cảo nhao n h a u rơi xuống hư không vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian liền chỉ còn lại vân thanh loan một người giờ k h ắ c này nàng hoảng sợ đây là một cái như thế nào cái vật vân ra bên trong thế nhưng là có không thiếu thần linh cánh á cho dù bị áp chế tu vi vậy cũng không phải dễ dết như vậy nhưng lâm thất dạ giết bọn h ắ n người như là cắt cỏ giới cỡ như tuyết nhìn thấy một màn này sớm đã sợ ngây người nàng giống như lần thứ nhất nhận biết lâm thất dạ tiếp xuống tới phía ngươi lâm thất dạ lách mình xuất hiện tại cỡ như tuyết bên người lạnh lùng nhìn chằm chằm vân thanh loan không đợi vân thanh loan mở miệng một đạo lợi mang n ở rộ trong nháy mắt chặt đứt nàng một cái tay khác ngay sau đó chân trái chân phải tiên huyết tràn ngập hư không tràn g diện đáng sợ đến từ điểm vân thanh loan đau sắc mặt trắng bệnh vừa sợ lại sợ lấy nàng thực lực đừng nói chống cự liền nhìn đều nhìn không rõ ràng lâm thất dạ công kích nhưng mà lâm thất giả cũng không lập tức giết nàng mà là lắng lặng nhìn xem nàng máu tươi chảy xuôi nơi xa vân giao hai mắt đỏ bừng cắn chặt hầm răng từng tia từng tia tiên huyết chảy ra vân g i a tung thành cựu huyền đại lục vô tận tuyến nguyện thế mà mai kia hủy diệt kết quả này nàng hoàn toàn không thể nào tiếp thu được nàng gặp quá nhiều cường giả nhưng cũng sợ trình độ đều không kịp lâm thất giả chi và nhất giờ k h ắ c này nàng mới ý thức tới bọn hắn những người này muốn có được cựu huyền đại lục là buồn cười biết bao vân ra ngàn vạn lần không nên dùng lâm thất g i thân nhân đến uy hiếp hắn vân ra hủy diệt vẹn, vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu giờ phút này, vân thanh loan mặt lộ vẻ hoảng sợ mỗi khi nàng nghĩ khôi phục vết thương thời khắc lâm thất dạ liền tiếp theo công kích nàng ngược lại là muốn chạy trốn nhưng lâm thất dạ thần thức lại gắt gao tập trung vào nàng trong óc nàng ý niệm duy nhất chính là lâm thất dạ có thể cho nàng một thống khoái thời gian một hơi một hơi trôi qua vân thanh loan rốt c ụ c tiếp nhận không được ở thống khổ đưa tay một bàn tay hung hăng đập ở trên trán của mình đ ầ u như là dưa hấu đồng dạng nổ tung lâm thất dạ ánh mắt lạnh nhạt dường như đây hết thể không có quan hệ gì với hắn sắc khí trên người giống như thủy chiều thối lui một chỉ điểm ra mở ra c ớ như tuyết phong ân lâm ạ i chiêu, lấy Lập lấy mấy tay ra khỏa đan dược đưa cho nàng. Lập tức lấy tay một chiều, màu tím bẩm màn cho nàng. sáng nốt dược tức v n thành dao, hóa ộ thất cái quan điểm rơi quan vào ắ n lòng bàn tay. Có thể hay không thay ta đem nàng mang về Ngọc Kinh. Lâm tay. thể thay ta t hay Có h đem về dạ nhìn về phía cơ như tuyết nói được cơn h ư tuyết gật gật đầu thật lâu mới hồi phục tinh thần lại đưa mắt nhìn cơn h ư tuyết rời đi lâm thất dạ lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía phương tây lê s、sì, i đây là người vội vã muốn chết cũng đừng trách ta tây cảnh thính tuyết thành đế ra bí cảnh chỗ mấy đạo thân ảnh lạc yên chui vào hướng phía sơn cốc chậm rãi tới gần sự tình cực kỳ thuận lợi huyết y hệ vệ căn bản không có phát hiện bọn hắn tồn tại nửa chén t r à nhỏ thời gian nếu là không phá nổi t r ậ n pháp trước tiên ly khai một đạo thanh em hùng hậu vang lên người này không phải người khác chính là lệ si vâng m ấ y người khác gật gật đầu vâng sau một khắc mấy người không còn bảo lưu toàn thân khí tức nở rộ toàn lực công kích đế ra bí cảnh phong ân địch tập cùng lúc đó một tiếng kinh hô vang vọng t ư ơ n g cung vô số đạo thân ảnh cấp tốc hướng phía sơn cốc chỗ tới gần không cần lưu thủ toàn lực ứng phó lệ si hét lớn một tiếng cũng không còn bảo lưu côn bạo công kích giống như nước thủy triều đánh thẳng vào đế ra trận pháp phong ấn nhưng mà trận pháp màn sáng vững như thái sơn căn bản không có phá vỡ dấu hiệu lê xi、si、sắc mặt tâm trầm thời gian ngắn không cách nào phá khai trận pháp một khi lâm thất giả đổi tới sự tình liền phức tạp bất quá hắn tạm thời không hề từ bỏ vẫn như cũ toàn lực công kích mắt thấy cự ly nửa chén trà nhỏ thời gian càng ngày càng gần trận pháp phong ấn bỗng nhiên nổ tung vô số ánh sáng vẩy ra bốn phương phá vỡ cựu lên người kinh hỉ vô cùng đế ra phá phong mà ra lấy đế ra thực lực tất nhiên sẽ cho lâm thất giả mang đến vô tật viết p h ư c không đúng không phải nhóm chúng ta phá vó đi mau lê s i đột nhiên kinh hô vừa rồi hắn căn bản là không có xuất thủ làm sao có thể không lý do phá vỡ trận pháp mà n sáng o n g oong nhưng vào lúc này nói đạo quan g hoa từ thính tuyết lâu tru vi n ở rộ hóa thành một cái to lớn l ầ n giam g đem lê ít bọn người toàn bộ vây ở trung ương lê s i sắc mặt khó coi thân thức n ở rộ lại là chưa từng phát hiện đại la tu sĩ tung tích vừa rồi những cái kia khí thức sóng đã biến mất không thấy gì nữa hắn như thế nào còn không biết rõ bọn hắn trung kế đột nhiên lê ít b ỗ n nhiên mầng đầu nhìn về phía không trung đã thấy đứng nơi đó hai thân ảnh một đen một trắng giống như thần linh quan sát đại địa nhãn thần hờ hững lâm thất dạng bạch l u minh lê si thở sâu lạnh lùng mở miệng lê si đã lâu không gặp lâm thất dạ cười tủm tỉm nhìn xem lê si không nghĩ tới cái này thế mà chủ động tới chịu chết lê si nho a mắt nhìn chằm chặp lâm thất dạng hắn không biết rõ trước mắt lâm thất dạng là hắn bản tôn vẫn là phân thân nếu là phân thân hắn cũng không phải là không có phần thắng lâm thất dạng việc đã đến nước này không có gì đáng nói ra tay đi thế si rất nhanh bình tĩnh trở lại vô luận là lâm thất dạ bản tôn vẫn là phân thân một trận chiến này đều không thể tránh né nói quá nhiều đã không có bất cứ ý nghĩa gì hắn dư quang không phải liếc nhìn đế ra bí cảnh c n g vào nhưng đế ra người lại thật lâu chưa từng xuất hiện nội tâm của hắn bất an càng ngày càng m á n h liệt đột nhiên đã thấy cái kia trận pháp màn sáng lần nữa nở rộ đem đế ra bí cảnh bao phủ ở bên trong tây si lần này đối thủ của ngươi không phải chấm lâm thất dạ k h é p cười một tiếng vừa dứt lời bạch u minh thân hình l o i lên trong nháy mắt xuất hiện tại trận pháp bên trong chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu chiến chấm lê si giận không kèm được không phải hắn xem thường bạch rú minh mà là đại la đã xuất hiện lâm thất dạ tên yêu nghiệp này làm sao có thể xuất hiện cái thứ hai bạch rú minh không nói quanh thân chán phóng cường đại khí tức trực tiếp một q u y ề n đánh phía lê si muốn chết lê si gầm thét lại dám chủ động đối với hắn động thủ ngươi bạch rú minh cho là mình là ai một thời gian hai người bỗng nhiên đại chiến cùng một chỗ cùng bạo năng lượng ba động quét sạch bốn phương cựu lê thần t r i ề u mấy người khác tất cả đều bị cường đại khí tức tung bay mà ra ngũ tạng lục phủ đúc lên khoe miệng chảy máu đột nhiên mấy người nhìn nhau b ỗ n nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lâm thất dạc lâm thất dạ có chuyện chính Nói dám đánh một trận. lâm à Đông Vương, hắn nói. khiêu khích rất có l thất dạ lách ậ p tức khẽ mỉm cười c khẽ hy mỉm nói, vọng các người đừng để ta t ấ t Trước vọng. 598, cường hành Cựu Lê Tộc. Lâm thất giả lách mình thất lách giả m xuất hiện tại trận pháp bên trong đạo mạc nhìn xem đối diện đông vương mấy người nếu không vẫn là cùng lên đi lâm thần chủ yêu cầu sao dám không theo đông vương nghe răng cười một tiếng hắn đương nhiên sẽ không khinh thường cho dù lâm thất dạ không nói bọn hắn cũng chuẩn bị cùng tiến lên giống vừa dứt lời đông vương đóng n ử a mặt lên trời gào thét giống như một đầu hồng hoang manh thú một cống ngập trời giữ t ậ n chi khí từ hắn thật sâu nổ tung y di phục trong nháy mắt vỡ vụn thân thể của hắn đông tăng vọt trên thân càng làm ọ c ra từng chiếc màu máu lông tóc bao trùm lấy toàn thân màu máu lông tóc như là cương trầm sắc bén lăng lệ lâm thất dạ bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy cũng không đánh gãy đông vương nơi xa chuyển đến l ê xi、si、g ầ m thét chỉ gặp hắn hai mắt đỏ bừng như máu gân xanh trên trán kém chút nổ tung thân chủ chúng thần không cách nào đi theo ngơi khoảng trừng chúng thần đáng chết lúc này mặt khác một người mở miệng ánh mắt vô cùng kiên nghị đông dưng bọn hắn ba người thân thể cũng như là đông vương vẹn vẹn mười mấy hô hấp thời gian đông vương bốn người toàn bộ biến thành n g à n trượng chi cao quái vật toàn thân màu máu lông tóc như là máu nhuộm hai viên đỏ như máu con người thản ra dữ tợn chi quang trên đầu mọc ra một đôi xúc g i á c lôi đ ỉ n h sen lẫn cao chót vót vô cùng cách xa nhau vô tận cự ly đều có thể cảm nhận được bọn h ắ n loại kia phát ra từ linh hồn chỗ sâu dữ tợn cựu lê tộc lâm thất dạ hai mắt nhắm lại chậm rãi lấy ra một thanh thần kiếm đã từng chỉ nghe nói qua vừa vặn nhìn xem cựu lê tộc huyết mạch đến cùng có khác biệt gì người là phân thân đông vương nổi giận gầm lên một tiếng giết bốn tôn quái vật bỗng nhiên nào tới một quyền ném đúng ra thư không đều phát ra lôi m i n h gầm ghét xuất hiện vô số lít nha lít nhít khe hở lâm thất dạng không chuẩn xác mà nói là sát đạo phân thân không lùi mà tiến tới trong tay kiếm quang nở rộ đón lấy bốn người quyền tương keng một tiếng tiếng kim loại va và chạm vang lên thư không đốm lửa bắn t ứ tung sát đạo phân thân hai mắt nhắm lại thật mạnh như thân không hổ là cựu lê tộc thế mà liền thần kiếm cũng không cách nào phá mở phòng ngự hắn cũng không thất vọng ngược lại sát khí mánh liệt thần kiếm phía trên trong n g á y mắt bao trùm lấy từng tia từng tia sương mù màu máu kia là thực chất hóa sắc khí thân hình hắn l ó a lên tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh thư không k i ế m quang lấp lóe phốc phốc đạo đạo tiên huyết v y r a đông vương bốn người ngực xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm huyết nhục lan lộn nhưng mà bọn hắn cũng không để ý vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian vết thương liền phục hồi như cũ sát đạo phân thân thấy thế nội tâm sợ h ã i than phục cựu lê tộc không chỉ có cường hát nụt thân mà lại sức h ô i phục cũng kinh người khó trách bị thiên đạo kiêm kỵ chấm tư thời khắc đông vương bốn người lần nữa đ á n tới đem giết nói phân thân vây quanh ở trung ương áp bách tính lực lượng khiến cho hư không đều trở nên bắt đầu v n mèo s á t đạo phân thân tại bốn người trước mặt nhỏ bé như cùng bụi bặm chặt xuống đầu của các ngươi còn có thể tiếp tục sống sao s á t đạo phân thân khinh ngữ một tiếng trong tay hắn chỉ kiếm săn cái kiếm hoa một đạo máu kiểm mang màu đen bắn ra mà ra giống như một đạo thiềm điện xét qua trong đó một người cái cổ tu h la t h ậ t tuyệt s á t đạo phân thân nói nhỏ thân hình giống như thuật di rời khỏi hơn mười dặm giống người kêu phát ra thê lương gầm thét trên cái đầu ném đi mà lên tiên huyết như là suối phun xông ra mấy trăm trượng chi cao thư không giống như rơi ra mưa máu đơn giản chính là một mảnh tu l a tràng nhưng mà để sát đạo phân thân kinh dị là đã thấy kêu hung m à cũng không ngã xuống thể nội sinh cơ vẫn như cũ tràn đầy vô cùng hung ác hướng phía hắn băng băng mà tới giết không chết sao sát đạo phân thân nhũ mày như thường sinh linh chém xuống đầu lâu về sau cơ h ồ cũng không thể sống sót nhưng cựu lê tộc quá đặc thù chém dụng đầu đều không nguy hiểm đến tính mạng chẳng lẽ thật muốn áp chế cốt dương hôi vậy liền áp chế cốt dương hôi sát đạo phân thân ánh mắt lạnh lẽo thân thức hóa chặt k i ệ không đầu hung ma kiếm trong tay múa kiếm ảnh đầy trời nở rộ thu la thập tuyệt n i ễ n trần hắn k h ẽ quát một tiếng chu vi hư không lập tức biến thành một mảnh màu máu thế giới hư không khắp nơi đều là hắn tàn ảnh vô tận kiếm quang tre mất k i a không đầu hung ma phình một tiếng không đầu hung ma thân thể đ ỗ n g nhiên nổ t u n g hóa thành mênh mông hết u y vụ tán ở thiên địa sát đạo phân thân lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m một màn này hắn ngược lại muốn xem xem hắn còn có thể hay không sống sót không đầu hung ma cũng không xuất hiện nhưng hư không lại là xuất hiện một đạo to lớn màu máu ma ảnh màu máu ma ảnh cực kỳ hư ả o nhưng khí tức nhưng như cũng kinh khủng tiếp theo h đ ô n sắt đạo phân thân thở u dài bất quá việc đã đến nước này những người này vô luận như thế nào đều phải chết hắn không chần chờ cấp tốc giết ra sau một lát hắn lại xử lý hai đầu hung ma bọn chúng đồng dạng v i ế n hóa ra màu máu ma ảnh b trong tư thời khắc đông vương đông ra quyền một quyền nện ở hư không hư không lập tức giống như tấm gương đồng dạng vỡ vụn vô số nhện l ư ỡ i vết dạn dày đặc bốn phương lôi đ ỉ n h hiện lên sát đạo phân thân toàn thân chấn động thân thể xuất hiện mấy đạo lỗ hổng hắn mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc chỉ dựa vào nhục thân liền làm vỡ nát không gian cho dù hắn bản tôn muốn làm được cũng có chút khó khăn thật đúng là một cái cường han đến biên thái chủng tộc p h o n g ngự lực lượng cơ hồ đều không có kẽ hở bất quá bọn hắn cũng không có nguyên thần cũng không có nguyên thần công kích nhưng tương tự nguyên thần công kích cũng không cách nào làm bị thương bọn hắn chỉ có khuyết điểm chính là nằm trong loại trạng thái này bọn hắn linh trí giống như cũng không cao s á t đạo phân thân vốn là nguyên thần chỉ thể đông vương công kích cũng không có thể chân chính làm bị thương hắn hắn lần nữa xuống tới xuất liên tục vài kiếm nhưng lần này cũng không có thể mở ra hắn nhục thân ngược lại là đông vương một bàn tay trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài s á t đạo phân thân ổn định thân hình híp hai mắt đánh giá đông vương nằm trong loại trạng thái này đông vương muốn giết hắn hiển nhiên có hơi phiền thoái nghĩ đến cái này hắn không tự chủ được liếc qua xa xa lê s i một chút đông vương đều như thế cường đại thân là kỳ chủ tử lê xi lại phải như thế nào kinh cùng đâu bất kỳ chủng tộc nào đều sẽ có nhược điểm s á t đạo phân thân thấp r ộ n g trầm âm chỉ cần kiếm đủ sắc bén rất nhanh quẳng ngươi cái gì cựu lê tộc đồng dạng khó thoát khỏi cái chết đột nhiên trên người hắn khí thế bỗng nhiên biến hóa t r u n g quanh hư không xuất hiện một mảnh mênh mông đại dương màu đỏ ngòm kinh khủng sát khí quét sạch giữa thiên địa nơi xa lê si cùng bạch l u minh chiến đấu đ ô n g đình chỉ hai người đều vô cùng hoảng sợ nhìn qua s á t đạo phân thân chỗ chương năm trăm chín mươi chín thiên kỵ sát h ả i đại dương màu đỏ ngòm nhìn một cái vô biên màu máu khí lãng sôi trào máy liệt cực tốc hướng phía thiên địa quyết tán những nỗi giờ phút này thế mà không thể động đậy cái quái vật này bạch Vũ minh chửi nhỏ một tiếng xoay người chạy lê si cũng không dám dừng lại theo kêu màu máu sát khí quyết tán trong cơ thể hắn huyết dịch đều muốn sôi trào hoàn toàn không nhận chính mình không chế lại lưu một hồi hắn lo lắng sẽ không chế không nổi chính mình giờ phút này sát đạo phân thân đứng ở huyết hải phía trên như là một tôn cái thế sát thần hắn c h ầ m rãi mở ra hai tay đại dương màu đỏ ngọm lập tức sôi trào vô tận màu máu khí lãng đống nhiên hóa thành đầy trời lợi kiếm hét giận g ữ hư không đông vương tiêu bàng bạc thân thể huyết nhục văng tung tóe vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian hai ngàn trượng cự nhân cơ hồ chỉ còn lại một cái bộ xương phía sau hắn ngưng tụ thành một đạo to lớn màu máu ma ảnh nhưng cũng tốn công vô ích màu máu ma ảnh bị vô tận lợi kiếm xé nát triệt để dung nhập trong biển máu cuối cùng lâm thất giả vỗ tay phát ra tiếng k i a to lớn c u n g xương đ ô n g băng tán mà ra giống như bị ngàn vạn lợi kiếm cắt chém thương k h u n g khôi phục lại bình tĩnh trên đời lại không đông vương thiên kỵ sát hại lâm thất g i khen nói một tiếng trên người khí tức chậm rãi tiêu tán đại dương màu đỏ ngỏm cũng lặng yên biến mất giống như chưa hề xuất hiện qua giữa thiên địa hoàn toàn t i n h mịch nơi xa nhìn thấy một màn này lại là tu sĩ tất cả đều trận mắt hốc mồm loại thủ đoạn này quá dọa người lê si nắm chặt n ắ m đấm vang lên c a n kẹt đại dương màu đỏ ngỏm liền tâm hắn kinh run dày hoàn toàn nghi không ra bất luận cái gì phòng ngự chỉ pháp đáng sợ sắc khí càng người để hắn sợ hãi hắn chưa hề nghĩ tới một người sắc khí lại có thể ngưng tụ thành mê ngông n như vậy giết khí chỉ hải cái này cần giết bao nhiêu người đây chính là hắn chân chính thực lực sao lê si trong lòng gấm thét hắn lại làm sao không cam nhưng cũng không thể không thừa nhận lâm thất giả quá mạnh cùng hắn hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ tồn tại mà cái này c o n vẹn vẹn chỉ là lâm thất dạ phân thân mà thôi t h ầ n s á c hắn ảm đạm vô cùng đông v ư ơ n g cùng mặt khác ba vị vương hầu chết rồi cựu lê thần triều còn có thể ngăn cản đại là sao hiển nhiên là không thể nào nếu không xảy ra ngoài ý muốn hôm nay hắn cũng phải chết ở chỗ này lúc này s á t đạo phân thân đột nhiên nhìn về phía đế gia bí cảnh cổng vào chỗ nơi đó chẳng biết lúc nào đứng đấy một thân ảnh hắn nhìn chằm chằm sắt đạo phân thân tao mày nói ngươi là ai lâm thất dạ sắt đạo phân thân nhìn qua đế thiên cười nhạt một tiếng đế thiên nhìn c h ầ m c h ầ m sát đạo phân thân lộ ra vẻ trầm tư nhóm chúng ta gặp qua sát đạo phân thân xứng sở hắn cùng đế thiên lần trước xác thực đã gặp mặt nhưng là hắn biết do đế thiên hỏi không phải lên lần mà là càng lâu trước đó có lẽ vậy sát đạo phân thân cười đáp lại đế thiên hiển nhiên ít một chút ký ức vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được quen thuộc khí tức đại la sắp nhất thống cửu huyền đế g i a lựa chọn ra sao sát đạo phân thân lại nói hắn cùng đế thiên quen thuộc thì quen thuộc nhưng nếu đế ra muốn tiếp tục nhúng tay cựu huyền đại lục sự tình kia đừng trách hắn không khắc khí ai cũng đừng nghĩ ngăn cản đại la của thời. đế thiên trầm lâm thật lâu rốt cục mở miệng đế g i a vô kỳ hạn phong sơ ơn s á t đạo phân thân gật gật đầu rất hài lòng đế thiên trả lời đế thiên nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thất dạ một chút lách mình biến mất tại nguyên chỗ lê si nhìn thấy một màn này hoàn toàn trợn tròn mắt hắn tới đây là vì cứu ra đế g i a mà tới nhưng đế thiên thái độ lại hung hăng cho hắn một bàn tay đừng nói hắn không có phá vỡ phỏng ấn coi như phá vỡ đế thiên hiển nhiên cũng sẽ không mang theo đế ra nhúng tay thiên hạ sự tỉnh kể từ đó đông hương bốn người bọn họ chẳng phải là chết vô ích lê si, s á t đạo phân thân đột nhiên bay đầu nhìn về phía lê s i chớ có thể thả n g ư ơ i ly khai lê s i nghe vậy hơi xứng sở thả hắn ly khai bây giờ thiên hạ chỉ còn lại đại la cùng c ử u lê thần t r i ề u hắn tại sao muốn thả chính mình giết mình thiên hạ không phải liền là đại la độc đại sao điều kiện tiên quyết là ba ngày về sau ngươi có thể từ bạch r u minh trong tay sống sót s á t đạo phân thân lại bổ sung một câu lê s i cắn răng hắn còn tưởng rằng từ lâm thất dạ trong tay sống sót hiện nhiên hắn vẫn như cụ không có đem bạch r u minh để ở trong lòng hắn vừa định mở miệng lâm thất đã biến mất. mà bạch r u minh lâm ạ i i trước t vô tâm không i lần nữa đ á chút n h a nghĩ ngợi nói lâm vô phong cười lắc đầu không nên coi thường người trong thiên hạ gia tâm người dục vọng là vô tận một khi trải nghiệm qua quyền lực tư vị phần lớn người chỉ muốn để quyền lực trong tay lớn hơn cựu lê thần triều dân phong n ư u hãn lê ít một khi chết rồi khẳng định sẽ có không ít người muốn sáng lập thần triều đến lúc đó đại la muốn nhất thống bắc nguyên khẳng định sẽ gặp phải phản kháng như thế lặp đi lặp lại xui xéo thế nhưng là lao bách tính chính bọn hắn đều không để ý bách tính sinh tử bắc nguyên bách tính cũng không phải đại la q u ả n bọn hắn chết sống lâm vô tâm lơ đ ế n nói bởi vì bọn hắn sớm muộn là đại la bách tính a lâm vô phong trận trắng mắt không giết lê xi、sì, còn có một chỗ tốt đó chính là lấy cựu lê thần triều là luyện binh tri địa bây giờ chỉ có như thế một lần cơ hội đã muốn luyện binh cổ chu thần triều càng thích hợp m ư i đúng công tử không phải cũng diện cổ chu thần triều lâm vô tâm càng thêm nghi ngờ lúc này s á t đạo phân thân giải thích nói cổ chu thần triều cùng cựu lê thần triều vẫn còn có chút khác biệt cổ chu thần triều phía sau có cơ gia cơ gia khẳng định sẽ nhúng tay thiên hạ sự t ì n h mà cựu lê thần triều chỉ có lê si ý của công tử cựu lê thần triều sẽ không nhúng tay cựu huyền đại lục sự t ì n h lâm vô tâm kinh ngạc nói s á t đạo phân thân gật gật đầu nơi này chiến đấu các ngươi không cần phải để ý đến cũng nên xử lý cơ gia trung châu một tòa ẩn nấp trong sân gốc lâm thất g i lăng không mà đứng đã mặc nhìn chằm chằm phía dưới trợ pháp công tử thật muốn diệt cơ gia lâm vô ảnh hưng tiếng nói lâm thất dạ khẽ cảm kiếm vô sinh n g h ỉ ngờ nói đã đã sớm quyết định muốn diệt cơ gia công tử vì sao còn muốn tốn sức công phu tính toán cơ đạo nghiêu bởi vì trình tự rất trọng yếu lâm thất giả khẽ cười nói đầu tiên nhóm chúng ta cũng không biết rõ cơ gia bí cảnh cổng vào ở đâu chỉ có thể để cơ đạo nghiêu tự mình độc thủ bại lộ cơ gia bí cảnh vị trí mặt khác nếu là trước diện cơ gia sẽ kiểm chế lại đại la đại bộ phận lực lượng cơ đạo nghiêu ước gì nhóm chúng ta làm như thế đến lúc đó hắn khẳng định sẽ đối với đông thổ cùng tẩy cảnh độc thủ ngươi cảm thấy đại la có thể đỡ nội sao kiếm vô sinh lắc đầu cơ gia bí cảnh cổng vào nếu là không có bị phong ấn cơ gia người có thể tùy ý trốn xuyên nghĩ d i ệ t cơ gia không khác nào thiên phương dạ đàm dù là lâm thất dạ thực lực n g ặ t trời cũng không thể nào làm được chắc chắn sẽ có một chút cá lọt lưới đến lúc đó đại la tất nhiên gặp cơ gia điên cùng trả thù nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt cơ gia tất cả mọi người bị nốt ở đây không chỗ có thể trốn các ngươi không phải chính rất muốn biết rõ d a n h giới cuối cùng sao nếu là cổ chu thần triệu bất d i ệ t các ngươi cũng không cách nào toàn lực đánh với cơ gia một trận lâm thất dạ lại nói hiện tại cơ hội tới vừa dứt lời đạo đạo hào quang từ thiên địa bốn phương phóng lên tận trời chương sáu trăm diện cơ gia là đủ hào quan g vạn đạo giống như ngàn vạn thần liên dày đặc thiên địa bốn phương phương viên mấy vạn d ạ m bên trong hóa thành một cái thiên địa lồng giam lần lượt từng thân ảnh lách mình xuất hiện sau lưng lâm thất dạng lâm vô ảnh kiếm vô sinh lâm vô vân lâm vô tuyết lâm vô hối bọn người tất cả đều xuất hiện liên liên tại thính tuyết thành lâm vô tâm cùng lâm vô phong cũng chạy tới huyết y t h a vệ tàng kiếm vệ nhiều đến mấy trăm người mỗi một cái đều là niết bàn cảnh trở lên cờ giả tất cả mọi người lạnh lùng nhìn chằm chằm sơn cốc phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch không mây không gió phá trận lâm thất dạ nhàn nhạt mở miệm dấu lâm vô vân cùng lâm vô phong lên tiếng dẫn một đám người chậm rãi hạ xuống hai người trận pháp tạo nghệ đều cực kỳ bất phàm nhất là lâm vô phong lâm thất dạ đúng lúc này một thanh â m tại lâm thất dạ bên thai vang lên thật muốn diệt cơ ra không phải đâu lâm thất dạ thanh â m băng lãnh lâm tiêu khách thiên cơ lâu không phải không đ ú n g tay vào thiên hạ sự tình sao lâm tiêu khách có thể rõ ràng cảm nhận được lâm thất dạ trong lời nói khó chịu hắn mặc dù muốn ngăn cản nhưng tương tự thiên cơ lâu cũng không đ ú n g tay vào thiên hạ sự tình chỉ là diệt đi cơ ra hậu quả cũng không nhỏ người cần phải nghĩ rõ ràng một khi cơ gia hủy diệt vân g i a tần g i a đế g i a những này nghĩ như thế nào lâm tiêu khách ngưng tiếng nói lâm thất dạ diệt cơ gia cái khác gia tộc có thể không k i ê n kỵ sao lâm thất dạ cười nạo một tiếng vân g i a đã diệt đế g i a sẽ không nhúng tay về phần tần g i a bọn hắn nếu dám nhảy ra diệt là được vân g i a bị diệt lâm tiêu khách kinh ngạc lâm tiêu khách ngươi liền ngươi thê tử sự t ì n h đều không quan tâm sao lâm thất dạ cười lạnh một tiếng lâm tiêu khách s ứ n g sở lập tức ngón tay kết động trong lòng giật mình ngay sau đó một hồi lâu trầm mặc thiên cơ lâu quản tốt thiên cơ lâu sự tỉnh cơ gia chấm diệt、định. lâm thất dạ hừ lạnh một tiếng liền không tiếp tục để ý lâm tiêu khách lâm tiêu khách thở dài lạng yên rời đi lâm thất dạ hai mắt nhắm lại tiếp tục nhìn chằm chằm trong s ơ n cốc lâm vô phong cùng lâm vô vân hai người bận rộn nửa canh giờ cơ gia bí cảnh cầm vào bị cổ thần phong b ả y ra phong ân đại trận rốt cục bị phá ra nhanh thông chi gia tộc trận pháp phá vỡ đúng lúc này một đạo âm thanh kích động từ trong sơn cốc t r u y ề n đ ê n đã thấy mấy cái cơ gia đệ tử đi ra cơ gia bí cảnh làm bọn hắn nhìn thấy đại la người lúc tất cả đều trận tròn mắt hô đột nhiên lâm vô tâm cùng kiếm vô sinh hai người lách mình d ứ ra, ra. mấy đạo kiếm quang hiện lên cơ gia đệ tử tất cả đều chết không thể chết lại cơ gia lại nhiều lần tìm đại la phiên phức lâm thất dạ diệt cơ gia chi tâm k i ê n định bọn hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu t ì n h không bao lâu lại lần lượt từng thân ảnh từ cơ gia bí cảnh đi ra lâm thất dạng ngươi muốn làm cái gì trong đó một cái huyết ý láo giả nhìn thấy lâm thất dạng nhỏ mắt diệt cơ gia lâm thất dạng nhàn nhạt phun ra ba chữ diệt cơ gia chỉ bằng ngươi huyết ý láo giả mấy vị coi nhẹ hô lời còn chưa dứt mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên đáp xuống lâm vô tâm kiếm vô sinh lâm vô phong bọn người nhao nhao xuất thủ căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm huyết ý láo giả lúc này mới ý thức được lâm thất dạ là chăm chú hắn lập tức giận không km được lâm thất dạ cơ đạo n h i ê u đâu lâm thất dạ không có trả lời mà là chậm rãi dội ra một cây ngón tay hồng hộc một đạo kiếm ảnh từ trên thân lâm vô ảnh nở rộ thẳng đến huyết ý láo giả nói lại nhiều đều không có ý nghĩa hôm nay cơ gia thất diện một tháng o thời gian chiến đấu khai hỏa cơ gia bi cảnh thỉnh thoảng đi ra lần lượa từng thân ảnh làm bọn hắn biết được đại lang h ĩ hủy diện cơ gia lúc tất cả đều chấn kinh tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin cơ gia tồn tại vài vạn năm thời gian ai có thể diệt cơ gia nhất thống cựu huyền đại lục không ít người nhưng chưa hề có người dám làm như thế không chỉ bây giờ đại la còn chưa thống nhất cựu huyền đại lục đây cơ gia trong mọi người t â m cỡ nhẹ nhưng theo chiến đấu gây cân bọn hắn lại có chút luôn cuống đại la người thực lực v ừ a xa dự liệu của bọn hắn nghiết bàn cảnh vậy mà nhiều đến mấy trăm người lâm vô ảnh lâm vô tâm kiếm vô sinh b ọ n người càng là nửa bức thần lính cảnh hiện nhiên cái này còn không phải đại la toàn bộ thực lực đại la không có khả năng tề tụ tất cả cường giả tới đây trên không trung lâm thất dạ đạm mạc quan sát phía dưới cũng không xuất thủ lần này đã là hủy diệt cơ gia cũng là đối đại la đám người một trận khảo nghiệm nếu là liền một cái cơ gia đều diệt không xong đại la như thế nào sừng xưng c ử u h u y ề n c h i đ ỉ n h hắn mặc kệ đã từng đại hạ thần triều như thế nào nhưng hắn đại la trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần ai phản đối ai chết giết giết tiếng giống giận dữ tiếng gầm g ừ nổi lên bốn phía đại la cùng cơ gia tu sĩ triệt để đ i cuồng toàn bộ rét đỏ cả mắt cơ gia tổn thất nặng nề nhưng đại la đồng dạng tử thương không ít chiến tranh chưa hề đều là tàn khốc nhưng không hề nghi ngờ người còn sống sót đều sẽ trở thành đại la trụ cột vững vàng vì cái gì bọn hắn còn không sợ thần linh chỉ huy cơ ra một cái trưởng lão g ầ m thét đã từng mọi việc đều thuận lợi thần linh chỉ huy thế mà không cách nào uy hiếp đến đại la người cái này thế nhưng là bọn hắn tu vi bị áp chế ở nửa bức thần linh cảnh về sau chỗ dựa lớn nhất hắn chỗ nào biết rõ huyết y thể vệ cũng tốt tàng kiếm vệ cũng được mỗi ngày đều sẽ tiếp nhận sát đạo phân thân sát uy trần nhất bọn hắn thần linh chỉ uy mạnh hơn nhưng ở sát đạo phân thân sát đạo uy thế trước mặt không đáng kể chút nào Huyết y d ì hệ vệ cùng tàng kiếm vệ sớm đã miễn dịch nếu không lâm thất dạ làm sao lại mang theo bọn hắn đến hủy diệt cơ g i a đây chiến đấu tiếp tục mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi lúc này lâm thất dạ đột nhiên nhìn về phía cơ gia bí cảnh cổng vào chỗ thư không nhộn nhạo đạo đạo gần sóng ngay sau đó một cái huyết y d ì thanh niên nam tử đi ra gia chủ cơ gia đám người thấy thế nhao nhao đẩy lui đ ạ i la người hướng phía huyết y d ì thanh niên nam tử dựa s á t vào đại la người không có truy kích bọn hắn đều có thể cảm nhận được huyết ý gì thanh niên nam tử trên thân kinh khủng khí tức lâm thất dạ cẩn thận quan sát huyết ý gì thanh niên nam tử. cơ gia tại thần giói cũng là không nhỏ gia tộc nhưng trước mắt gia chủ hắn chưa bao giờ thấy qua lâm thất dạng rừng ở đây như thế nào huyết y thì thanh niên nam tử cơ gia gia chủ trước tiên mở miệng lâm thất dạ thản như nói n người cơ gia đối phó đại la thời điểm vì sao không nghĩ tới d ừ n g ở đây cơ gia gia chủ lông mày n í u lại hắn không nghĩ tới lâm thất dạ thế mà một điểm mặt mũi cũng không cho sắc mặt lập tức trở nên bất thiện cơ gia tồn tại vô tận tế u y nguyện chứng kiến thần triều vô số như người đại la như vậy cũng không ít nhưng cuối cùng đều mẫn diện tại dòng sông lịch sử bên trong nhưng cơ gia lại một mực tồn tại ngươi biết rõ điều này có ý vị gì sao lâm thất dạ cười cười mang ý nghĩa bọn hắn đều không đủ mạnh không diệt được cơ gia cơ gia gia chủ nhau mắt k h ế t mắt nói nói như vậy ngươi cho rằng đại la đủ mạnh diệt cơ gia là đủ lâm thất dạ ngữ khí bình thản nhưng trong lời nói lại lộ ra sự tự tin mạnh mẽ cùng dai hắn vô địch há lại sẽ e ngại một cái cơ gia cơ gia gia chủ không những không giận mà còn cười đã như vậy vậy ta liền thử một chút ngươi c â n lượng ngươi chủ động xuất thủ thiên cơ lâu không có nhúng tay lý do lâm thất dạ là một cái thủ hiểm mời thản nhiên nói mời đi chương sáu trăm linh một s á t n h â n kiếm hư không lâm thất dạ cùng cơ gia gia chủ đối lập đại la cùng cơ gia tu sĩ nhao nhao thối lui đến ở ngoài ngàn dặm mặc dù không ít người cũng có được nửa b ư ớ c thần l i n h cảnh tu vi nhưng có ít người chú định cùng bọn hắn không phải cùng một cái cấp độ nghe nói ngươi kiếm đạo trí cường cơ gia gia chủ đạo mạc nhìn xem lâm thất dạ mở ra thủ trưởng một thanh thần kiếm màu đỏ n g ỏ m g trống rông hiện hiện hôm nay lợi dụng kiếm chẳng ngươi lâm thất dạ chắp tay mà đứng trầm mặc không nói kiếm của ngươi đâu cơ gia gia chủ hỏi làm ngươi nhìn thấy thời điểm ngươi cũng đã chết rồi lâm thất dạ cười nhẹ trả lời ha, ha. có ý tứ cơ gia gia chủ cười to nhưng thiếu dung lại là càng ngày càng lạnh cùng hắn chiến đấu thế mà liền kiếm cũng không cần quả thực là đối với hắn lục nhã thân giới có một cái danh xưng c i u minh kiếm thần người đã từng khiêu khích cùng ta lại ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi cơ gia gia chủ nói một mình lâm thất dạ có chút im lặng hắn chỉ biết rõ c i u u kiếm thần cái gì c i u minh kiếm thần nghe đều chưa từng nghe qua đoán chừng không thế nào nổi danh có một cái tên là lăng tiên kiếm tiên người thực lực còn không tệ nhưng kiếm đạo hoa lý hồ tiếu ta một kiếm chẳng chết còn có một cái hàn y dĩa kiếm thần mới vào kiếm đạo lục cảnh xuất kiếm tốc độ nhanh vô cùng cuối cùng cũng chết tại ta dưới kiếm cơ gia ra, ra chủ nhìn xem kiếm trong tay chậm rãi hồi ức chính mình đã từng chiến tích như thế kiếm đạo thiên tài giống như đầy trời á n h sao lại từng cái như l à như lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất ngươi vẫn là thứ nhất ở trước mặt ta không xuất kiếm người miệng của ngươi so kiếm của ngươi lợi hại lâm thất giả thực sự không phản b ắ t được lao tử biết do ngươi chiến tích được rồi có cần phải ở trước mặt ta khoe khoang sao giết một cái kiếm đạo thiên tài còn từng cái nhớ kỹ danh tự cái này cỡ nào nhàm chán lao tử giết kiểm đạo cao thủ lưu máu đều có thể ngưng tụ thành một mảnh huyết hải ta kiêu ngạo sao ta là muốn nói cho ngươi ở trước mặt ta ngươi không xuất kiếm liền không còn có xuất kiếm cơ hội tu luyện đến nay đều không ngoại lệ phàm là xuất kiếm tốc độ so ngạo mạng người hẳn phải chết không nghỉ ngờ cơ gia gia chủ thản như nói mà trên đời này xuất kiếm nhanh hơn ta người vô tận dòng sông thời gian còn không có gặp q u a một tay dẫn theo trường kiếm chậm rãi đi hướng lâm thất giả lâm thất giả thực sự không phản bắt được cái này cơ gia gia chủ làm sao như thế ưa thích trang bất đây là mẹ nó muốn đem láo tử hủ chết sao hô rốt cục cơ gia, gia chủ động trường kiếm trước người quét ngang ba n g h n thế giới băng lãnh mấy chữ t ừ hắn trong miệng thoát ra huyết thần kiếm bỗng nhiên buộc phát kiếm mang màu đỏ ngỏm xuyên qua hư không lâm thất giả giống như đưa thân vào một mảnh màu máu thế giới cô quặn hạ cám thân thể càng lạ như là rơi xuống vạn năm hầm băng lạnh như c ố tủy t h lâm thất giả hiếp hai mắt đánh giá chu vi đã thấy trước mắt thế giới đã phát sinh biến hoa lớn cảnh sát chung quanh biến mất lại mà thay vào chính là một mảnh màu máu tinh không tướng tôn vạn trượng yêu ma đang điên cùng chém giết t ư n g viên tinh thần bị đánh bạo hóa thành vô số thiên thạch không có và vô tận hư vô ngay sau đó vô số yêu ma nổ tung mưa máu chút xuống cơ gia gia chủ gặp lâm thất dạ không nhúc đích khoe miệng lộ ra một tia coi nhẹ trong tay huyết thần kiếm giận chém mà xuống vô cực kiếm mục ngàn vạn máu màu đen kiếm ảnh xẹt qua hư không lâm thất dạ quanh thân hư không k h ô ngừng n g băng diệt đầy trời lôi đỉnh n h ĩ a lên công tử thần chú nơi xa đại la đám người kinh hô không thôi bọn hắn biết rõ lâm thất dạ rất mạnh nhưng cơ gia gia chủ hiển nhiên cũng không yếu nếu không cơ gia cũng không có khả năng trường tồn vài vào năm nhưng lâm thất dạ thế mà đứng tại kia không n ú c đích mặc cho cơ gia gia chủ chém xuống tia kinh khủng kiếm khí nhìn chúng ra đầu run lên nếu là đổi lại bọn hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh không chịu nổi một kích cơ gia gia chủ chậm rãi thu hồi kiếm trong tay lạnh leo ánh mắt đảo qua đại la đám người đều giết đi đại la đám người nghe vậy biến sắc chẳng lẽ lâm thất dạ thật đã chết rồi ma âm cuốn t hai kiếm đạo huyết cảnh kiếm đạo của ngươi đi lệ ra lúc này một đạo thanh âm sâu kín văng lên cơ gia gia chủ con ngươi hơi co lại quay đầu nhìn lại đã thấy kia vô tận màu máu kiếm khí bên trong chậm rãi đi ra một thân ảnh ngoại trừ lâm thất dạ còn có thể là ai đừng nói chết rồi liền ngay cả sợi tóc cũng không loạn n g a phần ngươi không chết cơ gia gia chủ cao mày chỉ là h u y ễ n trì p h á p tắc có thể dễ hay lâm thất giả cười nhạo nói liền ngươi cái này trình độ còn chém qua lục cảnh kiếm tu cơ gia gia chủ mặt mo đỏ bừng lục cảnh kiếm tu như thế nào làm sao dễ dàng chém giết hắn xác thực chỉ là nghĩ hủ dọa lâm thất giả mà thôi nội tâm của người một khi sinh ra hoài nghi cùng sợ hãi công kích của hắn uy lực liền sẽ tăng cường không ít đây cũng là h u y ễ n tri p h á p tắc châu đặc biệt dùng r a ngươi mạnh nhất một kiếm lâm thất g i đã không muốn lãng phí thời gian cơ gia gia chủ nói chuyện thời khắc hắn thật có như vậy một sát na tin tưởng lời của hắn dầu gì hắn cơ gia gia chủ cũng hẳn là cái khó được kiếm đạo cao thủ không nghĩ tới là cái chỉ có vẻ bề ngoài đương nhiên hắn thực lực đối với những người khác tới nói vẫn là cực kỳ cường đại chỉ ít đại la có thể ngăn chở hắn vừa rồi kiếm ộ t kiếm người tuyệt đối không cao hơn ba cái hù cơ gia gia chủ hư lạnh một tiếng thân thể đột nhiên biên mất tại nguyên chỗ sau một khắc hư không khắp nơi đều là thân ảnh của hắn vô cùng vô tận giống như không gian trùng điệp kiếm đạo thời không kiếm mở thế giới đạo đạo thanh âm đồng thời vang lên tựa như ước vạn người đồng thời mở miệng thanh âm bên trong lần chứa âm ba công kích đông dưng không gian bốn phía bắt đầu bắt đầu v ạ n mẹo một c ỗ lực lượng bá đạo sẽ rách lấy lâm thất giả thân thể lâm thất giả mặt lộ vẻ vẻ thống khổ thời không lực lượng sao lâm thất giả vô cùng hoang sợ chính là thời gian lực lượng có thể chết ở ta cái này một kiếm dưới ngươi chết có ý nghĩa văng lanh thanh âm tại lâm thất giả bên thai văng lên một đạo hàn quang bông giống như x u y ê n qua thời không đ ỗ n g nhiên đâm về lâm thất giả mi tâm phấp một tiếng v a n giọn tiên huyết bắn tung tóe một thoáng thời gian vạt mẹo không gian khôi phục lại bình tĩnh thời không giống như đứng im thang đến một chàng thốt lên âm thanh đánh vỡ bình tĩnh gia chủ cơ gia gia chủ nhìn chằm chằm lâm thất dạ đột nhiên con ngươi kịch liệt có vào lập tức vứt bỏ kiếm trong tay nhanh chóng che lấy cổ của mình đối diện lâm thất dạ vẫn như cũ chắp tay mà đứng vô hỉ vô bi cơ gia gia chủ run r i n g nói trên đời thế mà còn có nhanh như vậy kiếm v ừ a m ớ i cái kia một kiếm rõ ràng cự ly lâm thất dạ mi tâm chỉ có một tấc xa nhưng cái này một tấc lại giống như chỉ xích thiên a i một sát na kia hắn thấy được một đạo màu đen k i ế quang nhưng muốn ngăn cản đã tới không kịp hiện tại gặp qua so ngươi xuất kiếm nhanh người sao lâm thất dạ chậm mở miệng vô tận dòng sông thời gian sao mà minh n ô n g ngươi chẳng qua là d ọ t nước trong b i ể n cả lại gặp bao nhiêu kiếm đạo cao thủ hết ngồi đầy giếng thôi cơ gia gia chủ che lấy cổ từng tia từng tia máu tươi chạy x u ô i mà ra hắn trong mắt tràn ngập sự không c a m lòng cắn răng nói ngươi ngươi vừa rồi đó là cái gì kiếm không đợi lâm thất giả mở miệng một đạo huyết khí bông từ hắn cổ phun tung tóe mà ra cả viên đầu cùng thân thể ra sức thân thể hướng phía hư không rơi xuống mà đi cơ gia gia chủ t ố t lâm thất giả nhìn qua cơ gia gia chủ thi thể nhẹ giọng nói sắp nhật kiếm chương sáu trăm linh hai lại đến bạn yêu ma huê toàn trường yên tính y mắng tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem cơ gia gia chủ thi thể không đầu trùng điệp đập xuống đất nhất là cơ gia người bọn hắn căn bản không tin tưởng cơ gia gia chủ sẽ là chết cơ gia gia chủ thế nhưng là dẫn đầu cơ gia tồn tại vô tận tuyến nguyện trải qua bao nhiêu gặp chắc trở làm sao có thể chết tại một cái tiểu thế giới bọn hắn không thể tin được đây là sự thực giết không tha t h ằ n g đến văng lanh thanh âm đánh vỡ tính mịch hồi bị cảnh mau bỏ đi cơ gia mấy cái t r ư ở n g lao thấy thế hoảng sợ kêu to cơ gia gia chủ cái chết tuyệt không phải điểm xuất phát lâm thất giả t ấ nhiên sẽ đuổi tận giết tuyệt một thời gian tất cả cơ g i a người cấp tốc hướng phía cơ g i a bí cảnh cổng vào lao đi phốc phốc đ ô n g dưng mấy viên đầu ném đi mà lên máu chạy ồ ạt b ả n tại mấy ngàn dặm bên ngoài lâm thất dạng chẳng biết lúc nào đã ngăn tại cơ g i a bí cảnh cổng vào đã đem cơ g i a người dẫn ra lại há có thể thả hổ về dùng Rết. một cái cơ g i a trưởng lão cầm thét hai mắt đỏ bừng nào tới phốc lâm thất dạng một chỉ đ i ể m ra kia cơ g i a trưởng lão đ ỗ n g nhiên bị kiếm chỉ xuyên qua mi tâm ngã xuống đất không dạy nổi nhưng mà những người khác kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên không có lùi bước nơi đây cảm giác không sinh lộ chỉ có trốn về cơ gia bí cảnh bọn hắn mới có sống tiếp cơ hội căn bản không d u n g n ố i bước lâm thất giả thần sắc đạ mạc ngón tay rung động vô tận kiếm quan g bán ra trái lại phóng tới cơ gia bí cảnh người toàn bộ chết bọn hắn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa không biết sống chết lâm thất giả một người đứng trên bầu trời sơ n cốc một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông sơn cốc bên ngoài đại địa đã bị tiên huyết mùn đỏ chồng chất lấy không thiếu cơ nhà tu sĩ thi thể h ư không cũng huyết vụ tràn ngập thảm liệt tới cực điểm từ đầu đến cuối lâm thất giả mặt không biểu lộ、Dết. nơi xa lâm vô ảnh bọn người rốt cục lấy lại tinh thần nhao nhao nhào về phía cơ gia tu sĩ hai phe tiếp tục đánh nhau nhưng còn có không ít người tiếp tục đánh thẳng vào cơ gia bí cảnh cầu vào hào không ngoài suy đoán toàn bộ lâm thất dạ chém xuống mấy canh giờ về sau cơ gia người toàn bộ tử vong toàn bộ cơ gia cũng triệt để trở thành lịch sử cơ gia bí cảnh bên ngoài nghiễm nhiên trở thành một mảnh tu la tràng công tử lâm vô phong đi vào lâm thất dạ bên người trong tay cầm một viên ngọc lệnh lâm thất g i khẽ vất cảm đã thấy lâm vô phong thôi động ngọc lệnh cơ gia bí cảnh cầu vào đ ố n nhiên mở ra lâm thất dạ dẫn đầu đi vào thính tuyết lâu mấy người theo sát phía sau những người khác c h ấ n thủ tại cơ gia bí cảnh bên ngoài giờ phút này ngoài vạn dằm đám mây một đạo khôi ngô thân ảnh lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m cơ gia c ổ n g vào chỗ hắn che khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi u s â m con người ánh mắt phức tạp không biết rõ đang suy tư cái gì lâm thất dạ thật lâu hắn ngữ khí băng lãnh p h u n ra mấy chữ sắc co lộ ra nhiều lần hắn đều kém chút nhịn không được xông tới nhưng cuối cùng vẫn nhịn được thân hình l o i lên lặng yên biến mất tại nguyên chỗ mấy ngày sau cơ gia hủy diện tin tức chuyển đến cựu lê thần triều lê s i nghe được tin tức này một hồi lâu trầm mặc cơ ra thế mà bị diệt nếu là lúc trước hắn tuyệt đối sẽ cho rằng đây là cực kỳ hoang đường sự tình nhưng từ lần trước cảm nhận được lâm thất dạ phân thân kinh khủng hắn tin tưởng hắn phân thân đều đáng sợ như thế húng chi hắn bản tôn đâu thậm chí liên liền bạch lữ minh đều có thể cùng hắn phân cao thấp hai người đại chiến ba ngày ba đêm bất phân thắng bại nghĩ đến cái này hắn thở thật dài nội tâm phẫn nộ đồng thời lại cực kỳ bất đắc dĩ hắn biết rõ lâm thất dạ thả chính mình rời đi nguyên nhân một khi đại la nhất thống cựu thần triều bây giờ lâm thất giả càng là đạt được cơ gia vô tận tuế n g u y ệ t cất giấu đại la thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh thiên hạ chia chia hợp hợp chỉ là trạng thái bình thường đáng tiếc là nhất thống c ử u h u y ề n đại lục cũng không phải là hắn lê si thời gian thấm thoát tuế n g u y ệ t như thoi đưa tám năm c h ư ớ c mắt l i ề n qua đại la triệt để thống trị cổ chu thần triều câm thổ đồng thời đem cựu lê thần triều khu trục ra trung châu đại la đ ộ c b á bốn vực chi điệm chưa từng có cương đại ngọc kinh ngự thư phòng lâm thất g i quét mắt đại la còn thần thản nhiên nói từ nay trở đi toàn quân lên phía bắc、Rõ. tất cùng ả mọi người Đại cuối nên rồn lên. hô hấp rập đều trở la, c là phải đi đ ế ngày lúc này. Mặc này. dù trải qua vô số i giác a n nguy, nhưng vẫn như mộng Quân Cùng cũ cảm giác mộng ảo. Quân thân thối cùng này, vô số đại la đại quân lên phía bắc đại la tám vị t h ố n g soái đồng thời xuất động sáu người mà lúc này lâm thất dạ đứng tại ngự thư phòng trước trên quảng trường ngẩng đầu nhìn mênh mông vô biên khí vận thần hải thu phục trung châu cương thổ đại la khí vận thần long đã đến gần vô hạn và dặm phụ quân tới tim ta cần làm chuyện gì diệp khinh vũ thanh â m từ lâm thất dạ sau lưng chuyển đến lâm thất dạ nhu tình đem diệp khinh vũ ôm vào lòng nhẹ nhàng đuốt ve bụng của nàng đều đã hơn ba năm cái này ra hỏa thế mà còn không xuất thế bụng cũng còn không chút hiện đây d i ệ p k i n h vũ sắc mặt thẻ t h ù n g ngươi không phải nói thần giới có người hoài thai vài vạn năm mới xuất sinh sao xác thực lâm thất dạ cười gật gật đầu lời này hắn cũng không phải đang nói láo pham la huyết mạch càng m ạ n h người càng khó sinh sôi đời sau cho dù thành công mang thai tại mẫu thai thể nội đợi thời gian ngắn thì mấy chục năm lâu là vài vạn và năm d i ệ p k i n h vũ sở dĩ nhanh như vậy có thể mang thai bất quá là bởi vì hai người bây giờ cuối cùng chỉ là phàm người tu vi k i n h vũ ngươi không phải muốn gặp ngươi phụ thân sao lâm thất dạ đột nhiên nói diệp khinh vũ ánh mắt sáng lên lập tức hai mắt trở nên bò bừng đi thôi lâm thất dạ lao đi hắn khỏe mắt kìm chặt nắm tay của hắn đạp không mà lên vừa mới ly khai ngọc kinh m â y đạo thân ảnh tiến vào hai người tầm mắt công tử toàn bộ chuẩn bị xong kiếm vô sinh cung kính nói tại hắn bên cạnh còn đứng lấy lâm vô phòng lâm vô tâm lâm vô hối lâm vô tuyết các loại nhiều đến hơn trăm người diệp k i n h vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trên trận này lâm thất dạ không phải mang nàng đi gặp nàng phụ thân sao làm sao mang nhiều người như vậy n a n g nhưng vào lúc này một tiếng long â m vang vọng thương cung đã thấy phương xa một đạo kim quan cấp tốc hướng phía đám người tới gần trong trước mắt một đầu dài đến mấy trăm dặm tử kim thần long xuất hiện ở trước mắt mọi người tiểu kim ngươi xuất quan d i ệ p khinh vũ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ khinh vũ nghe nói ngươi tìm tới long vân vốn rồi tiểu kim tới gần to lớn l o n g đầu chủ động tới đến d i ệ p khinh vũ dưới chân d i ệ p khinh vũ gật gật đầu đi thôi nhóm chúng ta cái này đi gặp ngươi phụ thân lâm thất giả cười cười chậm rái rơi vào tiểu kim trên đầu kiếm vô sinh mấy người cũng phóng ra bước chân chuẩn bị dựng đi nhờ xe chính các ngươi bay tiểu kim hừ lạnh một tiếng thân rồng phun trào mạnh liệt kỉnh phong đem hơn trăm người hất bay ra ngoài kiếm vô sinh mấy người mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lệ lúc này một tiếng kêu to từ đằng xa chuyển đến toàn bộ bầu trời đều trở nên đen như mực mạnh liệt kỉnh phong quét sạch b ộ t phương bây giờ tiểu h ắ c sớm đã phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa tu vi thẳng bước nửa bước thần linh cảnh tiểu h ắ c kiếm vô sinh vẫy vây tay hơn trăm người rơi trên người tiểu hát tiểu hát thả người nhảy lên cực tóc hướng phía tiểu kim trô đuổi theo chương sáu trăm linh ba ta nguyện đi vậy mấy ngày sau lâm thất giả một nhóm xuyên qua tinh môn tiến vào vạn yêu ma h uyên d i ệ p khinh vũ bọn người nhao n h a u kinh dị vạn yêu ma h uyên chính là tại nam hải c h ỗ sâu lại không nghĩ rằng nam cương lại có một cái cầm vào cảm thụ được trong không khí tràn ngập man hoang chi k h í tất cả mọi người t h ở sâu thân thức q u é t qua bọn hắn thế mà cảm nhận được mấy cố nguy hiểm khí t ứ c nghĩ đến cái này t r o n g mọi người tâm cực kỳ không bình tĩnh cái này địa phương lại có huyền thú mang cho bọn hắn áp lực lớn như vậy hơn trăm người một đường tiến lên trên đường gặp được không ít ngập trời cư thú hình thể to lớn không nói thực lực cũng cực kỳ cường hành trong đó thế mà còn có nửa bước thần linh cảnh huyền thú bất quá đều không ngoại lệ toàn bộ bị kiếm vô sinh các loại nhân sinh cầm lâm thất dạ nhìn thấy một màn này h i ể u ý cười một tiếng long hoang khẳng định đã biết rõ bọn hắn đến nhưng đến bây giờ cũng không hiện thân là muốn thi nghiệm bọn hắn thực lực sao trừ phi hàng ngàn hàng vạn n i ế t bàn cảnh huyền thú nếu không tuyệt không có khả năng uy hiếp được bọn hắn mỹ ngày sau lâm thất dạ một nhóm đội ngũ không ngừng lớn mạnh bọn hắn đã bắt sống mấy chục con huyền thú mà lại đều bị đại la người cưỡng ép ký kết khế ước một ngày này long hoang rốt cục xuất hiện cha diệm k i n h vũ nhìn thấy long hoang lập tức mừng rỡ như、liên. m sau. sau một lát ba người đi vào một tòa hoàn cảnh duyên dáng trong sơ cốc một đầu thác nước từ mấy ngàn trượng ngọn núi bên trên chút xuống tóe lên vô số hơi nước long hoang ra hiệu hai người ngồi xuống ánh mắt tại lâm thất dạ cùng diệp khinh vũ trên thân bồi hồi cuối cùng dừng lại tại diệp khinh vũ trên bụng lâm thất dạ đ á n g chát cười một tiếng hắn biết rõ long h o a n g ở đây cùng diệp k i n h vũ thành thân lại chưa từng cùng long h o a n g đề cập có vẻ như có chút không lễ phép hắn chính chuẩn bị mở miệng ai ngờ long h o a n g dẫn đầu hỏi bên ngoài như thế nào cựu huyền đại lục sắp nhất thống lâm thất dạ như nói thật nói cái gì long h o a n g kinh ngồi mà lên còn tưởng rằng chính mình nghe lầm lập tức c a o mày nhìn chăm chú lâm thất dạ ngươi không có gà ta lâm thất dạ lắc đầu hắn nghĩ không hiểu long hoàng vì sao phản ứng lớn như vậy cha phu quân nói là sự thật trong vòng mười năm đại la tất nhiên nhất thống cựu huyền diệm k i n h vũ vội vàng chen lời nói làm sao lại như vậy làm sao lại nhanh như vậy l o n g h o a n g cao mày lại không trước đó bình tĩnh chỉ sắc trầm giọng nói là ai đế tử ân cơ đạo nghiêu vẫn là l ê si lâm thất giả cùng d i ệ p khinh vũ hai người nhìn nhau mặt lộ vẻ vẻ cổ quái không phải bọn hắn chẳng lẽ là vân giao hay là tần chiến thiên long h o a n g lại nói lâm thất giả lắc đầu l o n g h o a n g cao mày nói đừng nói cho ta là đế tử kiếm tâm thất giả xấu hổ nếu là đế tử kiếm nghe nói như thế đoán chừng sẽ tức giận thổ hết ba lít dựa vào cái gì liền không thể là hắn đế tử kiếm lâm thất g i ngược lại là không có dấu diếm nói sắp nhất thống c ử u h u y ề n đại lục là đại la thần triều long hoang mặt mũi tràn đầy một bức đại la thần triều nghe đều chưa nghe nói qua ai có như vậy năng lực long hoang có chút không tin đại la thần triều chi chủ kêu cái gì lâm thất dạ lâm thất dạ chậm rãi mở miệng lâm ra người long hoang hai mắt nhắm lại thiên cơ lâu cuối cùng vẫn là nhung tay kể từ đó coi như nhất thống c ử u h u y ề n đại lục lại để làm gì mấy cái kia gia tộc t u y ệ t sẽ không khoanh tay đứng nhìn lâm thất dạ thản như nói vân gia hủy diệt cơ gia cũng hủy diệt đế gia vô kỳ hạn phong sơn chỉ còn lại tần gia cùng cựu lê tộc long hoang còn tưởng rằng chính mình nghe lầm vân gia hủy diệt cơ gia hủy diệt trong thiên hạ ai có như vậy năng lực cái này tiểu tử không phải là đang gạt chính mình à? hắn lập tức đem ánh mắt chuyển hướng d i ệ p k i n h vũ k i n h vũ hắn nói là sự thật cái này đại la thần triều là thiên cơ lâu lâm ra sao d i ệ p k i n h vũ có chút rợ khóc rợ cười lúc này long hoang đột nhiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lâm thất dạng lần trước ngươi nói ngươi gọi lâm thất dạng đúng vậy lâm thất dạng khẽ vớt cảm diệm k i n h vũ che mặt mà cười ngươi chính là đại la tri chủ long hoang trong mắt lóe lên một vỏng vẻ kinh dị lần trước ta còn có thể nhìn thấy ngươi một chút nhân quả biết rõ hạo thiên thánh địa sẽ bởi vì ngươi mà diệt không nghĩ tới ngắn ngủi mấy chục năm ngươi thế mà có thể đạt tới hiện tại cái này tình trạng mà lại trên người n g ư ơ i n h â n quả hỗn loạn thiên cơ che đậy ta thế mà nhìn không thông suốt lâm thất dạ chỉ là cười cười nội tâm lại kinh ngạc vô cùng long hoang thế mà có thể nhìn thấy nhân quả đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được hắn đối long hoang thân phận càng phát ra vững tin ngươi tới đây gây nên gì long hoang đột nhiên thần sắc nghiêm lại ánh mắt nhìn thẳng lâm thất dạng lâm thất dạng không chút nghĩ ngợi nói tự nhiên là là vạn yêu ma thuê thần thú sau đó thì sao long hoang truy vấn lâm thất dạ chầm m ặ t mê tức đột nhiên đứng dậy nhìn về phía bầu trời phá phong ân d i ệ t m a t u c ẩu long hoang nghe vậy cười nhạo một tiếng khẽ lắc đầu ngươi có biết phá vỡ phong â n hậu quả biết rõ lâm thất dạ thản n h i ê nói n thần giới các đại thế lực giáng lâm kiểu huyền sinh linh hoặc bị nô dịch hoặc bị hủy diệt kiểu tử nhất sinh vậy ngươi còn dám làm như thế long hoang h i ế p h i ế p hai mắt lâm thất dạ cười cười nói kiểu huyền đại lục đã nguy cơ sớm tối thông thần cổ lộ càng là tử thương thảm trọng căn bản không kiên trì được bao lâu cái gì đều không tệ thập tử vô sinh làm chút gì thật ử n ấ t Tung thế ta sinh. gian đi nguyện địch, đều là v y vậy, Long Hoang nghe m ộ hồi lâu trầm mắt thật mặc. Ánh long â Lâm lâu, u yêu huyên rơi trên người lâm thất dạ, không biết rõ ngươi người biết hỏi cái đi. thất tự thú tộc, ngươi có thể mang đi. Thật không đang Vạn mang gì. l ma dạ, có hoang rốt cục mở miệng nhưng là ngươi đến đáp ứng ta một cái điều kiện n g ư ờ i nói lâm thất dạ gật gật đầu long hoang ngưng tiếng nói nhất thống tiên hạ về sau xem thật kỹ một chút cựu huyền đại lục c h â n tướng lâm t h ấ t dạ n h ư mày cựu huyền đại lục c h â n tướng còn có chính mình không biết đến chân tướng sao bất quá hắn vẫn gật đầu được mặt khác ngươi điểm ấy tu vi cũng không đủ long hoang lại nói ta biết phải làm sao lâm t h ấ t dạ cười cười hắn bây giờ chỉ là nửa bước thần linh cảnh muốn phá p h o n g ấn giết vào thông thần cổ lộ chí ít cũng phải thần linh cảnh không đột phá thần linh cảnh cuối cùng chỉ là phạm nhân bất quá hắn sớm đã có kế hoạch đợi nhất thống đại la về sau hắn liền chuẩn bị sung kích thần linh cảnh long hoang ý vị thâm trường nhìn lâm thất dạ một chút chấm giọng nói hảo hảo đợi khinh vũ các người đi thôi cha d i ệ p khinh vũ sốt ruột nàng thật vất v ả nhìn thấy long hoang làm sao nguyện ý cứ như vậy rời đi ai ngờ long hoang trực tiếp lách mình biến mất không có tung tích gì nữa mà theo diệp k i n h vũ trong mắt hơi nước bốc hơi thân thể mềm mại run r ậ y hôm nay một gian đã từng t ừ ái phụ thân đã hoàn toàn tưởng như hai người nàng thậm chí hoài nghi đây không phải chân chính long hoang lâm thất dạ nội tâm bất đắc dĩ thở dài hắn ẩn ẩn đoán, đoán được long hoang như thế kiên quyết rời đi nguyên nhân khi biết kế hoạch của hắn về sau long hoang lông mày đều trở nên cực kỳ ngưng trọng h i ệ n nhiên là không kịp chờ đợi muốn chuẩn bị làm những gì hắn đành phải vỗ vô, vô diệp k i n h vũ bà vai im ắng đứng tại bên người nàng Chương 604, thế giới một thân ảnh đột nhiên xuất hiện chính là xuất quỷ nhập thần lâm vô ảnh minh đại ca chuyển đến tin tức lê si chủ động tìm tới thiên cơ lâu tiến vào thông thần cổ lộ cái gì lâm thất dạ còn tưởng rằng nghe lầm bây giờ cựu lê thần triều đã bị đại la thôn vệ hơn phân nửa cương thổ không bao lâu đại la liền sẽ giết tới thiên ma thần đều bên ngoài hắn vốn cho rằng cùng lê si còn có quang minh chính đại một trận chiến lại tuyệt đối không nghĩ tới lê si thế mà chủ động thối lui ra khỏi hắn giải tán cựu lê thần triều mang theo cựu lê thần triều cao tầng lý khai lâm vô ảnh hít sâu một cái nói chiếm được tin tức này hắn đều cảm giác có chút không chân thực. như thế, thế nhưng là một cái thần triều a làm thần triều chỉ chủ không đến cuối cùng một khắc ai có thể dễ dàng buông tha đâu lâm thất dạ một hồi lâu t r ầ mặc m bất quá tỉ mỉ nghĩ lại hắn liền bình thường trở lại lê si biết rõ không có phần thắng chút nào lưu lại cũng không có cái gì ý nghĩa có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không tệ hắn tâm chí ít vẫn là hướng về cựu lê bách tính lâm thất dạ thở dài nếu là lê si sớm mấy năm ly khai cựu lê thần triều tất nhiên đại loạn mà bây giờ ly khai cựu lê lại không người dám đối địch với lại là cũng sẽ không để cựu lê bách tính gặp chiến hỏa tới lễ thật lâu lâm thất dạ lại nói chuyên lâm ệ n tần cùng rung trần, chóng xuống Nguyên, thành h hủ trị trì. cầm lạc mộ mau sửa Bắc v n g l â vô ảnh lên tiếng lách mình biến mất thời gian trôi mau một năm sau cựu lê thần triều cuối cùng một tòa thành trì triệt để quy về đại la cựu huyền đại lục thiên hạ nhất thống ngang đại la khí vận thần long ngửa mặt lên trời h é t giận dữ cũng đang vì giờ khắc này mà cao hứng cùng lúc đó đại la khắp trốn mừng vui tâm thất dạ nhìn chăm chú khí vận thần hải khí vận thần long đã đạt đến vài dặm mà lại hình thể tráng kiện không ít theo thời gian rời đổi thiên hạ bách tính quy tâm đại la hắn sẽ còn càng phát ra ngưng thực lâm thất dạ đạp chân xuống trong n g á y mắt xuất hiện tại khí vận thần hải trên khí vận thần long bốc lên đ ỗ n g nhiên không có vào trong cơ thể hắn lâm thất dạ hai mắt nhắm lại thần thức lặng yên nở rộ hướng phía c ử u huyền đại lục bốn phương tràn ngập mà đi mỗi một tấc thổ địa đều rõ ràng l à c ấn tại đầu góc hắn thật lâu toàn bộ c ử u huyền đại lục bộ dáng c h i ệ t để hiện lên ở trong đầu hắn lâm thất dạ trên mặt hiện lên một vòng vẽ kinh dị sau đó bỗng mở hai mắt ra quả là thế lâm thất dạ hít một hơi dài nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh đây chính là cựu huyền đại lục chân tướng sao khó trách thần giới các đại thế lực vì thế cố gắ cho tới nay hắn đều coi là các đại thế lực mục đích đúng là vì đầu này thần đạo dù sao có được hoàn chỉnh thần đạo liền có thể không ngừng đạn sinh định cấp tường giả đồng dạng có được hoàn chỉnh thần đạo thần chiêu mới có thể thần cấp nhưng mà hiện tại hắn mới phát hiện đầu này hoàn chỉnh thần đạo tại cựu huyền đại lục chân chính bảo vật trước mặt không ngoài như vậy mà cái này mới là những cái kia thần giới thế lực mục đích cuối cùng nhất hôm ộ i t t h sau lăng thiên điện đại la quần thần tề tụ một đoàn mỗi người trên chắn đều lộ ra vẻ mừng rỡ đại la nhất thống cựu huyền đại lục sáng tạo ra vạn năm qua hành động vĩ đại vạn năm trước mặc dù đại hạ thần triều cũng làm được qua nhưng đại la còn tiêu diệt hai đại gia tộc đây tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu nhưng mà làm lâm thất giả mở miệng thời khắc tất cả mọi người sửng sốt thứ n a y trở đi c h ấ m bế quan trăm năm lâm thất giả quét mắt toàn trường quân t h ắ n nghe vậy một thời gian có chút thất thần đại la vừa mới nhất thống c ử u huyền đại lục thần chủ liền bế quan bất quá ai cũng không dám phản đối lâm thất giả quyết định tất cả chính sự giao cho tần hủ cùng mộ dung lạc trần quản lý có xử lý không được sự tình tìm thái thượng hoàng phạm liên quan đến quân sự tám đại thống x o á hiệp thương lâm thất g i lại nói nói xong lâm thất dạ lách mình biến mất q u â n thần thật lâu mới lấy lại tinh thần phượng nghi cung diệp k i n h vũ nhu tình nhìn xem lâm thất dạ phu quân thật muốn bế quan trăm năm lâm thất dạ gật gật đầu còn có một ít chuyện cần xử lý hải tử khi xuất hiện trên đời ta sẽ xuất quan diệp k i n h vũ có chút không bỏ nhưng nàng cũng rõ ràng lâm thất dạ tính toán đại la mặc dù nhất thống c ử u h u y ề n đại lục nhưng chân chính định nhân vẫn luôn không phải các đại thế lực như đại la dừng bước thần triều và năm về sau tất nhiên trở thành lịch sử hôm sau lâm thất dạ biên mất tại mọi người trong tầm mắt mấy chục năm không còn xuất hiện bọn hắn không biết đến là lâm thất giả một cái lưu tại khí vận thần hải trên hắn khoanh chân ngồi tại khí vận thần long to lớn long đầu phía trên thân thức nở rộ bao phủ toàn bộ cựu huyền đại lục tại trong đầu hắn một gốc lọng che che trời đại thụ hiện hiện màu xanh biết giặt rào sinh cơ bừng bừng trên cây cựu thụ có một đạo tử quang như l à n h ư cự long quay quanh tại trên c à n h cây nhìn kỹ sẽ phát hiện cái này màu tím cự long chỉ là huyễn tượng mà thôi tại đại thụ trên n g a n h cây ngưng kết một viên màu tím quả cựu huyền thế giới tại sao lại có vật này lâm thất giả nhìn chăm chú đại thụ nội tâm vẫn như cũ kinh t h á n không thôi đây cũng không phải là thần đạo biến thành mà chính là bởi vì nó tồn tại mới ra đời hoàn chỉnh tân h đạo nó còn có một cái tên khác thế giới thụ cho dù tại thân giới cũng là trong truyền thuyết tồn tại lâm thất giả vẫn muốn không hiểu vì sao cái này thế giới thụ sẽ xuất hiện tại một cái tiểu thế giới mà lại còn cùng cựu huyền đại lục thế giới quy tắc dung hợp lại cùng nhau nếu không phải nhất thống cựu huyền đại lục hắn căn bản cảm giác không chịu được nó tồn tại trước đây hắn mang theo diệp khinh vũ lâm vô hối cùng lâm vô tuyết đi dạo hết cựu huyền đại lục vẽ làm ra một bộ cựu huyền địa đồ xà xa, xa nhìn lại cựu huyền địa đồ chính là một cái cây đương nhiên hắn coi là cựu huyền đại lục chỉ là một loại thần đạo biến thành nhưng kết quả vượt xa dự liệu của hắn cựu huyền đại lục càng giống là thế giới thụ thể xác lâm thất dạ thở sâu để cho mình trở nên t ĩ n h lặng hắn thần thức quyết tán giống như quên hết thảy bao quát bản thân cả người cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể theo thời gian rời đổi một gốc đại thụ c h e trời t r ầ m rãi hiện lên ở hắn nguyên thần không gian hắn nguyên thần tại đại thụ trước mặt nhỏ bé như cùng bụi bặm hoàn toàn có thể bỏ qua không tính lúc này nguyên thần bay lượn mà lên đi vào màu tím quả trước mặt hắn chỗ sâu thủ trường nhẹ nhàng lấy xuống màu tím lỗ hồng t i ệ chương sáu trăm linh năm tiến vào thông thần cổ lộ thời gian trôi mau nháy mắt trôi qua sáu mươi năm lâm thất dạ giống như nhập định lao tăng không đúc ních sáu mươi năm thời gian hắn sớm đã triệt để luyện hóa kia màu tìm quả chuẩn xác mà nói là một đầu hoàn chỉnh thần đạo không chỉ có như thế thế giới thụ hắn cũng luyện hóa chín thành bây giờ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu hắn liền có thể tùy tiện trưởng không cựu huyền đại lục mỗi một nơi hẻo lánh hết thảy một ngày này lâm thất dạ mở hai mắt ra hắn không có tiếp tục luyện hóa thế giới thụ luôn cảm giác một khi triệt để luyện hóa cựu huyền đại lục chắc chắn phát sinh kinh khủng biên hóa hắn n g mở đầu nhìn một chút thương cung lập tức biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã là tại ngọc kinh bên ngoài sau một lát mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới công tứ đám người nhìn thấy lâm thất dạ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ lâm vô ảnh kiếm vô sinh cùng lâm vô tâm Toàn bộ đến đông bộ đủ. lâm thất dạ nhìn lướt qua bảy người hài lòng nhẹ gật đầu xem ra những năm này các ngươi cũng không có lãng phí thời gian đều c ử ly thần linh cảnh không xa công tử đã bế quan tại sao không đi gặp một cái t ẩ u tử lâm vô tuyết hỏi lâm thất dạ cười lắc đầu tiếp xuống ta chuẩn bị đi một cái địa phương cái này địa phương tương đối nguy hiểm tìm các ngươi tới cũng là nghĩ hỏi các ngươi một chút đi nơi nào lâm vô phong kinh ngạc lâm thất dạ nhìn xem đám người trịnh trọng phun ra mấy chữ thông thần cổ lộ thông thần cổ lộ mấy người g i ậ mình k h ư thế nhưng là trong truyền thuyết từ xưa tới nay chưa từng có ai còn sống đi ra địa phương lâm thất dạ lại muốn đến đó lâm thất dạ vội và nói g n có đi hay không chính các ngươi lựa chọn không đi người sau khi trở về tạm thời đừng nói cho khi ngũ đi công tử đi đâu ta liền đi đâu lâm vô tâm không chút nghĩ ngợi nói ta cũng thế còn có ta kiếm vô sinh lâm vô phong bọn người nhao n h a u phụ hoạn công tử nhóm chúng ta đều đi vạn nhất lâm vô ảnh có chút lo l ắ n g nói ta phân thân sẽ lưu lại lâm thất dạ giả giải thích nói lâm vô ảnh cười cười vậy ta cũng đi đã như vậy vậy liền đều đi lâm thất dạ gật đầu lập tức hai tay kết tấn sau một khắc ba đạo thân ảnh xuất hiện tại phụ cận chủ nhân thiên ngục ma hùng cùng tiểu hát mừng rỡ kêu lên bạch vũ minh nghi ngờ nói tất cả mọi người tại đây là có sự t ì n h phát sinh đám người cười mà bất ngữ đi thiên ngục mở ra thông hướng bắc nguyên cổng không gian lâm thất dạ lách mình xuất hiện tại tiểu hát trên lưng đám người nhao nhao đuổi theo thiên ngục ma hùng lăng không vạch một cái một cái không gian thật lớn cửa hiện hiện đám người một bước bước vào xuất hiện lần nữa lúc đã là bắc nguyên một đoàn người một đường lên phía bắc xuyên qua vô tận ba nguyên một thân ảnh ngăn tại trước mặt bọn hắn lâm vô phong bọn người kém chút không có đậu thủ chẳng qua là khi người khác nhận rõ ràng đối phương lúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thiên cơ tử thiên cơ tử khẽ vượt cảm lấy ra một viên không gian giới chỉ ném cho lâm thất giả nói lâm thần chủ đây là ngươi cần đồ vật các ngươi có được mười năm thời gian mười năm sau các ngươi đến chế định điểm ta đón ngươi nhóm g i việc này ta không có cùng bất luận kẻ nào nhấc lên đa t ạ lâm thất giả gật gật đầu đây là hắn mấy năm trước cùng lầm tiêu khách sách yêu cầu cũng là thiên cơ lâu thiếu hắn thiên cơ tử khẽ vứt cảm mi tâm đột nhiên c h á n phóng một đạo ánh sáng màu trắng sau một khắc h ư không vỡ ra một cỗ man hoang chi khí đập vào mặt lâm thất dạ một đoàn người không có bất luận cái gì chần c h ở một bước bước vào trong vết nước không gian xuất hiện lần nữa lúc đã là tại một mảnh mở tối thế giới ô ô mạnh liệt cương phong phóng tầm mắt nhìn tới là một chỗ mênh mông bắt ngát sa mạc trên mặt đất mấp mô ngồi một chút ngọn núi giống như từng đầu hồng hoang manh thu ẩn nút mang cho người ta một loại cực lớn cảm giác đè nén bầu trời một mảnh lơ mờ giống như một khối màu xám màn sân khấu che k u ấ t không có bất luận cái gì tia s ở chỗ này lưu lại một đạo tiêu ký lâm thất dạ ngưng tiếng nói mười năm sau bọn hắn muốn trở lại cựu huyền đại lục còn phải một lần nữa về tới đây mà lại cơ hội chỉ có một lần làm xong thiên ngục ma hùng lên tiếng đi lâm thất dạ dẫn đầu đạp không mà lên bọn hắn không d á m bay quá cao không trung cương phong mánh liệt để cho người ta lông tơ đứng đây đoán chừng có thể tùy tiện xé nát miết bàn cảnh nhục thân chủ nhân cái này thông thần cổ lộ quá lớn liền cái bóng người đều không có gặp thiên ngục ma hùng mặt mũi tràn đầy để phòng nhìn chằm chằm bốn p ư ơ n g Phi hành về phía hành ngày, về trước mấy lúc i cười cười nói. Nơi linh chiến nhiên phải tiểu thế giới giống ề huyền n nhìn phương này nhưng thần cảnh trường, không sánh. Công tử, ta giống như muốn có cựu có thể thấy một trụ thất thế tự thế thể tử, ta đột phá. Lâm sở. so là l dạ xa này lâm vô tâm đột nhiên mở miệng nói đám người cổ quái nhìn xem lâm vô tâm chỉ gặp hắn trên người khí tức không ngừng dâng lên mi tâm tử quang đại thịnh chu vi bàng bạc năng lượng p h u n g trào điên cuồng xuyên nhập trong cơ thể hắn nơi này hoàn cảnh quá kém tiến về trụ sở lại nói tiểu hắc tăng thêm tốc độ lâm thất dạ ngưng t i ế n nói tiểu hắc kêu to một tiếng như là một đạo lấp lóe cực tốc biến mất tại chân trời. biến Ba chân ngày sau, lâm thất dạ một đoàn người rốt c ụ c gặp được người sống nơi xa phù đ ả o vô số lấy một loại huyền diệu phương thức sắp xếp treo cao tại giữa thiên điệp phù đ ả o phía trên cung điện san sát tạo thành một tòa m ê n h mông lơ lửng cổ thành đây chính là cựu huyền thành lâm vô vân thần sắp ngưng lại nhưng vào lúc này mấy đạo thân ảnh hướng phía bọn hắn chỗ bay lượn mà tới mi cái l ẫ p mình liền xuất hiện tại lâm thất dạ trước người bọn họ người đến người nào lâm thất dạ bọn người lấy ra ngọc phủ đưa cho đối phương mấy người kiểm tra một cái ngoài ý muốn sâu xa nhìn lâm thất dạ mấy người một chút đi theo ta tiến vào cựu huyền thành không cần l u ậ n đi v ừ a a n h vừa dứt lời một cố cùng bạo khí tức bộc phát đ ỗ n g nhiên đem đám người hất bay ra ngoài những người kia kinh ngạc nhìn xem lâm vô tâm một thời gian không có lấy lại tinh thần đột phá trong đó một người mặt lộ vẻ vẻ kinh dị k i u cường đại khí tức để cảm giác hô hấp dồn dập thần linh cảnh mấy người nhìn về phía lâm vô tâm ánh mắt thay đổi kia là đối cường giả sùng bãi ánh mắt động tính khổng lồ kinh động đến cựu huyền thành không ít người n h o nhao hướng phía nơi lây bay vụt mà tới lâm thất dạng ngươi tại sao lại ở chỗ này một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên lâm thất giả theo danh vọng đi mỉm cười đế tử kiếm đã lâu không người cũng thất bại rồi đế tử kiếm kinh ngạc nói mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thắng lợi cuối cùng nhất chính là cơ đạo nghiêu sao khó trách hắn sẽ như vậy hỏi trước đây mấy đại thế lực chỉ chủ cho đến bây giờ hắn chỉ chưa từng thấy qua cơ đạo nghiêu cùng vân giao vân giao biến mất không có khả năng nhanh như vậy liền sáng lập thần triều không phải sao cũng chỉ có cơ đạo nghiêu sao lâm thất giả hỏi một đ ằ n g trả lời một mẹo người những năm này ở chỗ này như thế nào nghe nói như thế đế tử kiếm thần sắc trầm xuống mấy năm này ma tộc càng phát ra càng rỡ nhóm chúng ta tổn thất không ít người đ o á n chừng không tiên trì được bao lâu lâm thất dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái này tình huống hắn đã sớm nghe nói ma tộc rất mạnh sao người bây giờ cũng là thần linh cảnh đồng dạng ma tộc hẳn là không làm gì được người a đế tử kiếm thở dài ma tộc xác thực không yếu mà lại bọn hắn có mấy người đã siêu việt thần linh cảnh trước đây vũ thiên tinh chính là chết tại mấy cái k i a ma đầu trong tay lâm thất dạ lông mày nhữ lại vũ thiên tinh chết rồi chương sáu trăm linh sáu ma tộc giết tới hôn t r ư ớ n g đầy người chật vật không thôi tần chiến thiên kích xạ mà tới hung tận nhìn xem lâm thất dạc bất quá hắn cũng không tiếp tục đập thủ So、h ắ nhưng lại k ốc, bây i ế t rõ k h giờ hắn hiển nhiên muốn thành thục rất nhiều tần chiến thiên sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đi đâu trước kia không phải là đối thủ của lâm thất dạ thì cũng thôi đi hiện tại vẫn như cũng bị lâm thất dạ đẻ lên đánh như thế xem ra đ ờ i này muốn thắng lâm thất giả một lần đ o á n trường rất huyền đã như vậy như vậy coi như thôi đế tử kiểm mỉm cười mọi người khó được t ề tụ ở đây hôm nay không say không nghỉ được lâm thất giả cười cười thấy tay ở giữa rượu ngon món ngon bảy mươi bàn tần chiến thiên đột nhiên nắm lên một cái vỏ rượu đẩy ra bùng phòng ném cho lâm thất giả chính hắn cũng lấy ra một hũ rượu nói lâm thất giả lao tử cùng ngươi uống đánh không lại ngươi lao tử không tin uống rượu uống bất quá ngươi được lâm thất giả hiểu ý cười một tiếng vô luận bọn hắn tại cựu huyền đại lục như thế nào tranh đấu đến nơi đây bọn hắn đều là cùng trên một con thuyền có thể sóng vai chiến đấu chiến hữu đã tần chiến tiên thả xuống được hắn cần gì phải so đo đâu dầm dầm dầm dầm hai người như là nóc từ ngực lâm thất dạ thua ngươi ta không cam tâm nhưng ta chịu phục kính ngươi đế tử kiếm nắm lấy một cái vỏ rượu uống đế tử ân cùng diệp l â m tiên có chút kinh dị nhìn xem tần chiến tiên cùng đế tử kiếm bọn hắn rất rõ ràng hai người là người nhìn về phía lâm thất dạ ánh mắt càng phát ra khác biệt có thể đánh phục hai người này cũng không phải người bình thường có thể làm được lập tức hai người cùng lê si cũng gia nhập trong đó lâm thất giả a đến cũng không có cự tuyệt ngoại trừ những người này hắn lại gặp được không ít người quen đã từng tình nguyện thần triều thái giám đại tổng quản từ vô cực trận pháp đại sư tử hồng tứ cảnh họa đạo đại sư du đạo thánh đã từng đại thương thần triều thừa tướng y diệt r í đã từng đại hạo thần triều tam vương một trong đại linh vương những người này quả nhiên đều tiên vào nơi này nghĩ đến cái này nội tâm của hắn cảm khái ngàn vạn tại c ử u h u y ề n đại lục bọn hắn lẫn nhau tranh phong tại thông thần cổ lộ bọn hắn sóng vai chiến đấu duyên phận thật đúng là một loại kỳ diệu đồ vật qua ba lần diệu đế tử kiếm cùng tần chiến thiên hai người uống ý th Quả thực lâm à muốn cùng l thất dạng giao đấu một p h e Lâm Thất Dạ rơi vào đ ư ờ n c ù người đành phải đáp ứng. Hắn n phải g một người cho một bàn tay, bàn sau đến ó có đó. liền Lâm lượng lý Lâm người biệt. giải. người về không Những nhìn ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Thực lực này, hoàn toàn vượt quá bọn hắn khác khác phía Thất Thực Thất sau quá đ vượt mắt Dạ Dạ, cùng cái gì tu vi đế tử ân nhịn không được hỏi diệp lâm tiên cũng lộ ra vẻ tò mò nên tính là thần linh cảnh đi lâm thất d ạ suy nghĩ một chút nói không phải hắn không muốn nói mà là hắn giờ phút này cũng có chút mê mang hắn trạng thái bản thân quá mức kỳ lạ rõ ràng không có thần cách lại đột phá thần linh cảnh mà lại lấy hắn đối thần linh cảnh hiểu rõ hắn hẳn là thần linh cảnh hậu kỳ c ử ly thần linh cảnh đ ỉ n h phong cũng chỉ có cách xa một bước thể nội thế giới thụ vẫn tại cải tạo hắn n ụ c thân có lẽ không bao lâu liền có thể tiến thêm một bước đột phá thần linh cảnh đ ỉ n h phong đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì bất quá nghĩ tại trong vòng m ộ ư ơ i năm x ô n g phá thần linh cảnh đ ỉ n h phong g ô n g cùng xiềng xích đoán chừng vẫn tương đối khó khăn đã tới hắn chuẩn bị hảo hảo hiểu rõ một cái thông thần cổ lộ thời gian trôi qua rất nhanh một năm thời gian trước mắt tất thì lâm thất dạng một b ằ n người cũng lần lượt đột phá thần linh cảnh phải biết đế tử kiếm thiên phú là công nhận cường đại nhưng cũng bỏ ra nửa năm thời gian mới bước vào thần linh cảnh kiếm vô sinh các loại con dối ngươi cùng đế tử kiếm cùng tần chiến thiên bọn hắn lập bàn đế tử kiếm còn tốt có thể cùng đại la đám người đánh có đến co quay về thậm chí còn có thể chiếm thờ phong nhưng tần chiến thiên lại xui xẻo cơ hội bị đại la đám người đẹ lên đánh thẳng thắn thanh suất vu lam mà thắng vu lam một ngày này kiếm vô sinh cùng đế tử kiểm hai người ngay tại l u ậ t bản đột nhiên một c ố khiến người ta run sợ khí tức t ừ trong truyền tống trận c ủ a tới cùng lúc đó cựu huyền tu sĩ toàn bộ mỏ hai mắt ra nhao n h a u hướng phía trận pháp tới gần thật mạnh cái này khí tức ít nhất là thần linh cảnh hậu kỳ không ngừng có thể là thần linh cảnh đình phong băng vào khí tức đến xem hoàn toàn không thua thành chủ hy vọng có thể hạn chế thiên thần cảnh tiến vào nếu không cựu huyền liền nguy hiểm đám người lo lắng thanh â m vang lên tất cả mọi người ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm truyền tống trận bàn sáng lâm thất dạ một đoàn người cũng tụ cùng một chỗ ngoại trừ lâm thất dạ bên ngoài Cái k、si、lúc này gầm lên giận dữ vang vọng thương cung truyền thống màn sáng bên trong một mảnh đỏ thấm giận bắn mà ra đông nhiên hóa thành một mảnh ngập trời b i ệ n lửa hướng phía bốn phương đánh tới cùng bạo năng lượng thiếu đốt liệt nhiệt độ khiến cho không gian đều đang nhanh chóng tăng diện lui hét lớn một tiếng từ phía sau chuyển đến mây cái chậm một nhịp cựu huyền tu sĩ bị ngọn lửa kia b i ể n bao phủ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian thân thể liền nhanh c h ó n g t a n giã cái gì đều không có lưu lại huyết long ma viêm lâm thất dạ có chút biếu mày hắn nhận ra ngọn lửa này phẩm giai không cao lắm nhưng cũng không phải bình thường ma tộc có thể có được nhưng vào lúc này đạo đạo thân ảnh từ trận pháp màn sáng bên trong nối đuôi nhau mà vào giống như thiềm điện cực tốc thẳng hướng cựu huyền tu sĩ giết một tên cũng không để lại một cái nam tử khôi ngô quát mắng một tiếng dẫn đầu xông tới lâm thất dạ nhận ra người này người này tên là minh huyền đạo nhân theo n h minh huyền đạo nhân t h ra lệnh một tiếng những người khác không do dự điên cuồng sông lên đi lên một thời gian đao quang kiếm ảnh thần lực mạnh liệt thiên địa oanh minh không giữ hai phe cường giả chiến thành một đoàn công tứ kiếm vô sinh bọn người nao h nhìn a o n h về phía lâm thất dạ dết lâm thất dạ đ ã mạc phun ra mấy chữ giờ k h ắ c này còn có cái gì có thể do dự đây này nếu là đ ị c h nhân ngươi không chết chính là ta vòng đương nhiên là xử lý trước bọn hắn lại nói vừa dứt lời lâm thất dạ lách mình xông tới những nơi đi qua lần lượt từng thân ảnh bay ngược mà ra lập tức nhanh chóng hư không sụp đổ hóa thành m ê n h mông hết u y vụ không bao lâu hắn liền r ế t tới truyền t ố n g màn sáng bên cạnh tất cả ma tộc không một có thể đến gần thân thể của hắn cựu huyền tu sĩ nhìn thấy một màn này tất cả đều kinh ngạc không thôi người mới này thực lực có chút kinh khủng giống nhưng vào lúc này một tiếng kinh thiên gào thét từ truyền t ố n g màn sáng bên trong chuyên gia thiên địa kịch ấ n chương sáu trăm linh bảy kiếm chém thiên thần cựu huyền tu sĩ trong lòng run lên nhìn chằm chặp truyền t ố n g màn sáng sóng ánh sáng p h u n g trào đạo đạo màu đỏ hỏa diễm từ bên kia mãnh liệt mà tới k i a khí thức làm cho tất cả mọi người sợ hãi cùng lúc đó v i ê m ma tộc trên người mọi người khí tức đông tăng vọt quanh thân bao phủ màu màu khí diễm như là hỏa diễm đang t i ê u đốt là thiên thần cảnh tất cả mọi người lưu lại minh huyền đạo nhân giống to cấp tốc phóng tới truyền t ố n g màn sáng hắn trong tay đại đạo h u n g hăng hướng phía truyền thống màn sáng chém tới keng đột nhiên truyền thống màn sáng bên trong r ỗ i ra một cái toàn thân đỏ chét thủ trưởng như là kiểm sát gắt gao bắt lấy hắn minh huyền trường đao vô luận hắn dãy d u a như thế nào đều không thể động đậy phình một tiếng một cái khác thủ trưởng nô ra t r ụ c về phía hắn ngực c u â n b ạ o trường cương chấn động đến hư không không ngừng s ụ p đ ổ minh huyền đạo nhân sắc mặt đại biến vội vàng đ ấ m ra một q u y ề n sau một khắc cánh tay của hắn nổ tung thân thể như l ạ như lưu tỉnh bay ngược mà ra trường thiên nhật kiếm một đạo kiếm hoa nở rộ vạch phá hư không lại là để tử kiếm xuất thủ mắt thấy kiểm hoa sắp rơi vào truyền tổng màn sáng bên trên kia viêm ma tộc thủ trưởng một nắm c u ộ n c u ộ n màu đỏ hỏa diễm hiện hiện như là đại dương minh mông đồng dạng quét sạch mà ra đế tử kiếm kiếm hoa bỗng nhiên bị ngọn lửa bao phủ một kiếm không có kết quả hắn lại liên tiếp chém ra vài kiếm mỗi một kiếm đều cơ h ồ i là hắn áp đ á y hòm á t chủ bài nhưng mà lại ngay cả đối phương hỏa diễm đều chạm không ra đế tử ân d i ệ p lâm tiên lê si cùng tần chiến thiên bọn người nhao nhao xuất thủ hoàn toàn không có giữ lại chút nào nhưng vào lúc này một tôn thân thể cao lớn từ truyền tống màn sáng bên trong đi ra kia là một tôn cao tới trăm trượng. toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm cự ma hắn nhẹ nhàng ngâm dơ tay lên mạnh liệt cương phong t ứ n g ư ợ c đế tử ân mấy người nhao nhao bị hất bay ra ngoài thổ huyết không thôi thật mạnh lâm vô tâm liếm môi một cái dẫn theo huyết kiếm giết ra kiếm vô sinh lâm vô phong bạch lũ minh mấy người cũng cảm giác huyết dịch sôi trào những năm này bọn hắn rất ít gặp được kỳ thủ không có chút ý nghĩa nào trước mắt trăm t r ư i n g v i ma tuyệt đối là bọn hắn gặp gỡ nhất cường được người bất kể hắn là cái gì thiên thần cảnh bọn hắn nhưng không có bất luận cái gì e ngại trước đấu qua một trận lại nói đáng tiếc bọn hắn xa xa đánh giá th t r o n g t r ư i n g v i ê m ma liên tục đánh ra mấy trường mây đạo che khuất bầu trời hỏa diễm trường cương giống như trời sập đồng dạng rơi xuống phanh phanh lâm vô tâm bọn người toàn bộ như là con kiến hôi bị đánh bay ra ngoài không biết rõ đoạn mất bao nhiêu cái xương s ư ờ n g i ờ khác này bọn hắn rõ ràng ý thức được thiên thần cảnh cương đại thần linh cảnh cùng thiên thần cảnh tránh lệnh cùng nhận huyền cảnh cùng nhất bản cảnh ở giữa tránh lệnh hoàn toàn không thể so sánh nổi Giống. Ma tộc ngửa Viêm lên ma mặt tộc tr liên minh huyền đạo nhân cũng đỡ không nổi những người khác có thể đỡ nổi sao chỉ có lâm vô tâm bọn người coi như bình tĩnh bọn hắn là bại nhưng là còn có một người không có thất bại bọn hắn ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía lâm thất dạ chỉ cần có lâm thất dạ còn đứng chống trời trụ lớn liền không có ngã xuống đều lui ra phía sau lúc này lâm thất dạ chậm rãi mở miệng mà hắn thì phóng ra bước chân một bước hơn mười dặm trong chóc mắt liền xuất hiện tại trăm t r ư ợ n g v i ê m má trước người cựu huyền tu sĩ thấy thê không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc đế tử kiếm tần chiến thiên bọn người to mày bọn hắn biết rõ lâm thất rất mạnh nhưng là bọn hắn không cho rằng lâm thất dạ so minh huyền đạo nhân còn mạnh hơn dù sao huyền minh đạo người thế nhưng là thần linh cảnh đình phong mà đối thủ lại là thiên thần cảnh nơi xa lâm thất dạ một tay phụ lập đạ mạc nhìn xem đối diện trăm t r ư ợ n g v i ê m ma sau một khắc tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt lâm thất dạ đối trăm t r ư ợ n g v i ê m ma ngoắc ngoắc tay muốn chết tấu trương chưa xong điểm kích trương sau đọc tiếp trăm t r ư ợ n g v i ê m ma nổi giận gầm lên một tiếng to lớn bàn tay lớn kích toái hư không hung hăng hướng phía lâm thất dạ đánh tới nguyên lai biết nói tiếng người lâm thất dạ khét cười một tiếng không tránh không lùi mạnh liệt cương phong của tới trăm t r ư i n g v i ê m ma trưởng cương cách hắn chỉ có mấy t r ư i n g thời điểm hắn động chỉ gặp hắn quanh thân ánh sáng màu tử kim nở rộ lôi đ ỉ n h nghĩa lên chậm rãi nâng lên một cái tay một q u y ề n ném ra đám người t h ấ y thế giật mình trong lòng bọn hắn vốn cho rằng lâm thất dạ có được cái gì thủ đoạn cuối cùng lại không nghĩ rằng thế mà dùng nắm đấm ninh địch đó căn bản không phải một cây cấp độ a không đừng nói l i ề n nói hình thể lâm thất dạ tại trăm t r ư i n g v i ê m ma trước mặt đơn giản như là một cái con kiến kiến càng lấy cây hơi anh tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt quân trường rốt cục đụng vào nhau ngay sau đó tất cả mọi người chừng lớn lấy hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh hãi vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là lâm thất giả cũng không bị đánh bay càng không có hóa thành huyết vụ ngược lại chặn trăm trượng v i ê m ma trường cương nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng lâm vô tâm bọn người thấy thế n é t miệng cười một tiếng cái này biến thái đế tử kiếm thấp r ộ n g giận mắng trên mặt lại hiện lên tiểu dung bọn hắn biết rõ lâm thất giả rất mạnh nhưng ai lại biết rõ lâm thất giả đ ụ thân thế mà có thể đối cứng tiên thần cảnh người này là ai minh huyền đạo nhân lau đi khỏe miệng tiên huyết vừa mừng vừa sợ nhìn xem lâm thất dạng đại la thần chủ lâm thất dạng bạch vũ minh nhàn nhạt đáp lại một câu đại la thần chủ minh huyền đạo nhân ngạc nhiên tiến vào thông thần cổ lộ không hề nghi ngựa ngựa là kẻ thất bại cái gì thần chủ đều chỉ là quá khứ mây khói nhưng lâm thất dạ cường đại để hắn sinh ra hoài nghỉ cựu huyền đại lục có người có thể đào thải hạng người như vậy sao không chỉ là hắn đế tử kiếm cùng tần t i ê n thiên mấy người cũng c a o mày bọn hắn vẫn cho là lâm thất dạ bị đào thải nhưng cho tới bây giờ bọn hắn mới ý thức tới có lẽ sự tỉnh cùng bọn hắn suy nghĩ khác biệt Chỉ hắn thức, hắn nhận hẳn ít, tại trong bọn lúc à không khổ. thể đánh bại lâm Thất、dạ. Chỉ có Lê、si、một trận khổ. Chết. người trận Giạc. cười bại Si có có một Lâm Lê l này g ầ m lên giận dữ đánh gãy đá m người suy nghĩ chỉ gặp trăm t r ư i n g v i ê m ma phát cuồng toàn thân tiêu đốt lên ngọn lửa c n g bạo trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh màu máu thiên đ a o đào mang phun ra n u ố t vào vạch phá hư không hung hăng chém về phía lâm thất dạ không liệu n ụ c thân sao lâm thất dạ híp mắt cười một tiếng thân hình l o a lên hóa thành một đạo lấp loe biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã là tại trăm triệu viên ma sau lưng một tháng thời gian trăm triệu viên ma thân thể run lên Con người kịch ngươi i l ệ tất co được cái khác rút tình. thời t lại, giống Giờ giống im. gặp gì đáng không đứng như này, như sợ sự cả mọi người chừng lớn, lớn lấy hai mắt trên mặt đều là vẻ kinh hãi ánh mắt không hẹn mà cùng tề tụ trên người lâm thất dạng kia hơi có vẻ g ầ y gò bóng lưng giống như thần linh vĩ nạn mà không thể leo tới kiếm chém thiên thần minh huyền đạo nhân âm thanh r u n g dậy không chỉ là kinh hãi càng nhiều hơn chính là h ư n phấn ngay sau đó cựu huyền tu sĩ gieo họ không thôi vài vạn và năm đến bọn hắn chưa hề chỉ có trọng thương qua thiên thần cường giả mà lại bỏ ra cái giá cực lớn hôm nay còn là lần đầu tiên chém giết thiên thần cảnh đây quả thực là chưa từng có hành động vĩ đại cái này biến thái đế tử kiếm ánh mắt phức tạp thở dài chương sáu trăm linh tám thần anh việt thân tâm trần tri giới không chờ đám người lấy lại tinh thần một đạo thanh âm sâu kín văng lên đã thấy lâm thất dạ lại đậu rút lui không thiếu viêm ma gầm thét sau đó cấp tốc hướng phía trận pháp màn sáng phóng đi đừng để bọn hắn chạy trốn giết sạch bọn hắn minh huyền đạo nhân thấy thế trước tiên phóng tới truyền tống màn sáng thật vất và chém giết đối phương thiên thần cảnh cường giả khiến cái này viêm ma rắn mất đầu mà bọn hắn cái này một phương sĩ khí đại trấn sao có thể để bọn hắn đào thoát vô pháp vô thiên đúng lúc này thanh âm đ ạ m mạc lần nữa từ trên cao chuyển đến đông dưng thư không nổi lên trận trận còn sóng vô cùng vô tận kiếm quang hiện hiện giống như kiếm khí đại dương mênh mông phương viên mấy vạn dặm tất cả đều bị bao phủ ở bên trong phốc phốc từng tiếng giòn vang truyền ra giống như bén nhọn chỉ vật vạch phá trang giấy thanh âm cựu huyền tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại lần nữa bị một màn trước mắt cho r u n g động đến chỉ gặp những cái kia viêm ma toàn bộ bị kiếm mang xuyên qua côn bạo kiếm khí càng là từ trong cơ thể của bọn họ bộc phát điên cuồng phá hủy thân thể của bọn họ phích một tiếng một cái viêm ma bị xé nát hóa thành mênh mông hết u y vụ ngay sau đó cái thứ hai cái thứ ba cái thứ mười cái thứ một trăm đều không ngoại lệ tất cả viêm ma toàn bộ bị xé nát quân quân hết vụ tràn ngập hư không h u y ế t tinh tới cực điểm cựu huyền tu sĩ tất cả đều nhìn ngây người mắt đây thật là thần linh cảnh có thể làm được sao dù là thiên thần cảnh cũng chưa chắc có như thế thủ đoạn giờ k h ắ c này bọn hắn ý thức được cựu huyền đại lục thật sự có cứu được cái này biến thái đế tử kiếm thở dài hắn hoàn toàn p h ụ thực lực của hai người sớm đã không phải cùng một cái cấp độ cùng lâm thất dạ so sánh quả thực là tự dứt lấy đủ. tần chiến t i ê n ha to miệng thật lâu bất ngữ đế tử ân lại là đột nhiên nhìn về phía bạch lưu minh một nhóm hắn thật bị đào thải sao lời này vừa nói ra đám người không hẹn mà cùng về thay chỉ có lê si trong lòng cười nhạo cái này biến thái làm sao có thể bị đào thải tính toán thời gian bây giờ đại la thần triều đ o á n trường sớm đã thống nhất cựu huyền đại lục bất quá hắn cũng không nghĩ tới lâm thất giả sẽ chủ động tiến về thông thần cổ lộ bạch u minh cổ quái nhìn xem đế tử ân nói ngươi cảm thấy thế nào đế tử ân xứng sở lập tức n ở nụ cười những người khác không biết ý gì nhưng trong lòng mừng rỡ dị thường bọn hắn nghĩ không hiểu lâm thất giả đến cùng có phải hay không bị cựu huyền đại lục người đào thải đến một lần bọn hắn không tin như thế cường đại lâm thất g i có thể bị đào thải thứ hai nếu là lâm thất g i thật bị đào thải chẳng phải là nói rõ cựu huyền đại lục còn có càng mạnh tồn tại ai nguyện ý đi với ta đối diện dạo chơi đúng lúc này lâm thất dạ bình thản thanh â m vang lên đám người nghe vậy hơi sưng sỏ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đi đối diện ma tộc cổ địa k h ư thế nhưng là v i ê m ma tộc đại bản doanh a vô tận tuế người đến cơ bản đều là có đi không về bạch hữu minh bọn người tự nhiên không có bất cứ chút do dự nào đi vào lâm thất dạ bên người ta đi đế tử kiếm đạp không mà lên thính ta một người tần chiến tiên cắn răng đuổi theo đế tử ân diệm lâm tiên cùng lê si nh nhau đạc không mà lên cuối cùng chỉ có hơn mười người nguyện ý đi theo lâm thất giả tiến về ma tộc cổ địa mặc dù bọn hắn rung động lâm thất giả thực lực nhưng nội tâm vẫn như c ũ không cách nào chiến thắng đối ma tộc cổ địa sợ hãi sau một lát lâm thất giả mang theo một đ o à n người biến mất tại truyền t ố n g màn sáng bên trong thanh chủ bọn hắn có thể còn sống trở về sao có người t h ấ p giọng mở miệng hỏi minh huyền đạo nhân nhẹ nhàng l ắ t đầu ta cũng không biết rõ hy vọng bọn hắn có thể còn sống trở về bạch ngọc kinh một tòa đỉnh núi hai thân sưng sững ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phương bắc minh chuẩn bị xong trưa xác đạo phân thân chấp tay mà đứng nhàn nhạt mở mi công tử yên tâm đã chuẩn bị xong minh hít sâu một cái nói bất quá nó thật sẽ ngoi đầu lên sao s sáu sắt đạo phân thân chắc chắn nói bản tôn ly khai bây giờ là hắn duy nhất cơ hội hắn lại không xuất thủ hắn phải chết không nghi ngờ minh ngật gật đầu thở dài một khi bộc phát chiến tranh đoạn trường vẫn như cũ sẽ tổn thất không nhỏ đây là lại khó tránh khỏi nhóm chúng ta chỉ có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất sắt đạo phân thân khẽ vớt c ằ m vừa dứt lời bầu trời phía trên đông sấm xét chật trận, trận đại đ i ệ rung động kịch liệt bắt đầu rồi minh thân sắp ngưng tụ bắt đầu s ắ đạo phân thân ánh mắt phát lạnh thần chủ thần anh xuất hiện lúc này một đạo thanh n m hùng hậu vang lên lại là kiếm đạo long linh minh bắt đầu hành động truyền lệnh dạ minh vệ phong tỏa bắc nguyên s á t đạo phân thân n g ư n g tiến g nói không đợi minh mở miệng hắn đột nhiên lăng không v ạ c h một cái thư không lập tức xuất hiện một vết nứt trong cái khe chính là minh mông vô biên b ă n g nguyên s á t đạo phân thân một bước bước vào trong đó không thấy bóng dáng minh tâm bên trong kinh ngạc đây không phải thiên ngục ma hùng năng lực sao công tử cũng có thể có thể mà lúc này bác nguyên trên không sắt đạo phân thân lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa cuối chân trời một mảnh đen kịt một cỗ mục nát mà ngang ngược khí tức của tới từng toàn núi tuyết sụp đổ sông băng phía trên xuất hiện vô số lít nha lít nhít khe hở trong cái khe lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng leo ra có đạp không mà lên có kể s á t đất phi nước đại thi khôi s á t đạo phân thân lông mày nhữ lại những thân ảnh kia cũng không phải thật sự là sinh linh mà là vô số thi thể bọn chúng trên thân tán phát khí tức cùng ban đầu ở địa cung bên trong nhìn thấy khô lâu không có sai biệt bất quá những n à y thị khôi nhìn qua càng thêm buồn nôn lít nha lít nhít số lượng không biết do bao nhiêu hắn nhìn thấy sông băng trên không ít huyền thú phi nước đại đáng tiếc tốc độ quá chậm bị th khôi đ ổ i kịp rất nhanh liền chết không thể chết lại nhưng mà vẹn vẹn mây tức thời gian những cái kia chết đi huyền thú đột nhiên lần nữa đứng dậy gia nhập thi khôi đại quân sát đạo phân thân con ngươi càng ngày càng lạnh bản tôn luyện hóa không gian thần đạo cùng thế giới thụ tìm tới thần anh cũng không phải là việc khó gì mà bản tôn tiến về thông thần cổ lộ thần anh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội hắn biết rõ thần anh chuẩn bị khẳng định không đơn giản nhưng không nghĩ tới hắn thủ đoạn như thế phát rộ đây là muốn đem cựu huyền đại lục toàn bộ sinh linh đều biến thành thi khôi đột nhiên hắn quay người nhìn về phía nơi xa nơi đó một đoàn máu ngọn lửa màu đen chậm rãi thành hình ngưng tụ thành một thân ảnh s á c đạo phân thân lập tức bắn ra lạnh leo sát khí trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ thần anh lâm thất dạng ngươi sẽ không muốn bằng vào một bộ phân thân ngăn cản bản thần a thần anh hí ngược cười một tiếng s á c đạo phân thân trầm mặc không nói những này thi khôi không chỉ số lượng kinh khủng thực lực cũng cực kỳ bất phảm vừa rồi thần thức quét qua hắn liền phát hiện chỉ ít hơn bạn biết bàn cảnh cho dù hiện tại đại la cũng xa xa không cách nào tới tướng so sánh khó trách thần anh tự tin như vậy Có thể bức bách bản thân hiện thân, người đồ nữ vật, vật. sắc đạo phân thân cười nạo một tiếng người đồ vật vì sao chính ngươi không chiếm được người đồ vật ngươi còn cần bố cục bất diệt thiên quật đoán chừng ngươi nằm mơ đều không nghĩ tới vài vạn năm tỷ mỹ bố cục cuối cùng lại lấy giỏ trúc mà múc nước công giá trảng vì người khác đổ làm áo cười a thần anh sắc mặt dữ thợn tiếp lại như thế nào chỉ cần ngươi vừa chết đây hết thảy vẫn như cũng là bản thân s á t đạo phân thân khinh thường nói thần anh đ ừ n g si nhân nằm mơ ngươi nói ngươi biết rõ thế giới này hết thảy vậy ngươi nói cho ta là ai cướp đi trận thần đạo chương sáu trăm linh chín ai tính toán ai thần anh thật lâu không nói gì s á t đạo phân thân cười nếu như ta đoán không tệ ngươi trước đây sơ bộ nắm giữ chín loại thần đạo nhưng là về sau lại chẳng biết tại sao đã mất đi trận thần đạo đi thần anh thần sắc bất tiện âm thanh lạnh lùng nói ngươi biết là ai cướp đi trận thần đạo biết rõ s á t đạo phân thân cười cười nhưng là ta không nói cho ngươi ngươi một chết thần anh hừ lạnh một tiếng chờ bản thân bắt x ố n g ngươi lục xoát ngươi hồn liền rõ ràng vừa dứt lời mấy chục cỗ thi khôi đ ỗ n g thẳng hướng sát đạo phân thân mỗi một bộ thi khôi đều có được n h ấ t bàn cảnh định phong tu vi nhưng mà sát đạo phân thân đứng tại chỗ không nhúc đ í c h quanh thân sát khi phun trào hóa thành một mảnh huyết hải thi khôi vừa mới xông vào sát đạo trong biển máu liền trong nháy mắt hóa thành một đám máu loãng điểm ấy t h i khôi còn chưa đủ ta giết sát đạo phân thân khinh thường nói thật sao thần anh lấy tay dâng ư lên sau một khắc vừa mới chết đi mà tới đến m ư ơ i bộ thi khôi bỗng lần nữa phục sinh xuất hiện tại sát đạo huyết hải bên ngoài lực lượng thời gian sát đạo phân thân lông mày nhữ lại năng lực này quả thật có chút phiền p h ứ c hắn không tự chủ được nhớ tới trước đây cùng cơ đạo nghiêu một trận chiến thần anh nắm giữ thời gian thần đạo đã c o vài vạn và n ă m đối thời gian nắm giữ đoán chừng còn tại cơ đạo nghiêu phía trên muốn giết hắn có chút khó khăn chuẩn xác mà nói hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào hiện tại ngươi còn như thế cảm thấy sao thần anh đ ạ m mạc cười một tiếng bản thần cho dù không có trận thần đạo nhưng vẫn như cũ nắm giữ lấy tám loại thần đạo ngươi hẳn là biết rõ cùng bản thần ở giữa trinh lệnh tám loại thần đạo xác đạo phân thân cười lắc đầu thần đạo siêu việt phát tắc như thế nào ngươi có thể nắm giữ h u n g chi kiểu u h y ề n đại lục thần đạo lục c thần n ũ g không hoàn chính. n g ư ơ i nhiều nhất chỉ có tám loại năng lực mà thôi mà lại n g ư ơ i cái này tám loại năng lực chưa hẳn đối ta hữu hiệu thần anh tiếu dung cứng đờ hắn vừa rồi thi triển tâm thần đạo năng lực nhưng là căn bản không cách nào nhìn thấu sát đạo phân thân nội tâm suy nghĩ nói cách khác tha tâm thông đối sát đạo phân thân vô hiệu sát đạo phân thân giống như nhìn ra thần anh suy nghĩ trong lòng n g ư ơ i không chỉ tâm thần đạo đối ta vô hiệu khí vận thần đạo hẳn là cũng vô dụng ta bây giờ nắm giữ thế nhưng là toàn bộ cựu huyền đại lục khí vận mà lại ta cũng có được vận thần đạo năng lực còn có hành thần đạo ta không chỉ có nắm giữ lấy hành thần đạo năng lực còn có hoàn chỉnh không gian thần đạo luận tốc độ ngươi không bằng ta mà binh thần đạo pháp bảo của ngươi chưa hẳn có thể thương tổn được ta nếu là ta không dùng pháp bảo linh của ngươi thần đạo năng lực cũng vô dụng đi về phần chiến thần đạo cùng lực thần đạo năng lực cũng không như ta nắm giữ s á t thần nói năng lực mặt khác mặc dù ngươi có được niết bàn thần đạo năng lực nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi niết bàn cơ hội sao ngươi duy nhất ưu thế cũng chính là thời gian thần đạo mà thôi thần anh sầm mặt lại nếu thật lạ như sắt đạo phân thần nói hắn xác thực không có bất kỳ ưu thế nào hắn híp hai mắt cười lạnh nói ngươi cái này chỉ là phân thân hắn không tin lâm thất dạ o phân thân cũng có thể nắm giữ thần đạo năng lực thử một chút đi s á t đạo toàn thân toàn thân chấn động s á t đạo huyết h ả i cực tốc quét sạch mà ra vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian phương v i ê n mấy vạn dạng bên trong toàn bộ biến thành màu máu giết khí hải dương vô số thi khôi gào rít giận dữ nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì phạm là bị màu máu sát khí bao phủ thi khôi đều đang nhanh chóng tan giã thân anh t h ấ y thế thi triển thời gian năng lực lần nữa để tất cả th khôi khôi phục trạng thái đình phong cũng không các loại bọn hắn chạy ra màu máu sát khí liền lần nữa tan g ã kể từ đó hai người lẫn nhau ràng co n thân, thân g vừa dứt lời một đạo lợi mang đống nhiên xuyên qua thân thể của hắn lại là sát đạo phân thân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước người hắn một chết thần anh giận tí mặt một trưởng vô gia hắn tuyệt đối không nghĩ tới sát đạo phân thân giết hắn một trở tay không kịp sát đạo phân thân lần nữa biến mất đồng thời thần anh trên thân quang mang l ó ạ i lên khi tức lần nữa khôi phục đ ỉ n h phong s á t đạo phân thân thấy thế cảm giác có chút đau đầu mặc dù hắn vừa rồi cố ý đả kích thần anh nhưng không thể không thừa nhận thần anh thật rất khó giết chết cơ hồ bất tử bất d i ệ t luận tiêu hao hắn thật không nhất định hao t ổ n qua được thần anh dù sao hắn gái này chỉ là một bộ phân thân không cách nào chân chính điều động đại la khí vận v ẹ n vẹn chỉ là thụ đại la khí vận che chở mà thôi lâm thất dạng ngươi thật sự cho rằng bản thân chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao lúc này thần anh đột nhiên tà mị cười một tiếng ngươi nhìn nam cương s á t đạo phân thân quay đầu nhìn về nam cương phương hướng không chuẩn xác mà nói là nam hải bên trong sóng lớn l a n l ộ t che khuất bầu trời cao tới hàng trăm hàng ngàn trượng sóng lớn điên cùng tuân hướng lục địa sóng lớn phía trên vô số thân ảnh lao nhanh lâm thất dạng người chủ quan thân anh cười nói vô vực về ngươi quản lý nhưng toàn bộ thiên hạ không hề chỉ có đất liền kia vô tận hải dương từ xưa đến nay cũng không có người có thể trưởng khống s á t đạo phân thân m i u mày bản thân biết rõ ngươi đại la long mạch không đơn giản sớm khoa chặt bản thân vị trí thân anh một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ đáng tiếc nó năng lực không cách nào trưởng khống đại la bên ngoài cương vực không phải sao bản t h ầ n vừa mới làm ra chút động tĩnh liền đem ngươi hấp dẫn đến đây nhìn thấy sát đạo phân thân t h ầ n sắc thần anh n h ị n không được cười ha h a lâm thất dạng đi đến sau cùng vẫn như cũng là bản t h ầ n bất quá bản t h ầ n còn phải cảm tạ ngươi trước đây bản t h ầ n đáp ứng cùng ngươi hợp tác ngươi còn không n g u y ệ n ý nhưng cuối cùng ngươi lại chủ động diệt vân ra cơ gia phong cấm đế ra nếu không bản t h ầ n kế hoạch cũng sẽ không thuận lợi ngươi yên tâm bản thân khẳng định sẽ đem ngươi bản tôn luyện chế thành mạnh nhất thì thôi ngươi liền không sợ cựu lê tộc cùng tần gia s á t đạo phân thân nhữ mày ngươi cảm thấy bọn hắn còn sống không thần anh thản nhiên nói s á t đạo phân thân s ư ớ n g sở cựu lê tộc cùng tần ra chẳng lẽ đã bị thần anh diệt có lẽ thật là có khả năng này lấy thần anh năng lực quả thật có thể làm được dù sao hắn chính là thiên đạo cũng là cựu h u y ề n đại lục duy nhất không nhận giới này quy tắc đáp chế người thần anh là ta được cảm tạ ngươi s á t đạo phân thân đột nhiên cười cười có ý tứ gì thần anh nhữ mày trong lòng có loại bất an dự cảm xác đạo phân thân cười nói thần anh ngươi cảm thấy bản tôn vì sao cái này thời điểm muốn đi thông thần cổ lộ đương nhiên là vì đột phá thần linh cảnh thần anh không chút nghĩ ngợi nói s á t đạo phân thân cười lắc đầu ta thọ nguyên còn có gần vài năm vì sao như vậy vội vã đi thông thần cổ lộ đâu mà lại ở ngoài sáng biết ngươi sẽ ra tay điều kiện tiên quyết không chỉ có bản t ô n đi còn mang theo không ít người ngươi cảm thấy ta như thế ngu xuẩn nhiều năm như vậy một mực là ngươi đang tính kế người bị tính kế tư vị thế nào thần anh nhữ mày thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên đột nhiên hắn đ n g nhiên nhìn về phía phương nam đã thấy kêu lao nhanh nam hải chẳng biết lúc nào đã trở nên gió em sóng nặng sóng biển trên thi khôi cũng không thấy bóng dáng giống như vừa rồi c h à n g cảnh chưa hề xuất hiện qua là ai thần anh sát khí nặng nề căm tức nhìn sát đạo phân thân